Chương 345: Liên hợp tác chiến nơi đây. Chính như Trương Tiên cựu dự đoán như thế, Ả Atos Đế quốc đổi tiền mặt xuất binh thừa nhượng, Tinh Hà Kỷ Nguyên 24 ngày 20 tháng 2, Hách Lạm Khắc Tư siết hoàng đế mặt hướng Ả ước liên minh hết thể hiệp ước quốc nhà, phát biểu một phen công khai nói chuyện. Đem tu chân thế giới rất ngoa đem quy mô sầm lấn văn minh khoa học kỹ thuật xã hội tin tức đem ra công khai, hiệu triệu mọi người liên hợp lại, chung nhau kháng định. Mà Atos Đế quốc làm Á ước liên minh thủ lĩnh, đồng minh gặp khó tự nhiên nghĩa bất dung tử, sắp xuất hiện động trước này chưa có quy mô lớn binh lực, tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Đương nhiên đoạn này thẳng khái sôi sục diễn thuyết, nửa chữ đều không nhắc tới đến với sỉ đế quốc cùng Trương Thiên Cửu, mà là công khai đem tình báo tin tức quy công cho ạ tổ ngành tình báo cố gắng. Trương Thiên Cửu đối với cái này độ không có có ý đặc biệt gì, dù sao hắn hiện tại còn không nguyện ý làm chim đầu đàn, liền mặc cho ạ tổ hoàng đế đi ăn nói lung tung, đùa địch chút không vặt được rồi. ạ tổ đế quốc tại á ước liên minh nước trong nhà hy vọng độ cao, sát thực không phải bình thường, diễn thuyết rất nhanh đến mức đến đáp lại. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, gần như tuyệt đại bộ phận đế quốc đều chủ động đưa ra, nguyện ý xuất binh hiệp đồng tác chiến. Đi qua một phen sàng chọn suy tính đằng sau, Cuối cùng hết thệ định ra 5 cái quân lực đối lập cường thịnh đế quốc, thành lập nên một nhánh liên hợp bộ đội. Căn cứ tình báo biểu hiện, tu chân đại quân lần này xâm lấn địa điểm ở vào hệ ngân hà tây nam khu vực, bởi vậy ngoại trừ hạ tố đế quốc bên ngoài, còn lại mấy cái tham chiến nước đều thuộc về tây nam khu vực phạm vi bên trong. Trong đó bao quát xứ thị đế quốc, chụp đế quốc, bức vẻ nam đế nước cùng với uy long đế nước. Chiến tranh chỉ có không đến thời gian nửa tháng sắp bùng nổ, những cái kia khoảng cách quá mức xa xôi đế quốc, chờ tập kết xong binh lực hạm đội đến chỉ định chiến trường đằng sau, trên đường ít nhất đều muốn hao phí gần hơn 20 ngày, thời gian căn bản không kịp. Nay năm cái tham chiến quốc gia đều là đã thành công chế tạo ra giai đoạn thứ hai cải tạo gen chiến sĩ sinh vật gen cường quốc nhất giai gió lốc chiến sĩ phối hợp đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp hoàn toàn có khả năng chính diện chống lại đại pháp sư sát thương năng lực to lớn nguyên bản tại phía xa mạch chiết luân tinh vực thanh hạ đế quốc biết được tin tức về sau tổ lý vợ nguyên soái cùng ở viên thiếu tướng đều tuần tự liên lạc qua trương tiến cửu biểu thị nguyện ý tham gia chiến tranh nhưng mà trương cửu gia cân nhắc liên tục đằng sau vẫn là khéo lời từ chối hảo ý của bọn hắn nguyên nhân có hai cái thứ nhất đương nhiên là đường xá vấn đề mà khác thì là thanh hạ đế quốc sức người chuỗi gen bồi dưỡng kỹ thuật vẫn còn cuối cùng làm thành giai đoạn. Trước mắt trong nước cải tạo gen chiến sĩ cũng còn đình trệ tại cựu giai trình độ, bao quát tà đồn ở Vĩnh Nếu Hạ Tố Đế quốc đã phái ra một nhánh mạnh mẽ quân đội, trận chiến tranh này thắng bại đã sớm cơ bản xác định, Trương Thiên Cửu đương nhiên không nguyện ý thấy Thanh Hạ Đế quốc hao tổn chiến lực. Chiến tranh hết sức căng thẳng, tại hệ ngân hà tây nam khu vực trộm sao họ gì ẩn phụ cận, một cái to lớn tạm thời trạm không gian rất nhanh đáp dục lên, đến lúc đó đem làm chiến đấu trung tâm chỉ huy, đến từ năm cái đế quốc quân đội những người đầu não, đều đưa tại trạm không gian bên trong bày mưu ni kế, chỉ huy quân đội. hạm đội tập kết, cũng tại đồng bộ tiến hành. Siêu cường quốc gia tổ đế quốc, từ quân thần Lăng Thiên tự mình đảm nhiệm tổng soái, ngoại trừ 1000 tên cải tạo gen chiến sĩ tạo thành cơ giáp quân đoàn bên ngoài, còn xuất động 6 chi tinh tế hạm đội, trong đó bao quát 3 chiếc 50 vạn tính bằng tân chiến nhóm tuần dương hạm, nghe nói có thể trực tiếp vây giết thánh nhân cường giả. Biết được tin tức này, Trương Thiên Cửu hiểu ý cười một tiếng. Như thế đại quy mô quân lực điều động, đừng nói 3000 tu sĩ, 3 vạn đều có thể bị khắc nhất cử tiêu diệt, đã thuộc về Trần Chuỗi vũ lực khoe khoang, xem ra ạ tổ hoàng đế là quyết định, muốn nhờ một trận chiến này dựng đứng uy tín, khiến cho hết thảy A Minh thành viên qua đối nó cúi đầu xưng thần. Trước mắt toàn bộ hệ ngân hà bên trong, có được chiến nhóm tuần dương hạng quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay hai chiếc năm vạn tấn thế lực bá chủ xuất hiện trên chiến trường đối mọi người tạo thành tâm lý rung động to lớn có thể nghĩ tương lai thế giới bên trong trăm vạn tính bằng tấn tàu chiến đấu sẽ thành vũ trụ hạm đội trung tâm chủ lực công kích cùng lực phòng hộ đều cực cường hỏa lực phối trí đa dạng hóa là ngăn cản tu chân thế giới xâm lấn chiến hạm chủ lực duy nhất thiếu hụt liền là tốc độ chậm chạp trong đó chuột bước vĩ nam long uy ba cái đế quốc cũng đều phái ra bốn chi hạm đội võ trang hết thể hơn 80 tàu chiến hạm tổng trọng tải tiếp cận ngàn vạn kích thước to lớn cũng có thể sương trước đó chưa từng có Duy chỉ có quân xì đế quốc lộ ra so sánh không phanh khoáng. Ngoại trừ dùng Trương Thiên Cửu cầm đầu 100 tên chiến sĩ cơ giáp bên ngoài, còn lại cũng chỉ có hai chi bình thường hàng đội, tổng trọng tải thêm lên đến còn không đến 30 vạn, vô cùng keo kiệt. Đây đương nhiên là Trương Thiên Cửu cố ý gây nên, chuyên môn dặn dò qua gở gì gọ gì thân vương, không cần điều động quá nhiều binh lực, dù sao có ạ tộc đế quốc đem chủ lực, còn lại bốn quốc đô là đi đánh xì dầu nhân vật, binh lực mạnh yếu không quan trọng. Kỳ thật đây cũng chỉ là một cái lấy cớ. Trương Thiên Cửu ý tưởng chân thật, chỉ sợ chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Át đế quốc khí thế hung hăng, lang Thiên vô cùng có khả năng tại sau khi chiến tranh kết thúc hạ đạo thủ, đến lúc đó với sĩ hạm đội của đế quốc không thể tránh né muốn bị liên lụy, còn không bằng để ở nhà bảo tồn bảo tồn thực lực, miễn cho biến thành pháo hôi. Một tuần lễ sau, chòm sao họ di ẩn tinh vực, Lít nha lít nhít vũ trang chiến hạm, trôi nổi ở trong không gian, nhìn không thấy cuối, từ xa nhìn lại, giống như một đoàn to lớn vô cùng mây đen. Trục đế quốc, quỹ sỉ đế quốc, Long uy đế quốc, bước vẽ Nam đế quốc binh lực tập kết hoàn tất, tổng cộng năm chiếc các thức chiến hạm, hiện lên hàng ngũ gạt ra, vô cùng hùng vĩ. Tạm thời trong trạm không gian Trung tâm chỉ huy tác chiến trên vách tường ba màn hình sớm đã sáng lên, toàn bộ tinh vực địa đồ hiện ra tại trước mắt mọi người, trong đó dùng màu đỏ mũi tên đánh dấu ra năm cái phương vị, liền là lần này tu sĩ đại quân đem thông qua tọa độ không gian. Một thân nhung trang tam quốc quân đội đại lão vây đứng tại 3 d bàn cát trước, đang nhẹ giọng thương nghị trao đổi chiến thuật tâm đắc. duy chỉ có trương thiên cửu một người bị xa lánh bên ngoài, ngồi ở phía xa trên ghế buồn bực ngắn ngậm hút xì gà. lần này liên quân của ngũ quốc về xì đế quốc phái ra binh lực ít nhất chỉ tương đương với quốc gia khác 1 phần mười, đã sớm biến thành trong mắt mọi người trò cười. Dù cho trên chiến trường có ạ Tốt Đế quốc là chủ lực, mặt khác bốn nước nguyên bản không cần đầu nhập quá nhiều binh lực, nhưng đây cũng là một lần biểu hiện ra tự thân quân bị lực lượng tốt nhất cơ hội. Tất cả mọi người đước gì xuất ra cường đại nhất trước vào vũ khí trang bị khoe khoang một phen. Có thể với sì Đế quốc ngược lại tốt, chỉ phái ra làm bộ đáng thương hai chi kêu kiệt hàng đội, mà lại lĩnh quân người vẫn là một cái tứ đẳng dòng giống trèn nạn tộc lao đầu trọc, thật không biết là nghĩ như thế nào. Trương Thiên cửu đối với nhận vắng vẻ lãnh ngộ, nhìn không hề để tâm. Một bên thôn vân vụ, còn vừa cười híp mắt đánh giá mặt khác ba cái Đế quốc quân đội lại lão. Ạ Tốt Đế quốc vị Thiên thượng tướng hiện tại còn chưa đến chạm không gian. Nhưng làm trong chiến đấu mà khác ba người này, Trương Thiên Cửu lại đều đã sớm đã từng quen biết, đương nhiên là tại hắn xuyên qua thời không trước đó. Ngải Lai, Tháp Nhĩ Vàng, bức vẽ nam đế nước Ngũ Tinh tựu tướng, năm gần hơn 40 tuổi, lập xuống qua chiến công hiển hách. Tư đồ Thanh Vân, Long Uy đế quốc hoàng tộc cao tầng tướng lĩnh, đồng thời cũng là một vị cải tạo gen người, tháng trước vừa hoàn thành giai đoạn thứ 2 chuỗi gen cắm vào giải phẫu. Mà chuột đế quốc, vị kia mập mạp sản nổ tướng quân không có tự mình xuất trình, mà là phái ra một vị khác gọi là Gia Nhị Văn tuổi trẻ thượng tướng. Cái này khiến Trương Cửu ra hơi cảm thấy có chút thất vọng, nếu là Sạn Nổ Gi cũng ở tại chỗ hai người còn có thể tự ôn chuyện, đương nhiên người ta có nguyện ý hay không phản ứng đến hắn cũng không biết. ba vị này tướng quân tại chính mình đế quốc bên trong, đều thuộc về dậm chân một cái liền có thể dẫn phát một tràng địa chấn đại nhân vật. so sánh dưới trương thiên cửu cái này nho nhỏ thiếu tướng, vô luận thân phận cùng tư lịch đều kém xa, bị triệt để bỏ qua cũng thuộc về tình huống bình thường. chạm không gian bên ngoài vũ trụ chỗ sâu đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng nổ vang rền, giống như có thiên quân vạn mã đang ùn ùn kéo đến. bên trong phòng tác chiến ba người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua đặc chế thủy tinh nhìn cửa sổ, lập tức liền gặp được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Vô ngân trong thái không, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hạt tuyến, chiếm cứ nửa bầu trời, đang đang chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Chờ đến tới gần mới thình lình phát hiện, cái kia cũng không phải là cái gì hạt tuyến, mà là xếp thành hàng ngũ một nhánh tinh tế hạm đội. Phía trước nhất dẫn đầu, là hai chiếc 50 vạn tính bằng tấn chiến nhóm tuần dương hạm, như hai đầu hồng hoang sắt thép thu giữ, lộ ra sắc bén mênh mướt, tùy tiện là có thể đem bất luận cái gì mạnh mẽ chiến hạm sẽ rách thành mảnh vỡ. Theo sát tại chiến nhóm tuần dương hạm đằng sau, là hơn 100 chiếc đều loại hình thái không chiến hạm các bậc đều tại vạn tân phía trên liền cùng một chỗ chỉ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung thiên tinh ở trong không gian tiến lên cứ việc nghe không được to lớn động cơ tiếng nổ vang rèn nhưng mọi người lại phán phất nghe được viễn cổ hung thú tại kịch liệt giết gào tựa hồ liền cách mấy ngàn cây số tạm thời trạm không gian đều tại run nhẹ nhẹ không hổ là siêu cường quốc từ đồ mây xanh nhất hầu phát khô, sắc mặt phức tạp trong miệng tự lẩm bẩm loại này quy mô hàm đội đầy đủ đem long uy đế quốc mỗi một tức lãnh địa đều nổ thành đất khô cằn liền phản kháng chỗ chống đều không có nhưng mà này còn là chỉ là ạ tốt đế quốc một phần nhỏ có lực lực lượng chân chính Còn xa xa không có bày ra. Chủ Đế quốc gia nhĩ văn thượng tướng cười nói, có Lăng Thiên tướng quân chi đội ngũ này, tu chân đại quân lần này phải xui sẹo. Cùng tu chân thế giới chinh chiến hơn 20 năm, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được đối mặt cường địch sâm lớn, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Ngải Lai thác nhĩ Vàng đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy sung tính, thấp giọng nói ra, nếu như ngày nào chúng ta cũng có thể phát triển đến hạ Tổ Đế quốc loại trình độ này, chỗ nào đến phiên các tu sĩ càng rỡ, không đi phản công bọn hắn cũng không tệ rồi. Hai người khác dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý chỉ có Trương Cửu gia trong lòng đang âm thầm cười lạnh. Các người bọn này không có thấy qua việc đời đồ ngu không khỏi cũng qua không đem tu chân giới để ở trong mắt. Cho dù là ạ Tổ Đế quốc lại phát triển 100 năm, như cũng đến bị tu sĩ bên trong cường giả tuyệt đỉnh giết quốc, liền hoàng cung đều bị người ta một trưởng vô thành phế tích. Lăng Tiên xuất lĩnh chi này vũ trụ nhóm hạm đội, liền trước mắt mà nói sắc thực chiến lực vô cùng tương hãn, quét ngang nửa cái hệ ngân hà cũng không có vấn đề gì, có thể trương, cựu gia là ai, tương lai trăm vạn tính bằng tấn, thậm chí mấy trăm vạn tính bằng tấn siêu cấp chiến hạm đều sớm đã nhìn lắm thành quen, há lại sẽ bị ạ Đế quốc điểm ấy tiểu trận cầm cho hù sợ. Lang thiên tướng quân nhanh đến, chúng ta đi chạm không gian cửa vào nên tiếp một chút đi. Gia Nhĩ Văn thượng tướng đề nghị lập tức đạt được hai vị khác quân đội đại lao tán đồng, nhưng mà ba người vừa đi đến cửa miệng, lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Cửu, hơi hơi như mày. Trương Cửu ra ngậm xì si gà, khoát tay háo cười nói, "Ta thì không đi được, các ngươi tự tiện đi." 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 346, buồn áo dán không lên tường. Trương Thiên Cửu vừa rút lời dưới, ba sắc mặt người đồng thời lộ ra vẻ không vui. Đến từ chuột đế quốc vị kia gia nhị văn thượng tướng, càng là cho mày, không khách khí chút nào nói ra, "Trương thiếu tướng, này thuộc về cơ bản nhất lễ tiết, ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc đối đãi một thoáng." Trương Thiên cựu hai tay thả ở sau góc, người nói: tất cả mọi người là liên hợp tác chiến mà thôi, lại không có chức vị cao thấp phân biệt, các ngươi nguyện ý đi nên đón ta không ngăn, ép buộc cũng có chút không thật thích hợp à? Hắn lời này đương nhiên không có nói sai, bởi vì mặt ngoài chính là như vậy. Lăng Thiên trong quân đội địa vị lại cao hơn, cũng vẹn vẹn giới hạn trong tại ạ Tuất Đế Quốc phạm vi bên trong, không ảnh hưởng tới quốc gia khác. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Ạ Tuất Đế quốc làm ạ liên minh thủ lĩnh nước, thuộc về trong tổ chức nắm đấm lớn nhất cái vị kia đại lao, bất kỳ một cái nào bình thường quan viên đến nước ngoài, hưởng thụ ngoại giao đánh ngộ đều muốn so những người khác cao hơn một cái cấp bậc chớ nói chi là riêng có quân thần danh xương lang thiên. Mặc dù tháng trước, cái kia đoạn luận võ video cho hấp thụ ánh sáng đằng sau, Lang Thiên người hy vọng bị hung hăng đạp một cước, nhưng hắn lần này xuất lĩnh lấy chưa từng có quy mô vũ trụ hạm đội cường thế xuất hiện, lập tức liền đem tất cả mọi người chấn nhấp rồi. Lang Thiên coi như thua lại thảm, cũng không cải biến được cả tổ đế quốc có được mạnh mẽ lực lượng quân sự sự thật, đây mới là nơi mấu chốt. Húng chi càng Lang Thiên giao thủ người thần bí kia, có thể là trong truyền thuyết vũ trụ cao cấp giống loài, thua cũng không có gì tốt mất mặt. Trước mắt Trương Thiên này tấm cả lơ phơ bộ dáng, giống như hoàn toàn không có đem ạ tổ đế quốc để vào mắt, đương nhiên để cho người ta cảm thấy có chút không cách nào thuyết phục. Dù cho dứt bỏ những nhân tố khác không nói, ạ tổ đế quốc lần này xuất binh, xem như cứu vãn trư quốc ở trong cơn nguy khốn, bằng vào phần tình nghĩa này, liền đầy đủ để cho người ta nổi lòng tôn kính. Chỉ tiếc ba người nhắc nhở, cũng không có khiến cho Trương Thiên Cửu có cảm giác nộ, thủy chung ngồi trên ghế không thể đứng dậy. Gia Nhĩ Văn thượng tướng mặt mũi tràn đầy xem thường, hừ thư lạnh một tiếng, nói ra, bùng náo dáng không lên tưởng. Khó trách vì sĩ đế quốc lẫn vào càng ngày càng keo kiệt, liên loại này tứ giống tiểu binh du côn, đều có thể nhất đến nhất đảng giang giống thăng nhiệm quân hàm thiếu tướng, vậy xỉ hoàng thất có thể nghĩ ngu xuẩn đến trình độ nào? đưa mắt nhìn ba người rời đi trung tâm chỉ huy, trương tiểu gia hai chân chéo ngay, nét miệng cười hắc hắc. vị tiêu lăng thiên quân thần cũng là thật bị hắn một bàn tay đánh thành bùn não, cả người đều dán lên tường. còn tốt trùng hổ cùng tư mã nhẹ về sau cái kia hai cái bạo tỷ khí ra hỏa, bị lưu tại nỗ lực tinh chờ lệnh, không cùng theo ở bên cạnh hắn. nếu không liền sung vừa rồi ra nhị văn câu nói kia, chỉ sợ một trầu miệng rộng là trốn cực kỳ. xuất chinh lần này trương thiên cựu dẫn đầu một tên cải tạo gen chiến sĩ, gần như đều là thuần một sắt tinh anh cựu giai, ngược lại đem tăng đức linh nà nguy an đông cả dỗ lìn, trùng hộ các loại những cái kia tiếp thủ qua chuỗi gen cắm vào giải phẫu cường giả toàn bộ bài trừ bên ngoài, một cái đều không mang đến. nếu dữ liệu được lăng Thiên chịu chắc chắn lúc phía sau dở trò, chương Thiên Cựu liền ra dáng hạm đội đều không bỏ được điều động, đương nhiên càng sẽ không khiến cho bên cạnh mình bằng hữu Lâm và Mối Nguy. có vô nhai tử trong bóng tối hiệp trợ, một mình hắn ngược lại lại càng dễ đối phó lăng Thiên những thủ đoạn nào. sau mười mấy phút, phòng chỉ huy tác chiến kim loại cửa khoang từ từ mở ra. bốn đạo nhân ảnh, một ba vị trí đầu về sau, cất bước đi đến. đi ở trước nhất là một tên vẻ mặt lạnh lùng. Ngũ Quan cứng rắn quân nhân trẻ tuổi, ngoại trừ Lăng Thiên còn có thể là ai? Còn lại ba cái đế quốc tướng quân, theo sát sau lưng Lăng Thiên, một bước cũng không nguyện ý đi quá giới hạn, nhìn hoàn toàn đem mình làm cấp dưới. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy thành thơi ngồi trên ghế, mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, kít thật sâu một hơi xì gà, phun ra một chuỗi vòng khói, nơi nào có nửa điểm thiếu tướng khí chất, hoàn toàn liền là cái lính dày rạn. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào Trương Thiên Cửu trên người trong nháy mắt, con ngươi lập tức gấp lại, vẻ mặt hơi đổi. Hiển nhiên phát sinh ở ạ tổ hoàng đế trong tẩm cung một màn kia, vẫn như cũ khiến cho hắn không cách nào tiêu tan. Nhưng mà giờ này khắc này, Dù cho trong lòng của hắn muốn đem Trương Thiên Cựu chém thành muôn mảnh, cũng không dám tiết lộ ra nửa phần sát khí. Lao đầu chọc thực lực kinh khủng, hắn đã linh giáo qua một lần, đơn đả độc đấu cũng không phải hắn đối thủ, chỉ có thể tìm cơ hội dùng hạng nặng hỏa lực quanh sát. Nếu là hai người hiện tại liền trở mặt, Lăng Thiên hết sức vững tin, Trương Thiên Cựu tuyệt đối có đảm lượng ngay tại này tạm thời bên trong phòng chỉ huy tác chiến, đem hắn một quyền đấm chết. Cái tên này liền hoàng đế bệ hạ cũng dám vi còn có chuyện gì làm không được? Lăng tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha? Ha ha. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, Trương Thiên Cựu liền chủ động cười chào hỏi phản phất hai người là đã lâu không gặp lão bằng hưu không qua cái mông của hắn nhưng thủy trung lưu trên ghế không có bất kỳ cái gì đứng dậy dự định lăng thiên đồng dạng cười nhạt một tiếng nói ra nắm trương tướng quân phúc ta rất tốt cũng là hơn một tháng không thấy ngươi để cho ta vô cùng bản niệm nghe được hai người lần này đối thoại ba vị đem quân đều là đồng thời sưng sở nguyên lai like, tên chọc đầu này lão cùng lăng thiên đã sớm có biết khó trách dám ngồi ở chỗ này sĩ diện đắc ý trương thiên kiệu giống như cười mà không phải cười nhìn lăng thiên mắt nói ra lần trước đi quá vội không kịp cùng lăng tướng quân lên tiếng kêu gọi tướng quân hẳn là sẽ không trách tội ta đi Lăng Tiên vẻ mặt cố giả bộ cái kia mỉm cười, liền ngưng động, kém chút biệt xuất một cái máu sấm. Trương Thiên cựu rời đi hoàng cung thời điểm, hắn đang khảm nạm tại hoàng đế bệnh hạ tẩm cung trong vách tường bất tỉnh nhân sự, còn đánh cái giám chó mời đến. Lão đầu chọc rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, cố ý nói móc chính mình. Lăng Tiên liên tiếp làm nhiều lần hít sâu, mới đè nén xuống cái kia câu nghĩ nổi cùng giết người xúc động, gật ra một vệt nụ cười, nói ra, làm sao lại thế, chúng ta đây không phải lại gặp mà sao. Vậy đại khái liền là vẻ mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bán nhóm chân thật nhất khắc họa. Lão tử đương nhiên sẽ không trách tội ngươi, chỉ là muốn cho ngươi đi chết mà thôi. Giữa hai người đoạn đối thoại này, nói đến mây che sương mù quấn, người bên ngoài lại chỗ nào nghe hiểu được. Mọi người thật đúng là nghĩ lầm Trương Thiên cựu cùng Lăng Thiên tự mình quan hệ không tệ, vội vàng thu hồi trên mặt xem thường vẻ mặt. Gia Nhĩ Văn thượng tướng cười nói, nguyên lai hai vị tướng quân là người quen a, quả nhiên đều là anh hùng xuất thiếu niên, không tầm thường, không tầm thường. Luân tuổi tác, ở đây năm người là thuộc Lăng Thiên cùng Trương Thiên cựu trẻ tuổi nhất, nhìn đều chẳng quá hơn 20 tuổi, Gia Nhĩ Văn cái này mông ngờ cũng không có đọc sai. Nhưng mà Lăng Thiên lại đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong lạnh thấu xương sắc khí, doa đến vị này chuột đế quốc mập mạp tướng quân, toàn thân mạnh mẽ dùng mình một cái, như là rơi vào trăm mét trong hầm băng. Trương Thiên Cựu cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chỉ là một khối rán không lên tường bùn nhau mà thôi, chỗ nào có thể cùng lăng tướng quân so sánh? Kém xa, kém xa. Câu này nhìn như khách khí tự dễ lời nói, nghe được ra nhị Văn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lăng Thiên sắc mặt càng là âm lãnh đến cơ hồ đều nhanh chảy ra nước, gần như nhịn không được tại chỗ hạ lệnh, khiến cho phía ngoài hạm đội một vòng đạn đạo bắn một lượt, trực tiếp đem này tạm thời chạm không gian thành Tên đầu này lão! không chỉ có thực lực kinh khủng, liền một mép công phu cũng xuất thần nhập hóa, giang ba câu liền đem chính mình dẫn đến vài phút muốn thổ huyết. Một màn quỷ dị này, thấy mặt khác hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Bọn hắn vốn cho rằng Trương Thiên Cựu cùng Lăng Thiên quan hệ thân mật, hiện tại xem ra phía sau tựa hồ có ẩn tình khác. Mắt thấy không khí hiện trường có chút không thích hợp, mọi người vội vàng nói sang chuyện khác. Tư Đồ Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, cười khan nói, "Lăng Thiên tuấn quân, vẫn là nói một chút như thế nào bài binh bố trận đi, lại có mấy giờ, tu sĩ đại quân hẳn là liền muốn đến tọa độ không gian, thiếu đi ngươi bảy mưu nghị kế không thể được." Kỹ thuật dùng văn minh khoa học kỹ thuật lần này xuất động chiến lực, nhắm mắt lại đều đánh thắng trận chiến này, Tư đồ Thanh Vân nói như vậy, chỉ là vì hóa giải số hổ, cho Lăng Tiên một cái hạ bậc thang thôi. Lang Tiên sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên vách tường 3D màn hình điện tử, vừa cẩn thận vây quanh bản cắt đi một vòng mấy lúc sau, mới ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, đề nghị của ta rất đơn giản, nếu lần này tu sĩ đại quân đồng thời chia ra năm đường, chúng ta lại vừa lúc là năm nước liên minh, dứt quát liền mỗi nước dẫn đầu riêng phần mình quân đội, chấn thủ một chỗ tọa độ không gian, tiêu diệt kẻ địch. Đương nhiên, có thánh nhân dẫn đội chỗ kia tiết điểm từ ta tự mình đi đối phó, mặt khác các vị nếu như tao nổ mối nguy, ta lại phải hạm đội trước tiên đổi đi cứu viện, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù trong miệng nói là đề nghị, còn muốn trưng cầu ý của mọi người gặp, nhưng lăng Thiên lời nói bên trong ngựa khí lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cường thế, căn bản không cho hắn người cự tuyệt chỗ trống. Hắn làm như thế, chính là muốn Quang Minh Chính Đại đem Trương Thiên Cựu cô lập ra. Lần này với sỉ đế quốc xuất động binh lực ít đến thương cảm, có thể nói là tự tìm đường chết, có lẽ căn bản không cần hắn ra tay, Trương Thiên cửu liền toàn quân bị diệt tại Tu Sĩ Quân Đoàn trong tay. Về phần cứu viện, cái kia là căn bản không thể nào. Nội Nhớ Trương Thiên Cựu gặp vận may, may mắn trên chiến trường sống tiếp được, Lăng Thiên cũng chuẩn bị xong đầy đủ thủ đoạn, cam đoan khiến cho hắn có đi không về. Cái kia cứ dựa theo Lăng ý của tướng quân xử lý đi. Ta đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Ba người rất nhanh lên một chút đầu biểu thị đồng ý lần này, tu chân thế giới mặc dù khí thế hung hăng, nhưng binh lực quá phân tán, lại thêm ạ tố tình báo đế quốc chuẩn xác, các quốc gia hạm đội đã sớm làm xong chuẩn bị lên chiến, phần thắng vẫn là tương đối độ cao. Hung chi đồ đần đều nghe ra được, Lăng Thiên nói này nói ra, hoàn toàn liền không có muốn thương lượng với mọi người ý tứ. Các ngươi nếu quả thật không đồng ý, vậy liền chính mình đi chơi tốt mặc dù cứ như vậy, trương thiên cửu chỗ phụ trách chỗ kia tọa độ không gian, bởi vì binh lực quá yếu kém nguyên nhân, cực lớn xác suất sẽ lâm vào mối nguy cục diện, nhưng cũng không ảnh hưởng được toàn cục. cùng lắm thì đợi mọi người tiêu diệt riêng phần mình kẻ địch đằng sau, lại hợp binh đội đi cứu viện. về phần trương thiên cửu cùng hạm đội của hắn có thể hay không tăng cứng cho đến lúc đó, chỉ thuận theo ý trời. ai bảo cái gì đế quốc lần này mình tìm đường chết, chỉ nguyện ý xuất động hai chi bình thường hạm đội, chẳng trách người khác. ngoài dự liệu chính là, trương thiên cửu thế mà cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến phản đối, cười hiếp mắt gật gật đầu, nói ra, lăng tướng quân an bài hết sức hợp lý. Ta sẽ đích thân xuất linh hàm đội, để cho địch nhân có đến mà không có về. Lăng Tiên nghe vậy, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Làm vì quan chỉ huy tối cao một trong, Trương Thiên Cựu đại khái có thể cùng những người khác liên mắt, lưu tại tạm thời trạm không gian điều khiển chiến trường, không cần tự mình mạo hiểm. Nhưng cứ như vậy, hắn kế hoạch ban đầu liền phải có điều biến động. Cũng may tên trọc đầu này lao đưa thích khoe khoang, đơn giản liền là cơ hội trời cho. Liên để những tu sĩ kia, giúp hạ tộc đế quốc giải quyết hết cái này phiền toái lớn đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 347, tại sao cùng đã nói xong không giống nhau? Mênh mông trời sao vông ngần chỗ sâu. Mấy trăm chiếc hình thù kỳ quái tu chân tàu cao tốc, như cá giết sang sông, đang tốc độ cao lướt qua nào đó mạnh không ngừng. Trong đó một chiếc không chút nào thu hút màu đen tàu cao tốc bên trên, ngồi hơn 50 tên thân mặc trưởng bảo tu sĩ trẻ tuổi, mà phụ trách điều khiển tàu cao tốc người thì là một vị áo lam láo giả, toàn thân hơi thở nội liễm, hai mắt ẩn chứa tinh mang, ít nhất là cao giai tôn giả tu vi. Bọn hắn đều đến từ một chỗ gọi là Tu La tông môn phái, ngoại trừ áo lam trưởng lão bên ngoài, đệ tử còn lại đều là lần đầu tiên đặt chân hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, vẻ mặt khó tránh khỏi đều mang một tia không cách nào ức chế vẻ hưng phấn. Duy chỉ có một vị tướng mạo xấu xí, xấu xí tu sĩ trẻ tuổi, giật giật bên người lão giả tay áo, nhẹ giọng hỏi: "Sư phó, bọn hắn đều nói sâu kiến giới linh khí mỏng manh, lại không có nguyên thạch pháp khí, chúng ta xuất chinh lần này, đến cùng có thể thu hoạch được chỗ tốt gì?" Tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật xâm lược đã kéo dài hơn 20 năm, phàm là biết việc này các tu sĩ vẫn luôn ôm thái độ ủng hộ, dù sao mạnh được yếu thua từ xưa liền là thiên đạo, mà thân làm kiến hôi liền muốn có bị nô dịch giác ngộ. Không quá gần 2 năm qua, tu chân giới lại bắt đầu dần dần xuất hiện một chút thanh âm không hải hòa nhất là những cái kia nhiều lần tham gia qua Thiên Hợp Minh Thương hội đấu giá hội tu sĩ trẻ tuổi, một bộ phận thậm chí công khai phàn nàn qua, tu chân giới hẳn là dừng lại đối văn minh khoa học kỹ thuật chiến tranh, cố hết sức lại không lấy lòng, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Hình dạng xấu xí tu La tông đệ tử, hiện tại bất quá là sơ cấp pháp sư cảnh giới, mỗi tháng có thể nhận lấy đến tài nguyên tu luyện, bất quá là chỉ là hai khối trung phẩm nguyên thạch, đương nhiên không có tư cách mua được Thiên Hợp Minh Thương biết những cái kia cổ quái kỳ lạ pháp khí. Thế nhưng đi theo sư môn trưởng bồi tiến đến đấu giá hội hiểu biết hơn nhiều, thường xuyên nghe được những tông môn khác tu sĩ phản chiến ngôn luận, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút nghe được đệ tử đặt câu hỏi, áo lam lão giả đầu tiên là nét miệng cười hắc hắc, tiếp theo hừ lạnh một tiếng nói ra, đang kia miệng còn hôi sữa tiểu bối biết cái gì? Công chiếm sâu kiến lên giới, mặc dù trực tiếp không chiếm được nguyên thạch pháp khí, nhưng này chút tư nguyên tinh bên trên vẫn như cũ có khả năng khai thác ra không ít chân quý khoáng thạch. Lại nói, lão giả trên giới đánh giá xấu xí đệ tử liếc mắt, cười nói, lão phu hỏi ngươi, ngươi bây giờ tuổi tác đã không nhỏ, có không bên trong cửa nữ đệ tử nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo nữ? Xấu xí tu sĩ sắc mặt đỏ lên, nhục trí cúi đầu nói, tông môn những sư tỷ kia các sư muội đều ghét bỏ ta dung mạo khó coi, không nguyện ý thân cận cái kia là được rồi. áo lam lão giả vỗ tay cười nói, chờ đánh vào sâu kiến giới đằng sau, những cái kia tuyệt sắc nữ tử mặc cho ngươi mang về đủ kiểu tra đạm, lý do này có đủ hay không? đủ, đủ. xấu xí tu sĩ liền mở to hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi bắn ra hai đạo tràn ngập dục vọng ánh sáng, mạnh mẽ nhẹ gật đầu. thậm chí thân thể một cái nào đó vị trí đều có chút không bị khống chế sinh ra vi diệu phản ứng. hắn đã sớm nghe nói qua, sâu kiến thế giới nữ tử từ từng cái dài đến đẹp như tiên nữ, hết lần này tới lần khác lại trời sinh không cách nào tu luyện, phản phát sinh ra đã định trước chính là muốn trở thành tu sĩ đỉnh lô, không lấy ngược lại là bạo chân của trời. Về phần phản kháng nha, cùng sâu kiến giới chinh chiến hơn 20 năm, những cái được gọi là binh lính cơ giáp, nhưng mà đều là mượn nhờ một loại nào đó ngoại lực tu được một chút không có ý nghĩa lực lượng, căn bản không đáng giá nhất tới, đang lúc trở tay liền có thể diệt sát. Lần này quy mô xuất trình, càng có một vị đến từ Sơn Hải tông thánh nhân trưởng lao tự mình dẫn đội, sâu kiến giới xuất động lại nhiều binh lực cũng là phi công. Duy nhất có thể đối tu sĩ đại quân tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có hạm đội võ trang, mà lại coi như đối mặt chiến hạng, chỉ cần hắn trọng tải không phải quá mức không hợp tối thường, tu sĩ bên trong tôn giả cảnh giới cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dùng tu chân giới đối văn minh khoa học kỹ thuật hiểu rõ, hệ ngân hà rất nhiều quốc gia căn bản không có đủ chế tạo cỡ lớn chiến hạm thực lực, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều nắm giữ tại số rất ít mấy cái siêu cường quốc trong tay, chỉ cần không đi treo chọc bọn hắn là được. Hướng chi tu chân giới thực lực chân chính, đến nay còn xa xa không có chuyện để bày ra. Nếu như tứ đại thánh vực những cường giả kia nhóm tự mình ra tay, bất kể hắn là cái gì siêu cường quốc đều phải biến thành cho bụi. Giai đến xấu xí tu la tông đệ tử trẻ tuổi, nhìn đi tới mở ra không gian thông đạo, liếm liếm phát khô bàn môi, phảng phất đã thấy sâu kiến giới tuyệt sắc nữ tử bị lột sạch dĩ phục, ném trên giường chờ lấy hắn đi sủng hạnh mỹ diệu một màn. Lần này Tu La tông một cùng điều động hơn 400 người, trong đó tu vi cao nhất người, dĩ nhiên chính là vị kia thân mặc lam bảo mặc trưởng lão, có được cao giai tôn giả siêu cường thực lực. Còn lại hơn 400 tên đệ tử, cơ bản đều là pháp sư hoặc là đại pháp sư cảnh giới tu vi, chém giết những chiến sĩ người máy kia chắc hẳn không cần tốn nhiều sức, lấy một trọi 10 cũng không chút nào khoa trương. Điểm sáng màu trắng càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái đường kính trăm mét vòng xoáy, này chính là không gian lối đi lối vào, tàu cao tốc vượt qua này lớp bình phong đằng sau, đối diện liền là sâu tiến giới địa bàn. Bỗng, thu chân tàu cao tốc tốc độ mở ra đến cao nhất, Mạc Trường lao quát khẽ một tiếng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng tàu cao tốc pháp trận bên trên đánh vào một đạo pháp quyết, một tầng linh khí vòng phòng hộ tùy theo dâng lên, đem trong đó tất cả mọi người một mực bao bao ở trong đó. Đằng sau hơn trăm chiếc tàu cao tốc cũng rồn dập bắt trước, mở ra linh lực vòng phòng hộ. Tại xuyên qua là chắn thời điểm, thời không loạn lưu vi lực không thể khinh thường, xa so với lũ sâu kiến nghiên cứu ra tới năng lượng pháo còn phải đánh sợ hơn, nhất định phải treo lên phần tinh thần tới đối phó. Chỉ cần thuận lợi đi qua không gian giai đoạn, trang chiến dịch này coi như thắng được một nửa. Sáu sĩ tu sĩ ngồi cái kia chiếc tu chân tàu cao tốc, cái thứ nhất dẫn đầu lái vào màu trắng trong nước xoáy. Bốn phía cảnh trí đột nhiên biến đổi, bầu trời sao biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh kỳ quái đường cong tại lung tung chớp động, người xem hoa cả mắt. Cũng may các tu sĩ công lực nồng hậu, lại thêm tàu cao tốc mạnh mẽ linh lực vòng phòng hộ che chở, theo bốn phương tám hướng ăn mòn mà đến thời không loạn lưu, cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Tước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, vòng xoáy trước thông đạo phương bắt đầu xuất hiện một vệt màu trắng ánh sáng. Mặc trưởng lão từng nhiều lần đi tới đi lui lơ giới tự nhiên kinh nghiệm phong phú lúc này trầm giọng quát mọi người chú ý lập tức tới ngay đạt sâu kiến lên dưới xuất ra bản lãnh của các ngươi thỏa thích giết thống khoái đi giết thống khoái khiến cho lưu sâu kiến biết sự lợi hại của chúng ta đúng một tên cũng không để lại nữ cũng đừng giết mang về hưởng dụng một phen ha không tốt hơn giết giết giết trong lúc nhất thời hơn trăm chiếc tu chân tàu cao tốc kêu đánh kêu giết tiếng gào thét liên tiếp sát khí ngút trời mà lên vị kia hình dạng xấu xí tu la tông đệ tử không tự chủ được nắm chặt trường kiếm trong tay bởi vì hưng phấn quá độ duyên cớ trưởng trong lòng có chút xuất mồ hôi giam giác Tàu cao tốc đi qua điểm sáng màu trắng trong náy mắt, phát ra một tiếng văng nhỏ, phản phất có cái gì vô hình hàng rào bị đánh vỡ. Cảnh trí xung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, một mảnh vũ trụ mênh mông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuổi trẻ tu La tông đệ tử, thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt liền lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vội vàng dùng sức rủi rủi con mắt. Chuyện gì xảy ra, này trong hư không nổi lơ lửng nhiều như vậy to lớn sắt thép quái vật, chẳng lẽ liền là các tiền bối trong miệng theo như lời chiến hạm. Có thể nhìn tựa hồ cường đại dị thường, mỗi một chiếc đều chừng ngàn trượng chi trường, chỗ nào nhỏ yếu. Mấy chục chiếc hình thể chiến hạm khổng lồ giờ phút này đang lộ ra tối hoang học tháo bắt đầu điên cuồng áp xúc trong vũ trụ năng lượng vật tử biên độ to lớn thậm chí ngay cả không gian tựa hồ cũng sinh ra nhẹ nhàng và mèo nguyên bản màu đen học tháo bay biện ra một vệt lóa mắt ánh sáng màu đỏ xấu xí tu sĩ đứng đang tàu cao tốc bên trên trong lúc nhất thời cảm giác đầu não có chút chưa tỉnh hồn lại đây là có chuyện gì vì cái gì trong lòng đột nhiên sinh ra cực lớn nguy cơ sinh tử cảm giác mọi người trên mặt dồn dập lộ ra nghi hoặc chỉ có mặc trưởng lão vẻ mặt đại biến lúc này hét lớn một tiếng không tốt mau lui lại cùng lúc đó Áo Lam lão giả không chút do dự vô nhân chữ vật, tế ra một kiện trạng thái như mai rùa pháp khí màu đen, trôi nổi đang tàu cao tốc vùng trời. Mau! Lão giả quát khẽ một tiếng, nhấc tay chỉ mai rùa, cắn chốt lưỡi bắn ra một miệng lớn tinh huyết. Màu đen mai rùa trong nháy mắt dài lớn hơn gấp trăm lần, đem trọn chiếc tàu cao tốc bao phủ lại. Nhưng mà vẫn là đã chậm. Mấy chục đạo so thái dương quang mang còn muốn ánh sáng chói mắt bóng, theo những cái kia chiến hạm màu đen họng pháo sáng lên, năng lượng to lớn bó trong nháy mắt rung sát mà tới, phân biệt chuẩn xác không sai đánh vào tàu cao tốc linh lực vòng phòng hộ phía trên. Hơn 30 chiếc bị trùm sáng đánh chúng tu chân tàu cao tốc, linh khí cháo liền như là vỏ trứng gà bị truy sát đập chúng, liền nửa giây đều không thể chống đỡ, liền lặng yên tăng dã. Trên thuyền các tu sĩ lúc này mới như ở trong nệm mới tỉnh, lúng cuống tay chân riêng phần mình tế ra phòng ngự phát khí, ngăn cản dư âm năng lượng trùng kích. Bất quá vẫn là có số ít tu vi thấp hoặc là động tác không đủ nhanh tu sĩ, bị xung kích đợt vành chúng thân thể, từng cái miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Sau một khắc, vũ trang chiến hạm kim loại cửa khoang dâng lên, mấy trăm tên người mặc cơ giáp gen chiến sĩ, mang theo ngập trời sát khí gào thét mà tới, tựa như từng tôn sắt thép chiến thần. Chiến sĩ cơ giáp chân đạp hư không, như là đã sớm hẹn xong, không để ý đến những cái kia tế ra phòng ngự pháp khí tu sĩ, mà là trực tiếp thẳng hướng đã thụ thương tu la tông đệ tử. Lãnh bút thiết quyền nện ở ngực, nguyên bản liền thất điên bát đảo các tu sĩ, căn bản liền tự thân linh lực phòng ngự cũng không kịp điều động, liền bị oanh sắt thành một bộ thi thể huyết nục mơ hồ. Ngắn ngủ vài giây đồng hồ không đến, đã có hơn trăm người mệnh tang thiết quyền phía dưới đến chết đều không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, trên mặt còn duy trì trước đó nghi hoặc biểu lộ. Các tông môn trưởng lão không phải lời thể son sắt nói qua, sâu tiến dưới chiến sĩ cơ giáp thực lực thấp, liền tự chủ bay luận đều không thể làm đến sao? Chỉ tiếc vấn đề này, bọn hắn đã định trước không cách nào đạt được án. Mặc trường lao chố cái kia chiếc tàu cao tốc, bởi vì kịp thời tế ra món kia mai dụa pháp khí nguyên nhân, tình huống so ra mà nói phải tốt hơn nhiều. Tàu cao tốc bên ngoài linh lực vòng phòng hộ mặc dù cũng bị năng lượng pháo đánh vỡ, nhưng trên thuyền tu sĩ nhưng không có nhận quá sóng lớn kịp, không xem qua nhìn xem chính mình đồng môn đang bị trắng trận đổ sát, những này lần thứ nhất đặt chân khoa kỹ thế giới các tu sĩ trẻ tuổi, cả đám đều thấy choáng mắt. Nhất là vị kia hình dạng xấu xí thiếu niên tu sĩ, đáy lòng cái kia kia dục hỏa đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy không hiểu hoảng sợ, gần như không thể tin được một màn trước mắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 348, thánh nhân sơ hiện. Vừa đi qua tọa độ không gian không đến một phút đồng hồ, liền gặp được mãnh liệt đón đầu thông kích, Tu La tông môn hạ đệ tử trong nháy mắt thương vong gần trăm người, thế thảm trình độ có thể nói là trước đó chưa từng có. Mặc trường lão khẽ mắt, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, "Sâu kiến, an dám đã thương môn hạ đệ tử của ta." Ông lão một thân trường bào màu lam không gió phùng lên, Tóc trắng phơ chuẩn bị đứng đấy, cánh tay phải đột nhiên hất lên, một vệt màu trắng hồng quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, mang theo rít lên hướng phía một tên chiến sĩ cơ giáp đánh tới. Báo động trước hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo, tên kia đang vung lên thiết quyền đánh tới hướng một cái tuổi trẻ pháp sư chiến sĩ cơ giáp, lập tức không chút do dự mở ra năng lượng vòng phòng hộ. Beng, lão giả bản mệnh phi kiếm, trực tiếp trúng mục tiêu cơ giáp, cao tới 6m nhiều sắt thép cơ giáp mạnh mẽ chấn động một cái, năng lượng màu trắng vòng phòng hộ trình độ cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong, liền xuống hạ xuống chỉ còn lại có 5%. Cho dù là toàn năng hình cơ giáp cũng không thể thừa nhận được cao dài tôn giả dưới cơn thịnh nộ một kích, đáng chết sâu kiến, để mạng lại. mặc lại. Mạc Trường lão lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi phi kiếm trở về, hai chân tầng tầng đạp mạnh hư không, thân hình tuấn gian di động đến chiến sĩ cơ giáp phụ cận, cao cao nâng lên tay phải, mang theo kinh khủng linh lực mạnh mẽ vút xuống. Rầm rắc. Cuối cùng cái kia 5% năng lượng vòng phòng hộ triệt để bị đánh phá, độ cứng cao hợp kim chế tác thành cơ giáp búa giáp, xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn lỗ khảm, rơi vào đi chừng 3 tấc nhiều. Lực lượng truyền đến cơ giáp khoang hành khách bên trong, tuổi trẻ cửu giai tinh anh chiến sĩ toàn thân như bị sét đánh, miệng mũi cùng một chỗ tràn ra máu tươi toàn thân xương cốt cùng nội tạng bị mặc trưởng lão một trường này hết thể chấn vỡ, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. áo lam lão giả hừ lạnh một tiếng, chuyển qua ánh mắt, hai mắt như điện, lập tức lại khóa chặt một cái khác mục tiêu. nhưng mà không đợi hắn phát động thân hình, một đường to lớn năng lượng màu trắng chùm sáng đã theo khía cạnh trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động bắn thẳng đến mà đến. mặc trưởng lão xoay xoay người, lần nữa tế ra món kia màu đen mai rùa pháp khí cản ở trước ngực. Phù phù, năng lượng chùm sáng tiếp xúc đến tấm chắn mặt ngoài trong chốc lát tứ tán nổ tung, đã kích cường lực, đem lão giả trong hư không đổ đẩy ra gần trăm mét xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái kia chiếc vừa mới phóng ra xong năng lượng pháo vạn tuần dương hạng hạng nhẹ, lập tức lại lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Cho tan ổ, nổ chết đám khốn kiếp này. Rời xa chiến trường hơn 50 cây số tạm thời trong trạm không gian, ba vị đế quốc tướng quân đang đứng tại ba d trước màn ảnh lớn, quan sát theo chiến trường truyền đưa tới đồng bộ màn hình. Chiến tranh khai hỏa về sau, Lăng Thiên cùng Trương Thiên Cựu thân là cải tạo gen người, khẳng định xung phong đi đầu, gia nhập chiến đoàn bên trong, mà Gia Như Văn, tư đồ Thanh Vân cùng ngài Lai Thác Như Vàng thì lưu tại tạm thời trạm không gian, điều khiển chỉ huy chiến đấu. Tu La Tông đệ tử nhảy ra hiện tọa độ không gian đúng là Long uy đế quốc phụ trách phòng thủ khu vực, Tư đồ Thanh Vân con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm bên phải khu vực khối kia màn hình, mật thiết chú ý trên chiến trường chi tiết tình huống. Cái kia người mặc trường bào màu lam láo quỷ, nhìn uy man đến rối tinh rối mù, thế mà liền nhiều lần năng lượng pháo chính diện đánh kích đều bị hắn chống đỡ cả lại, hơn nữa còn bị hắn thừa dịp khoảng cách, tiếp liền giết chết hơn 10 tên chiến sĩ cơ giáp. Hiện tại chiến sĩ cơ giáp đang cùng tu sĩ đại quân hôn chiến với nhau, tạm thời không cách nào áp dụng đạt đến cực điểm tập trung hỏa lực công kích chiến thuật, tới tiêu diệt kẻ địch. Số một tàu bảo vệ phóng ra tia lại truy tung đạn đạo, phân tán kẻ địch chú ý. Số 2 số 3, số 4 chiến hạm, cải biến vì ba góc chiến thuật trận hình, năng lượng pháo bổ sung năng lượng bắn một lượt. Tư độ thanh vân trên mặt biểu lộ, nhìn y nguyên hết sức bình tĩnh, đều đâu vào đấy chỉ huy hạm đội. Mặc dù lão gia hỏa kia có chút khó đối phó, nhưng hắn môn hạ những đệ tử trẻ tuổi kia thực lực lại bình thường, ở đây hơn 300 tên chiến sĩ cơ giáp cơ bản có thể đối phó đến xuống tới. Hiện tại chỉ cần khiến cho hạm đội tập trung lực lượng tiến hành vây giết, đừng để lão quỷ kia đào thoát chiến trường là được, miễn cho lưu lại cái gì hậu họa. Nhìn trên màn ảnh Mấy trăm tôn sắt thép cơ giáp cùng cầm trong tay pháp khí phi kiếm tu sĩ kịch liệt chém giết tràn diện, tư đồ thanh vân cũng khó tránh khỏi phát ra một hồi cảm khái. Đổi lại hơn hai năm trước, cảnh tượng như vậy hắn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Khi đó, Long uy đế quốc liền năm đời cơ giáp mới vừa vặn nghiên cứu phát minh lọ gắp, ghen chiến sĩ cải tạo công trình càng là một mực không có cái gì trọng đại đột phá. Trong quân đội thực lực mạnh nhất chiến sĩ, cũng bất quá là tình anh ngũ giai trình độ, đụng tới phương pháp sư cấp bậc tu sĩ đều là một con đường chết. Có thể từ khi cái kia thần bí điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn xuất hiện đằng sau, hết thảy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cả biến. Theo sáu đời cơ giáp đến đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền hoàn thành đổi mới sinh vật kỹ thuật gen càng là một đường đột nhiên tăng mạnh. Tiểu giai gen chiến sĩ cũng chỉ là cơ sở tiêu phối giai đoạn thứ hai gió lốc chiến sĩ mới thuộc về chân chính chủ lực mà lại kinh ngợi như vậy thổi biến xa không chỉ Long uy đế quốc một nhà phải nói là toàn bộ hệ ngân hà bên trong hết thảy văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia đều đang nhanh chóng tiến bộ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều không đủ đương nhiên tất cả những thứ này cuối cùng đều muốn bắt nguồn từ diễn đàn bên trên cái kia từng trang từng trang sách kinh sợ thế giới kỹ thuật tiếp thật không biết, sáng tạo diễn đàn ký đĩ ẩn đám kia cao sinh vật có trí khôn, bọn hắn chố không gian, trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ nào. Tư độ Thanh Vân không hiểu tồn tại phát ra một tiếng cảm thán. Tương tự khung cảnh chiến đấu, tại mặt khác mấy chỗ tọa độ không gian mở miệng, cũng tại lên một lượt diễn. Phòng chỉ huy tác chiến trên vách tường khối kia to lớn 3D màn hình điện tử màn, hết thể bị chia cắt trở thành đặt song song năm khối, phân biệt biểu hiện năm cái chiến trường hiện trạng. Có thể kỳ quái là, thuộc về chương thiên cựu khối kia màn hình, nhưng thủy chung một đen, xem không đến bất luận cái gì hiện trường hình ảnh. Ba người còn tận lực gọi tới trạm không gian nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra một lần, cuối cùng cho ra kết luận là Trương Thiên Cựu phụ trách chỗ kia tọa độ không gian Thiên Vong bên trong kế thiết bị xuất hiện trục trặc, không cách nào truyền tín hiệu. Có thể là tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt tạo thành thiết bị hư hao. Gia Nhĩ Văn cười lạnh nói, lần này tốt, vậy xỉ đế quốc nguyên bản phái tới binh lực liền yếu nhất, hiện tại Thiên Vong hệ thống cũng hỏng, liên viện trợ thỉnh cầu đều không thể truyền đưa tới, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ý ta. Cái kia cố cười trên nỗi đau của người khác ngụy vị, hoàn toàn không có nửa điểm che giấu. Từ khi ba năm trước đây lần kia gián điệp sóng gió sự kiện đằng sau, chục đế quốc cùng với sì đế quốc quan hệ liền hạ xuống điểm đóng băng, trên cơ bản không có tiến hành bất luận cái gì ngoại giao qua lại. Mà trương thiên cửu vừa lúc liền là sự kiện người khởi sướng, dẫn đến xa nội tướng quân nổi trận lôi đỉnh, không thể không cắn răng nhịn đau bồi thường một số tiền lớn, cuối cùng còn làm hại lao tay lơ ra tộc vị thiếu tướng kia mất đi quân hàm, biến thành chuột quân đế quốc bên trong trò cười. Tại gia nhi văn trong lòng trương thiên cửu nếu như chết trận, hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt. Bốn phía chiến trường, tu sĩ đại quân tại đã trải qua lúc đầu bối rối đằng sau, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính bắt đầu thể hiện ra cường hãn cá nhân tự lực, khoa học kỹ thuật đế quốc vũ trang chiến hạm, mặc dù hỏa lực vô cùng uy mãnh, nhưng trình độ linh hoạt so sánh có thể khống chế pháp khí tùy tâm theo muốn bay làm được tu sĩ, vẫn là lực có thua. Thường thường năng lượng pháo vừa hoàn thành bổ sung năng lượng khóa chặt mục tiêu, kẻ địch liền đã tại trong nháy mắt di động đến hỏa lực phạm vi bao trùm bên ngoài. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời, lâm vào dạng co trạng thái, nhưng mà vài vị tướng quân tâm tính y nguyên phi thường bình tĩnh, không có xương ra cái gì nôn nóng tâm tình bất an. Lần này phụng chiến, ngoại trừ muốn tiêu diệt kẻ địch bên ngoài, mọi người đồng thời còn ôm luyện binh mục đích, hoàn thành giai đoạn thứ hai cải tạo gen chiến sĩ phối hợp toàn năng hình cơ giáp cứu có thể phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực, sân kiểm tra khô khan số liệu cũng không có cách nào trực quan hiện ra vẫn là đến dựa vào thực chiến tới kiểm nghiệm sự thật chứng minh tại mạnh mẽ bộ đội cơ giáp trước mặt tu sĩ đại quân rốt cục đã mất đi dị vang lưu thế không cách nào diêu võ dương oai hai bên rốt cục đứng ở cùng một điểm bắt đầu bên trên công bằng chém giết đương nhiên cho tới bây giờ tu chân thế giới xuất ra động tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều thuộc về tôn giả phía dưới cảnh giới giống tu la tông cái kia áo lam lão giả đã là phượng mau lân rắc tồn tại mà căn cứ tình báo tu sĩ trong đại quân có một vị sơ giai thánh nhân cường giả đến nay còn chưa từng lộ diện. Đây cũng là chiến đấu tiến hành nhanh nửa giờ, tu chân đại quân một mực bị đè lên đánh nguyên nhân chủ yếu nhất. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, ba vị đế quốc tướng quân trong lòng cũng không khỏi tò mò, cái kia thánh nhân cường giả vì cái gì hiện tại còn không ra tay, chẳng lẽ là ạ Tuts đế quốc tình báo có sai? Bọn hắn cũng còn chưa bao giờ được chứng kiến thánh nhân lực lượng kinh khủng, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm lo lắng. Nhưng mà vừa nghĩ tới ạ Tuts đế quốc cái kia hai chiếc 50 vạn tính bằng tấn thế lực bá chủ chiến hạm, mọi người nỗi lòng lo lắng lại buông xuống. Cho dù là 50 vạn tấn sát vụ cũng đầy đủ đè chết tuyệt đại bộ phận tu sĩ đi, thánh nhân lại có thể lấy nó thế nào? nhưng mà ba vị tướng quân vẫn là không hẹn mà cùng dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện vị yêu sơ giai thánh nhân ngàn vạn chớ xuất hiện ở chính mình bộ đội đế quốc chỗ tọa độ không gian bằng không thì các loại ạ tuột đế quốc tiến đến trợ giúp thời điểm chính mình bộ đội đoán chừng cũng bị triệt để đánh cho tàn phế không còn sót lại bao nhiêu người các ngươi mau nhìn đột nhiên tư đồ thanh vân kinh hô một tiếng nhấc tay chỉ ở giữa nhất khối kêu ba dê màn hình mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động hai người khác theo tay hắn chỉ phương hướng vô ý thức nhìn lại liền đều há to miệng một tên thân xuyên trường bào màu trắng tóc dài xóa vai nam tử trung niên Giờ phút này đang đứng tại hư không chỗ cao nhất, như là thần linh nhìn xuống tương sinh. Sau lưng hắn, một vị gần 500 mét cao pháp tướng hư ảnh, lệnh thiên lập địa, tản ra ngập trời khí thế, tựa hồ cách màn hình đều có thể cảm thụ được. Ba vị đế quốc tướng quân, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nguyên Lai, like, đây chính là thánh nhân Mai. Mọi người không chút nghi ngờ, người trung niên này tu sĩ chỉ cần động động ngón tay, toàn bộ tạm thời trạm không gian cũng sẽ ở trong nháy mắt nát vụn. Dung động sau khi, ba người lại có một loại không hiểu may mắn, còn tốt vị này thánh nhân tu sĩ Không có ở bọn hắn bất kỳ người nào phụ trách phòng thủ tọa độ không gian, mà là trực tiếp xuất hiện tại Lăng Thiên tướng quân trên chiến trường. Và anh. trung niên thánh nhân tu sĩ rốt cục lần thứ nhất ra tay. Pháp tướng hư ảnh trực tiếp một trường vô giới, một chiếc 5000 tính bằng tấn khu trục hạng hoàn toàn tới không kịp né tránh, y mắng nổ tung qua đi, trực tiếp sụp đổ. Nhìn đoàn kia hừng hực ánh lửa, cùng với vang tứ phía sắt thép mảnh vỡ, ba giây trước màn hình ba người, trận mắt mồm. hồn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 349, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Một kích thành công, thánh nhân cường giả không có một lát ngừng. Pháp tướng hư ảnh ở trong không gian vừa xài bước ra hai cây số xa, linh lực bàn tay lớn một lần dơ cao ở một chiếc hai vạn tấn tuần dương hạm, thế mà trực tiếp đem nhấc lên, vu mạnh ở giữa không trung quăng mấy vòng mấy lúc sau, lập tức mạnh mẽ vang ra ngoài. Cỡ lớn sắt thép chiến hạm trên không trung lăn lộn gào thét mà đi, đánh tới hướng phụ cận cách đó không xa hạm đội tụ gần, và chạm cảnh báo, và chạm cảnh báo. Né tránh né tránh, mấy chục tàu chiến hạm điện tử báo động trước hệ thống, đồng thời phát ra chói hai thanh âm nhát nhở, động cơ cùng năng lượng vòng phòng hộ toàn lực mở ra. Nhưng mà tuần dương hạm bị quăng ra tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hồ là tại không đến 2 giây bên trong, thân thể khổng lồ liền đã tới gần nhóm chiến hạm. Lần này nếu là đập chúng, phụ cận mấy chục chiếc chiến hạm hạng, hạng nhẹ tuyệt đối khó thoát một kiếp. Thuyền bên trong, thuyền viên đoàn đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nãy tránh đã không thể nào làm được, chỉ dựa vào lồng năng lượng điểm này lực phong ngự, làm sao đều không thể chống đỡ được một phát nặng đến hai vạn tấn khổng lồ đạn pháo tập kích. Về phần tuần dương hạng bên trong những thuyền viên kia, sớm đã bị mạnh mẽ lực ly tâm vứt đến mất đi, căn bản làm không ra bất kỳ tự cứu động tác. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, năm hai cao bạo năng lượng đạn đạo từ trên trời ra xuống, chuẩn xác không sai trúng đích hai vạn tấn dương hạng bộ vị yếu kém. Năm đạo ánh sáng mảnh liệt trụ đồng thời sáng lên, tựa như nở rộ to lớn pháo hoa. Theo sát mà tới nổ lớn, chấn động đến cả mảnh trời khoảng trống đều mạnh mẽ chấn động một cái. To lớn tuần dương hạm trong nháy mắt bị xé nứt, vô số linh kiện cũng sắt thép mảnh vỡ như là lít nha lít nhít giọt mưa, vậy hướng về phía vũ trụ chỗ sâu. Mặc dù có đại bộ phận chiến hạm đều bị mảnh vỡ đánh trúng, cũng may năng lượng vòng phòng hộ kịp thời phát huy tác dụng, cũng không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. May mắn trốn qua một kiếp truyền đoàn, đồng thời xoa xoa mùi hôi lạnh trên trán, đã không để ý tới đi vì cái kia chiếc bị chính mình đạn đạo nổ nát tuần dương hạm lập tức biến hoa trận hình sau này rút lui phòng ngừa thánh nhân cường giả đợt tiếp theo công kích mọi người cuối cùng khẳng định một sự thật 10 vạn tính bằng tấn trở xuống chiến hạm đối mặt thánh nhân căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ Thư không các nơi đang cùng bộ đội cơ giáp kịch liệt chém giết các tu sĩ nhìn thấy sơ giai thánh nhân rốt cục ra tay đằng sau sĩ si khí đại chấn nguyên bản lạc hậu xu hướng suy tàn trong nháy mắt bị đảo ngược tạm thời chạm không gian bên trong phòng chỉ huy tác chiến ba vị đế quốc tướng quân yên lặng liên nhau trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái thành ngữ kinh khủng như vậy mọi người thực sự nghĩ mãi mà không rõ Giữa các tu sĩ si đẳng cấp thực lực sai biệt, vì cái gì lớn đến như thế cách xa, bọn hắn trên chiến trường không phải không gặp qua tôn giả ra tay, cho dù là cao giai tôn giả, một kích toàn lực phía dưới, cũng nhiều lắm là chỉ có thể hủy đi 5000 tính bằng tấn phi thuyền, làm sao đến thánh nhân cảnh giới, mấy vạn tấn chiến hạm đều bị hắn tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nếu như không phải mới vừa Lăng Thiên tướng quân quyết định tập nhanh, trực tiếp hạ lệnh phóng ra đạn đạo phá hủy cái kia chết 2 vạn tấn tuần dương hạm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, cả chi hạm đội đều muốn chiến tổn hơn nửa. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Lăng Thiên năng lực ứng biến cùng quả quyết, không thẹn cho quân thần sưng hào. Nhưng ba người rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác đáng sợ sự thật. Căn cứ tình báo, tên này trung niên tu sĩ vẫn chỉ là cái sơ giai thánh nhân, ở trên hắn còn có trung giai cùng cao giai thánh nhân, cùng với cảng kinh khủng đại thánh, thánh vương. Sơ giai thánh người đã khủng bố như thế, nếu là đội thành những người kia ra tay, đoán chừng liền hạ Tố Đế quốc cũng không cách nào đối phó được. Mọi người vừa mới thật không dễ dàng tích lũy lên lên điểm này lòng tự tin, trong nháy mắt lại không còn sót lại chút gì. Các ngươi xem, thánh nhân kia pháp tướng hư ảnh, khí thế giống như không có vừa rồi đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, Tư Độ Thanh Vân đột nhiên hô lớn một tiếng. Hai người khác nhấc mắt nhìn đi. Quả nhiên chính như Tư Đồ Thanh Vân nói như vậy, đứng thẳng ở giữa trời thánh nhân pháp tướng, mặc dù vẫn như cũ cao tới vài trăm mét, đỉnh thiên lập địa, nhưng lại trở nên so trước đó mở đi rất nhiều. Giống như vừa rồi ra tay, cũng hao phí không ít linh lực. Ta biết rồi." Tư Đồ Thanh Vân tầng tầng bố lủi, cười nói, "Các ngươi quên đến sao, tu sĩ sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào là cái gì? Linh khí a. Có thể chúng ta bên này thành phần không khí, cái đồ chơi này ít đến thương cảm, có nhiều chỗ thậm chí căn bản không có, hắn căn bản là không có cách cam đoan kéo dài không ngừng ra tay. Đúng đúng đúng, là đạo lý này." Ha ha. Thanh Vân tướng quân không nói, ta kém chút đều không nhớ rõ. Còn lại hai người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kỹ thuật cùng tu chân thế giới đánh hơn 20 năm cầm, văn minh khoa học kỹ thuật đã sớm đưa ra qua giống suy luận, mà khởi điểm kỹ thuật diễn đàn bên trên, liên quan tới tu chân giới hệ thống giới thiệu ngày đó tiếp mời, càng là nói đến vô cùng kỹ càng. Cảnh giới càng cao tu sĩ, mặc dù giơ tay nhấc chân bên trong uy lực to lớn, vạn tấn chiến hạm bị hắn coi như đồ chơi, nhưng cùng lúc cũng tồn tại một cái nhược điểm cực lớn. Mỗi một lần ra tay, đều phải tiêu hao hàng loạt linh lực. Nếu là thân ở linh khí dư thừa tu chân thế giới, Cái này thai hại đương nhiên không tồn tại, nhưng hôm nay đổi thành tại linh khí mỏng manh vô cùng văn minh khoa học kỹ thuật trên địa bàn đánh nhau, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Không có tùy thời có thể dùng điều động thiên địa linh khí, tu sĩ chẳng khác nào bị nhổ răng lão hổ, không cách nào phát huy hắn lớn nhất chiến lực, chỉ có thể dựa vào pháp khí phi kiếm hoặc là tu vi cường đại cảnh giới nghiền ép kẻ địch. Vừa rồi sơ giai thánh nhân hai lần đó ra tay, đều là đang tiêu hao hắn trong cơ thể tự thân linh lực, dùng một điểm liền thiếu một phần, không cách nào đạt được kịp thời bổ sung. Linh khí đối với tu sĩ mà nói, liền giống với chiến hạm động lực dầu nhiên liệu, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Liên bên trong phòng chỉ huy tác chiến ba người, đều nhìn ra máy khoẻ, thật ở trung tâm chiến trường Lăng Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức bắt được này, một tia trước mắt là qua chiến cơ, hai chiếc 50 vạn tấn thế lực bá chủ tàu chiến đấu ầm ầm phát động, lộ ra từng dây dữ tận lạnh đuốt họng tháo. "Hừ, sâu kiến." Trung niên thánh nhân lạnh lùng hư một cái, dứt khoát từ bỏ điều tức, pháp tướng hư ảnh ở trên cao nhìn xuống, một cú đạp nặng nề là xuống. Thiếng đều trên bên thai không dứt. Hơn 100 tên đang ở đối nghịch chém giết chiến sĩ cơ giáp cùng tu sĩ, hết thảy bị một cước này dâm đến thân thể nổ tung, máu thịt be bé bét. Loại này chẳng phân biệt được địch ta đấu pháp, thấy trong phòng chỉ huy tất cả mọi người là sức sở, kỳ thật tại chính thức tu thật trong mắt cường giả, khoa học kỹ thuật nhân loại là sâu kiến, những cái tiêu cấp thấp tu sĩ sao lại không phải một dạng diệt liên liền diệt, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng mà cái này cũng theo khía cạnh phản ứng ra, vị này thánh nhân tu sĩ tâm tính đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hắn mặc dù là lần đầu tiên đặt chân khoa kỹ thế giới, nhưng ở xuất trinh trước đó đã sớm nghe nói qua lũ sâu kiến đến cỡ nào không chịu nổi một kích, chỉ cần một vị thánh nhân ra tay, đồ diệt chỉnh quốc đô không nói chơi. Có thể sự thật trước mắt lại cùng nghe đồn có cực lớn tương phản những cái kia người mặc sắt thép chiến giáp văn minh khoa học kỹ thuật binh sĩ thực lực căn bản không kém gì bất luận cái gì một tên pháp sư cảnh giới tu sĩ thậm chí cực kỳ cá biệt đã có thể so với cao giai đại pháp sư làm sao cũng không tính nhỏ yếu phải biết tại tu chân thế giới một ít môn phái nhỏ cung phụng trưởng lão cũng bất quá là đại pháp sư mà thôi tôn giả phía trên đã thuộc về cao cấp chiến lược tồn tại nhất là cái kia hai chiếc to lớn vô cùng sắt thép chiến hạng như hai đầu hồng hoang thú dữ khiến cho hắn có loại nguy cơ rất lớn cảm giác với anh hai chiếc thế lực bá chủ tàu chiến đấu hơn 100 cánh cửa năng lượng pháo đồng thời sáng lên ánh sáng chói lòa Theo chiến hạm thân thể đột nhiên du lên, 120 đầu năng lượng to lớn trùng sáng, đan vào một chỗ hình thành một tâm, có thể số lượng lớn lưới, hướng phía thánh nhân tu sĩ van sát mà đi. Trên dưới trái phải hết thảy đường lui đều toàn bộ bị phong kín, chính cũng không thể tránh. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt Lão Phu khoe khoang. Thánh nhân tu sĩ lạnh lùng hư một cái, nếu không cách nào tránh, vậy liền liệu mà tốt. Đưa tay bôi qua nhẫn chữ vật, pháp tướng hư ảnh trong tay liền nhiều một thanh trăm mét cự kiếm, hướng phía tấm kia lưới năng lượng mạnh mẽ chém xuống. Linh lực cùng năng lượng tiếp xúc trong nấy mắt, chỗ bộc phát ra ánh sáng, xa so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt gấp trăm lần toàn bộ bầu trời đều bị trong nháy mắt chiếu sáng đến giống như ban ngày, nhìn dị thường quỷ dị. 120 đầu năng lượng trùng sáng, trong chốc lát liền bị chém tới hơn phân nửa. Nhưng va chạm đưa tới kịch liệt nổ tung dư ba, lại khiến người khác gặp vận rủi lớn. Dùng Thánh Nhân tu sĩ làm trung tâm năm cây số phạm vi bên trong, thưa không nhắc lên một hồi thao thiên cự lãng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Không sai biệt lắm hơn 200 tên tu sĩ, cùng với chiến sĩ cơ giáp đều tại đây kinh khủng dư ba phía dưới, thân hình không bị khống chế bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, ngũ tạng lục phủ triệt để cho tại chỗ chết. Liên liên tới lui ở phía xa chờ lệnh mấy tàu chiến hạm cũng như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, năng lượng vũ trụ bên trong mang theo mạnh mẽ nhiệt tích, khiến cho phi thuyền hệ thống điều khiển xuất hiện ngắn ngủi mất linh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chỉ huy hạm buồng điều khiển bên trong, lang Thiên ánh mắt vô cùng đạm mạc, tựa hồ căn bản không thèm để ý tự thân quân đội tổn thất, lạnh lùng ra lệnh, khu trục hạm đạn đạo bắn một lượt, tàu chiến đấu bổ sung năng lượng, tiếp tục đợt công kích thứ hai. Hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến đến thánh nhân uy lực, nếu là không có thể nhất cổ tác khí đem tên này cường địch giết chết, chẳng chiến dịch này coi như chẳng đánh. Sơ giai thánh nhân lực lượng, mặc dù không cách nào dung chuyển 50 vạn tấn thế lực bá chủ chiến hạng, nhưng hạm đội mong muốn đi qua hạng nặng hỏa lực giết chết một vị thánh nhân, cũng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Như vậy cũng tốt so vài đầu cường tráng sư tử, mong muốn vây giết một đầu hình thể nhỏ bé, lại có được voi lực lượng chuột. Cái này cường tráng chuột coi như không thể cùng lúc đối kháng vài đầu sư tử, nhưng sư tử lợi trả mong muốn để lại chuột, cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Khu trục hạm đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể tạo được tập kích quấy rối tác dụng. Ngăn cản vị thánh nhân kia điều tức khôi phục thể lực, chân chính đòn sát thủ, vẫn là phải dựa vào tàu chiến đấu bên trên cái kia hơn 100 cánh cửa có thể số lượng lớn ảo. Tàu chiến đấu cùng chiến hạm bình thường năng lượng pháo khác biệt lớn nhất, ở chỗ đối năng lượng vũ trụ áp xúc trình độ. Áp xúc tỷ lệ càng cao, kích phát lúc chỗ buộc phát ra lực sát thương đương nhiên càng mạnh. Bình thường tuần dương hạm chỗ phân phối 200 hào nị mở tờ năng lượng tháo, khả năng lượng áp xúc so nhóm đại khái duy trì tại 40% khoảng trường, lại cao hơn, tại khai hỏa trong mắt, thuyền bản thân liền đã bởi vì không thể thừa nhận to lớn phản tác dụng lực, đi đầu giải thể. Mà atos đế quốc chế tạo này hai chiếc 50 vạn tấn tàu chiến đấu, ngoại trừ trọng tải ưu thế bên ngoài, tài liệu cũng là áp dụng mới nhất hoạt tính kim loại thành phần, tiên cố vô cùng, cho dù là năng lượng áp suất tỷ lệ cao tới 200%, thân tàu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 350, đại chiến kết thúc. Mấy chục miếng truy tung đạn đạo, kéo lấy thật dài quy tích, hướng về kia vị sơ giai thánh nhân đánh tới, nhưng mà cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Kia là chính xác chỉ đạo truy tung đạt đạo, dùng tới đối phó đại tôn giả cảnh giới trở xuống tu sĩ, có lẽ lực sát thương to lớn, nhưng đối mặt thánh nhân cường giả, liền chuẩn xác hóa chặt mục tiêu đều không thể làm đến. Thánh nhân tu sĩ thân hình mấy lần tuấn gì, liền nhẹ nhom tránh đi đạn đạo hỏa lực bao trùm vòng đây, mấy chục miếng mất đi mục tiêu cao bạo đạn đạo, như là con rùi không đầu, lẫn nhau tướng đụng vào nhau, tại trong màn đêm lần lượt nổ tung. Lang thiên cũng không có hy vọng dựa vào loại trình độ này thủ đoạn thủ thắng, hắn bất quá là tại thi hành tập kích bá rối chiến thuật, ngăn cản vị thánh nhân kia cường giả điều tức khí thế mà thôi. Thừa dịp đạn đạo phóng ra khoảng cách, hai chiếc thế lực bá chủ tàu chiến đấu, năng lượng pháo lần nữa hoàn thành áp bổ sung năng lượng, đen như mực họng pháo sáng lên ánh sáng trắng. xa xa thánh nhân tu sĩ thần thức thủy trung chú ý cái kia hai chiếc thế lực bá chủ chiến hạm động tác tại cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động đằng sau lập tức không chút do dự thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hồng quang hướng phía tây nam phương hướng bỏ chạy liên tiếp mấy lần ra tay đã tiêu hao trong cơ thể hắn đem gần một nửa linh lực nếu là lại bị tàu chiến đấu năng lượng phá vang mấy lần trước cho dù là thánh nhân cũng có chút chịu không được còn không bằng tạm thời tránh đi phong mang chờ khí thế khôi phục đằng sau tái chiến không muộn mặc dù không đánh mà lui nhất là đối mặt sâu kiến giới bọn này nhân loại nhỏ yếu chủ động tranh chiến đối với một vị thánh nhân cường giả mà nói không khác vô cùng nụ nhã Nhưng lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt đạo lý, cũng là mỗi cái tu sĩ thừa hành lời gian. Con đường tu luyện, mặc dù là nghịch thiên mà đi, nhưng nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, còn lấy cái gì đi nghịch thiên? Cái thứ hai chiếc sắt thép chiến hạm năng lượng pháo, phóng ra mỗi một đạo năng lượng trùng sáng, đã tương đương với cao giai đỉnh phong đại tôn giả một kích toàn lực, uy lực tương đương đáng sợ. Nếu là thân ở linh lực dư thừa tu chân giới, thánh nhân tu sĩ đương nhiên không sợ cùng mấy chục tên cao giai tôn giả đồng thời giao thủ, trực tiếp một chưởng một cái nhẹ nhõm chút chết. Nhưng lần này hắn đối mặt kẻ địch, cũng không phải là người sống sợ mà là hình thể vô cùng cường đại sắt thép quái thú, coi như pháp tướng một trường vô xuống, chỉ sợ cũng lay không động được thuyền bản thân. Càng chết là, địa phương quỷ quái này linh khí vô cùng mỏng manh, hắn vừa rồi tại tuấn di né tránh đạn đạo quá trình bên trong, âm thầm thử qua thổ nạp linh lực, kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ, khôi phục khí thế còn chưa đủ 1%. Trải qua cân nhắc phía dưới, vị này sơ giai thánh người đã manh động thái ý vừa lúc nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Lăng Thiên hạm đội công kích tụ quần, hỏa lực phong tỏa mặc dù nhìn bề ngoài kín không kẽ hở gần như hoàn mỹ, lại tại phía tây nam vị trở lại một cái không đáng chú ý lỗ hổng. Cũng không biết là sơ sót còn là cố ý vị chi. Thánh nhân tu sĩ gần như không có quá nhiều cân nhắc, lập tức quyết định thật nhanh, lựa chọn theo phía Tây Nam Pha Vây. Lại không đi, thật có khả năng muốn tại đây mảnh không được sống chết nói tiêu tan. Về phần mặt khác những cái kia cấp thấp tu sĩ chết sống, dù sao đều là sâu kiến, tùy bọn hắn đi tốt. A, chạy thế nào? Trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, Tư đồ Thanh Vân nhìn xem thánh nhân tu sĩ hóa thành một đạo hư quang, trong nháy mắt xuyên qua tập trung hỏa lực sen lẫn lưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, không khỏi tại chỗ ngây ngẩn cả người. Lăng Tiên tướng quân chiến hạm quả nhiên vô địch à, liền thánh nhân cũng không là đối thủ, chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Ha ha ha. Gia Nhĩ Văn bưng lấy bụng lớn một hồi cười nhạo, căng cứng tiếng lòng triệt để thư giãn xuống tới. Vừa rồi tuy thấy được thánh nhân tu sĩ kinh khủng, nhưng còn không phải cùng dạng bị văn minh khoa học kỹ thuật chiến hạm đánh cho té tức té đái, cuối cùng vứt xuống đồng bạn bỏ trốn mất dạng. Qua chiến dịch này, ạ Tốt đế quốc tại hệ ngân hà bên trong hy vọng chỉ sợ muốn tiến hơn một bước. Gia Nhĩ Văn trong lòng đã tại bắt đầu cân nhắc, như thế nào theo ạ Tốt đế quốc tiếp tục rút ngắn quan hệ, tốt triệt để trèo lên viên này đại thụ che trời. Bước vẽ Nam đế quốc Thác Nhĩ Vàng cũng đi theo cười nói, xem ra một trận có khả năng cơ bản có thể hết thể đều kết thúc. Thánh nhân cũng chạy trốn, những cái kia phổ thông tu sĩ chỉ còn lại có bị toàn diện vận mệnh, muốn chạy đều không có cơ hội. Duy chỉ có tư đồ thanh vân lông mày còn hơi như lấy, trầm giọng nói ra, chúng ta bên này là toàn cục đã định, nhưng trương thiên cựu bên kia chiến khu không biết thế nào. Một thẳng cho tới bây giờ, trương thiên cựu xuất lĩnh chi hạm đội kia từ đầu đến cuối không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, ba dê màn hình cũng thủy chung một mảnh đen kịt, căn bản không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. gia nhĩ văn phất tay cười lạnh nói, mặc kệ nó, tiểu tử kia coi như toàn quân bị diệt, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, chờ thanh lý xong bên này chiến trường, lang thiên tướng quân hạm đội trực tiếp giết đi qua. Đảm bảo đám kia tu sĩ một cái đều chạy không thoát. Trương Thiên Cửu chỗ phụ trách tọa độ không gian, ngay tại ạ tuột hạm đội Đế quốc Tây Nam phương hướng mấy vạn cây số bên ngoài, phi thuyền chỉ cần vài phút liền có thể đến. Tư độ Thanh Vân đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên, "Hoàng bét, vừa rồi thánh nhân kia chạy trốn phương hướng, giống như liền là Trương tướng quân trấn thủ tọa độ không gian." Lộ nhớ hai bên tao ngộ bên trên, Trương Thiên Cửu cái kia hai chi tội nghiệp hạm đội, đoán chừng còn chưa đủ thánh nhân nhét cái răng. Hắn là bốn người bên trong, duy nhất dùng tướng quân hai chữ xưng hô Trường Thiên Cửu người, mấy vị khác đều là không chút khách khí gọi thẳng tên húy. Gia Nhĩ Văn càng là liền lao đầu chọc đều hô nhiều lần. Nghe được tư đồ Thanh Vân nhắc nhở, hai người khác cẩn thận nhớ lại một thoáng, phát hiện thật đúng là như thế. Gia Nhĩ Văn lơ đến cười nói, vậy thì thế nào, Lăng Thiên tướng quân khẳng định cũng đã nghĩ đến điều ấy, đoán chừng hiện tại đang ở chế định kế hoạch tác chiến đâu, chúng ta thao cái kia phần lòng dạ thanh thản làm gì? Đứng tại chuột đế quốc phân định hàng thứ, Gia Nhĩ Văn thượng tướng nhưng thật ra là rất tình nguyện thấy Trương Thiên cũ chết trận xa trường. Gia Nhĩ Văn tướng quân nói đúng, chúng ta vẫn là quản tốt chính mình chiến khu đi, sự tình khác Lăng Thiên tướng quân khẳng định kế toán vẽ tốt. Ngài Lai thác Nhĩ vàng cũng ở một bên hắc định. Hai người chăm miệng một lời, tư đồ Thanh Vân cũng không dễ nói thêm gì nữa, chuyển qua ánh mắt đem ánh mắt rời hướng mình chiến khu khối kia ba dê màn hình. Hắn cùng Trương Thiên Cựu trước đó cũng không có đã từng quen biết, đương nhiên chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng mà là nghĩ đến liền theo miệng nhắc lên. Liên quân của Ngũ Quốc trước đó, liền đã định ra dùng hạ tổ đế quốc vì tổng chỉ huy, lang Thiên có được đối trên chiến trường hết thảy đột phát tình huống quyền quyết định. Chỉ là tại tư đồ Thanh Vân trong lòng, thủy Trung còn có một tia nghi hoặc, dùng Lăng Thiên trên chiến trường phong phú kinh nghiệm, hỏa lực phong tỏa quá trình bên trong, không nên xuất hiện rõ ràng như thế lỗ thủ mới đúng. Đến mức khiến cho tên hướng kia thánh nhân tu sĩ tại một khắc cuối cùng nắm lấy cơ hội chạy trốn. Đương nhiên ý nghĩ thế này, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng có ngoài hai người lấy ra trao đổi. Hiện tại ạ Tổ Đế quốc đầu ngọn gió đang thịnh, mọi người vội vàng ôm đùi còn đến không kịp, lại làm sao có thể đi hủy đi lang thiên này, nghi vấn hắn chiến thuật có vấn đề. Lúc này chiến tranh đã tiến hành nhanh 2 giờ. Thảm liệt trình độ dần dần tại biến mất, tiến nhập cuối cùng kết thúc giai đoạn. Không có sơ giai thánh nhân vị kia chủ tâm cốt, lang thiên chỗ chấn thủ tọa độ không gian, mấy trăm phổ thông tu sĩ đấu chí hoàn toàn không có, rất nhanh liền bị bộ đội cơ giáp đánh cho liên tục bại lui dồn dập chết tại thiết quyền hoặc là hạt lưới đao phía dưới, cực kỳ cá biệt cá lọt lưới, cũng rất nhanh bị chúng quanh chiến hạm dùng năng lượng pháo sạch quét sạch sẽ. Mà khác ba lần chiến trường, tình huống cũng đều không khác mấy, tại hạm đội cùng chiến sĩ cơ giáp phối hợp tinh diệu rũi, tổng cộng hơn 2000 tên tu sĩ, một người sống đều không lưu lại. Mà văn minh khoa học kỹ thuật quân đội chiến tổn tình huống, cơ bản coi như có khả năng tiếp nhận. Bốn nước hết thảy tổn thất 460 tên chiến sĩ cơ giáp, hơn 20 chiếc vạn tấn bằng tấn phía dưới chiến hạm, cùng với một chiếc hai vạn tấn cỡ lớn tuần dương hạm. Chiến đấu kết thúc hơn 10 phút về sau, Lăng Thiên một lần nữa trở lại tạm thời trạm không gian xuất hiện tại bên trong phòng chỉ huy tác chiến, gia Nhĩ văn đã sớm không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, vẻ mặt mang theo a duôn nụ cười, nói ra, tướng quân các hạ, chúc mừng nguy đại hoạch toàn thắng, nhất chiến thành danh, vô cùng hưng phấn ngữ khí, nghe thật giống như chính hắn cũng đã trở thành ạ tuế đế quốc bên trong một thành viên. ngài lai thác nhĩ vàng cùng tư đồ thanh vân cùng đều biểu đạt chúc mừng, mặc dù không bằng gia Nhĩ văn vuốt mông ngựa như vậy rõ ràng, nhưng ngôn từ bên trong đều truyền lại ra đầy đủ kính ý nói thế nào đây cũng là văn minh khoa học kỹ thuật một lần xưa nay chưa từng có trọng đại thắng lợi, đang ra trắng trợn tuyên dương, mà ạ tuế đế quốc tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai công thần lớn nhất. Tiếng núi duy nhất liền là khiến cho vị thánh nhân kia tu sĩ trốn qua một kiếp, không biết có thể hay không lưu lại cái gì thai hoàng lẩm. Vây quanh bên trong phòng chỉ huy tác chiến 3D bàn cát, phân biệt bảy biện năm cái ghế, Lăng Thiên không chút khách khí ngồi xuống phía trước nhất chủ tướng vị trí, cười nói, lần này thắng lợi, cũng may mà mọi người đồng tâm hiệp lực, bản tướng quân cũng chỉ là lấy hết buồn phận của mình mà thôi. Lời này nghe mặc dù khách khí, nhưng Lăng Thiên nụ cười trên mặt bên trong chỗ lộ ra cái kia cấu ngạo khí, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngải Lai Thác Nhĩ Vảng cùng gia Nhĩ Vân đều cười giạn dỡ, Liên Thanh nói không dám giành công duy chỉ có tư đồ thanh vân hơi hơi như mày nói, lang thiên tướng quân, trương thiếu đem tình huống bên kia, giống như một mực không có thu đến phản hồi, chúng ta là không phải hẳn là bây giờ lập tức chạy tới nhìn một chút. hai người khác liền dựa lặng đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên, bảy làm ra một bộ chỉ nghe lệnh hắn bộ dáng. lang thiên nhìn lướt qua tư đồ thanh vân, cười nhạt một tiếng, nói ra, tư đồ tướng quân quan tâm đồng minh chiến hữu, điểm ấy ta hết sức lý giải, nhưng mà mọi người quân đội vừa trải qua một trận kịch chiến, lập tức xuất phát lời nói chỉ sợ có chút khó khăn, vẫn là trước để bọn hắn chỉnh đốn nửa giờ, lại để cho hạm đội lên đường đi, mà lại, lang thiên ngữ khí dừng lại một chút. Mới nói tiếp, Trương Thiếu đem chiến trường kinh nghiệm phong phú, dẫn đầu hạm đội càng là hỏa lực mạnh mẽ, chúng ta hẳn là đối với hắn có chút lòng tin, có đúng hay không? Đây đã là rõ ràng tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Trương Thiên Cựu chiến trường kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú, mọi người khả năng đều không thể nào phán đoán, nhưng không nên nói hạm đội của hắn hỏa lực mạnh mẽ, đơn giản muốn để người cười đến rụng răng. Hai chi hạm đội cộng lại không tới 20 chiếc phi thuyền, tổng trọng tải liền 10 vạn tấn đều không đi đến, mà khác liền là 100 tên tinh anh cựu giai chiến sĩ cơ giáp, loại trình độ này quân lực phối trí, chỉ cần tu sĩ trong đội ngũ xuất hiện một cái cao giai tôn giả, liền là bị triệt để đoàn diện tiếp đấu. Lăng Thiên bây giờ lại trực tiếp bác bỏ đề nghị của tư đồ thanh vân, khiến cho mọi người đối Trương Thiên cựu bảo trì lòng tin, ý đồ kia liền ba tuổi tiểu hài đều có thể đã nhìn ra. Nhưng hết lần này tới lần khác ra Nhị Văn cùng ngài Lai Thác Nhị Vàng hai vị đế quốc tướng quân, giờ phút này lại đồng thời quy lọ góc, ngược lại trong miệng một lời biểu thị, Lăng Thiên tướng quân phán đoán vô cùng hợp lý, hiện tại không nên xuất phát quân đội. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 351, khó giải từ cục. Số 5 tọa độ không gian, nửa giờ trước, phụ kiều nữ vương hảo trong phi thuyền Trương Thiên Cựu một mặt thảnh thơi ngồi tại chủ điều khiển trong khoang thuyền, bắt chéo hai chân thôn Vân Thủ Vụ. Tại hắn phi thuyền phía sau, hai chi vô cùng keo kiệt gắn bó hạm đội đế quốc xếp thành một hàng, lẳng lặng chờ lệnh. Một trăm tên binh lính cơ giáp thì toàn bộ được An bài tại một chiếc vận tàu thuyền bên trong nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ là thế nào xem, vậy xì si hạm đội bố phòng khoảng cách, đến tọa độ không gian lộ trình đều có chút xa đến quá mức, trọn vẹn vượt ra khỏi mấy ngàn cây số cây số, căn bản không giống tới chiến tranh. Mọi người mặc dù đầy mình nghi vấn, nhưng Trương Thiên Cựu thân vị thống soái tối cao, quân lệnh như núi, cũng không có người dám nhắc tới ra nghi vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dựa theo tình báo, Tu chân đại quân hẳn là tại hơn 20 phút trước liền muốn đi qua tọa độ không gian mới là, có thể một mực chờ tới bây giờ, hệ thống gia đa cũng không có chính xác đến bất kỳ động tĩnh. Tiền bối, trong trận tình huống như thế nào? Trương Thiên Cửu ngậm si gà, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn cái vị kia láo giả tóc trắng, trận pháp tông sư Vô Nhai tử. Vô Nhai tử nhắm mắt cảm ứng một lát, cười ha ha, nói ra, cái kia mấy trăm tên tiểu bối đều đã bị đại trận chỗ chú diện, còn lại mấy cái tôn giả đang khổ cực chống đỡ, bất quá nửa nén nhang bên trong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sớm tại nửa tháng trước, Trương Thiên Cửu tìm đến Vô Nhai tử khiến cho hắn tại số năm tọa độ không gian cửa ra vào chỗ bố trí một tòa sơn trại bản chu thiên tinh đấu đại trận. Mặc dù uy lực tua xa sơn cốc cái kia, nhưng dùng tới đối phó mấy trăm phổ thông tu sĩ vẫn là dư sải. Những cái kia cưới tu chân tàu cao tốc mà đến tu chân đại quân, Nam Mơ đều không nghĩ tới. Vừa đi qua không gian bít lũy, liền đâm đầu thẳng vào trong cả bấy. thân hám chu thiên tinh đấu đại trận có thể nói gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Từng lớp từng lớp kinh khủng thiên thạch công kích nện xuống, vài trăm người đều trở thành thịt nát, vô cùng thế thảm. Nhưng mà tại Trương Thiên Cựu kế hoạch bên trong, toàn này Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không phải là đơn thuần vì Chu Diệt tu sĩ mà bố trí, chủ yếu vẫn là dùng tới đối phó Lang Thiên. Đến số 5 tọa độ không gian một khắc này bắt đầu, hắn liền chủ động khiến cho tiểu đào hồng cắt đứt thiên vong tín hiệu, không để trong này tình hình chiến đấu tiết lộ ra ngoài. Về phần Lang Thiên đến cùng sẽ ngắt dùng dạng gì ti tiện thủ đoạn tới ám toán mình, tạm thời vẫn chưa biết được, chỉ có thể lấy tính chế động. Giờ phút này, tạm thời trong trạm không gian, ba người một H2 hòa Tư đổ Thanh Vân Long đều nhanh quyện thành một đường thẳng, đứng dậy trầm giọng nói ra, "Lang tướng quân, như thế có chút không quá phù hợp đi." Nếu như bộ đội chỉnh đốn nửa giờ lại mở rút ra, chỉ sợ Trương tướng quân bên kia đã sớm không chịu nổi. Cân nhắc đến thân phận của Lăng Thiên, Tư Đồ Thanh Vân lời nói này nói đã đầy đủ luận chuyện, chỉ dùng không quá phù hợp bốn chữ, kỳ thật nói trắng ra là đây chính là trần trụi thấy chết không cứu. Mặc dù sớm đang chiến đấu không có trước khi bắt đầu, tất cả mọi người nhìn ra Trương Thiên Cựu cùng Lăng Thiên ở giữa, tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng Lăng Thiên giờ phút này biểu hiện ra thái độ còn là hoàn toàn vượt ra khỏi Tư Đồ Thanh Vân ngoài dự liệu. Hắn cùng Trương Thiên Cựu không có gì giao tình, thuật ý là đứng tại chủ nghĩa nhân đạo phân định hàng thứ phát biểu mà nói, dù sao tất cả mọi người là đồng minh. Cho dù có mâu thuẫn gì cũng cần phải ngồi xuống đàm, không có lý do đem sự tình làm tuyệt. Lăng Thiên nụ cười trên mặt, liền liền lạnh xuống, dùng một loại mang theo treo chọc ngựa khí nói ra, nếu tư đồ tướng quân quan tâm Trương Thiên Cựu An Ngụy, thực sự chờ không nổi, không bằng bộ đội của ngươi đi đầu xuất phát tốt, chúng ta sau đó liền đến. Gia Nhĩ Văn lập tức tỏ thái độ, ta cùng Lăng Thiên tướng quân cùng lúc xuất phát. Như thế ngàn năm một thở vớt mông ngựa cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi về sỉ đế quốc cùng chuột đế quốc vốn là oán hận chất chứa rất sâu, Trương Thiên, cửu toàn quân bị diệt, hắn khẳng định vui thấy kỳ thành. Ngả Lai Thác Nhĩ Vàng không có phát biểu ý kiến, đốt điếu thuốc không nói một lời. Nhưng mà có đôi khi yên lặng cũng là một loại tỏ thái độ, hắn mặt phản đối Lăng Thiên cách làm, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Trước mắt rõ ràng là ạ Tột Đế quốc một nhà độc đại, Lăng Thiên coi như làm được tiếp qua điểm, mọi người cũng chỉ có thể đem không thấy, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này nhảy ra duy trì tư độ thanh văn. Tại Long Uy Đế quốc cùng ạ Tột Đế quốc ở giữa lựa chọn đứng đội, căn bản không cần cân nhắc. Tư đồ thanh văn dù sao cũng là chính chiến cả đời tướng quân, bị Lăng Thiên dùng ngôn ngữ một kích, khó tránh khỏi cũng sinh ra mấy phần hòa khí, người lạnh nói, ta đây trước hết xuất lĩnh hạm đội xuất phát tốt, vài vị lưu tại nơi này chậm rãi chỉnh đốn đi. Nhìn thấy Tư Đồ Thanh Vân thêm mà thật đứng người lên hướng đi cổng Lăng Thiên trong mắt liền lóe lên một vẻ vẻ lo lắng. Vốn cho là trải qua trận này, Hạ Tổ Đế quốc cho thấy đủ mạnh lực lượng quân sự, những nước nhỏ này hẳn là thành thành thật thật túi đầu xương thần mới đúng, không nghĩ tới còn đụng tới cái xương cứng. Lăng Thiên hơi nhếch mép môi lên lên, cười nói, Tư Đồ tướng quân nhất định phải đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất là động tác nhanh lên, bởi vì ta cải biến kế hoạch, sau 20 phút, nước ta hạm đội sẽ đến số 5 tọa độ không gian vùng trời 300 cây số đường, phát động kéo dài nửa giờ đạt đến cực điểm không khác biệt công kích, toàn diện nơi đó kẻ địch đến lúc đó nếu là đã ngộ thường quý quốc quân đội cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi vừa mới nói xong liền ngả lai thác nhĩ vàng cùng gia nhi văn đều kinh hãi nếu như nói lăng thiên trước đó cách làm chỉ là thấy chết không cứu hiện tại liền triệt để biến thành cố ý giết người diệt khẩu hắn cùng trương thiên cửu ở giữa đến cùng có dạng gì thâm cửu đại hận đang ra tại dưới con mắt mọi người như thế trắng trợn đối đồng minh phía sau mở bàn lén dùng hạ tội đế quốc lần này xuất động hạm đội hỏa lực tương đại nửa giờ không khác biệt đạt đến cực điểm công kích toàn bộ vũ trụ đoán chừng sẽ bị tạc đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn vô luận trương thiên cửu bộ đội vẫn là tu sĩ đại quân đã không còn sống khả năng. Ngạ Lai Thác Nhĩ Vàng sắc mặt biến huyễn mấy lần, muốn nói lại thôi. chờ tiếp xúc đến Lăng Thiên cặp kia dị thường băng mắt lạnh thời điểm, thân thể không khỏi dùng mình một cái, có chút trột dạ tối đầu. Số 4 tọa độ không gian tình hình chiến đấu thực ghi chép, Ngạ Lai Thác Nhĩ Vàng cũng là từ đầu tới đuôi quan sát trực tiếp, vị thánh nhân kia tu sĩ trốn sau khi đi, Lăng Thiên cũng tự mình đi ra trị huy hạng, tham dự vào tu sĩ chém giết bên trong. Tại không có mặc bất luận cái gì cơ giáp dưới tình huống, liên tiếp đánh chết hơn 10 người pháp sư cảnh giới tu sĩ, đem ngũ giai gió lốc chiến sĩ chiến lực cường hãn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thật muốn chọc giận hắn. Trung tâm chỉ huy tác chiến những người này, chỉ cần một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm móc chết. Ngả Lai thác nhĩ vàng bị Lăng Thiên khí thế chấn nhiếp, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng, gia nhĩ văn đương nhiên lại không dám có bất kỳ gì nghị gì, ngược lại cười phụ hòa nói, ta cảm thấy Lăng tướng quân kế hoạch có thể được, hiện tại đã qua lâu như vậy, Trương Thiên Cựu bộ đội đoán chừng đã sớm toàn quân bị diệt, căn bản không có gì cứu viện tất yếu, trực tiếp từ trên cao đường dây áp dụng không khác biệt hỏa lực bao trùm công kích thích hợp hơn, như thế cũng có thể bảo hộ phe ta chiến hạng. An toàn. Lăng Thiên ngẩng đầu, hướng về phía Tư Đồ Thanh cười một tiếng, nói ra, thế nào, tướng quân các hạ? là đi hay ở ngươi đã suy nghĩ kỹ sao?" Tư đồ Thanh Vân đứng tại cửa ra vào, trong lòng một hồi thiên nhân giao chiến đằng sau, sau cùng thở dài một tiếng, yên lặng đi trở về ba dê bản cắt trước trên ghế ngồi xuống, đốt điếu thuốc ngụm lớn hút, không nói một lời. Lăng Tiên lộ ra một cái vui mừng nụ cười, nói ra, "Xem ra tất cả mọi người đồng ý ta kế hoạch tác chiến, như vậy sau 20 phút, toàn thể hạm đội xuất phát, chúng ta lại đánh một trận xinh đẹp thắng trận." Ngả Lai Thác nhĩ vàng biến sắc, do dự nửa ngày sau mới nói, "Chúng ta cũng muốn đi." Lăng Thiên rất có kiên nhẫn cười giải thích nói, "Đương nhiên muốn đi, mà lại các ngươi đều muốn đi, dù sao mọi người mình con nhà Sao có thể vắng mặt đâu, có đúng hay không?" Ba người đồng thời đều ngây dại. Xem ra Lăng Thiên không những muốn giết chết Trương Thiên Cửu, hơn nữa còn muốn đem mọi người cùng nhau kéo xuống nước có nổi, cứ như vậy, hôm nay trên chiến trường phát sinh hết thảy, liền có thể bảo chứng đằng sau không ai dám lộ ra huyền cơ. Tất cả mọi người trở thành giết chết sĩ quân đế quốc đội hung thủ một trong, ai lại sẽ ngốc đến chủ động đi công khai bí mật này. Lăng Thiên chiêu này, có thể nói tàn nhẫn cực điểm. Tư đồ Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, bóp tắt tàn thuốc trong tay, gằn từng chữ, đội của ta chỗ nào cũng sẽ không đi." Tại Lăng Thiên uy hiếp phía dưới, mắt nhìn xem Trương Thiên Cửu cùng bộ đội của hắn bị tàn sát đã để hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hiện tại Lăng Thiên Thế mà đưa ra muốn mọi người đều đi làm tên đao phủ này, rốt cục đột phá Tư đồ Thanh Vân cuối cùng một kia danh giới cuối cùng. Lăng trời có chút nheo mắt lại, phòng chỉ huy tác chiến bên trong sát khí bắt đầu lặng yên không tiếng động tràn ngập, Tư đồ tướng quân, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ lại nói tiếp. Tư đồ Thanh Vân không thối lui chút nào, lạnh lùng hừ một cái, nói ra, thế nào, chẳng lẽ nước ta hàng đội, còn muốn chịu Lăng tướng quân chỉ huy hay sao? Lăng Thiên cười nhạt nói, Tư đồ tướng quân giống như quân đi, lần này liên quân của ngũ quốc, tự mình làm chủ soái có được trên chiến trường nhất cao chỉ huy quyền, lời nói của ta liền là mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh sao? Tư đồ Thanh Vân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phản bác, cái kia cũng phải nhìn mệnh lệnh này có phải hay không hợp lý. Hợp lý? Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người khác, hai vị tướng quân, các ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta có hợp hay không lý? Gia Nhĩ Văn toàn thân một cái giật mình, lập tức vô ý thức, thức ra, hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Lúc này, hắn nào dám nói nửa chữ không. Ngạ Lai Thác Nhĩ vàng thở dài, không có trực tiếp đáp lại Lăng Thiên vấn đề, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tư đồ Thanh vân, Tư đồ tướng quân, vẫn là dùng toàn cục làm trọng đi. Trương Thiên Cựu lần này vô luận không bao lâu đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ván đã đóng thuyền, thực sự không đáng ở thời điểm này, cùng mạnh mẽ ạ Tố Đế quốc trở mặt, bị người làm một lần súng làm lại như thế nào, chiến tranh liền là tàn khốc như vậy, người không giết người, liền bị người giết. Lăng Thiên đã ở là quyết tâm muốn để Trương Thiên Cựu không cách nào sống sót trở về, ai dám chặn đường, chỉ sợ cũng đến cái thứ nhất chết trước. Tốt một ván cờ lớn làm trọng. Tư Đồ Thanh vân khinh thường cười nói, còn không phải nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý sao? Lăng Thiên ba ba vỗ tay cười nói, đúng là đạo lý này, ở đây vài vị nếu là tự nhận là có năm đấm của ai có thể lớn hơn ta. Tự mình nguyện ý giao ra chủ soát quyền, nếu như không có, vậy liền thi hành mệnh lệnh đi. Lời nói đều nói đến mức này, hắn cũng lười ngụy trang, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói tóm lại một câu, ai không nguyện ý cùng hắn thông đồng làm bậy, liền cùng Trương Thiên cựu chết chung tốt. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 352, đặt thành nhất trí. Tư Đồ Thanh Vân vô ý thức đưa tay sở về phía súng lục bên hông, lại đột nhiên phát hiện hai tay của mình không biết lúc nào, giống như bị quán trú nặng ngàn cân xi măng, liền cũng không ngẩng lên được. Một màn này khiến cho Tư Đồ Thanh Vân quá sợ hãi, quay người liền muốn rời khỏi phòng chỉ huy chiến tiếp theo mới ý thức tới chính mình há lại chỉ có từng đó là hai tay đã mất đi tự do căn bản chính là toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều không thể động đậy liền như là bị một cố vô hình ngoại lực gắt gao nén ở không có chút nào chống cự chỗ trống Lăng tiên y nguyên ngồi tại chủ tướng vị trí bên trên biểu lộ giống như cười mà không phải cười nói ra tư đổ tướng quân kích động như vậy vẫn là trước yên tĩnh một chút đi ta cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ cân nhắc có hay không thi hành mệnh lệnh tư đổ thanh vân bờ môi liều mạng run dậy mấy lần tựa hồ mong muốn nói cái gì thế nhưng lại ngay cả miệng cũng không căng ra hoàn toàn không phát ra được nửa điểm thanh âm Lăng tiên giật mình cười một tiếng nói ra, kém chút quên đi, tư đổ tướng quân hiện tại không tiện nói chuyện, vậy liền nháy bên dưới con mắt tốt, thế nào? ngã lai thác nhĩ vàng cùng gia nhĩ văn toàn thân lông tơ đứng đấy, trên chán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng chảy dòng. nguyên lai ngũ giai gió lốc chiến sĩ thực lực đã kinh khủng đến loại tình trạng này, thậm chí không cần động thủ, bằng vào khí thế liền có thể gây nên người vào chỗ chết. chờ không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ, tư đổ thanh vân vẫn như cũ không thể chớp mắt đi vào khuôn khổ. Lang thiên thở dài, nhìn hai người khác, nói ra, hai vị tướng quân, các ngươi cảm thấy, chờ sau khi trở về chiến trường báo cáo đáp ứng làm như thế nào viết? vẫn là gia nhị văn phản ứng so sánh mao một chút lập tức mạnh mẽ vô đuổi nói ra đương nhiên là chúng ta liên quân của ngũ quốc đại hạch toàn thắng toàn diệt hết thệ địch tới đánh đang thiết bị vị thánh nhân kia tu sĩ đào thoát tại quân ta truy kích trên đường thánh nhân chó cùng rất dội liều mạng phản kháng kết quả trương thiên cựu toàn quân bị diệt tư đổ thanh vân tướng quân cũng bất hạnh chết tại người này trả thủ phía dưới lang trời mỉm cười nói ra vậy nếu như tư đồ tướng quân những bộ hạ kia không đồng ý kết quả này làm sao bây giờ lần này long uy đế quốc xuất trình cũng không phải tư đổ thanh vân đơn thương độc mã đồng thời còn xuất lĩnh lấy 4 chi hạm đội võ trang cùng với mấy trăm tên gen chiến sĩ Hiện tại bộ đội liền trú đóng ở trạm không gian mấy chục cây số bên ngoài. Tư đồ Thanh Vân nếu là cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi, không ai hoài nghi mới là lạ. Gia Nhĩ Văn lau mồ hôi lạnh trên trán, đầu góc nhanh chóng chuyển động, sau đó cuồng sáng lóe lên, dùng thương thảo ngữ khí nói ra, không bằng. Khiến cho Long Uy hạm đội của Đế quốc cũng toàn quân bị diệt rồi. Ngả Lai Thác Nhĩ Tây giật mình kêu lên, Gia Nhĩ Văn là gan của tên này cũng là tại quá lớn đi, vì cột lên ạ Tổ Đế quốc chiếc thuyền lớn này, thế mà liền khiến cho Long Uy Đế quốc bốn chi hạm đội toàn quân bị diệt nếu như vậy, nói đến đều không nháy mắt một thoáng con mắt, xem ra là quyết tâm một con đường đi đến đen. Thế nhưng lúc này Ngã Lai Thác Nhĩ Tây là tuyệt đối sẽ không đứng ra phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, hắn cũng không muốn vì cái gì cầu thí đạo nghĩa. Lâm vào cùng Tư Đồ Thanh vân giờ phút này hoàn cảnh, liền sống chết cũng không khỏi tự mình làm chủ. À, Tuất Đế quốc lần xuất chinh này binh lực, cho dù là bọn họ bốn nước cùng một chỗ liên kết, cũng không cách nào chống lại, chạy không khỏi phi hôi yên diệt kết cục. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuyệt diệt. Ngã Lai Thác Nhĩ Tây mặc dù làm không được cùng Gia Nhĩ Văn như thế, trần vớt mông ngựa trợ trụ vi ngược, nhưng bo bo giữ mình đạo lý vẫn hiểu. Đề nghị của Gia Nhĩ Văn. Khiến cho Lăng Thiên nhiều hứng thú chọn lấy bên dưới lông mày, cười hỏi, tư độ tướng quân mang tới bộ đội, cũng không phải Trương Thiên, cựu xuất lĩnh đám kia đám mỗ hợp, như thế nào lại không hiểu thấu toàn quân bị diệt đâu? Chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Gia Nhĩ Văn tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức không chút do dự nói, ngài là liên quân của Ngũ quốc chủ soái, có thể điều động Long Uy hạm đội của đế quốc trước tiến đến số 5 tọa độ không gian cứu viện, cứ như vậy, nội nhương đụng phải vị tia thẹn quá thành giận thánh nhân tu sĩ, toàn quân bị diệt cũng rất bình thường Lăng Thiên dùng mang theo ánh mắt tán thưởng quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, vẫn là Gia Nhĩ Văn tướng quân kế hoạch ta minh. Vậy liền theo này chấp hành đi. Long uy đế quốc cái kia mấy chi hạm đội, mặc dù so Trương Thiên Cựu thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn là xa kém xa cùng một vị thánh nhân tu sĩ chống lại, toàn bộ chiến tổn cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Lăng Tiên căn bản liền không có hy vọng cái kia không biết trốn đi nơi nào thánh nhân tu sĩ, là có hay không có thể trợ giúp chính mình diện ở Đế quốc cùng Long uy hạm đội của đế quốc, bởi vì sau 10 phút, hạm đội của hắn liền sẽ đến số năm tọa độ không gian không trùng đừng, phát động không khác biệt hỏa lực bao trùm nguyên tạc. Hết thảy bí mật đều đưa tại mảnh liệt hỏa lực bên trong, bị cho một lửa. Vì giết chết Trương Thiên Cựu một người, đem hai cái đế quốc hết thảy sáu cái hạm đội cùng với một vị long uy đế quốc hoàng thân quốc thích toàn bộ đồ sát hầu như không còn nhìn tội hồ có chút quá mức không hợp thói thưởng, nhưng đối với lăng thiên mà nói loại trình độ này hy sinh hắn hoàn toàn không có để vào mắt trước khi chuẩn bị đi hoàng đế bệ hạ liền đã thận trọng đã thông báo chỉ cần có thể giết chết trương thiên kiều có thể không tiếp bất kỳ giá nào đáp tội một cái nho nhỏ long uy đế quốc lại đáng là gì long uy hoàng thất nếu là thật sự không biết tốt xấu dám hương sư vấn tội à đế quốc vũ trụ hạm đội vài phút dạy bọn họ là người tư đồ thanh vân mặc dù không thể động đậy nhưng ý thức vẫn là tỉnh táo vô cùng đem mọi người tại đây đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, kém chút không có bị gia nhị văn khí sợ vỡ mật, sắc mặt bởi vì cực kỳ tức giận không cách nào phát tiết ra ngoài mà kìm nén đến một mảnh đỏ bừng. Nếu như giờ phút này thân thể của hắn khôi phục tự có, làm chuyện thứ nhất liền là móc súng lục ra, đem gia nhị tây đầu đập nát. Nếu như nói lăng thiên là ma quỷ, chuột đế quốc vị này thượng tướng không thể nghi ngờ liền là hắn thủ hạ đầu kia nhất biết cắn người cho giữ. xuất lính bộ đội xuất chinh trước đó, tư đồ thanh vân làm sao cũng sẽ không ngờ tới, cuối cùng sẽ là như thế này một cái quy mô của diện. chắc hẳn mượn nhờ chiến trường cơ hội này giết chết trương thiên cửu cũng không phải là Lăng Thiên một người chú ý, mà là toàn bộ ạ Tọa Đế Quốc quốc gia ý chí. Nếu không chỉ bằng vào thân phận của Lăng Thiên, tuyệt đối không có dũng khí làm ra như thế coi trời bằng vùng sự tình. Nhưng mà tư đồ Thanh Văn vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Lăng Thiên muốn cho Trương Thiên Cựu đi chết, tại sao phải hao phí nhiều như vậy chắc chở? Vị này ạ Tọa Quân Đế quốc thần cá nhân thực lực, tại hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật bên trong có thể sừng vô địch thiên hạ. Trương Thiên Cựu cho dù cũng là cải tạo gen chiến sĩ, thấy thế nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Sau lưng tìm thời cơ, gọt gạt một quyền nện chết Trương Thiên cửu không được sao sao? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình không muốn người biết? Tư đồ Thanh Vân đoán chừng đánh chết đều đoán không được, hai vị này thật muốn quang minh chính đại chém giết, bị gọn gàng mà linh hoạt một quyền đấm chết, tuyệt đối là Lăng Tiên chính mình. Xem ra tư đồ tướng quân là không nguyện ý hạ lệnh điều động hạm đội, vậy thì do ta người cầm đầu này làm thay đi. Lăng Tiên chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt một tia cười tàn nhiên nhận ý tư đồ Thanh Vân khẽ mắt, thế nhưng toàn thân đều bị một mực giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Lăng Tiên thân kiêm liên quân của Ngũ Quốc chủ soái, tại chiến tranh không có kết thúc trước đó, sát thực có được đối mặt các bốn quốc quân lực điều phối quyền lực, chỉ cần hắn đạo mệnh lệnh này phát ra, đối với long uy binh lính của đế quốc tới nói, liền là đùa đòi mạng. Được rồi, vẫn là cam chịu số phận đi. Ngay tại lăng thiên hướng đi ba d màn hình điện tử một khắc này, tư đồ thanh vân tâm lý phòng tuyến rốt cục triệt để sụp đổ. Hắn đã hết sức, trương thiên cựu kết cục đã sớm đã định trước, vô lực vãn hồi, chỉ có thể trước giữ được thủ hạ mình những binh lính kia tài sản tính mạng. Tại làm ra sau cùng sau khi quyết định, tư đồ thanh vân khuôn mặt phản phất trong nháy mắt già mười mấy tuổi, thuộc về quân nhân tinh khí thần hoàn toàn không còn tồn tại. Dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăng thiên vô lực chớp mắt mấy cái, Lăng tiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem hắn, kinh ngạc nói ra, à, nguyên lai tư đổ tướng quân cũng biết lạc đường biết quay lại, không tệ, rất có tiền đồ mà. thoại âm rơi xuống, đặt ở tư đổ thanh vân trên người cái kia cố lực lượng vô hình, liền không còn sót lại chỗ gì. tư đổ thanh vân ánh mắt chậm rãi quét qua ở đây mỗi người khuôn mặt, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, chúng ta hôm nay hành động, đều sẽ bị đóng ở lịch sử xỉ nhục trụ bên trên. gia nhĩ văn lập tức đẩy mặt không vui, nghiêm mặt nói, cái gì cầu thí nhục trụ, tư đổ tướng quân cũng là quân nhân, được làm vua thua làm giặc đạo lý chẳng lẽ không hiểu không? Qua hôm nay, chúng ta bốn nước hẳn là lưu danh sử xanh mới đúng. Dứt bỏ vừa rồi phát sinh ở bên trong phòng chỉ huy tắc chiến những cái kia ác tha hành vì, trận này xưa nay chưa từng có to lớn thắng lợi, xác thực có tư cách được ghi vào sử sách. Lăng Tiên vung tay lên, nói ra, nếu trừ vị tướng quân ý kiến đều đã thống nhất, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, diễn phần mình hạ lệnh hạm đội tập kết xuất phát, tiến đến số 5 tọa độ không gian trợ giúp Trương thiếu tướng. Hắn cũng lo lắng thời gian kéo quá lâu, xuất hiện biến cố gì. Dù sao Trương Thiên Cửu người này đơn giản như cái bug, rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Khi thật sớm tại Trương Thiên Cửu hạm đội xuất phát đằng sau, hắn liền âm thầm mệnh lệnh mấy chiếc điện tử trinh tra hạm theo sát ở tại về sau, mật thiết chú ý với si sĩ bộ đội đế quốc nhất cử nhất động, tùy thời hồi báo tình huống dị thường. Mãi cho tới bây giờ, Trương Thiên Cửu cùng hạm đội của hắn còn dừng lại tại số 5 tọa độ không gian phụ cận không hề rời đi, nhưng tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào, điện tử trinh sát hạm không dám áp sát quá gần sợ đánh rắn độ cỏ, tự nhiên cũng không cách nào biết được. Nhưng mà những này cũng không trọng yếu, đối Lăng Thiên mà nói, hắn chỉ cần Trương Thiên Cửu thành thành thật thật đợi ở nơi đó, chờ lấy bị tạc thành tận bã như vậy đủ rồi nhưng có một số việc dù cho coi là không lộ chút sơ hở, cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thời điểm, hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn. thì như giờ này khắc này, một đạo lưỡi biếng thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. nguyên lai lăng tướng quân ở thời điểm này còn nhớ mãi không quên lấy muốn đuổi đi tiếp viện nước ta bộ đội, cảm động, thực sự cảm động a. cánh cổng kim loại chậm rãi dâng lên, một khỏa sáng bóng lớn đầu chọc màu vào, hai cái mắt nhỏ cười đến đều nhanh híp lại. mọi người tại đây toàn bộ đều lây dại, gia nhĩ cùng ngã lai thác nhĩ vàng trên mặt đồng thời lộ ra một vệt vẻ bối rối, ánh mắt dao động bất định. Tư đồ Thanh Vân thì là cứ thế sau một lát, căng thẳng thần kinh đột nhiên lắng xuống, thân thể mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên ghế. Bất kể như thế nào, cuối cùng không cần hắn đi làm cái này đổ sát minh quân da phủ. Duy chỉ có Lăng Thiên sắc mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh không thay đổi, về phần mặt khác trong lòng suy nghĩ cái gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 353, sai sót ngẫu nhiên hiểu lầm. Trương Thiên cẩn ý vị thông trường cười nói, làm sao vậy, chẳng lẽ không hoan nên ta trở về? Tư độ Thanh Vân thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói, Trương tướng quân, ngươi nếu là chậm thêm vài phút trở về, Lăng Thiên tướng quân liền muốn xuất lĩnh bộ đội đi số 5 tọa độ không gian tiến hành cứu viện, còn tốt, còn tốt ngươi kịp thời chạy tới. Hắn là thật kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như tại Lăng Thiên Bắc hiếp phía dưới, tham dự đối với Xí Hạm đội Đế quốc đồ sát, dù cho bảo vệ quốc gia mình binh sĩ an toàn, hắn đời này cũng sẽ lương tâm lo lắng. Nhưng mà cho dù Trương Thiên Cửu về tới tạm thời trạm không gian, Tư đồ Thanh Vân cũng không dám ở trước mặt vạch Trần Lăng Thiên âm u, chỉ có thể mập mờ suy đoán phát vài tiếng cẳng khái. Chỉ hy vọng việc này như vậy có một kết thúc, về phần Lăng Thiên cùng Trương Thiên Cửu ở giữa ân oán, liền để bọn hắn tự mình đi giải quyết tốt. Lăng Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì rất nhanh liền khôi phục như người bình thường dùng một loại hứng hờ ngựa khí hỏi trương tướng quân bên kia kẻ địch đều giải quyết hắn thực sự có chút không muốn tin tưởng trương thiên cự xuất lĩnh lấy cái kia hai chi rách dưới hầm đội làm sao có thể đủ ngăn cản được mấy trăm tên tu sĩ kinh khủng thế công coi như trương thiên cựu tự mình thực lực cường hãn cũng không thể lấy một địch trăm đi huống chi lúc trước trong chiến đấu lang thiên tận lực thả đi tên kia thánh nhân tu sĩ ngoại trừ vì không khác biệt hỏa lực bao trùm công kích tìm đường hoàng lấy cớ bên ngoài cũng tổn lấy mượn đao ý giết người có thể bây giờ nhìn lại Cái kia thánh nhân căn bản là không có hướng số năm tiết điểm phương hướng chạy trốn, nếu không Trương Thiên Cựu dù cho mọc ra 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối không thể bình yên trở về. Về phần lão đầu chọc đến cùng là thế nào tránh thoát Trình tra hạm giám thị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tạm thời trạm không gian, Lăng Thiên tạm thời đã không để ý tới đi truy cứu những chi tiết này. Hiện tại người đều trở về, mang ý nghĩa xuất binh cứu viện lấy cớ tuyên cáo thất bại. Trương Thiên Cựu sờ lấy lớn đầu chọc, một mặt mộng bức vẻ nhìn về phía Lăng Thiên, nói ra: "Kẻ địch." "Không có cái gì kẻ địch ra, ta một mực chờ mấy giờ, cũng không thấy nửa cái tu sĩ theo tọa độ không gian đi qua." Tình báo của ngươi có phải hay không có sai lầm? Không có kẻ địch, bốn người khác đều là một mặt mộng ép biểu lộ. Nay mẹ nó cũng quá giật đi, thật chẳng lẽ chính là Atos Đế quốc tình báo phạm sai lầm, khiến cho QC Đế quốc đi một lần vận khí cất chó, trốn qua lần này lại tiếp. Trương Thiên Cửu ra vẻ tiếc rẻ lúc đầu, thở dài, nói ra, "Ai, ta nguyên bản còn dự định giựt vào cơ hội lần này, tiêu diệt tu sĩ đại quân đội chút quân công, không nghĩ tới lại vồ hụt, Lâm tướng quân, quý quốc công tác tình báo, về sau phải tăng cường mới đúng vậy à? tuyệt đối đừng mắc sai lầm như vậy, ngươi xem nhiều chậm trễ công phu. Nghe Trương Thiên Cửu nói liên miên lại nhảy nói không ngừng. Lăng Thiên sắc mặt một mảnh xanh mét, kém chút tức bệ phổi. Đồ chó Hoang lao đầu trọc, mẹ nó tình báo không phải ngươi cung cấp sao? Hiện tại trái lại chỉ trích ta. Bị Trương Thiên Cửu trước mặt mọi người dội cho một chậu máu chó đen, Lăng Thiên trong lòng cái kia phiền muộn a, hận không thể đào tìm cái lỗ chui xuống, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào mở miệng theo người khác nói rõ lý do. Hiệu triệu năm nước liên hợp xuất binh thời điểm, ạ Tổ Đế quốc vì biểu hiện sự điều khiển của chính mình địa vị, chẳng trận đem Trương Thiên Cửu nộp lên tới cái kia phần tình báo quy công cho tự thân, mà lại ở thị Đế quốc không có biểu thị bất kỳ gì nghị gì. Kết quả hiện tại ngược lại thành bùn đất ba rơi tại trên đũ quần, không phải cức cũng là cức, có miệng đều nói rõ lý do không rõ. Giờ này khắc này, Lang Thiên ở trong lòng vô cùng xác định, Trương Thiên Cửu tại cung cấp tu sĩ đại quân tiến công tình báo thời điểm, ngay từ đầu liền đùa nghịch cái quỷ tơ mắt, số 5 tọa độ không gian nguyên vốn cũng không có tu sĩ đi qua, lại bị hắn cố ý bông dưng tạo ra một nhánh cũng không tồn tại tu sĩ quân đoàn. Khó trách lần này Sỉ sì Đế quốc xuất động binh lực như thế ít nhất, nguyên lai đều là Trương Thiên Cửu nêu ma trước quỷ, khiến cho mặt các bốn quốc gia không công làm một lần oan đại đầu, bọn hắn lại ngồi mát ăn bát vàng, ở sau lưng vụng Trương Cựu gia nếu là có được thuật độc tâm, có thể đoán được Lăng Thiên lúc này nội tâm ý nghĩ, đoán chừng muốn làm trận cưới nước tiểu. Nay thật đúng là cái sai sót ngẫu nhiên thiên đại hiểu lầm. Số 5 tọa độ không gian đương nhiên là có kẻ địch đi qua, nhưng mà toàn bộ bị Vô Nhai Tử trước kêu bày ra hàng nhái Chu Thiên tinh đấu đại trận cắn giết, hạm đội của hắn liền một phát pháo đạn đều chưa từng phóng ra qua. Chỉ là phát sinh trên chiến trường một màn kia, căn bản không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra, Trương Thiên Cựu lúc này mới vỗ đầu một cái tùy ý biên tạo cái cớ, không nghĩ tới lại chó ngáp phải rồi, ngược lại đem Lăng Thiên giận đến kém chút tóe máu. Tại tiêu diệt xong số 5 tọa độ không gian tu sĩ đằng sau, Trương Thiên Cựu liền để Tiểu Đào Hồng xâm lấn đến tạm thời trong trạm không gian Thiên Võ Hệ thống, vừa rồi phát sinh ở trung tâm chỉ huy tác chiến một màn kia, hắn toàn bộ đều thấy rõ. Biết rõ Lang Thiên kế hoạch, Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không tại ngây ngốc lưu tại số 5 tọa độ không gian, chờ lấy người ta dẫn đầu bốn nước hạm đội tới giết người diệt khẩu, lập tức điều khiển phục cựu Nữ Vương hào về tới trạm không gian, cho đám người một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Bất quá hắn lần này xuất hiện, ngoại trừ Tư Đồ Thanh Vân chân chính là thở dài một hơi bên ngoài, mặt khác ba vị chỉ sợ trong lòng đều đang nhảy lấy chân chửi mẹ. Nhất là Lăng Thiên, Sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nghe Trương Thiên Cựu mấy phút đồng hồ phàn nàn, vị này ạ tuột đế quốc quân thần, chỉ có thể đánh rất răng chính mình hướng trong bụng ướt, cắn răng gượng cười nói, "Trương thiếu đem nhắc nhở rất đúng, ta nhất định sẽ gia tăng chú ý, tuyệt không tái phạm tương tự sai lầm." Người bên ngoài nghe, hắn đây là tại đối tình báo sai lầm biểu thị ấy nấy, chỉ có Trương Thiên Cựu tâm lý hiểu rõ, Lăng Thiên trong lời nói này ý ở ngoài lời. "Lão tử lúc này mắc bẫy ngươi rồi, ta nhận thua, nhưng ngươi cũng đừng hòng lại gạt ta lần thứ hai." Đối với cái này Trương cửu ra cũng chỉ có thể im lặng cảm thán. Thuần Miệng Lập nói rồi nói, kết quả lại làm cho Lăng Thiên Tướng quân cảm nhận được sâu như vậy ác ý, hắn cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. "Đúng rồi, Trương tướng quân, ngươi ở trên đường trở về, không có đụng trên cái kia thánh nhân tu sĩ." Mắt thấy trong phòng bầu không khí lại trở nên ngưng trọng lên, Tư đổ Thanh Vân lập tức nhảy ra nói sang chuyện khác. Vừa rồi phát sinh ở trung tâm chỉ huy cái kia xấu xí một màn, hắn xác thực không có cách nào đối Trương Thiên Cửu nói thẳng ra, bởi vì một khi nói ra trận tướng, chẳng khác nào triệt để đem hạ tộc đế quốc vào chỗ chết đắc tội. Hiện tại tu chân thế giới đối hệ ngân hà các quốc gia dương dương mắt hổ, Loại thời điểm này cùng một cái siêu cường quốc phủi sạch quan hệ, thực sự không phải cái gì sáng suốt quyết định, vì ích lợi quốc gia, hắn cũng chỉ có thể đối lý lần này. Mắt thấy cả chàng náo kịch đi qua, Trương Thiên cựu đối với Tư Đồ Thanh Vân lựa chọn, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại mơ hồ có mấy phần kính nể. Cùng bức vẽ Nam Đế nước theo chuột đế quốc cái kia hai cái bao cỏ tướng quân so ra, Tư Đồ Thanh Vân làm được đã đầy đủ tốt, cho dù đối mặt Lăng Thiên Huy bức lợi dụ, từ đầu đến cuối không có thỏa hiệp, xứng đáng thẳng thắn cương nghị quân nhân phong phạm. Cuối cùng thật sự là cảm giác vô lực hồi thiền, vì giữ được quân đội của mình mới gật đầu đồng ý, cũng coi như tình có thể hiểu. Trương Cựu Gia mặc dù là cái có thủ tất báo tính cách, nhưng ân đoán rõ ràng, tuyệt sẽ không giống Lăng Thiên như thế không biết tốt xấu. Cái gì? Cái kia thánh nhân tu sĩ chạy? Ta không có đụng phải a. Trương Thiên Cựu lập tức mở to hai mắt nhìn, ra vẻ kinh ngạc nói ra, đến cùng là người nào chịu trách nhiệm chiến khu, sao có thể khiến cho hắn trốn thoát đây? Lăng Thiên nguyên bản liền âm trầm sắc mặt, giờ phút này càng thêm đen đến có thể so với đáy nổi, lạnh lùng hừ một cái, nói ra, là bản tướng quân phụ trách số 4 chiến khu, làm sao? Trương thiếu đem đây là muốn truy cứu trách nhiệm sao? Trương Thiên Cựu cười khan một tiếng, nói ra, đâu có đâu có ra chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Một trận chiến này, lăng tướng quân lao khổ công cao, làm sao có thể có lối đây? Gia Nhĩ Văn lập tức hát đệm nói ra, ngươi biết liền tốt. Nếu như không phải lăng thiên tướng quân hạm đội vô địch đại hiển thần uy, đem cái kia thánh nhân tu sĩ làm cho không đánh mà chạy, chúng ta nơi nào sẽ giành được nhẹ nhàng như vậy? Tốt. Nếu chiến sự có một kết thúc, tất cả mọi người có khả năng chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, nhưng mà phải cẩn thận cái kia chạy trốn thánh nhân, nói không chừng hắn liền mai phục tại nửa đường, chờ lấy phục kích hạm đội của chúng ta. Lăng thiên tại lúc nói lời này, không để lại dấu vết nhìn lướt qua trương thiên cửu. Lần này bị lao đầu chọc bay một đạo. Không thể mượn trên chiến trường cơ hội trời cho giết người diệt khẩu, cũng không biểu hiện hắn sẽ cứ thế từ bỏ. Hạm đội trở về địa điểm xuất phát trên đường, tùy thời đều có thể ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Lăng tiên vừa rồi cố ý nâng lên tên kia bị hắn thả đi thánh nhân tu sĩ, liền là tại sớm làm cửa hàng. Nếu với sĩ hạm đội đế quốc ở nửa đường bị gặp cương địch, toàn quân bị diệt, vị kia chạy trốn thánh nhân không thể nghi ngờ liền thành tốt nhất có nổi ứng cử viên. Trương Thiên cựu nơi nào sẽ nhìn không thấu điểm ấy vụng về chó lúc này vua bộ ngực lời thề son sắt nói, tướng quân xin yên tâm, vô luận cái gì kẻ địch, chỉ cần dám có ý đồ với ta, cam đoan hắn có đến mà không có về. Lăng Thiên chỉ là cười lạnh, nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Tư đồ Thanh Vân yên lặng thở dài, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ thật sâu lo lắng. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, Lăng Thiên biểu thị còn có quá nhiều quân vụ xử lý, nên rời đi trước tạm thời trạm không gian, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp hạm đội biến mất tại mịt mở vũ trụ. Lăng Thiên vừa mới đi, Trương Thiên Cửu cũng lập tức theo sát phía sau, bước lên trở về địa điểm xuất phát đường về. Hắn làm một phút đồng hồ cũng không nguyện ý lại nhiều lợi. Lăng Thiên đi được vội vàng, có thể là đi kín đáo chuẩn bị chuẩn bị ở sau đi, không thể cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Trương Thiên Cửu còn có một cái khác lo lắng. Trời mới biết vị kia nhẫn nhịn một bụng tức giận ạ tuốt quân đế quốc thần, có thể hay không rời đi không bao lâu, liền phát rồi trực tiếp phóng ra một đợt đạn đạo tầm xa, đem chạm không gian nổ thành mảnh vỡ. Tóm lại để cho ổn thỏa, vẫn là nhanh chóng rời đi khối này nơi thị phi thì tốt hơn. Chờ trở lại phục cữu nữ vương Hào bên trên, cho dù nửa đường tao ngộ Lăng Thiên hạm đội chặn giết, Chương Cửu gia cũng có đầy đủ lòng tin có thể bình yên vô sự thoát thân. Nói đến Hắc khoa Kỷ, toàn bộ hệ ngân hà hết thảy đỉnh cấp chiến hạm cộng lại, đều không thể cùng phục cữu nữ vương Hào bên trong những cái kiêm lịch thiên độ trời so sánh. Nhưng mà qua chiến dịch này, Trương Thiên Cửu cũng sâu sắc cảm nhận được siêu cường quốc cường hãn, trừ phi tứ đại thánh vực cường giả xuất mã, nếu không tu chân thế giới thật đúng là không làm gì được bọn họ. Mặc dù này thời gian 3 năm bên trong, Huệ Sỉ si Đế quốc lực lượng quân sự đạt được trước nay chưa có đột phá tính phát triển, nhưng cũng có mấy trăm năm dẫn trước ưu thế ạ Tổ Đế quốc so sánh, còn lộ ra còn thiếu rất nhiều. Trước mắt tại sinh vật gen kỹ thuật lĩnh vực, Huệ gì si Đế quốc trình độ đã có thể xưng đỉnh tiêm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, gen chiến sĩ số lượng kém xa mấy cái kia siêu cường quốc. Trên lệch lớn nhất, đương nhiên vẫn là vũ trụ hàng đội, đây cũng là Trương Thiên Cửu tương lai trọng điểm cần muốn tăng lên yếu kém câu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 354 thân hàm trùng đây trong sao họ gì ẩn khu vực đông bộ vũ trụ một vệ màu trắng thân hình nhanh như gió nhanh như tên bắn mà vừa qua mục tiêu lại là hướng phía tu chân thế giới vị trí lúc này vị này gọi là lý hạo nhiên sơ giai thánh nhân tu sĩ không còn có xuất linh hơn 10 tông môn 3.000 tu sĩ xuất trình sâu kiến giới lúc ý khí phân phát ngược lại gương mặt chật vật không chịu nổi liền phía ngoài áo dài đạo bảo cũng bị năng lượng pháo đánh ra mấy cái lô lớn trong cơ thể hơi thở càng là vô cùng hỗn loạn nửa giờ sau Cùng hạ tổ đế quốc trận đại chiến kia, Lý Hạo Nhiên cuối cùng hiểu rõ một cái đạo lý, văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là mọi người trong miệng chỗ xương sâu kiến đến giới, mặc dù nhân loại bên kia thân thể không cách nào tu luyện, có thể chế tạo ra sắt thép chiến hạng, vẫn như cũng đầy đủ có thể uy hiếp được thánh tính mạng con người an uy. Mà những cái kia người mặc cơ giáp chiến sĩ, cứ việc không thể điều khiển thiên địa linh lực, nhưng thân thể lực lượng lại cực kỳ cường đại, chân chính bắt đầu liều mạng, cũng không thua bởi tôn giả cảnh giới phía dưới tu sĩ. Chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia thực lực có yếu có mạnh, cách xa quả lớn, tu sĩ đại quân trước đó là không có đụng phải quặm rơn chúng tôi. Kỳ thật Lý Hạo nhiên cũng không biết, ghen chiến si tốc độ cao của khởi, kỳ thật cũng liền tại gần trong vòng 2 năm mà thôi, hắn là không có gặp phải tốt thời điểm tốt. Tại Trương Tiên Cửu không có xuyên qua tới cái kia đoạn tháng này, trong quân đội liền tinh anh ngũ giai đều cực kỳ hân hưu, chỉ cần không phải đối đầu mấy cái kia siêu cường quốc, một tên đại pháp sư đổ diện chỉnh nhánh quân đội cũng không phải không có khả năng. Sâu kiến giới xương hảo, liền là lúc kia bị người rộng vì chuyển tụ. Đáng tiếc Trương cựu ra hành không xuất thế, khiến cho hệ ngân hà tất cả những thứ này khổ cực hiện trạng, bất chi bất giác sinh ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh chạy về tu chân giới đem trên tình huống báo cho tứ đại thánh vực những tông ngôn kia, mong muốn tiêu diệt sâu kiến bên dưới, không phải bọn hắn tự mình ra tay không thể thả ra thân thức, cảm ứng được sau lưng cũng không có truy binh chạy đến. Lý Hạo Nhiên lúc này mới hơi buông lòng tâm tình, nhưng thân hình lại không dám chút nào lén đạm, hướng phía phía trước một cái nào đó màu đen vòng xoáy bay đi. Lo lắng văn minh khoa học kỹ thuật hạm đội sẽ mai phục tại tọa độ không gian ôm cây lợi tỏ, hắn không còn dám đi cái kia mấy chỗ có sắn lưới đi, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đột phá lượng giới hằng rào, tiến hành bước nhảy không gian mắt thấy cái kia màu đen vòng xoáy càng ngày càng gần, Lý Hạo Nhiên vô vô nhận chữ vật, thấy ra một kiện hình dạng có mấy phần giống đấu đồng màu đen phòng ngự pháp khí, đem toàn thân bao phủ lại. Dù cho tu luyện thành vô cấu thân thể thánh nhân cường giả, thủy hóa bất sâm, tại tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, vẫn như cũ cần dùng pháp khí bảo vệ thân thể, nếu không rất có thể bị khủng bố không gian loạn lưu xé nát thân thể. Đại thánh, thánh vương cũng đều là như thế, trừ phi tu luyện đi đến thần linh cảnh giới, mới có thể tùy tâm sử dụng tung hành vũ trụ, không nhận bất luận cái gì trói buộc. A, có người. Tận tại sắp đến lưỡng giới hàng rào thời khắc, Lý Hạo Nhiên mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiên lặng màu đen không gian vòng xoáy, trong hư không đông nhiên một hồi gợn sóng bắt đầu khởi động. Một tên bẩn thỉu, thấy không rõ dung mạo lao giả tóc trắng, lên thân trần trỗi từ trong đó đi ra, như đi bộ nhàn nhã. Người này thế mà bằng vào thân thể liền vượt qua vũ trụ. Lý Hạo Nhiên giật mình kêu lên, bay nhanh thân hình lập tức cương tại nguyên chỗ. Này lao giả dơ bẩn, toàn thân cao thấp không cảm ứng được nửa phần linh lực ba động, lại không có bất kỳ cái gì pháp khí kề bên người, hắn là thế nào đi tới? Chẳng lẽ mình đụng phải một vị thần cấp tu sĩ? Tiền, tiền bối xin dừng bước, vạn bối Lý Hạo Nhiên, chính là. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Kích động đến liền bờ môi đều đang phát run, nhiều ít tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy một tên cường giả thần cấp, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lấy trên 9 tầng trời đấu kia xung thần, đầy cõi lòng ước mơ, chờ mong mình cũng có thể có bước vào trong sông một ngày. Hiện tại một cọc thiên đại cơ duyên bày ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, dù cho bước lên bị một trường vỗ chết nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Nộ nhớ đạt được lão tiền bối ưu ái, tùy tiện ban thưởng một chút ơn huệ nhỏ, đời này đều đưa hưởng thụ vô tận. Nhưng mà cái kia gia phụ phát che đậy khuôn mặt lão giả Lại như đồng tân bản không nghe thấy Lý Hạo Nhiên la lên, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lưỡi mắt, vô cùng đơn giản một bước bước ra, liền đã tại ngoài ngàn vạn giảm, chết để đã mất đi bằng dáng. Quả nhiên là thần linh cấp bậc cường giả, chỉ tiếc tiền bồi dưỡng mắt ta như vậy tiểu nhân vật. Ai? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn lão nhân biến mất phương hướng, sắc mặt phức tạp, cúi đầu thở dài một tiếng. Mặc dù ông lão đối với mình không đắp không để ý tới, nhưng đáy lòng của hắn cũng không rằng có mang nửa điểm lợi, giận, có thể gặp mặt một lần, liền đã coi như là đời này không tiếp. Chỉ là Lý Hạo Nhiên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, thần cấp tu sĩ sống thiên hạ từ ít sẽ xuất hiện tại hạ giới, vừa rồi vị này lao tiền bối như thế nào lại đột nhiên chạy đến sâu tiến giới trên địa bàn đến, thật là làm người không tưởng tượng được. được rồi, thần linh tâm tư, như thế nào chúng ta có khả năng phỏng đoán. Lý Hạo Nhiên rất nhanh liền bãi chính tâm tính, cười khổ lắc đầu, đem linh lực rót vào trong đấu đồng màu đen bên trên, bảo vệ trên dưới quanh người, vừa bước một bước vào không gian bích lũy bên trong, rời đi tạm thời chạm không gian đằng sau. Trương Thiên Cửu mệnh lệnh hai chi hạm đội đi đầu xuất phát trở về địa điểm xuất phát, mà hắn cũng không có dẫn đội, mà là lựa chọn mặt khác một đầu đường biển, một mình lái vào mịt mở vũ trụ chỗ sâu. Đây cũng là vì phòng Ngư Lăng Thiên tiếp tục hạ độc thủ, nửa đường đánh lén liên lụy đến an toàn của hạm đội, Trương Cựu gia mới có chút bất an gì. Từ đầu đến cuối ả Tổ Đế quốc mong muốn giết chết, chỉ có một mình hắn mà thôi, chỉ cần hắn không cùng theo hữ sĩ hạm đội của Đế quốc trở về địa điểm xuất phát, những người khác tự nhiên là không có nguy hiểm. Tiểu Đào Hồng hồi báo một chút tình huống mới nhất. Trương Thiên Cựu ngồi tại bên trong phòng chỉ huy, một mặt thành thời căn bản không có vũ trụ đảo vòng cảm giác cấp bách. Lăng Thiên xuất lĩnh 6 cái hạm đội, mặc dù nghĩ muốn tiêu diệt chính mình dễ như trở bàn tay, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được mục tiêu mới được. Nhờ vào trí não Tiểu Đào Hồng lịch thiên năng lực, Chỉ cần Lăng Thiên hạm đội Thiên Võ hệ thống thời gian thực định vị công năng, sớm đã bị nó âm thầm xâm lấn, mọi cử động ở tại trong công chế. Nói đến internet xâm lấn phương diện năng lực, toàn bộ hệ ngân hà hết thảy cao cấp hacker buộc chung một chỗ, cũng không sánh bằng Tiểu Đào Hồng một đầu ngón tay. Chỉ cần Tiểu Đào Hồng đừng làm rộn ra quá động tĩnh lớn, tỉ như ý đồ tiếp quản phi thuyền hỏa lực công kích cùng hệ thống phòng ngự, chắc chắn sẽ không dẫn tới tường lửa cảnh báo. Hết thảy như người bình thường, cái kia ngu xuẩn vừa phái ra năm chiếc vũ trụ dò xét hạm, đang đang tìm kiếm hành tung của ngươi. Tiểu Đào Hồng hề vài hồi đáp, liền láo đầu chọc ở trong mắt nó đều là thằng ngu, mà Lăng Thiên cũng chỉ có thể coi là ngu xuẩn. Trương Thiên Cựu chăm nhàm chán nản ngáp một cái, loại này không có chút hồi hộp nào, chơi trốn tìm trò chơi chơi thực sự không có gì niềm vui thú. Ngay tại hắn vừa đem phi thuyền điều khiển hệ thống giao cho Tiểu Đào Hồng tiếp quản, chính mình chuẩn bị đi nghỉ ngơi khoang thuyền ngủ nướng thời điểm. Trong đầu Đào Đức số bảy thằng nhóc hình ảnh, đột nhiên một mặt một bước, hô lớn, nguy rồi, đầu trọc. Trương Thiên Cựu cũng bị nó cử động giật mình kêu lên, tức giận mắng, ngươi đừng nhất kinh nhất xạ có được hay không? Có chuyện gì nói thẳng. Tại trong ấn tượng của hắn, thật ra thế nhưng là luôn luôn thấy chết không sợ, chưa từng có loại này quá sợ hai thời điểm. đương nhiên, kỳ thật chỉ là bởi vì con hàng này căn bản không hiểu chết thằng nghĩa. Tiểu Đào Hồng như cùng một cái phạm sai lầm tiểu Hải, tối đầu chi chi ngô ngô nói, chúng ta, tốt, tốt như bị, bị bao vây. Trương Thiên Cửu liền ngây ngẩn cả người, hết sức kinh ngạc hỏi, bị ai bao vây? Tiểu Đào Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là ngớ ngẩn sao? Đương nhiên là ạ tổ hạm đội của Đế quốc ca. Ít mẹ nó đùa ta, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói Lăng Thiên hạm đội đang ở? Trương Tiểu ra bĩu môi cười lạnh nói, coi là đây cũng là Tiểu Đào Hồng tại cho đùa dai mà thôi, lần trước tại Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp trung tâm nghiên cứu, nó đã lái tương tự nhàm chán nói giỡn. Nhưng mà hắn lời nói mới mới nói được một nửa, trong phi thuyền điện tử báo động trước hệ thống liền bắt đầu phát ra dồn dập tiếng cảnh báo. Ngoa tào, không phải nói đùa. Trương Thiên Cửu một thoáng liền từ trên ghế bắn lên, lần này không cần tiểu Đào hống nhắc nhở, màn ảnh ra đa bên trên đột nhiên xuất hiện những cái tia lít nha lít nhít điểm sáng, liền đã nói rõ tình huống tính nghiêm trọng. Phía trước bầu trời sao cảnh trí, trong nháy mắt sụp đổ, liền như là một mặt to lớn vô cùng pha lê tấm gương bị đánh nát, lộ ra tấm gương phía sau chân thực hình ảnh. Hơn 10 chiếc thái không chiến hạm, hình thành một nửa hình tròn hình chiến đấu hàng ngũ, đem phục cửu nữ vương Hạo Khôn ở trong đó. Bầu trời sao ba djen ngụy trang. Trương Thiên Cửu trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức hiểu được chính mình vẫn là quá mức khinh địch, chúng lang tiên thòng lọng. tại chiến tranh tương lai bên trong, ba dê ngụy trang đã sớm thỉnh hành ra, thậm chí có thể đem nguyên một chi mấy chục vạn người cơ giáp quân đội tụ quần, áp dụng cao minh ba dê kỹ thuật, khiến cho hắn hoàn toàn biến mất tại địch tầm mắt của người cùng dạ đại chính sách bên trong. nhưng bị giới hạn trình độ khoa học kỹ thuật, trước mắt hệ ngân hà các quốc gia ba dê ngụy trang kỹ thuật cũng chính là có thể làm đến trăm cây số phạm vi bên trong mặt đất ngụy trang. muốn đem ba dê ngụy trang ứng dụng đến vũ trụ chỗ sâu, duy nhất một lần ẩn giấu mấy chi hạm đội tung tích. mặc dù trên lý luận tồn tại khả năng này, nhưng muốn chân chính thực hiện, cơ bản không khác thiên hoang giả đảm. À, tổ đế quốc ba dây ngụy trang trình độ, lại nhưng đã phát triển đến như thế trình độ khủng bố, liền trương thiên cửu đều không ngờ rằng, bây giờ muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Hai bên thuyền ở giữa khoảng cách, nhưng mà mấy trăm cây số, năng lượng pháo chỉ cần không điểm mấy giây, liền có thể tại báo thủ nữ hào cưỡng ép khởi động bước nhảy không gian trước đó, trong nháy mắt phóng ra buông xuống. Coi như phục kêu nữ vương hảo ban hoạt tính kim loại đồ trang tầng, có thể chống cự đằng trước hai đợt năng lượng pháo van kích, nhưng lại đến vòng thứ ba bắn một lượng, khẳng định sẽ bị nổ thành triệt để giải thể. Đầu trọc, làm sao bây giờ? Tiểu Đào hồng một mặt lo lắng cũng không phải nói nó có bao nhiêu sợ chết, chủ yếu là lần này làm hại trương thiên cựu lâm vào vây quanh, nó dù sao cũng hơi ấy nấy mà thôi. dù sao giám sát tạ tội hạm đội đế quốc động tĩnh nhiệm vụ, toàn từ nó phụ trách tiến hành, kết quả lần này trí não vẫn là thua người não, bị dảo hoạt Lăng thiên tương kế tự kế, bị bại một đạo. mãi đến tiếp quản phi thuyền hệ thống điều khiển, nó mới phát hiện hệ thống gia đa tình huống dị thường, nhưng đã quá muộn. đứng trước nguy cơ sinh tử thời khắc, trương thiên cựu ngược lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, đường hoang hốt, còn có cơ hội. bị giới hạn vũ trụ 3 d ngụy trang kỹ thuật phạm vi bao trùm, lăng thiên lần này mang tới hạm đội chỉ có 10 chiếc 5000 tính bằng tấn tốc độ cao khu trục hạng, mặc dù mỗi một chiếc trọng tải cũng không nhỏ, nhưng súng thật đạn thật đánh nhau, phục kiều nữ vương hào chưa hẳn liền không có thay đổi cục diện cơ hội. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 355, không đánh tan được sát ruột đen. Tiểu Đào Hồng thanh âm vang lên lần nữa, đầu trọc có thông tin tỉnh cầu liền vào, muốn hay không tiếp nhận. Trương Thiên cựu trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, tiếp tiến đề ến. Không cần đoán, khẳng định là Lăng Thiên tên kia tự nhận là đã ổn siêu năm chắc thắng lợi, tại chính thức động thủ chi chuẩn bị trước trước võ dương ai một phen, rửa sạch nhìn vị này, a toát quân đế quốc thần, tựa hồ quên hết thảy phim sáo lộ bên trong đầu kia chân lý, nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. ba d màn hình hào quang lóe lên, trên tấm hình quả nhiên xuất hiện Lăng thiên thân ảnh quen thuộc, trong tươi cười mang theo một không chút nào che giấu vẻ đắc ý, từ tu nói, trương tướng quân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi a. trương thiên kỵ thở dài, giơ ngón tay cái lên, nói ra, vũ trụ 3 d ngụy trang kỹ thuật, lần này cả phủ ngươi. Lăng thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi, nước ta cái này mới nhất ngụy trang chiến hạ ngụy trang kỹ thuật vừa nhiên cứu ra được không đến một tháng. Còn chưa từng đầu nhập không thực chiến, Trương thiếu đem ngươi là người thứ nhất thấy được người, hẳn là thấy vinh hạnh mới đúng." Trương Thiên cừu nhíu mày, cố ý xếp đặt làm ra một bộ vô lại khuôn mặt, nói ra, "Nếu không, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, không cần vừa thấy mặt liền động đao động thương, nhiều thương hỏa khí." Hắn đương nhiên không có hy vọng Lăng Tiên hạ thủ lưu tình, bất quá là đang cố ý kéo dài thời gian, suy nghĩ đối phó phương pháp thôi. Tại hai người trò chuyện đồng thời, Tiểu đào Hồng một khắc cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ đem phục Cửu Nữ Vương Hào hệ thống phòng ngự toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ để lại năng lượng vòng phòng hộ không có mở ra, miễn cho bị Lăng thiên phát hiện không hợp lý đằng sau. Lập tức hạ lệnh hạm đội khai hỏa. Nghe được Trương Thiên Cửu trong giọng nói mang theo cầu xin tha thứ ý vị, Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, ngửa đầu cười to một tiếng, vẻ mặt đột nhiên trở nên đằng đằng sắc khí, lạnh lùng nói ra, bây giờ nghĩ đàm đã quá muộn, Trương Thiên Cửu, thật tốt hưởng thụ bản tướng quân vị ngươi chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn nghi thức đi. Năng lượng pháo 100 liên phát, bắn một lượng. Lăng Thiên hiển nhiên cũng không định cho Trương Thiên Cửu quá nhiều thời gian chuẩn bị, đơn giản vài câu đằng sau, liền đơn phương chặt đứt thông tin, hạ mệnh lệnh công kích ngay tại ba giây thông tin màn hình dập tắt không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong đối diện mười chiếc gạ tuột đế quốc chiến hạm năng lượng pháo miệng đồng thời sáng lên ánh sáng trắng một miếng lóa mắt quả cầu ánh sáng kéo lấy thật dài quy tích đem vũ trụ mấy trăm cây số phạm vi triệt để chiếu sáng mở ra trường hấp dẫn hệ thống phòng ngự lồng năng lượng tùy thời chờ lệnh trương thiên cửu không chút hoang mang hạ ứng đối mệnh lệnh lang thiên tuy nhiên lợi dụng hạ tuột đế quốc dẫn trước công nghệ cao thủ đoạn chơi ra một tay man tiên quá hải nhưng vẫn là đánh giá quá thấp thực lực của mình phục cửu nữ vương hảo cũng không phải cái gì bình thường vũ trang thương thuyền hỏa lực hệ thống có lẽ bình thường tôi nhưng bảo mệnh năng lực có thể sương định cấp trừ phi Lang Thiên vận dụng cái kia hai chiếc thế lực bá chủ tàu chiến đấu nếu không thật đúng là không nhất định đánh cho xuyên phi thuyền thật dày sắc rùa đen chỉ huy bên trong hạm Lang Thiên ngồi đang thao túng trên đài đi qua ba d màn hình nhìn xem dòng dã một phát năng lượng pháo đánh Phô Thiên cái địa bay về phía phục cửu nữ vương hạo trên mặt rốt cục lộ ra một tia đại thủ đến báo khói cảm ạ tuế đế quốc hạm nhẹ khu trục hạm mặc dù năng lượng pháo đường tính đối lập những cái kia cỡ lớn chiến hạm nhỏ hơn gần một nửa nhưng toàn bộ đều dùng tần tiến nhất năng lượng vũ trụ áp xúc kỹ thuật một phát pháo hủy lực của đạn ít nhất tại quốc gia khác cùng loại chiến hạm gấp 2 trở lên Như loại này trăm phát bắn một lượt oanh tạc cùng một mục tiêu, coi như chiến hạm địch là vượt qua 5 vạn tính bằng tấn tuần dương hạm, vòng phòng hộ vài phút cũng phải bị đánh vỡ. Kỳ quái là, Trương Thiên Cựu chiếc phi thuyền kia, nhưng vẫn không có khởi động vòng phòng hộ ý đồ, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Một màn này ngược lại khiến cho Lăng Thiên âm thầm đề cao cảnh giác, hắn cùng Trương Thiên Cựu liên hệ thời gian mặc dù không giải, cũng đã linh giáo qua lao đầu chọc xào quyệt gian trá, con hàng này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, không có khả năng thành thành thật thật ngồi chờ chết. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hết thể chiến hạm chú ý, bảo trì trận hình, đã đạo, đạo phóng ra chương trình chuẩn bị sẵn sàng mặc dù rất khó tin tưởng, phục cửu nữ vương hảo tại không mở lồng năng lượng điều kiện tiên quyết chống cự được hung hăng như vậy một đợt thanh tạc, nhưng lang thiên cầm ống nói lên, tiếp tục truyền đạt bước kế tiếp mệnh lệnh công kích. gần như liền là tại hắn thoại âm rơi xuống trong máy mắt, một trăm phát tới gần màu đen phi thuyền năng lượng pháo đánh đã đá ầm ầm nổ vang. đi qua ba d hình ảnh, lang thiên lại thấy được cực độ cảnh tượng khó tin. những năng lượng kia đã tháo, tại còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến phục cửu nữ vương hảo phi thuyền, cách không sai biệt lắm hai cây số khoảng cách thời gian, đột nhiên bay lượn quỹ tích trở nên cực không ổn định, lung la lung lay một lúc sau, tự động trong hư không nổ tung. Vũ trụ chỗ sâu, vô số cái điểm sáng màu trắng hợp thành nguyên một mảnh, nhìn ý vi trắng quang, kỳ thật căn bản không có đối Trương Thiên Cựu Phi thuyền tạo thành nửa điểm tương tồn. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên đằng một thoáng theo vũ trụ trên ghế đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm 3D màn hình, trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra. Năng lượng pháo đương nhiên cũng không phải là vô địch, phóng ra đằng sau nếu là bị chặn đường, tự nhiên không cách nào trúng mục tiêu mục tiêu, nhưng mới rồi Trương Thiên Cựu Chiếc Phi truyền kia rõ ràng cái gì cũng không làm, 100 phát năng lượng pháo đánh lại toàn bộ lạc khỏi này không khỏi cũng quá quỷ dị. Lại cho ta bắn. Lăng Thiên một tay tóm lấy mịt rộ phồn giận dữ hét cứ việc trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn đã không có thời gian đi phân tích nguyên nhân cụ thể. Thật vất vả bắt lấy trương thiên cựu lạc đạn cơ hội. Nếu như bị hắn trốn, tương đương với thả hổ về rừng. ạ, toa đế quốc đời này cũng đừng nghĩ an bình. lại là một trăm đạo năng lượng trùm sáng theo 10 tàu chiến hạm ống pháo bắn ra. phục kêu nữ vương hào bên trong, trương thiên cựu hít thật sâu một hơi xì gà, sắc mặt trầm tĩnh, mở ra vòng phòng hộ, động cơ 12 j ra tốc chuẩn bị. nguồn gốc từ tương lai khoa học kỹ thuật trường hấp dẫn hệ thống phòng ngự. mặc dù có thể trong nháy mắt khiến cho bất luận cái gì chiến hạm định hỏa lực sinh ra thời không vật mèo, không cách nào chúng mục tiêu mục tiêu. Nhưng mỗi lần khởi động tiêu hao phi thuyền động lực cực lớn, dùng tới một lần đằng sau, ít nhất phải bổ sung năng lượng nửa giờ trở lên mới có thể tiếp tục mở ra. Trương Thiên Cửu cũng không phải loại kia toàn cơ bắt người, trước mắt Lăng Thiên rõ ràng chiếm cư ưu thế, liều mạng không phải cái gì tốt chủ ý, tự nhiên là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Phục Cửu nữ vương Hảo hệ thống động lực một khi tốc độ cao nhất mở ra, những cái kia dùng tốc độ tăng trưởng hạng nhẹ khu trục hạng, cũng căn bản là không có cách đuổi được. Trương Thiên Cửu cử động, lập tức liền đã rơi vào Lăng Thiên trong mắt. Thấy Phục Cửu nữ vương hào rốt cục mở ra vòng phòng hộ, lang Thiên ngược lại vụng trộm nhẹ nhàng trợ ra. Mà kệ Lao Đầu chọc trước đó vận dụng cái gì hắc hoa kỹ phòng ngự thủ đoạn, khiến cho hắn đợt công kích thứ nhất hoàn toàn thất bại, ít nhất hiện tại chiêu kia rõ ràng đã không dùng được. Lần này, 100 đạo năng lượng trùng sáng chuẩn xác không sai, toàn bộ trực tiếp đánh vào màu lam nhạt vòng phòng hộ bên trên. Mãnh liệt chớp lóe sáng lên, toàn bộ hư không chấn động dữ dội một thoáng. Thừa nhận đủ để phá hủy một chiếc năm vạn tấn khu trục hạm hỏa lực công kích, phục kiều nữ vương hào năng lượng vòng phòng hộ trong nháy mắt liền bị hao hết, to lớn năng lượng vũ trụ sóng xung kích mãnh liệt mà tới, hướng phía phi thuyền đánh tới. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái màu trắng sóng lớn ngập trời, đem một chiếc thuyền nhỏ triệt để bao phủ ở bên trong. Kết quả của nó có thể nghĩ. Nhưng mà, chờ đến con sóng lớn màu trắng tán đi nháy mắt, Lăng Thiên cũng không có nhìn thấy trong dự đoán phi thuyền giải thể một mặt kia. Màu đen đồ trang phục cửu nữ vương hào, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng tại vũ trụ, mà lại động cơ đang sáng lên hoa mỹ ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là động cơ đang ở tốc độ cao nhất khởi động tại dấu hiệu. Điều đó không có khả năng a. Lăng Thiên suýt chút nữa thì phát điên. Liên tiếp hai lần cao áp năng lượng pháo trăm phát bắn một lượt, thế mà không thể nổ nát một chiếc trung đẳng trọng tại vũ trang thương thuyền, kết quả này nói ra, chỉ sợ toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật không ai chịu tin tưởng, đương nhiên cũng bao quát tại mình tại bên trong. Trương Thiên Cựu chiếc này không đáng chú ý thuyền hỏng, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Chờ chút, cái kia màu đen đồ trang thế nào thấy có chút quen mắt. Lăng Thiên ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào phục cửu nữ vương Hảo ở bên ngoài, mơ hồ phát giác được có chút không thích hợp, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Một giây sau, lăng Thiên lập tức mạnh mẽ vô đầu một cái, kêu lên, ngoài nó, là bát, lại có thể là bát. Bát hoạt tính kim loại tài liệu mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng hạ đế quốc làm hệ ngân hà bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cường quốc một trong tự nhiên đã sớm nghiên cứu ra loại này có sinh vật linh tính lịch thiên tài liệu. Hơn nữa còn dùng tại thái không chiến hạm kiến tạo công trình bên trong. Tỷ như cái kia hai chiếc 50 vạn tính bằng tấn thế lực bá chủ tàu chiến đấu, khen chốt liên tiếp vị trí liền dùng số lượng nhất định ban hoạt tính tài liệu, như thế thân hạ mới có thể thừa nhận được 200% siêu cao áp có lại năng lượng pháo liên tục phóng ra, không đến mức giải thể. Có thể cho dù là như thế, hai chiếc tàu chiến đấu bên trong chỗ gia nhập bạt hoạt tính kim loại tài liệu, cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 200 kg, bởi vì đồ chơi kia thực sự quá hiếm hoi. Trước mắt phục cửu nữ vương hảo tâm này mặt ngoài đồ trang, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất vượt qua 500 kg. Này mẹ hắn đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, quả thực là phát dở a. Dù cho làm đối địch một phương, Lăng Thiên đều thấy trái tim đều đang chảy máu, thay vì Đế quốc cảm thấy đau lòng. Đoàn chừng toàn bộ Hư sĩ Đế quốc toàn bộ bát hoạt tính kim loại tài liệu tuột kho, tất cả đều bị tên trọc đầu này lão bị lãng phí hết. Khó trách 100 phát năng lượng pháo đánh đều đánh không thủ phục Cửu Nữ Vương Hào Bất phép, ai mẹ hắn có thể nghĩ ra được là kết quả này. Kinh sợ sau khi, Lăng Thiên trong lòng một mảnh lạnh bớt, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định muốn đem Trương Thiên Cửu Diệt đi suy nghĩ. Bát kim loại hoạt tính tài liệu, mặc dù năng lực phòng ngự danh xưng đỉnh cấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cái hở. Chỉ cần là kim loại, liền có mềm nhũ thời điểm, một khi vượt qua cực hạn, bắt kim loại bên trong hoạt tính phần tử liền sẽ mất đi hiệu quả. Nhưng mà bằng vào 10 chiếc hạng nhẹ khu trục hạm hỏa lực, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hao hết phục cửu nữ vương hào mặt ngoài đồ trang bạc tài liệu, cũng may Lăng Tiên chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, ngoại trừ lợi dụng vũ trụ cấp 3 dây ngụy trang, kỹ thuật mai phục tốt này 10 chiếc khu trục hạm, hắn còn an bài mặt khác một nhánh mang theo hạng nặng hỏa lực hạm đội, chú đóng ở 6000 cây số bên ngoài không trung đường dây trở lệnh, chỉ cần một lát liền có thể chạy tới. Mà lại ngay tại lần thứ nhất khai hỏa qua đi, hắn liền đã thông chi hạm đội xuất kích, nhất nhiều mấy phần chủng Hỏa lực tiếp viện liền sẽ đến mảnh này không được. Hiện tại không cần cân nhắc tiến công, chỉ cần toàn lực ngăn cản Trương Thiên Cửu Phi thuyền thoát đi chiến trường là được. Toàn thể chiến hạm nghe lệnh, cải biến trận hình, lưới hỏa lực toàn diện phong tỏa, phòng ngừa chiến hạm địch phá vây. ổn định cảm xúc, Lăng Thiên trở lại ngồi trở lại vũ trụ ghế dựa, tiếp ngay cả phát ra từng đạo mệnh lệnh. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 356, thời không đình trệ. Theo Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, 10 chiếc hạm nhẹ khu chụp hạm cấp tốc chuyển biến chiến đấu trận hình, nguyên bản nửa vây quanh tức đã biến thành bao vây hết, một tấm tập trung kia là lưới hỏa lực trong nháy mắt dâng lên, các đức Trương Thiên Cửu Phi thuyền hết thảy đều lui. Bát Hoạt Tính Kim loại tài liệu mặc dù năng lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không phải trăm phần trăm tha khắc phục kiểu nữ vương hào thuyền mặt ngoài thân thể. Hiện tại phi thuyền năng lực che đậy đã tạm thời hao hết, hoàn thành bổ sung năng lượng ít nhất còn cần 15 phút. Nếu như Trương Thiên Cựu điều khiển phi thuyền cưỡng ép đi qua tập trung tia lạ lưới hỏa lực, thân tàu không có bị bắt tài liệu bao trùm yếu kém chỗ nối tiếp, rất có thể sẽ bị tia lạ chia cắt đến chia năm sẻ. Bảy, cùng uy lực năng lượng to lớn pháo so sánh, tia lạ vũ khí tựa như một lần tinh chuẩn dao giải vây, mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng một khi chúng vào chỗ yếu, cũng đủ để gây nên người chết. Trương Thiên Cựu kinh nghiệm xa trường, lại làm sao không biết hiểu rõ điểm này. Đầu chọc, động cơ gia tốc đã hoàn thành, chúng ta xông đi qua đi. Trong đầu chuyển đến tiểu đào hồng thanh em lo lắng. Trương Tiên Cựu lắc đầu cười khổ nói, đi xem ra không được nữa. Ngươi lại ra, không phải liền là một tấm phá tia lạ lưới hỏa lực sao, coi như xông vào tạo thành phi thuyền giải thể. Khi đó chúng ta ít nhất cũng đã bay ra mấy ngàn cây số bên ngoài, chỉ cần thoát khỏi ạ tuột đế quốc chi hạm đội này, ngươi rời phi thuyền ở trong không gian cũng không phải không tiếp tục sinh được. Bây giờ Trương Thiên Cửu thực lực đã khôi phục lại sấm chớp nhị giai đỉnh phong, đi bộ nhàn nhã vũ trụ cũng không phải gì đó việc khó, chỉ là không thể tiến hành bước nhảy không gian mà thôi. Trương Thiên Cửu nhìn thoáng qua màn ảnh Giada, nơi xa xuất hiện một mảng lớn ánh sáng sáng tỏ điểm, đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bên này di động. Tại đây mười mấy cái điểm sáng bên trong, nhất là có hai quả lộ ra đặc biệt to lớn, gần như chiếm cứ màn hình 1 phần 10 diện tích. Không cần đoán đều biết, đây là Lăng Tiên đến tiếp sau tiếp viện bộ đội chạy tới. Trên Giada cái kia hai cái lớn nhất sáng nhất điểm sáng, đương nhiên là hai chiếc 50 vạn tính bằng tấn thế lực bá chủ tàu chiến đấu. Đo cách biểu hiện Khoảng cách của song phương còn trên lệch 3000 cây số, dùng Lăng Thiên Phong phú chiến trường kinh nghiệm, khẳng định là mệnh lệnh chiến hạng một bên tiến lên một bên đem năng lượng pháo tràn ngập, tùy thời tùy chỗ đều có thể kích phát. Trương Thiên Cửu thậm chí không cần mượn nhờ hệ thống gia đa, đã có khả năng đi qua ánh mắt ánh mắt, xa xa thấy một hàng kia bạch quang chói mắt. Theo khoảng cách suy tính, dùng năng lượng trùng sáng tốc độ đi tới, tiếp qua không điểm lệ 3 giây, phục Cửu nữ vương Hảo Liễn muốn dẫn tới một đợt hủy diệt tính cường thế đại kích. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng tại nhìn chăm chú vào Trương Thiên Cửu phi thuyền nhất cử nhất động. Hơn 3000 cây số bên ngoài, theo hai chiếc thế lực bá chủ tàu chiến đấu, thân tàu hai phía họng pháo quang mang mãnh liệt vó lên mấy chục đạo bị đâm mắt ánh sáng trắng chấu bao quanh năng lượng pháo đánh lấy mắt thường căn bản là không có cách nhận biết tốc độ hướng phía phục kiểu nữ vương hào hành sát mà đi cùng lúc đó mặt khác mười mấy chiếc thông thường chiến hạm phát ra bắn kia là chỉ đạo đã đạo cũng gào thét lên rời phi thuyền khoan đáy kéo lấy cái đuôi thật dài cùng năng lượng pháo đánh tụ tập cùng một chỗ chung nhau bay về phía bị mục tiêu công kích qua trong giây lát tốc độ hơi mau một chút mấy chục đạo năng lượng pháo trùng sáng đi đầu đánh vào phục kiểu nữ vương hào thân tàu bên trên lang tiên xuyên thấu qua nhìn cửa sổ thấy được dị thường chói lọi một màn Hơn 50 phát siêu cao áp có lại năng lượng vũ trụ đạt tháo, đồng thời nổ tung, năng lượng kinh khủng sóng xung kích càn bấy ra, trong vũ trụ như nổi lên một hồi vô cùng mãnh liệt năng lượng gió lốc, tựa hồ liền không gian đều xuất hiện bất quy tắc biến hình. Ma thân ở gió lốc vòng xoáy trung tâm phục cửu nữ vương hào, toàn bộ thân tẩu trong nháy mắt này thừa nhận đủ để phá hủy bất luận cái gì 10 vạn tính bằng tân chiến hạm lực lượng, mặt ngoài tầng kia màu đen bát đồ trang, thế mà đã biến thành quỷ dị màu trắng. Lăng Thiên trong lòng một hồi mừng thầm. Bởi vì hắn biết, đây là ba hoạt tính kim loại, nhận được vượt qua hắn cao nhất chịu phạm vi áp lực thời điểm, xuất hiện hoạt tính phần tử mềm nhũn dấu hiệu. Không, có gì bất ngờ xảy ra. Trương Thiên Cửu Phi Thuyền đã tiếp cận giải thể rìa, nhưng mà không chấm một s đằng sau, Lang Thiên lần nữa thất vọng. Phục cửu Nữ Vương Hảo tầng kia mặt ngoài bát màu đen đồ trang đang thay đổi thành thê thảm màu trắng đằng sau không bao lâu, hào Quang lại dần dần ảm đạm xuống, Y Nguyên khôi phục được ban đầu màu sắc, chỉ là đem so với trước độ dày, giống như lộ ra mỏng mấy phần. Cái này hỗn đản. Đến cùng tại thuyền mặt ngoài thân thể bên trên bôi nhiều dải sơn phủ, Lang Thiên giận đến giận sôi lên, mạnh mẽ một quyền mệnh đang thao túng trên này, một khối kim loại bảng bị nện đến thật sâu lõm đi vào bốn năm tấc, lưu lại một cái rõ ràng quyền lớn. Trương Thiên Cựu tên phá của này, thế mà so với hắn nghĩ còn muốn phát rồ, chẳng những đem phục cửu nữ vương hào thân tàu thoa lên bát hoạt tính kim loại, hơn nữa dày độ vượt xa bình thường sơn phủ tiêu chuẩn cấp 2, ý vị này ít nhất phải hao phí gần 1000 kg bạc, mà không phải lúc trước hắn suy đoán hơn 500 kg. Này mẹ hắn là 1000 kg hoạt tính kim loại a. Nếu là rơi vào ạ tổ quân đế quốc phương trong tay, có thể chế tạo ra mấy chiếc siêu cấp chiến hạm, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nói nhìn xem không công lãng phí hết. Nếu như không phải Trương Thiên Cựu không chết không thể, Lăng Thiên thậm chí ngừng suy nghĩ dừng khai hỏa đem cái kia chết trên đời bại gia nhất phi thuyền xem như chiến lợi phẩm kéo về đi, sau đó đem thuyền mặt ngoài thân thể bạt đồ trang toàn bộ đều chóc xuống. đương nhiên này vẹn vẹn chỉ có thể là một cái mỹ hào nguyện vọng, không tiếc bất cứ giá nào giết chết trương thiên Cửu, này chẳng những là lăng thiên tâm nguyện của mình, cũng là hoàng đế bệ hạ thận trọng giao xuống nhất nhiệm vụ trọng yếu, ưu tiên cấp bậc thậm chí cao hơn đánh thắng nhằm vào tu chân thế giới trận chiến tranh này. đây cũng là lăng thiên đang chiến đấu vừa sau khi kết thúc, ngay trước mặt các tam quốc tướng quân mặt, không tiếc vận dụng hết thể uy bức lợi dụ thủ đoạn cũng phải đưa trương thiên cửu vào chỗ chết nguyên nhân chủ yếu. Sắp rùa đen đúng không? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu." Lăng Tiên sắc mặt xanh mét, nắm đấm bóp khanh khách rung động, hắn thời khắc này tâm lý liền giống với trong nhà thấy một đầu tiểu cường, lại trốn ở ngăn tủ dưới đáy trong khe hở, nghĩ một cước giết chết nó cũng không thể nào hạ thủ. Hạm đội năng lượng pháo đang ở lần nữa tiến hành bổ sung năng lượng, đợt tiếp theo công kích còn phải chờ 2 phút đồng hồ, nhưng theo sát phía sau cái kia hơn 60 miếng chính xác chỉ đạo đạn đạo, cũng đã giết tới trước mắt. Trương Thiên Cửu ẩn n cái này xác rùa đen, coi như lại như thế nào cứng rắn, cũng căng cứng không gì hơn cái này liên tục không ngừng cường lực vây cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá. Đầu trồng, chúng ta là không phải phải chết. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, như thế một mực bị đánh sao được. Phục kiều nữ vương hảo trong phi thuyền, tiểu Đào Hồng lại một lần giật cứng họng, tại Trương Thiên Cửu trong đầu kêu to lên. Trương Cửu ra tức giận hừ lạnh nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen, lão tử mới không có dễ dàng như vậy treo đầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với phi thuyền đến cùng có thể ngăn cản được lang Thiên mấy lần công kích, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tiểu Đào Hồng nói không sai, lại bị động như vậy chịu đánh xuống, thân tàu sớm muộn đạt được hiểu, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Nhưng hai hỏa phản kích là không có có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có thể không công tiêu hao phi thuyền nguồn năng lượng. phục kiều nữ vương hào hỏa lực hệ thống vốn là qua loa, cùng chuyên nghiệp quân hạm hoàn toàn không thể đánh động, thậm chí ngay cả một chiếc hạng nhẹ khu trục hạm cũng không bằng, mà bây giờ Lăng Thiên chỉ huy lấy gần 100 tàu chiến hạm, đối với mình tiến hành trung quanh toàn phương vị giáp công, dù cho giẫm nhằm cất chó kích hủy trong đó một hai chiếc, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Không có biện pháp, chỉ có thể tốc độ cao nhất cưỡng ép xuyên qua tia lạ hỏa lực phong tỏa lưới, giải thể liền giải thể đi, cùng lắm thì lao tử một người ở trong không gian cùng Lăng Thiên đánh du kích. Trương Thiên cựu cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Nếu là lại bị cái kia hơn 60 miếng đạn đạo văng bên trên một vòng, đoán trưởng không chết cũng phải lộ ra. May mắn tại xuất chinh trước đó, hắn đã đem phi thuyền trong kho hàng những cái tia chân quý nguyên liệu cùng với phòng thí nghiệm thiết bị toàn bộ cất giữ trong nội lầy tinh. Chân pháp tông sư vô nhai tử cũng đi theo với xì hạm đội cùng nhau trở về. Cho dù hủy một chiếc phi thuyền tổn thất cũng không lớn. đương nhiên món nợ này hắn là nhất định phải tìm ạ tội đế quốc tính toán rõ ràng. Tốc độ cao nhất khởi động, 10 giờ hướng đi, chuẩn bị phá vây. Nếu quyết định, trương thiên cựu tự nhiên nửa giây cũng sẽ không chậm trễ. Quyết định nhanh chóng hạ lệnh. Kỳ thật chỉnh chiếc phi thuyền chỉ một mình hắn, hết thề điều khiển toàn bộ giao cho tiểu đào hồng tại tiến hành. căn bản không cần tuyên bố bất luận cái gì miệng mệnh lệnh. 16 cái động cơ đồng thời phun ra to lớn lam sát hỏa diễm, không khí trung quanh bị trong nháy mắt bùng cháy hầu như không còn, bày biện ra một mảnh quỷ dị chỗ trống. Lăng Thiên khẽ miệng hơi hơi giơ lên, hiện lên một tia cười lạnh, muốn chạy trốn. Không cảm thấy hơi chế sao? Coi như phục Cửu nữ vương hào cương ép lao ra hỏa lực phong tỏa vòng, nhiều nhất nhưng mà mấy trăm cây số liền muốn giải thể, không có sắc rùa đen bảo hộ, Trương Thiên Cửu cá nhân thực lực lại người tiên, cũng tuyệt đối bù không được hạm đội hỏa pháo, đến lúc đó có khả năng thỏa thích chơi một trận trò chơi mèo vờ chuột. Nếu như Lăng Thiên trước đó đối phục Cửu nữ vương hào nghịch tiên tăng tốc độ có hiểu biết, chỉ sợ cũng không sẽ tự tin như vậy cho dù là phi thuyền giải thể, cũng là tại mấy ngàn cây số đằng sau, mà không phải mấy trăm cây số, đến lúc đó ạ Tổ Hạm đội của Đế quốc có thể hay không lần nữa khóa chặt Trương Thiên Cửu tung tích, vẫn là ân số. Mịt mờ trong Thái Không, tìm kiếm một chiếc hơn vạn tấn phi thuyền cùng một người, hoàn toàn là hai khái niệm. Tại Trương Thiên Cửu phi thuyền khởi động ra tốc trong nháy mắt, cái kia hơn 60 miếng đạn đạo cũng đồng thời đánh tới, nhưng mà Tiểu Đào Hồng cùng với đã làm chính xác tính toán, giữa hai bên có được không đến 0.1s chênh lệch thời gian, 0.1s đằng sau, phục Nữ Vương Hảo đã xuất hiện tại 1600 cây số bên ngoài, những này đạn đạo nhất định toàn bộ thất bại nhưng mà ngay một khắc này, một màn quỷ dị lại đột nhiên xuất hiện. Hơn 60 miếng đạn đạo bay đến đến phục kiểu nữ vương hào bốn phía, lập tức liền chặn đánh bên trong mục tiêu thời điểm, phụ cận hư giữa không trung, đột nhiên sinh ra một hồi quỷ dị gợn sóng. Những cái tia đường kính vượt qua hai mét hỏa hồng đầu đạn kim loại, như là bị một loại nào đó làm định thân ma pháp, toàn bộ chỉ trệ không tiến. Mà trương thiên cửu phi thuyền động cơ phía sau toát ra màu lam đuôi lửa, cũng giống như bị đóng băng lại, chính chiếc phi thuyền hệ thống động lực hoàn toàn đình chỉ vận chuyển không chỉ là phục cừu nữ vương hào, thậm chí còn bao quát Lăng Thiên xuất lĩnh cái kia 10 chiếc hạng nhẹ khu trục hạng ở bên trong, hết thảy thiết bị điện tử cũng sẽ không tiếp tục làm việc. Giống như ngoại trừ suy tư của người bên ngoài, thời gian tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Một vị thời trần, bẩn tự lão giả tóc trắng, không biết lúc nào xuất hiện ở trên chiến trường, cứ như vậy lặng lặng đứng tại phục cừu nữ vương hào phía trước, không lúc đích. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 357, xe lửa không phải đầy, phi thuyền lá tay gái. Lăng Thiên lộ ra một mặt dơ biểu lộ, trong chiến trường ở giữa đột nhiên toát ra một cái tu sĩ, này không khỏi cũng quá giật. Bất quá hắn hoàn toàn không có đem đạn đạo bay lượn quý tích đứng im hiện tượng quỷ dị, cùng lão giả xuất hiện liên hệ với nhau. Ngược lại tưởng rằng trương thiên cựu lại vận dụng một loại nào đó cực kỳ lợi hại trước vào hắc khoa kỹ. Một cái tu sĩ hướng ở đây vừa đứng, mấy chục phát đạn đạo liền dọa đến không dám tiếp tục đi tới rồi. Trên đời này nào có làm sao không đáng tin cậy sự tình? Mà trương thiên cựu giờ này khắc này phản ứng, vừa vặn cùng lăng thiên hoàn toàn tương phản, đáy lòng sớm đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, trong mắt đều nhanh muốn trượt lồi ra. Tâm trạng nổ vang bên trong, hắn trong lúc nhất thời không phân rõ người này là địch hay bạn, nhưng vô luận thuộc về loại nào. Tuyệt đối đều là chính mình tạm thời không thể treo chọc kinh khủng tồn tại, thậm chí là chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong thực lực đằng sau, cũng không nhất định là cái này lão nhân thần bí đối thủ. Tại tu chân thế giới, tu sĩ cảnh giới đi đến đại thánh cấp bậc đằng sau, liền bắt đầu có thể nắm giữ một chút bước đầu không gian quy tắc lực lượng, thì như không còn cần nhận chữ vật, mà là có thể tùy ý trong hư không xây dựng một mảnh không gian tùy thân, tồn thả bất luận cái gì vật phẩm. Cao minh hơn một chút, tựa như sở giữa bầu trời ban đầu ở bệnh trạch thành chém giết lý thiên dịch thời điểm, hiện hiện ra hư thực ảnh trong gương thần thông, vô cùng nguy tiên, nhưng mong muốn làm đến như là vị lão giả này trình độ chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó liền có thể tạo thành thời gian tạm dừng không thể tưởng tượng nổi hiện tượng cho dù là thần cấp tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện làm đến nhất định phải là đối thời không pháp tác lĩnh ngộ được cực kỳ thâm vào tình trạng nhưng dạng này thông báo thiên đại nhân vật tu chân giới đầu kia thiên hà bên trong cũng tìm không ra mấy cái tới hơn 300 năm bên trong trương thiên cựu từ trước đến nay tu chân thế giới cường giả tiến hành liều chết chém giết bị hắn tự tay chém giết thần cấp tu sĩ số lượng cũng không ít trong đó thậm chí còn có thần vương cấp khác siêu cấp cường giả nhưng tại trong ấn tượng của hắn nhưng chưa từng thấy qua như thế một cái cổ quái mà kinh khủng lão giả Mặc dù tu chân thế giới bao la vô cùng, không thiếu có những cái kia lâu dài ẩn cư tỷ thế lão quái vật, nhưng Trương Cựu ra có loại trực giác, vị lao nhân này tuyệt không thuộc về trong đó bất kỳ một cái nào ẩn thế môn phái. Quái dị nhất chính là, lão giả nhìn rõ ràng là cái tu sĩ, toàn thân cao thấp lại không cảm giác được một chút xíu linh lực ba động, dùng Trương Thiên Cựu thần thức cường hãn, cho dù là ông lão tận lực ẩn giấu tu vi, cũng tuyệt không cách nào trốn qua hắn thần thức điều tra. Hết lần này tới lần khác lao trong thân thể ẩn chứa cái kia cố vô cùng lực lượng đáng sợ, lại làm cho hắn thấy một cô áp lực lớn lao, phản phát liền toàn thân xương cốt đều đang phát ra y mắng gào Có chút chân chính cường giả đỉnh cao Càng là tu vi cao tuyệt người, mới càng có thể cảm nhận được đối mặt hắn kinh khủng, người bình thường phản mà không, có quá nhiều tiếp nhận uy áp cảm giác. Chính như lúc này Trương Thiên Cửu cùng Lăng Thiên hai người một trời một vực phản ứng. Đáng tiếc lúc này, Vô Nhai Tử không có đứng ở chỗ này, nếu không chịu chắc chắn ngay đầu tiên lên tiếng kinh hô. Thể tu, chỉ sợ chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết thể tu một mạch, sinh ra không tu luyện linh lực, thuần túy bằng vào thân thể lực lượng đánh vỡ gông cùm xiển xích, mới có thể có loại này làm thiên địa mọi vật thần phục khí thế cường đại. Hoán đổi đến sức người điều khiển, năng lượng pháo phóng ra, Lăng Thiên dù sao cũng là một vị trên sa trường trải qua khảo nghiệm thâm niên tướng lĩnh, đối mặt tình cảnh quái dị như vậy cũng chỉ là hơi hơi có một hai giây thất thần, lập tức liền khôi phục chân định, bắt đầu đâu vào đấy tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Mặc dù không biết Trương Thiên Cửu đến cùng vận dụng thủ đoạn gì mới có thể trong nháy mắt khiến cho hết thảy chiến hạm hệ thống điện tử mất đi không chế, liên phát bắn đạn đạo đều bị động lại ở trong không gian, nhưng này lại không chút nào dao động Lăng Thiên muốn giết chết Trương Thiên Cửu kiên định quyết tâm. Cái kia đột ngột xuất hiện lão giả tu sĩ, nhìn cũng có mấy phần cổ quái, nhưng mà những này đều không trọng yếu, nếu hắn đứng ở chỗ này, liền thuận tiện lấy cùng một chỗ anh thành mảnh vỡ tốt. Mười chiếc hạng nhẹ khu trục hạm lập tức chuẩn xác không sai thi hành lệnh Thiên Mệnh lệnh, đem phi truyền điện tử trí năng điều khiển hoán đổi đến truyền viên sức người kỹ thuật, hoàn thành bổ sung năng lượng năng lượng phá miệng, lại một lần lóe lên màu trắng lấp quang. Theo khu trục hạm thân tàu một hồi chấn động máy liệt, 100 phát năng lượng pháo bắn một lượt như thiên nữ tán hoa, đem màu đen bối cảnh vũ trụ thắp sáng. Một giây sau, lặng lặng đứng trong hư không, ở Trần lão giả, trong miệng đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Như một đạo kinh thiên sấm chớp nổ vang tại vũ trụ chỗ sâu, cái kia 100 cái năng lượng to lớn quả cầu ánh sáng, phản phất đối diện đụng phải lập kín nhìn không thấy vết tượng, toàn bộ đỉnh trệ tại nửa đường. Tại trước đó cái kia hơn 60 miếng chỉ đạo đạn đạo không có sai biệt. Lăng Thiên chấn động toàn thân, trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Nguyên lai tên lão giả này tu sĩ, mới là tạo thành này vô cùng quỷ dị một màn người khởi sướng. Có thể đây cũng quá qua ma huyễn, quá không chân thật. So sánh dưới, Lăng Thiên tình nguyện lựa chọn tin tưởng là vì Sỉ Đế quốc đạt được cái gì cao sinh vật có trí khôn khoa học kỹ thuật kết quả, nghiên cứu ra một loại nào đó cực kỳ lợi hại vũ trụ vũ khí, có thể dễ dàng mà hóa giải bất luận cái gì chiến hạng hỏa lực công kích. Trong lúc nhất thời, vị này quát tháo xa trường nhiều năm uy danh truyền khắp nửa cái hệ ngân hà ạ tuấn quân đế quốc thần tâm trạng lộn xộn triệt để đã mất đi tất vong trên thế giới này lại có khủng bố như thế tu sĩ cầm còn thế nào đánh chỉ sợ bất luận một loại nào chiến thuật tán lệ bên trong đều sẽ không tìm được liên quan tới giờ phút này đột phát tình huống sách lược tương đối chỉ bằng mượn hư lệnh một tiếng liền hóa giải trăm phát năng lượng pháo bắn một lượt lão giả tu sĩ cũng không có đối hạ tuấn chiến hạm của đế quốc phát động công kích mà là trực tiếp đưa tay một lần nâng phục cựu nữ vương hào đại thuyền vô cùng đơn giản hướng phía trước bước ra một bước đằng sau liền tính cả trương thiên cựu chiếc phi thuyền kia cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mới vừa rồi là nâng một chiếc phi thuyền. Đi rồi. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, Lăng Tiên mới tỉnh hồn lại, dùng sức xoa nhẹ mấy lần con mắt, trong phạm vi tầm mắt, quả nhưng đã đã mất đi phục cữu nữ Vương Hào cùng lão giả kia tu sĩ tung tích, cũng không phải là ảo giác. Ông lão chân trước vừa rồi đi, bị động lại ở giữa không trung những cái kia đại đạo cùng năng lượng phá quả cầu ánh sáng, đã mất đi chống đỡ, trong nháy mắt khắp nơi bay loạn. Lăng Tiên nâng lên còn tại tay run rẩy cánh tay, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng may mắn ngược lại lớn bị Trương Thiên chạy trốn nào não Vừa rồi cái kia bẩn đáng sợ ông lão, chỉ cần ý động động ngón tay, Hắn cùng hạm đội của hắn, đoán chừng liền một kia bụi trần đều không còn sót lại tới. Mà lão giả tu sĩ Sở dĩ không có động thủ nguyên nhân, đại khái chỉ là từ đầu đến đuôi khinh thường mà thôi. Liên giống với đi tại lớn giữa lộ nhân loại, bình thường cũng sẽ không nhảm chán đến đi giết chết đường bên trên một tổ kiến. Nguyên lai, like, chúng ta thật chỉ là sâu kiến mà thôi a. Lăng Thiên y mắng nửa mặt lên trời thở dài, cười khổ không thôi, vừa mới đi qua cái kia một trận nhằm vào tu sĩ đại quân trận tiêu diệt, chỗ tích lũy tâm lý ưu thế, trong nháy mắt liền bị vô tình hiện thực đánh không còn sót lại chút gì. Khó trách qua nhiều năm như vậy, Tu chân thế giới một mực đem văn minh khoa học kỹ thuật gọi là sâu kiến giới. Lăng Thiên cùng ạ tổ hoàng đế liếc mắt, đều từng tự tin vô cùng cho rằng, những cái kia khoa học kỹ thuật lạc hậu tiểu quốc mới là sâu kiến, đối mặt chân chính siêu cấp đế quốc, tu sĩ đại quân lại có thể thế nào? Hiện tại xem ra, tất cả mọi người vẫn là quá ngây thơ rồi. Tướng quân các hạ, ta, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chỉ huy hạng bên trên trung niên lái chính, đi đến Lăng Thiên sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Chưa tỉnh hồn trên mặt, vẫn như cũ lưu lại một vết thật sâu bối rối. Vừa rồi không đến nửa phút bên trong phát sinh sự tình, không hề nghi ngờ cũng là vị này trung niên lái chính đời này đều không từng trải qua một màn. Lăng Thiên hai mắt thất thần, cười khổ một tiếng, giống như là đang trả lời lái chính, vừa giống như tự lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Chẳng lẽ trở lại ạ Tột Đế quốc đằng sau, theo hoàng đế bệ hạ hồi báo nói, Trương Thiên cựu Lâm vào hơn 100 chiếc đế quốc chiến hạm trong tiền hậu giáp công, mắt thấy là phải bị tạc thành mảnh vỡ thời khắc, trên chiến trường lại đột nhiên toát ra một cái tu sĩ lao đầu, hổ khu chấn động, vô luận kia là đạo đạo hay là năng lượng tháo, đều dọa đến không dám động. Đến cuối cùng Trương Thiên Cửu liền người mang phi thuyền, cùng một chỗ bị cái kia huyền bí lao đầu sốc đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng như thế hoang đường chuyện xưa. Ôm đồng dạng ý nghĩ người, ngoại trừ lăng Thiên bên ngoài, đương nhiên cũng bao quát Trương Thiên Cửu tự mình ở bên trong. Xuyên qua trước đó, Trương Cửu ra thân là trung cực vương tọa kẻ rất chóc, cũng là thấy người thể diện quá lớn, nhưng giờ phút này cũng tương tự bị này lão nhân thần bí kinh khủng tốc độ tiến lên chết phục. Tu sĩ tiến nhập thánh nhân giai đoạn cảnh giới cao thâm đằng sau có thể nắm giữ một chút giống xúc địa thành thốn lợi hại thần thông phép thuật một bước bước ra liền là trăm ngàn giảm xa cũng không lạ kỳ nhưng lão giả này tu sĩ thân pháp lại so xúc địa thành thốn còn cao minh hơn được nhiều hắn mỗi bước ra một bước đâu chỉ trăm ngàn giảm liền vạn giảm cũng không chỉ ngắn ngủi mười mấy phút phi thuyền giả đã liền biểu hiện bọn hắn đã rời đi chòm sao họ gì ẩn tinh vực phàm vi nếu như không phải nắm trong tay vô cùng huyền diệu thời không phát tác tuyệt đối không cách nào làm đến loại trình độ này nếu không phải phụ nữ vương hào mặt ngoài ban hoạt tính kim loại tài liệu còn không có bị lăng thiên hạm đội hỏa lực triệt để tiêu hao hoàn tất chỉ sợ tại như thế cao tốc di động phía dưới thân tàu căn bản là không chịu nổi. Trương Thiên Cựu thực sự không cách nào tưởng tượng, năng vi thuyền ông lão là thế nào chỉ dựa vào thân thể liền có thể bỏ qua liên tục vượt qua không gian, mang đến cắn trả lực lượng. Liên liên luôn luôn so Trương Thiên Cựu còn muốn tùy tiện Tiểu Đào Hồng cũng không chịu được bắt đầu hét dầm lên, đầu trọc, lao ra hỏa này rốt cuộc muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Đối với cái này Trương Cựu gia chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Con mẹ nó chứ làm sao biết, phó thác cho trời đi. Trương Thiên Cựu xưa nay không là cái khiêm tốn tiếp nhận vận mệnh bài bố người, mà lại đến nay không biết rõ lao giả này là địch hay bạn, Sở dĩ nói ra phó thác cho trời nếu như vậy, là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Mặc dù người ta trước đây không lâu còn mang theo hắn thoát ly lăng thiên hạm đội vòng đây, có thể người này nếu là lòng mang sâu ý, hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Mọi người thường xuyên dùng mới ra hang hổ lại và ổ sói, để hình dung người nào đó nhiều thai nạn, nhưng bây giờ trương tiên cựu tình huống lại so rơi vào ổ sói muốn khổ cực gấp một vạn lần. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại phi thuyền bên trên, mặc cho đối phương mang theo chính mình ngao du vũ trụ, không dám có nửa điểm phản kháng suy nghĩ đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, cái gì phản kháng đều là phi công, trừ phi hắn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao nhất, hai người mới có đối kháng chính diện khả năng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 358, cựu gia bái sư lấy vượt xa chiến hạ bước nhảy không gian tốc độ, kéo dài không ngừng mà vượt qua qua vô số cái tinh vực. Phục cửu nữ vương hào bao quát dạ đã định vị hệ thống ở bên trong hết thảy thiết bị điện tử đã sớm triệt để mất linh, tự nhọc thua thiệt tiểu đào hồng là bị cắm vào tại trương trong đại não, lúc này mới may mắn trốn qua một tiếp. ngắn ngủi này hơn 2 giờ đã vượt qua bất luận cái gì một chiếc cao tốc chiến hạm đến mấy năm đi lộ trình. Trương Thiên Cựu căn bản không rõ ràng chính mình bây giờ người ở chỗ nào, chỉ có thể lờ mờ đi qua thân thể cảm nhận được ngoại phi thuyền vô cùng dư thừa linh lực, đại khái suy đoán ra hẳn là tu chân thế giới một nơi nào đó. Có thể lão nhân này đem chính mình lừa mang đi đến tu chân giới đến, lại đến cùng muốn làm gì? Lao ra hỏa này lên thân độn trần, nhìn như cái bại lộ cường, sẽ không phải là có đặc thù nào đó đam mê à? Nghĩ đến tầng này, Trương Cựu gia liền toàn thân dùng mình một cái, hoa cúc không khỏi đột nhiên siết chặt. Mặc dù hắn cổ thân thể này so kim giáp khôi lỗi còn cường hãn hơn mấy phần, nhưng chỉ sợ cũng không chịu nổi lão giả tu sĩ một phen là cổ. Đang lúc Trương Thiên Cửu vì chính mình khổ cực vận mệnh thật sâu lo lắng thời khắc, trong đầu truyền đến tiểu đào hồng rễu cất tiếng, "Đầu trọc, đừng nghĩ đến quá đẹp, người ta cho dù có loại kia đặc thú yêu thích, cũng sẽ đi tìm những cái kia da mịn thịt mềm mặt trắng nhỏ, sẽ để ý ngươi." Trải qua lúc đầu kinh hãi đằng sau, tiểu đào hồng lại khôi phục tất ra bản sắc, bắt đầu trêu chọc lên Trương Thiên Cửu đến, không hổ là không tim không phổi máy tính chương trình. Trương Cửu ra liền liền thẹn quá hóa giận, quáp, đánh rắm, ngươi cũng không nhìn một chút lao gia hỏa này có bao nhiêu đáng sợ mặt trắng nhỏ cái kia thể trạng có thể chịu được sao? À, nghe ngươi kiểu nói này, giống như cũng hết sức có đạo lý à? Ha ha ha, đầu trọng, cái kia chúc ngươi may mắn đi. Tiểu Đào Hồng cười đến càng không kiêng nể gì cả. Trương Kiều ra kém chút nghĩ một bàn tay hút chết chính mình, hết chuyện để nói, có cần phải đối với chuyện như thế này mặt khoe khoan sao? Hắn cũng là tình nguyện bị lão đầu một trưởng vỗ chết, như thế còn còn dàng, tránh khỏi ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chính mình hù dọa chính mình. Nhưng mà theo thời khắc này tình huống đến xem, tính mệnh ít nhất hẳn là không lo, này kinh khủng tu sĩ muốn thật muốn giết chết hắn, tùy tiện động động ngón tay là được rồi căn bản không cần đến như thế tốn công tốn sức, trước khi chết còn mang theo hắn tới một lần miễn phí vũ trụ lượn ngày bơi. Một giây sau, trương thiên cựu lại sắc mặt đại biến, lần nữa mạnh mẽ dùng mình một cái. nhưng mà lúc này cũng không phải là sợ hãi, mà là đột nhiên có một cỗ cực kỳ đáng sợ lạnh lẽo, xuyên thấu qua phi thuyền xâm nhập tiến đến, khiến cho hắn không thể phá vỡ thân thể, đều cảm thấy có chút không thể thừa nhận. với anh, cao tới mấy chục vạn trượng núi quyết đỉnh, lão giả tóc trắng đem phục kiểu nữ vương hào phi thuyền tùy ý khiến cho trời băng đất tuyết bên trên quăng ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn trực tiếp xuyên thấu thân tàu, rơi vào trương thiên cựu trên người, rốt cục lần đầu mở miệng. Đi ra. Đại khái là thời gian quá dài không từng nói, lão giả thanh âm lộ ra đến mức dị thường khàn khàn cứng ắc, có chút giống da trục chặt người máy. Nhưng Trương Thiên Cửu cũng không dám có nửa điểm chế dê vội vàng thành thành thật thật mở ra buồng nhỏ trên tàu bịt kín cánh cổng kim loại, đi ra phi thuyền. Vừa mới bước ra một bước, cái thiêu cổ phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới lạnh lẽo liền để toàn thân hắn huyết dịch đều kém chút ứng động, thân thể biến đến vô cùng cứng ắc, chậm chạp không bước ra bước thứ hai. Cũng may hắn thân thể này đi qua kỹ thuật gen cùng tu chân thủ đoạn song trọng cải tạo, năng lực chịu đựng mạnh đã không thua gì một ít thần cấp tu sĩ, đối mặt khí lạnh sâm lớn, trong cơ thể tế bào hoạt tính bị trình độ lớn nhất kích phát ra đến, nương kết huyết dịch lại bắt đầu khôi phục lưu động. Nhưng dù vậy, Trương Thiên Cửu mỗi bước ra một bước, đều lộ ra vô cùng gian nan, như cùng một người bình thường đi chân trần đi tại tre kín bụi gai đường hẹp quanh co bên trên, mỗi một bước đều mang tê tâm liệt phế đau nhất. Phi thuyền cách đó không xa có một tấm to lớn vô cùng xe trượt tuyết vị trí trung ương đã bị ngủ ra một cái rõ ràng hình người ấn ký ấn lẽ thường suy đoán nơi này chính là lão giả tu sĩ lâu dài ở lại cùng tu luyện nơi trốn đáng sợ như vậy lạnh vô cùng khu vực đoan chừng liền thánh vương đứng lâu đều muốn bị đông cứng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng lão nhân tu vi cảnh giới thấy trương thiên cựu bị đông cứng đến run lẩy bẩy đi lại tập tên bộ dáng lão giả tóc trắng lạnh lùng hừ một cái quát bó tay bó chân liền cái phụ nữ trẻ em hài đồng cũng không bằng buồn cười đến cực điểm muốn đổi làm những người khác như thế nói móc chính mình dùng trương cựu ra bạo tính tình đã sớm nhảy dựng lên dùng nắm đấm cùng hắn thật tốt giảng giảng đạo lý có thể đối mặt vị này cao thâm mạn chắc lão nhân thần bí trương kiệu gia cảm thấy chính mình vẫn là muốn giảng cứu một thoáng tính dưỡng khí độ mới được giữa hai người nhưng mà cách hơn 30 em mở khoảng cách trương thiên kiệu lại dòng dã dùng hơn 5 phút mới đi xong đoạn này có thể xưng đợi này gian nan nhất lộ trình khi đi tới ông lão trước mặt thời điểm thân hình đã bắt đầu lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể chống đỡ không nội nã xuống ông lão nghiêng mắt liếc hắn một cái hỏi ngươi chính là trương thiên Kiểu. trương thiên kiệu sừng sốt một chút lão quỷ này thế mà biết mình tên thật đúng là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Trương Thiên Cửu thân thể cùng thần kinh cùng một chỗ căng cứng, gật đầu nói, "Là ta, không biết Lao tiền Bối tìm ta có gì muốn làm." "Ha ha, nguyên lai like ngươi chính là lão lửa chọc nói cái kia đánh cờ người." Lão giả không có trả lời Trương Thiên Cửu, mà là lắc đầu tự nhủ nói ra, "Dũng khí cũng không tệ, đáng tiếc thực lực quá yếu điểm, thật rơi xuống cái kia mấy lão già trong tay, chỉ sợ liền xương vụn đều sẽ bị gặm đến không còn sót lại một tia." Trương Thiên Cửu nghe được không hiểu ra sao. Lão đầu trong miệng con lửa chọc, hắn mơ hồ có thể đoán được hẳn là phụ tuệ thần tăng, về phần hai vị này ở giữa có quan hệ gì, hắn không có chút nào biết. Kỳ quái hơn chính là Lão Gia hỏa mới vừa nói chính mình là đánh cờ người, vậy mà không khỏi quá vô nghĩa. Từ đầu tới đuôi, Trương Thiên Cựu đều cho là mình bất quá là phổ tuệ thần tăng cùng với mặt khác những cái kia phía sau màn các đại lao trong tay một quân cờ mà thôi, về phần những người này mục đích ở đâu, tạm thời vẫn chưa biết được. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành cái kia đứng trên đỉnh núi, bao quát chúng sinh cường giả tuyệt đỉnh. Ánh mắt của lão già mặc dù bị tóc hoàn toàn che khuất, có thể Trương Thiên Cựu vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn đang nói câu nói này thời gian, hai đạo sáng ngời ánh mắt đang rơi trên người mình. Trương Thiên Cựu lại lần đầu tiên do dự bởi vì cái này vấn đề thật đúng là khó trả lời chuyện cũ kể thật tốt thiên hạ không có bữa trưa miễn phí cũng không có bông dưng rớt xuống địa bánh này không hiểu tấu xuất hiện huyền bí lão đầu mở miệng liền hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành cường giả tuyệt đỉnh muốn nói phía sau không có gì chuyện ẩn ở bên trong đánh chết hắn đều không tin tận mắt chứng kiến qua lão giả thực lực kinh khủng đằng sau trương thiên cựu vô cùng tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực để cho mình trở thành đứng trên đỉnh núi cái kia một túng người một trong nhưng chốt vẫn là phải xem muốn bỏ ra cái giá gì nếu như trở thành cường giả đỉnh cao một cái giá lớn là muốn hy sinh hệ ngân hà xã hội loài người tương lai Như vậy cái này ân huệ hắn thả rằng không cần. Lão nhân kiên nhẫn rõ ràng cũng không nhiều lắm, trương thiên cửu bất quá là hơi do dự hai giây, liền để trong cổ họng hắn phát ra một tiếng hư lạnh, vẹn vẹn liền một cái đơn giản âm tiết, lại làm cho trương thiên cửu trong lòng mạnh mẽ chấn động, giống như bị một kích búa tạ đập trúng, ngũ tạng lục phủ đều chuyển đến đau đớn một hồi. Ông lão cười lạnh nói, đừng ở trước mặt lão phu chơi những cái kia tâm địa giang dảo, nhớ năm đó toàn bộ tu chân giới không biết có bao nhiêu người, khóc hô hào tìm lão phu thu hắn làm đồ, chỉ bảo một chiêu nửa thức. Lão phu lại một cái đều trừng mắt, ngươi tiểu tử này mặc dù thể phách có như vậy chút ý tứ, nhưng vẫn như cũ không đủ tư cách đem đệ tử của ta, nếu là không xem ở cái kia lão lửa chọc trên mặt mũi, ta mới lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Trương Thiên cửu mạnh tâm ngăn chặn tâm hồ bên trên kịch liệt cuộn sóng, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, "Lão tiền bối mới vừa nói, thế nhưng là vị kia phó tuệ thần tăng." Ông lão lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ nói, "Cái này cùng ngươi không có quan hệ, có nguyện ý hay không bái sư, mau mau trả lời, không cần dài dòng văn tự giống phụ nhân, tuyệt không sảng khoái." Nghe bộ cũng có ba phần hòa khí, hướng chi trương ra. Bị ông lão năm lần bảy lượt niệm ai, Trương Thiên Cựu dứt khoát cũng vào đã mẹ không sợ rơi, lườm nhắc khách khí với hắn, trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng ông lão, nói ra, ta nếu là không đáp ứng chứ? Không đáp ứng. Một cố lăng liệt gió lạnh vừa vặn thổi tới, đem ông lão rối bời tóc nhấc lên, lộ ra một đôi vô cùng đạm mạc đôi mắt. Ông lão lông mày chỉ là hơi nhíu lại, Trương Thiên Cựu liền cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở quần cuộn mà đến, ép tới hắn gần như muốn không cách nào đứng vững gót chân. Ngươi nếu là không đồng ý, lão phu liền một quyền cắt đứt tay chân cùng kinh mạch, đem ngươi vứt xuống núi tuyết tự sinh tự diệt. Nếu như ngươi nghị còn sống, liền lập tức ngoan ngoan quỳ xuống tới dập đầu bài sư, lại do dự một chút, liền đừng có trách lão phu không nể tình. trương thiên cựu trong lòng cái kia phiền muộn, sống nhiều năm như vậy, chính mình vẫn là lần đầu như thế bị quất, có thể hết lần này tới lần khác hắn liền chuyển thân chạy trốn đều làm không được, không phải không dám mà là thân thể căn bản không nghe sai khiến. ông lão vẫn nộ quát lại không quỳ xuống, liền gọi ngươi sống không bằng chết. theo đại gia ngươi, cảnh giới cao không tầm thường a, lão tử liền không để mình bị đẩy vòng vòng. trương cựu ra triệt để nổi giận, kém chút nhảy lên trần đến nội giận đùng đùng trường lớn hai mắt, cùng ông lão vô cùng ánh mắt sắc bén đối mặt. Đặc biệt nếu là lần này Phục Nguyễn, dù cho trở thành cường giả tuyệt đỉnh lại như thế nào, còn không phải người ta trong tay giật dây con rối, mặc cho người định đoạt. Bốn mắt nhìn nhau, giang co trọn vẹn mười mấy tức thời gian. Mặt mũi tràn đầy đẳng đẳng sát khí ông lão, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha một tiếng, gió tuyết đầy trời liền cuốn ngược mà lên. Ông lão lui về sau ra mấy bước, quan sát tỉ mỉ liếc mắt Trương Cửu, cười nói, "Ừm, mặc dù thiên phú quá loa, nhưng cuối cùng không có bôi nhỏ tu sĩ chúng ta giúp khí, coi như ngươi là cành gỗ mục." Rơi trong tay lão phu cũng như cũ có thể đem ngươi tạo hình thành một khối mỹ ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu dưới trướng đệ tử duy nhất, dập đầu. "Liên miên đi." Trương Cửu ra thở phào một hơi. Đáy mắt lại lóe lên một vệt nhỏ không thể thấy vẻ giảo hoạt. Sự thật chứng minh, hắn vừa rồi cực đúng rồi. Cái này tu vi tuyệt đỉnh lao quái vật, phần lớn tính tình cổ quái, càng là nhẫn nhục chịu đựng ngược lại càng không bị người cho thấy. Chính mình vừa rồi nếu là thật dập đầu bái sư, nói không chừng ngược lại sẽ bị lao ra hỏa một quyền cắt ngang tay chân kinh mạch, ném xuống núi. Nhưng mà nghe được ông lão vừa rồi đem chính mình ví von thành một gỗ mục, Trương Thiên Cựu trong lòng cũng oán thầm không thôi, ấn lao ra hỏa ánh mắt, dưới gầm trời này tu sĩ, đoàn trường toàn bộ đều là gỗ mục. Kiềm chế kích động trong lòng, Trương Thiên Cửu hai tay ôm quyền hành lễ, thay đổi một loại so sánh kính cẩn ngữ khí, nói ra, mạ ngồi hỏi một câu, tiền bối xưng hôi như thế nào? Hắn giờ phút này cơ bản kết luận, ông lão cùng Phổ Tuệ Thần tăng quan hệ không ít, cũng hẳn là phía sau màn đại lão một trong, liền là không biết đến cùng là thần thánh phương nào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 359, vô địch chi tư, Ông lão thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Trương Thiên Cửu, sắp mặt lộ ra một vệ hiếm thấy tâm tình rất phức tạp, hỏi ngược lại, ngươi có thể từng nghe nói qua thể tu một mạch? Trương Thiên Cựu giật nảy cả mình, thốt ra, tiền bối ngươi là thể tu? Ông lão ngạo nghễ gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên. Trương Cựu ra hít thật sâu một hơi khí lạnh, mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn lần này là thật bị kinh đến, khó trách trước người vị này lão nhân thần bí, một thân tu vi có thể sừng kinh thiên động địa, lại vẫn cứ không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động tồn tại. Nguyên lai hắn liền là trong truyền thuyết thể tu, mà lại tuyệt đối thuộc về đứng tại đỉnh phong một loại kia thế nhưng là căn cứ sợ giữa bầu trời cùng bị vô nhai đám người thuyết pháp từ khi thượng cổ trận kia chư thần sau đại chiến thể tu một mạch liền đoạn tuyệt chuyển thừa mà nên thế những này linh tu các đại lão tựa hồ một mực tại âm thầm truy xét những cái tiêu cá lở lưới rất có chuyện để chạm thảo trừ căn tư thế bởi vậy thể tu hai chữ này đều trở thành mọi người trong miệng cấm kỵ chi tử không người dám nhấc lên hiện tại ông lão thoải mái thừa nhận chính mình là thể tu dứt bỏ những thứ không nói khác chỉ bằng vào phần này khí liền đã khiến cho trương thiên khâm phục không thôi ông lão liếc mắt nhìn hắn thế nào có phải hay không thật bất ngờ trương thiên hơi do dự một chút những mày thử do hỏi thế nhưng là theo ta được biết thể tu giống như cũng không chịu phía trên những cái kia các đại lao trở thấy đi lúc nói chuyện hắn vẫn không bên mịt mở đưa tay hướng lên chỉ chỉ đầu kia mắt trần cũng không thể gặp sung thần trương thiên cựu lần này tìm từ vẫn là quá mức chuyện chuyện kỳ thật thể tu tại linh tu các đại năng trong mắt nào chỉ là không chào đón thể tu giết không tha mới là duy nhất thái độ ông lão lạnh lùng hừ một cái thôi có điểm khinh thường hỏi thế nào sợ làm lao phu đệ tử ra ngoài liền bị người đuổi giết trương thiên cựu trên mặt vẻ xấu hổ cười hắt nói tiền bối hiểu lầm ta đây không phải lo lắng an nguy của ngươi sao Ông lão ngựa đầu nhìn trời, ha ha một hồi cười lớn, thanh âm trực tấu cựu tiêu. Liền đám kia nhát gan chuột nhát, sẽ chỉ nuốt trong bóng tối ban lén, lão phu coi như đứng tại trước mặt bọn hắn, lại có cái nào dám ngay mặt đứng ra cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Ông lão vừa rứt lời dưới, chân trời chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một hồi vang trầm, hư không chấn động, giống như vạn đạo sấm chớp quần cuộn mà qua, tùy thời có khả năng hóa thành thiên quân vạn mã từ trên trời giáng xuống. Nhưng lão giả sắc mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại đứng thẳng người, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Giờ phút này, ở trong mắt Trương Thiên Cửu Ông lão phảng phất đã biến thành một vòng treo trên cao tại giữa trời mặt trời chói chan, đâm vào hắn đôi mắt đau nhức, không người dám tới địch nổi. Chân trời chỗ sâu tiếng sấm kéo dài mấy tức thời gian đằng sau, sau cùng hành quân lặng lẽ, lặng yên tối lui. Ông lão thu liễm khí tức, khinh thường cười một tiếng, nói ra: thấy được chưa? Những này tự xưng thần linh trốn nhát, tại lao phu trong mắt, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Liên hạ giới đánh với ta một trận định sống chết đều không có dũng khí. Trương Thiên Cửu ánh mắt đ giật giật khoe miệng, coi như hắn tại xuyên qua trước đó thực lực đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám đem sông thần bên trên những cái kia các đại lao xem như gà đất chó sành vị Tiên hư vô mợ mật thần đế tạm đã lâu không đi nói, 12 vị thần vương bên trong, mỗi một cái đều là tu vi thông thiên hạng người, có thể xưng vô địch tồn tại. Mặc dù từng có 2 vị thần vương vẫn lạc tại Trương Thiên Cựu trong tay, đó cũng là Phổ Tuệ thần tăng ra tay đem bọn hắn trọng thương trước đây, Cựu gia cùng hắn giết chóc tiểu đội, nhưng mà là vận khí tốt nhặt được cái đầu người mà thôi. Bàng Tâm mà nói, đơn đã độc đấu đối bên trên bất luận một vị nào thần vương, Trương Thiên Cựu đều sẽ không cho là chính mình có quá nhiều phần thắng, nếu không cũng không trở thành bị nữ nhân kia một bàn tay liền qua bay. Hiện tại kiến thức đến lao nhân khí thế cũng đã phách, Trương Cựu gia đấy lòng rung động trình độ, có thể nghĩ Thấy Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy bộ dáng kiếp sợ, ông lão hiển nhiên cực làm tiêu ngạo. Như thế nào, đem lão phu đệ tử, không có nhường ngươi cảm thấy mất mặt ta. Trương Cửu ra liền vội vàng cười gật đầu nói, lao tiền bối vô địch thiên hạ, những cái kia phía trên chuột nhắt cái nào là đối thủ của ngươi. Dù sao nhiều nói vài lời lấy lòng lời nói lại không có tổn thất gì, mà lại vị lao nhân trước mắt này, cũng xác thực đủ tư cách xứng với bốn chữ này. Thiên xuyên và xuyên, định luật không xuôi. Ông lão nhìn tâm tình không tệ, cười toe toét vùng tay lên nói, thừa dịp lao phu hiện tại nguyện ý nhiều nói vài lời, có cái gì nghi hoặc không ngại hiện tại nói, đến muộn nhưng là không còn cơ hội này. Trương Thiên Cựu vội vàng tập trung ý chí, nghiêm mặt nói ra, "Xin Tiền Bối nói cho ta biết, ngài vì sao nhất định phải thu ta làm đồ đệ?" Giờ khắc này, Trương Thiên Cựu trong lòng thoáng qua vô số cái vấn đề, tỉ như lão nhân lai lịch, thể tu một mạch bí văn các loại, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực đối với hắn cực kỳ trọng yếu vấn đề, không đem ở trong đó đầu đuôi câu chuyện hiểu rõ, hắn thủy chung không cách nào an tâm bài sư. Nay thể tu ông lão cùng Phổ Tuệ Thần Tăng nhìn quan hệ không ít, hẳn là có khả năng theo trong những hắn, hỏi khéo ra những cái kia phía sau màn các đại lao ý đồ chân chính. Trương Thiên Cựu Thủy Trung cho rằng, hắn xuyên qua thời không cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người tận lực cắt bài. Bao quát sau khi xuyên việt hàng loạt kỳ ngộ đều là như thế. Hôm nay đụng tới vị này thần bí thể tu ông lão, khả năng cũng đồng dạng là từ nơi sâu xa đã sớm đã đi trước. Ông lão lần này thế mà phá lệ không có lệnh nói đối lập, ngược lại thật sâu quét Trương Thiên Cựu liếc mắt, trầm giọng nói, nguyên do trong này không phải lão phu không muốn nói, thực là không thể, cần nhờ tương lai ngươi chính mình đi tìm đáp án. Lão phu nếu là hôm nay tiết lộ thiên cơ, ngược lại là hại ngươi, minh chưa? Nói cho cùng, ta cùng lão lửa chọc nhưng mà đều là trong cục người mà thôi, thân bất do kỷ. Lão phu nguyên bản định tại Tuyết Sơn này đỉnh ngơ ngơ ngác ngác vượt qua quãng đời còn lại, lần này đánh vỡ lời thề, đơn giản là muốn lấy có thể đền bù năm đó sai lầm, đưa ngươi một phần cơ duyên thôi, đến cho các ngươi tính toán sự tính đến cùng có thể thành công hay không, lão phu cũng không cách nào xác định. Trương Thiên Cửu nửa tin nửa ngờ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Dùng ông lão phần này, dám hướng phía đầy trời thần linh khiêu chiến tính cách, cũng không về phần nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu liền hắn đều nói không thể tiết lộ, khả năng này liền là thật căn hệ trọng đại, chỉ có thể dựa vào chính mình đến tìm kiếm đáp án. Chỉ là Trương Thiên Cựu thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì kinh thiên bố cục, liền ông lão cùng phổ tuệ thần tăng dạng này siêu cấp đại năng, cũng chỉ là thân bất do kỳ trong cục người, chẳng lẽ phía sau màn người điều khiển là thần đế không thành. Cũng chỉ có vị này tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại vĩnh hằng đứng đầu, mới có thể bày ra khổng lồ như thế một ván cờ, đem đất trời mọi vật chúng sinh đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể chính mình lại ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật? Trương Thiên Cựu coi như vắt hết óc, cũng nghi không ra cái như thế về sau. Ông lão khoát tay chặt lại, nói ra Có một số việc suy nghĩ nhiều vô ích, từ nơi sâu xa tự có ý trời chú định, ngươi vẫn là an phận làm lao phu đệ tử, mau sớm tăng thực lực lên đi." Nên nói đến thiên ý hai chữ thời điểm, ông lão tựa hồ hứng hờ nhìn sang Trương Thiên Cửu, nhưng mà lại không bị hắn phát giác. Trương Thiên Cửu cười khổ nói, nếu tiền bối đều nói đến phân tượng này, ta còn có cái gì tốt lập gì, ngài cái này sư phó. Ta nhận. Tốt. Ông lão thoải mái cười to, phản phất là giải quyết xong một cọc cực lớn tâm nguyện, nói tiếp, ngươi ta tuy có sư đồ tri thực lại không cần dùng sư đồ chi danh tương xứng, lao phu gọi là hiền viên minh, ngươi về sau gọi thẳng tên này là có thể Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không liền điểm ấy cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, vội vàng ôm quyền nói, Hiên Viên Tiền Bối. Về phần Hiên Viên Minh vì sao không nguyện ý hai người sư đồ tương xứng? Trương Thiên Cựu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không muốn quá nhiều truy vấn. Cao nhân làm việc thường thường tính tình cổ quái, đại khái là sợ dính vào nhân quả gì cũng khó nói. Hiên Viên Minh vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại đang âm thầm nói một mình, Tiểu Tử, ngươi cho rằng lão phu không muốn để cho ngươi gọi tiếng sư phó sao? Lão Tử chỉ là sợ đến tương lai ngươi sau khi dắt tỉnh, thẹn quá hóa giận một quyền đem Lão Tử cho đánh chết, quá không đáng làm. Trương Cửu ra giờ phút này nếu là có thể nghe được tiếng lòng của ông lão, cam đoan cái cảm đều muốn chấn kinh. Hiên Viên Minh ngồi vào xe trượt tuyết bên trên, trầm giọng nói ra, "Những ngày tiếp theo, ngươi liền đợi ở chỗ này, lão phu sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, nhường ngươi thoát thai hoàn cốt." Trương Thiên Cửu hơi hơi nhíu mày, nói ra, "Hiên Viên tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ta đại khái muốn ở chỗ này đợi bao lâu?" Ông lão không cần nghĩ ngợi, há miệng liền đáp, "Có lão phu ra tay, tự nhiên không cần quá nhiều thời gian, nhiều lắm là 20 năm." Cam Đoan ngươi liền đệm mã tính giết đến tận sông thần, đối mặt những cái kia lão rùa đen cũng có thể ưỡn ngực, đánh một trận đàng hoàng. Hai 20 năm. Trương Vũ Gia liền có chút chán vắng, cười khan nói, "Cái kia, tiền bối, thương lượng với ngươi chuyện gì, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác?" Muốn là chính mình thật tại đây lạnh vô cùng núi tuyết đỉnh nghỉ ngơi 20 năm, chỉ sợ Văn Minh khoa học kỹ thuật sớm đã bị tu chân đại quân đánh cho thương tích đời mình, coi như vô địch thiên hạ cũng không có ý nghĩa. Ông lão trừng mắt liếc nhìn hắn, khẽ nói, "Thế nào, hiện tại liền hối hận, chịu không được này lạnh vô cùng làm khổ." Ngươi cũng đã biết, ta thể tu một mạch sở dị có thể khiến cho thiên hạ tu sĩ gặp lương cúi đầu, dựa vào là cái gì? Không đợi Trương Tiên Cửu mở miệng trả lời, Hiền Viên Minh liền đứng dậy hai quả đấm nắm chặt bảy ra một cái cổ xưa tư thế gào thét càn quấy phong tuyết tiếng liền hơi ngừng trên đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch duy chỉ có còn lại ông lão vang rội thanh âm vang vọng giữa thiên địa chúng ta thể tu cùng linh tu khác biệt lớn nhất ở chỗ không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật toàn bằng ma luyện tự thân chân thật một bước một cái dấu chân trèo lên trên không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói ăn không được khổ bên trong khổ có tư cách gì trở thành người trên người linh tu ai tất cả linh khí thể tu lực lượng dựa vào là rũ khí nếu không có một khoa cùng thiên địa đại đạo tranh phong anh hùng gan đời này đều mơ tưởng leo lên đỉnh phòng thấy cái kia vô hạn cảnh tượng Lão miệng người bên trong Dũng khí hai chữ, tuyệt không phải người bình thường theo như lời Dũng khí, mà là thật sự tồn tại ở thể tu trong thân thể, Thiên truy bách luyện một khỏa anh hùng gan. Cái gọi là Dũng khí ích tráng, không một không làm trăm. Khẩu khí này một khi phun ra, nhất định phải khiến cho cái tia thương không biến sắc, khiến cho thần linh sợ mất mật, gọi thế gian hết thảy tu sĩ đều quỳ xuống đất dập đầu, cái gì cầu thí thiên đạo, hết thảy đều muốn cho lão tử nhường đường. Trong chấp nhóm này, bản tựu như là tên ăn mày hình tượng ông lão, khí thế chi cường thịnh đi đến đỉnh phong, như là tòa này mười vạn trượng núi tuyết tầm sụp đổ, dòng lũ không ai có thể ngăn cản phạm phất thượng cổ chiến thần hàng thế, chém hết thế gian hết thệ cường địch. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 360, thế cục đại biến. Trương Thiên Cựu đứng tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên, đã không cảm giác được cái kia cố lạnh leo thấu xương. Bên hai cùng trong tâm thần, một mực quanh quần hiên viên minh lời nói, thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến lấn át thế gian mọi vật. Trong chốc lát, Trương Thiên Cựu toàn bộ cơ thể và đầu óc như bị mấy vạn nói sấm chớp nghiền ép một lần, lại tốt giống như tâm hồ bên trên có muôn trượng sóng lớn vô bờ, toàn thân hư thoát vô lực, mồ hôi lạnh tràn liền hô hấp đều không thể bảo trì như người bình thường tiết độ. Đây là kẻ yếu tại đối mặt cường giả tuyệt đỉnh khí thế trấn áp thời điểm, thân thể làm ra một loại bản năng phản ứng, không nhận bất luận cái gì không chế, cũng căn bản là không có cách không chế. Nếu như không phải trương thiên Cửu cũng từng trải qua vô số núi thây biển máu khảo nghiệm, tâm trí kiên định vô cùng, giờ khắc này chỉ sợ sớm đã quỳ trên mặt đất. Bất quá hắn lúc này coi như còn duy trì đứng thẳng tư thái, nhìn cũng có chút lung lay sắp đổ dấu hiệu, toàn thân mỗi một tấp làn da như kim đâm đau nhức, mỗi một khối cơ bắp đều thừa nhận vạn quân lực cắp bách. Lão giả ở trên cao nhìn xuống, hai tay phụ ở sau lưng, mắt lạnh nhìn đau khổ vật lộn trương thiên cửu cười khẩy nói, như thế nào? hiện tại còn sợ hãi chịu khổ sao? Trương Thiên Cựu cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân mới cắn răng gạt ra bốn chữ. Lão tử sợ cái. Lời còn chưa nói hết, hắn liền mắt tối sầm lại, ngửa về đằng sau mặt ngã xuống đất, triệt để bất tỉnh nhân sự. Hiên Viên Minh thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, nói ra: trên trời rơi xuống trước chén lớn. Con đường này thế nhưng là chính ngươi chọn, chỉ mong ngươi có thể đi thẳng đi xuống đi. Chờ Trương Thiên Cựu sạch lúc tỉnh lại, đã là đêm kia. Mở to mắt, Phạm Vi tầm mắt bên trong ngoại trừ đầy trời gạo thép phong tuyết bên ngoài, cũng chỉ có khoanh chân ngồi tại xe trượt tuyết bên trên ống lão. Liên phục cựu nữ vương hảo phi thuyền cũng không biết tung tích, không biết có phải hay không là bị hiên viên mình trực tiếp vứt xuống núi tuyết. Ông lão mở to mắt, một mặt lãnh đạm nói ra, tính ngươi tỉnh phải kịp thời, nếu là lại hôn mê mấy canh giờ, ngươi cố này bị ngoại lực cải tạo đến dở dở ương ương thân thể, đoán chừng liền triệt để phế đi. Đối với cái này trương thiên cửu chỉ có thể nết miệng cười khổ, không phản bắt được. Thân thể của hắn chính là đi qua văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật gen kỹ thuật, cùng với tu chân thủ đoạn song trọng cường hóa, đơn thuần thân thể lực lượng, liền thần cấp tu sĩ đều không nhất định có thể so sánh, kết quả tại ông lão trong miệng lại thành dở dở ương ương, bị giáng trước đến không đáng một đồng. Giáng chống đỡ lấy ngồi dậy, Trương Thiên Cửu nhìn xem ông lão hỏi, "Hiên Viên tiền bối, ngươi tại thu ta làm đệ tử trước đó, hẳn phải biết ta không phải phương thế giới này người a." Mặc dù không nghĩ ra Hiên Viên mình cưỡng ép thu đồ đệ ý đồ ở đâu, nhưng hắn vẫn là muốn trước nói cho rõ ràng. Ông lão cười nhạo nói, "Cái gì cậu thí cái thế giới này thế giới kia, tại lao phu trong mắt, căn bản không có khác nhau chút nào." Trương Thiên Cửu im lặng nhẹ gật đầu. Chắc hẳn tại Hiên Viên minh loại người này trong mắt, những năm này văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới chiến tranh, đại khái liền cùng con nít danh không kém bao nhiêu đâu. Do dự một chút, Trương Thiên Cửu tiếp tục nói, "Tiền bối Ta ban ngày cái kia lời nói ý tứ, cũng không phải là sợ hãi chịu khổ, mà là thân ở bên kia thế giới, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, nếu như cứ như vậy tại trên tuyết sơn đợi 20 năm, chỉ sợ bên người những bằng hữu kia thân nhân đều sẽ gặp bất chắc, như thế cho dù tu luyện tới vô địch thiên hạng, đối ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiên Viên Minh có khả năng không đem hai thế giới ở giữa chiến tranh để ở trong lòng, vô luận tu chân văn minh hoặc là văn minh khoa học kỹ thuật diệt vong, hắn có lẽ liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng Trương Thiên Cựu lại không cách nào làm đến như hắn lớn như vậy nói vô tình. Ồ Ông lão nhìn xem hắn cười nói, "Này là vì sao, ngươi có biết đại đạo vốn là vô tình, phàm là thành tiểu cao tuyệt hạng người, đều phải có chỗ bỏ qua, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, đang lâm đại đạo đỉnh phong, còn so ra kém những cái kia phàm tục việc nhỏ trọng yếu?" Trương Thiên Cửu không e dè ông lão ánh mắt bén nhọn, thản nhiên nói ra, "Trong lòng ta, truy cầu thực lực cũng không phải là đơn thuần chỉ vì đứng tại đỉnh phong, bảo hộ bên người để ý người, mới là lòng ta hướng tới, nếu như ngay cả này đều lẫn lộn đầu đôi, chỉ sợ ta cũng không có tư cách vấn đỉnh đại đạo." Ông lão chau mày, nói ra, "Ngươi như thế khư khư cố chấp, liền không sợ mất đi cơ hội lần này đằng sau?" lão phu sẽ không bao giờ lại giúp ngươi rồi. trương thiên cửu ánh mắt kiên định, nói ra, vậy cũng chỉ có thể coi ta phúc duyên nông cạn, không có tư cách đạt được tiền bối dạy bảo. được, rất tốt. hiên viên minh thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt phức tạp, thật lâu mới lên tiếng, chỉ mong ngươi về sau không nên quên hôm nay theo như lời lời nói này bước lên đỉnh cao, chính là là vì che chở thương sinh, mà không phải bản thân chi tư. không đợi trương thiên cửu mở miệng, ông lão đưa tay nói ra, lão phu giúp ngươi rèn luyện thể phách, cũng không phải thiếu đi tòa này núi tuyết lại không được. nói đi, ngươi muốn đi nơi nào? ngoan vậy mà thay đổi chủ ý. Trương Thiên Cựu trong lúc nhất thời chưa có lấy lại đến tinh thần, hắn nguyên bản đều làm xong bị Hiên Viên Minh mắng chửi một trận, sau đó đuổi xuống núi tuyết chuẩn bị, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy rằng ba câu, ông lão thế mà đồng ý chính mình rời đi núi tuyết, đây thật là hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, vui mừng quá đội thời khắc, Trương Thiên Cựu không có chú ý tới, Hiên Viên Minh ánh mắt chỗ sâu, chợt lóe lên cái kia bôi vẻ vui mừng, Trương Thiên Cựu lập tức ôm quyền hồi đáp, vãn đối vị trí thế giới, có một khỏa gọi n tinh tinh cầu, ta là căn cơ sở tại, tiền bối nếu như không chê, có thể theo ta đi nơi đó tạm cư, ông lão cũng là quyết định nhanh chóng tính tình. Lúc này gật đầu nói, có khả năng cái kia việc này không nên chậm trễ, lão phu này liền dẫn ngươi đi. Trương Thiên Cựu hiển nhiên không ngờ tới Hiên Viên Minh so với hắn còn gấp gáp, vội vàng khoát tay nói ra, cũng là không vội mà tạm thời, ngày mai xuất phát không sao. Ngày mai? Hiên Viên Minh có chút ý vị thâm trường cười ha ha, nói ra, ngươi cũng đã biết, Tuyết Sơn này chính là lão phu dùng không gian pháp tác lực lượng sáng tạo, thuộc về một phương tiểu thế giới, thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, nơi đây một ngày, liền là tương đương bên ngoài một năm, ngươi khẳng định muốn đợi đến ngày mai tái xuất phát. Thảo đại gia ngươi a, làm sao không nói sớm. Trương Thiên cừu một câu chửi bậy sắp đến bên miệng, lại cứng rắn sống nuốt trở vào, hắn sợ bị lao ra hỏa một quyền cho đánh chết. Theo Hiên Viên Minh, mình tại Tuyết Sơn này bên trên đại khái chờ đợi hai hơn 10 giờ, bên ngoài đã qua hơn 1 năm thời gian, nổ lửa tinh còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Mặc dù có lượng nghi hạt đội nhỏ đại trận thủ hộ, từ bên ngoài đến chi địch khẳng định không cách nào xâm lấn, nhưng mình không hiểu thấu mất tích lâu như vậy, khó đảm bảo bên trong một ít người biết di động lên lệch ra đầu vóc. May mắn hắn xuất chinh trước đó, khiến cho tang đức linh na cùng Tư Mã nhẹ về sau, cả dỗ lìn đám người toàn bộ đóng tại nổ tinh bên trên có này mấy tên thực lực cường hãn ghen chiến sĩ toạ chấn chắc hẳn trong thời gian ngắn hẳn là không sinh ra quá lớn nhiễu loạn nhưng trương thiên cựu vẫn là phải lập tức xuất phát nhiều chậm trễ một giờ liền mang ý nghĩa lại là hơn nửa tháng không công trôi qua khoảng cách tròm sao họ dỉ ẩn trận kia chứ danh trận tiêu diệt tranh đã qua một năm số không ba tháng tại cái kia đằng sau tu chân thế giới một mực không có đối văn minh khoa học kỹ thuật tái phát động đại bất luận cái gì đại quy mô xâm lớn chỉ là y nguyên có những cái kia chạy tới độ vận khí tán tu thỉnh thoảng tại nào đó cái hành tinh bừa bãi tàn phá cướp đoạt một phen đằng sau thừa dịp bộ đội cơ giáp chạy đến áp trước đó liền trốn mất trình thể mà nói thế ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật thế giới vẫn như cũ duy trì bình ổn phát triển nhưng mà nhưng không có mấy năm trước loại kia đột nhiên tăng mạnh tình thế bởi vì thần bí điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn đã dòng dã có hơn một năm không có tiết lộ qua bất luận cái gì tương lai trước vào khoa học kỹ thuật mọi người thấy tiếc hận sau khi cũng đều cảm thấy là hợp tình hợp lý nói không chừng những cái kia vũ trụ cao sinh vật có trí khôn đúng là thấy được khoa học kỹ thuật xã hội tại bọn hắn âm thầm trợ giúp bên dưới đạt được nhảy vọt phát triển đã có đối kháng chính diện tu chân thế giới thực lực lúc này mới lặng yên thành công lối thân. Trận tiêu nhất định được ghi vào sử sách tròn sao họ gì ẩn trận tiêu diệt. Ạtột Đế quốc cho thấy mạnh mẽ lực lượng quân sự, chủ đạo cũng tiêu diệt hết 3.000 tên tu sĩ, liền một vị sơ giai thánh nhân cũng bị đánh đến chạy trốn chết. Cái kia vài đoạn có thể xưng kinh điển chiến trường video, càng là tại toàn bộ hệ ngân hà bị rộng khắp truyền bá, trong đó nhất là chứa danh một đoạn, tự nhiên muốn ngây Ạtột Quân Đế quốc thần lam thiên, ở trong không gian bằng vào bản thân siêu cường thực lực, chém giết tu sĩ như giết gà giết chó nhẹ nhàng thoải mái. Lần thứ nhất khiến mọi người kiến thức đến ghen chiến sĩ mạnh mẽ. Trận chiến kia, Ạtột Đế quốc tại hệ ngân hà rất nhiều đế quốc bên trong, dựng lên không thể lay động thủ lĩnh vị trí. Tại toàn bộ Á ước Liên minh nhất ngôn cựu định, không người dám tới đối kháng. Mà Lăng Thiên tự mình cũng đã trở thành văn minh khoa học kỹ thuật hết thệ quân nhân sùng bái thần tượng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản những cái kia còn che che giấu giấu quốc gia, dồn dập công khai phát biểu thành minh, tuyên cáo bày ra gen chiến sĩ cải tạo công trình. Đi qua hơn một năm phát triển mạnh, bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật các quốc gia gen chiến sĩ tổng số người đã đột phá 10 vạn, giai đoạn thứ 2 gió lốc chiến sĩ cũng nhiều đạt hơn 2 vạn người. Mà căn cứ nghe đồn, ạ Tổ quân đế quốc thần Lang Thiên, càng là giống như bước qua gió lốc kiểu giai cánh cửa, trở thành hệ ngân hà trong lịch sử vị thứ nhất sấm chấp chiến sĩ ngoại trừ ạ tột đế quốc bên ngoài năm ngoái tham chiến mấy cái khác đế quốc đồng dạng cũng đều thu hoạch to lớn vô luận quốc lực vẫn là địa vị đều chiếm được rõ rệt tăng lên mơ hồ có mấy phần cường quốc phong phạm duy chỉ có có một cái ngoại lệ đó chính là với xỉ si đế quốc liên quân của ngũ quốc về xỉ si đế quốc phái ra hạm đội số lượng không kịp quốc gia khác một phần mười mà lại loại cũ kỹ nếu như không phải thực sự vận khí quá tốt tu sĩ đại quân không có từ số năm tọa độ không gian đi qua chỉ sợ với si đế quốc cái tia hai chi keo kiệt hạm đội đem sẽ trở thành xuất chinh năm cái đế quốc bên trong duy nhất thảm bại mà về một phương Nhưng cho dù may mắn với sĩ hạm đội trốn qua một kiếp, vận mệnh vẫn như cũ cùng bọn hắn mở một cái không lớn không nhỏ đùa giỡn. Hạm đội tổng chỉ huy quan, nội tinh tổng đốc, Huệ Sĩ Đế quốc thiếu tướng Trương Thiên Cửu, thế mà tại sau khi chiến tranh kết thúc, một mình thoát ly đội ngũ không cùng theo trở về địa điểm xuất phát, từ đó tin tức hoàn toàn không có, mất tích bí ẩn. Căn cứ ạ tổ quân đế quốc phương phán đoán, Trương Thiên Cửu hẳn là ở nửa đường bên trên, gặp phải tên kia chạy trốn thánh nhân tu sĩ, kết quả tự nhiên là thuyền hủy người vong. Tin tức sau khi truyền ra, Đế quốc một mảnh xôn xao. Nhưng mà ngoại trừ số rất ít hận thanh âm bên ngoài, càng nhiều quý tộc cao tầng đại lão Ngược lại trong bóng tối vỗ tay khen hay, thậm chí ngay cả Gở Dị Gọ Dị Thân Vương chuẩn bị tổ chức mấy lần quy mô lớn vũ trụ tìm kiếm chuyển động, đều bị nghị hội cùng nội các dùng tài lực tiêu hao quá rất là từ trực tiếp bắt bỏ. Càng là không ngừng có tin tức ngầm truyền ra, từ khi Trương Thiên cửu mất tích về sau, Gở Dị Gọ Dị gia tộc ngày càng suy thoái, liền hoàng đế bệ hạ đều có bị ép sớm thoái vị dấu hiệu. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 361, lâm vào nguy cơ Gở Dị Gọ Dị gia tộc. Tinh Hà Kỷ nguyên 2422 năm ngày 17 tháng 5, một cái từ ạ tổ đế quốc truyền thông phát biểu đưa tin, kinh sợ toàn bộ Á liên minh. Căn từ Ạ Tốt ngành tình báo đi sâu điều tra, Huệ Cí Đế quốc nộ lực tinh tổng đốc Trương Thiên Cửu, sớm đã cùng tu chân thế giới âm thầm thông đồng cùng một chỗ, tự mình lui tới tập lập, thậm chí đem toàn bộ nộ lực tinh đều trở thành tu sĩ đại quân chiếm cứ căn cứ. Toà kia xây dựng ở nộ lực tinh bên trên đại trận hồ sơn, chính là trực tiếp nhất bằng chứng. Lúc trước Trương Thiên Cửu còn ý đồ dùng tinh cầu hệ thống phòng ngự ngụy trang tới lừa dối văn minh khoa học kỹ thuật, kết quả lại bị Đế quốc nhân viên tình báo vạch trần Nôn, cái gọi là cầu hệ thống phòng ngự, căn bản không có áp dụng bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hoàn toàn liền là đến từ tu chân thế giới phát triển. Báo cáo cuối cùng À, tổ đế quốc tin tức truyền thông càng là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về đế quốc trước mắt kẻ thống trị, gõ gì gõ gì gia tộc. Nghe nói trương thiên cựu cùng tu chân thế giới cấu kết, đúng là tiếp nhận đến từ về hoàng thất âm thầm bày mưu đặt kế. Về phần nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, về xỉ hoàng thất tự thân quốc lực yếu kém, sợ hai ngăn cản không nổi tu sĩ đại quân xâm lớn, thế là liền sai khiến trương thiên cựu làm đại biểu, âm thầm đầu hàng tu chân thế giới, đồng thời cắt nhường nội tinh làm tu sĩ đại quân tập kết cầu, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm, đối hệ ngân hà phát động toàn diện tiến công. Quy tắc này đưa tin một khi phát biểu, toàn bộ hệ ngân hà trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ah, Đế Quốc thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vừa ra tay liền trực tiếp đem Bệ Sỉ Hoàng thất đánh vào vực sâu và trượng. Mà liên quan tới bản này báo cáo tính chân thực, tuyệt đại đa số người đều có khuynh hướng tin tưởng thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng Ah Tọa Đế quốc siêu cường quốc địa vị siêu phàm, căn bản không cần thiết đi nói xấu với Bệ Sỉ Đế quốc như thế một cái nhỏ yếu đồng minh, mà lại liên hệ năm ngoái phát sinh ở Tròm sao họ gì ẩn trận kia phục kích chiến, càng là lộ ra điểm đáng ngờ tầng tầng. Lúc trước liên quân của ngũ quốc duy chỉ có Bệ Hoàng thất phái ra binh lực ít nhất, mà lại kỳ quái hơn chính là. Đến cuối cùng thế mà không có một cái nào tu sĩ đi qua số 5 tọa độ không gian, này chẳng lẽ không phải hai bên đã sớm liên hệ tin tức mạnh mẽ nhất chứng minh? Nếu như không phải ạ tột quân đế quốc đội thực lực mạnh mẽ, ngăn cơn sóng giữ, nói không chừng cái kia cuộc chiến tranh kết cục đều sẽ bị triệt để sửa. Càng xảo chính là, căn cứ lăng thiên viết chiến trường báo cáo, chiến tranh vừa mới kết thúc, Trương Thiên Cựu liền bị vị kia may mắn chạy trốn thánh nhân tu sĩ ở nửa đường chặn giết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu chân thế giới đem chính mình thất bại, đổ cho Hư Sỉ Đế quốc tình báo không có truyền đạt đúng chỗ, dẫn đến đại quân khinh địch liều lĩnh tổn thất nặng nề, bởi vậy vị thánh nhân kia thẹn quá hóa giận phía dưới, mới có thể giết chết Trương Thiên Cửu cho hạ giận. Nếu không ngay lúc đó tham chiến nước hết thảy có năm cái, thánh nhân tu sĩ vì cái gì không tìm mặt khác bốn quốc quân đội thủ lĩnh phân phức, hết lần này tới lần khác muốn giết Trương Thiên Cửu. Trong lúc nhất thời, Hư Sỉ Đế quốc trở thành bị ngàn người chỉ trỏ mục tiêu công kích, văn minh khoa học kỹ thuật phản độ, nhất là gở dị gọ dị gia tộc tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, yêu cầu Vị Sỉ Hoàng đế xuống đài thanh âm càng ngày càng kịch liệt sự kiện sau khi phát sinh, Huệ xì sì hoàng thất mặc dù cực lực bác bỏ ạ tội đế quốc truyền thông loại này hoang đường lời giải thích, nhưng thủy trung không bỏ ra nổi đầy đủ khiến người tin phục chứng cứ, tới cho thấy chính mình vô tội, liền liền gờ gì gò gì ra tộc phát biểu mấy thiên giải thích thanh minh, cũng lộ ra yếu ớt, không có chút nào lực lượng có thể nói, rất nhanh liền bị chôn vùi tại thủ đô tinh dân chúng thanh âm tức giận bên trong. mà vừa lúc này, Huệ xì sì đế quốc mặt khác hai đại hoàng tộc lại đột nhiên nảy ra, công khai biểu thị hoàn toàn tin tưởng ạ tội đế quốc điều tra kết quả. Yêu cầu hoàng đế gõ gì gõ gì để ngũ đối cả nước công dân phát biểu xin lỗi đồng thời lập tức thoái vị. Bằng không bọn hắn đem liên hợp hoàng thất mặc khác hết thể quý tộc thành viên bày ra về tội, đem việc này truy xét đến đấy. Victor gia tộc và Philip gia tộc này khé đảo thương hành vi, lập tức đạt được thủ đô tinh số lớn công dân lên tiếng ủng hộ, thậm chí ngay cả á ước liên minh rất nhiều đế quốc đều dồn dập đứng ra biểu thị duy trì. Chụp đế quốc càng là thẳng thắn. Nếu như về sỉ hoàng đế cự tuyệt thoái vị, như vậy bọn hắn nguyện ý hiệp trợ mặt khác hai đại hoàng tộc xuất binh công chiếm về hoàng cung. Như thế trần chuỗi liên quan nước khác nội chính cử động, ấn lý thuyết hẳn là nhận chỉ trích mới đúng nhưng lần này về sì đế quốc dẫn xuất phiền phức thực sự quá lớn, liên lụy đến cấu kết tu chân thế giới nghiêm trọng tội ác. dù cho trục đế quốc cách làm rõ ràng vượt qua vượt quá giới hạn, mọi người vẫn như cũ làm như không nhìn thấy. cả sự kiện bên trong, a ước trong liên minh duy chỉ có có hai quốc gia biểu đạt cái nhìn bất đồng, nhưng cũng không dám rõ ràng thiên vị với xì sì đế quốc. chỉ là tại thanh minh có ít tuyển chuyển ngôn ngữ biểu thị, ả tổ đế quốc ném ra kết luận cùng chứng cứ liên ở giữa có chút không quá nghiêm cẩn, hẳn là lại tiến hành sâu một bước điều tra. nhưng mà chuyện này nhân vật trọng yếu, trương thiên cửu đã chết tại tu sĩ trong tay, căn bản không có bất cứ cơ hội nào tiến hành bằng chứng. Vài ngày sau, một nhánh từ hơn 10 đế quốc tạo thành liên hợp hạm đội, trùng trùng điệp điệp lái hướng nổ lực tinh chỗ tinh vực. Nếu ạ Tổ đế quốc tình báo đã ngồi vững nổ lực tinh trở thành tu chân thế giới tiến công hệ ngân hà ván cầu cùng đại bảng doanh, văn minh khoa học kỹ thuật đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem viên tinh cầu này nổ nháo loạn. Biết được nhiều nước hạm đội liên hợp xuất động hành tạc nổ lực tinh tin tức, nổ tinh thực tế người sở hữu si đế quốc, lại hiếm thấy không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngầm cho phép này một xâm phạm quốc gia chủ quyền nghiêm trọng hành vi. Gọ gì gò gì gia tộc hiện tại là Nê Bồ Tát Sa Sống, tự thân khó đảm bảo coi như phản đối cũng căn bản không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ càng thêm rức lấy nhiều người tức giận. Về phần mặt khác hai đại hoàng tộc, khẳng định là vui thấy kỳ thành. Nỗ Lệ Tinh một khi bị hủy, liền mang ý nghĩa gở gì gọ gì gia tộc cuối cùng ỷ vào cũng đem không còn tồn tại, chỉ có thể thành thành thật thật thoái vị, mà lại lại không có cơ hội đúng chàm hoàng đế cái này bảo tọa, liền cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách đều không có. Hơn một năm trước, tại Trương Tiên Cựu giật dây dưới, về Sĩ sì đế quốc nghiên cứu gen trung tâm cùng trong doanh trại mấy trăm tên tinh anh chiến sĩ, đều bị chuyển rời đến Nỗ Lệ Tinh, dẫn đến toàn bộ thủ đô tinh lực lượng phòng ngự gần như đã mất đi một nửa nhưng đây đối với ý đồ chiếm lấy chính quyền hai đại gia tộc tới nói ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự gò gì gò gì gia tộc đôi kia đường huynh đệ không biết đầu góc có phải hay không nước vào thế mà nghe theo cái kia tứ đảng trèn nạn dân đen chủ ý ngu ngốc đem trọng yếu như vậy hai cái chủ xếp chồng chất ở xa xôi nổ lợi tinh mới làm đến bọn hắn có thời cơ lợi dụng nếu như gò gì gò gì gia tộc trong tay còn nắm trong tay gen chiến sĩ đặc huấn doanh như thế một nhánh lực lượng cường đại cho dù thế cục lại thế nào dung chuyện ít nhất bên trong chính quyền ổn định là có thể bảo hộ dùng hoàng đế bệ hạ trước sau như một thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn chỉ cần hai đại gia tộc dám có dị tâm thì thời có thể dùng vận dụng cường lực thủ đoạn chân áp xuống. Nhưng hôm nay, phong quang vô hạn gở gì gọ gì gia tộc, liền như là đã mất đi sắc bén nhanh nhướt lá hổ, bị người tùy ý khi nhục cũng không hề có lực hoàn thủ. vậy xỉ thủ đô tinh. xa Hoa phủ thân vương để bên trong, sớm đã không có ngày xưa đông như trẩy hội, từ trong ra ngoài lộ ra một cố lạnh buốt thê lương mùi vị. Gở gì gọ gì ngồi trong thư phòng, hai tay chống lấy cái bàn đang ở sương sờ say mê. Vị này tuổi tác nhưng mà hơn 50 tuổi nam tử trung niên, hai tóc mai vị trí đã có một chút trắng bệ gõ gì gõ gì làm sao đều không ngờ rằng theo cái kia cuộc chiến tranh kết thúc bắt đầu đến bây giờ nhưng mà ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi sự tình sẽ diễn biến thành một kết quả như vậy trương thiên cửu không hiểu thấu mất tích bịt mù không tin tức mặc dù ạ tội quân đế quốc phương công bố trương thiên cửu là tại thoát ly đại bộ đội đằng sau nửa đường tao ngộ vị thánh nhân kia tu sĩ truy sát sau cùng tuyệt hủy người vòng có thể gõ gì gọ gì lại vô cùng xác định chân tướng của sự thật xa không chỉ như vậy đơn giản tu chân đại quân xâm lấn tình báo sớm nhất nơi phát ra bắt đầu từ trương thiên cửu nơi đó đo được ạ đế quốc bất quá là cưỡng ép giành công mà thôi xuất chinh trước đó. Trương Thiên Cựu liền từng mịt mờ biểu thị qua, ạ Đế quốc lòng mang ý đồ xấu, vì phòng ngừa Lăng Thiên trên chiến trường hạ độc thủ, tạo thành không cần thiết tổn thất, bởi vậy hắn mới tận lực không có xuất động bộ đội chủ lực. Nhưng quyết định như thế, lại ngược lại thành ạ Đế quốc dùng để bôi đen danh sỉ hoàng thất cùng tu chân thế giới có cấu kết lấy cớ, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào giải thích được rõ ràng. Gở gì gọ gì thân vương hết sức xác định, coi như hắn giờ phút này toàn bộ đỡ ra trận tướng, mọi người cũng chỉ sẽ đem hắn nói mỗi một chữ cũng làm thành chuyện cười lớn đến đối đãi. Thực lực cùng địa vị quyết định hết thảy. Một cái siêu cường quốc, lại làm sao có thể như vậy trong phương ngàn kế hám hại Trương Thiên Cửu tiểu nhân vật như vậy, nói ra đều sẽ không có người thưa. Tại Trương Thiên Cửu mất tích ban đầu mấy tháng, mơ hồ phát giác được bên trong hoàng thất có chút biến đổi liên tục đằng sau, gọ gì gọ gì thân vương không phải là không có nghĩ tới, lập tức triệu hồi nô lệ tinh bên trên ghen đặc huấn doanh bộ đội, dùng để ổn định thủ đô tinh thế cục, để phòng bất chắc. Có thể từ khi Trương Thiên Cửu sau khi mất tích, nô lệ tinh cùng thủ đô tinh ở giữa thiên vong thông tin, vẫn ở vào tách ra trạng thái, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền lại phát đưa qua, đủ tiểu rơi vào đường cùng. Gợn dị gọ dị chỉ có thể ra lệnh tuật sĩ xuất lĩnh một nhánh tốc độ cao hạm đội bí mật xuất phát, đi tới nội Lực Tinh tìm tòi hư thực. Kết quả chờ tuật sĩ hạm đội thật vất vả đến nội Lực Tinh đằng sau, lại phát hiện phi thuyền căn bản là không có cách hạ xuống. Nội Lực Tinh bên trong tầng khí quyển, bao phủ một đoạn vô cùng quỷ dị sương mù, hệ thống ra data hoàn toàn phát không ra bất kỳ tín hiệu, phi thuyền một khi lái vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ biến mất tung tích, mất đi liên lạc, căn bản là không có cách biết xảy ra chuyện gì. Liên tiếp tổn thất mấy tàu chiến hạm, tuật sĩ cũng chỉ đành không công mà lui. Đối với kết quả này, Gợn dị gọ dị thân vương ngoại trừ bất đắc dĩ cười khổ bên ngoài, Tạm thời cũng nghĩ không ra mặt khác ứng đối biện pháp. đã sớm nghe trương thiên cửu nói qua, hắn tại nổ lực tinh bên trên làm một cái cực kỳ lợi hại tinh cầu hệ thống phòng ngự. gõ gì gõ gì lúc trước còn cũng không có quá để ở trong lòng, không nghĩ tới bây giờ này hệ thống phòng ngự lại đem người một nhà cũng ngăn tại bên ngoài. triệu không trở về ghen bộ đội, liền mang ý nghĩa gõ gì gõ gì gia tộc đã mất đi lòng bàn tay cường đại nhất cái kia lá vương bài. mặt khác hai đại gia tộc thừa cơ hội này gây sóng gió cũng hợp tình hợp lý. tại Philip giảm trao quyền phía dưới nghị hội đã chính thức khởi động vạch tội chương trình. bởi vì hoàng đế và thân vương hai tên quyền cao chức trọng đại lao đều đang bị vạch tội trong danh sách tiếp qua mấy giờ, gõ gì gõ gì Thân Vương liền muốn đi trước nghị hội, tiếp nhận vòng thứ nhất chất vấn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 362, diễu võ dương ai? Uy, các ngươi là ai? Nhanh dừng lại, nơi nào là Thân Vương điện hạ thư phòng, không thể xung loạn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi người hầu ầm ĩ cái lộn, còn mơ hồ nghe được bản ghế bị đẩy lên thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, đóng chặt thư phòng cửa chính, bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy ra. Một tên Âu phục phản phiêu nam tử trẻ tuổi, nên ngang đi đến, sau lưng còn đi theo hai tên một mặt nghiêm túc nhân viên cảnh vệ. Người là ai? Lăn ra ngoài gọi gì gọi gì thân vương liền sắc mặt chìm xuống, trong ánh mắt lóe lên một đạo không cách nào ngăn chặn lửa giận. nửa tháng này đến nay, tại hai đại gia tộc liền kết trợ giúp chen ép phía dưới, người si xì hoàng thất hy vọng đã hàng lịch sử điểm thấp nhất, có thể đường đường thân vương điện hạ tư nhân phụ đệ, bị người như thế không thèm nói đạo lý cương ép xông vào, vẫn là đầu một lần. một thân âu phục màu đen nam nhân trẻ tuổi, khỏe miệng mang theo một kia cười nhạt, thân vương điện hạ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta rồi. ta đây liền nhắc nhở ngài một cái đi, ngươi có thể gọi ta cật lệ nghị viên, ta lần này tới là dâng dâng nghị trưởng mệnh lệnh, mang ngài đi nghị hội tiếp nhận chất vấn. cật lệ. Gọ gì gọ gì, Thân Vương lặng yên đọc một lần cái tên này, khẽ cho mày, tựa hồ nhớ tới cái nào đó chuyện cũ, lạnh lùng nói, nếu như bổn vương nhớ không lầm, ngươi sớm đã bị ta từ bỏ nghị viên thân phận a. Bốn năm trước, đúng là tại Trương Thiên Cựu đi tới nô tinh tiền nhiệm tổng đốc đêm trước, hoàn tất tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên, tên này cắt lệ nghị viên bởi vì có mắt như ngủ, mong muốn sợ ngông ngược kết quả lại đồng thời đắc tội Trương Thiên Cựu cùng Thân Vương điện hạ, bị tại chỗ bẻ gãy một ngón tay, trực tiếp ném ra ngoài. Theo lẽ thường tới nói, vị này cắt lệ nghị viên chính trị sinh mệnh, hẳn là như vậy triệt để kết thúc, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa bị Philip giạm một lần nữa bắt đầu dùng hơn nữa còn chạy đến phụ thân vương tới ríu vọt dương oai, nó mục đích không cần nói cũng biết. đổi lại một năm giới trước, cát lệ nhìn thấy gò dì gò gì thân vương, tuyệt đối liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. nhưng hôm nay không giống ngày xưa, ngày xưa dưới một người trên vạn người thân vương điện hạ, sớm đã không có trước đó vi phong. cát lệ ngẩng lên thật cao đầu, ngạo nghễ nói, là dạng tiên sinh khôi phục ta chức vị, nhưng mà cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngài hiện tại càng hẳn là suy tính, là có thể giữ được hay không chính mình thân phận quý tộc. gò dì gò gì thân vương rãi đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một cô vô cùng uy nghiêm khí thế, lạnh lùng nói ra, cát lệ nghị viên chỉ cần bản thân vương một ngày không có bị giải trừ chứ chức vị, ta liền vẫn là người sĩ đế quốc thân vương. ngươi một mình dẫn người tự tiện xông vào thân vương tư nhân nơi ở, là muốn như phản sao? có tin ta hay không hiện tại là có thể khiến cho cảnh vệ tìm đến, đem ngươi giải quyết tại chỗ. lập tức cút ra ngoài cho ta. gò gì gò gì làm sao cũng là lâu dài ngồi ở vị trí cao đại lao, xây dựng ảnh hưởng rất sâu. một khi chân chính nổi giận, tự sẽ có một loại cấp trên đặc hữu khí thế cường đại phát ra, tuyệt không phải một cái bình thường nghị viên có khả năng tiếp nhận. Cát Lệ quả nhiên sắc mặt lộ ra một vẻ bối rối, kém chút nhịn không được liền định quay người chạy chối chết, nhưng hắn lập tức nghĩ đến rằng nghị trưởng căng dặn, trong lòng lập tức lại khôi phục mấy phần dũng khí. Hơi hơi ưỡn ngực, nói ra, "Thân vương điện hạ, ngài hiểu lầm, ta chỉ là tại dựa theo nghị hội quá trình làm việc, phụ mệnh mang ngươi đi tới nghị hội sảnh mà thôi, nếu như ngươi có bất kỳ bất mãn, đến lúc đó có khả năng theo nghị trưởng đại nhân tự mình lấy ra." Nói xong, Cát Lệ quay đầu đối sau lưng hai tên nhân viên cảnh vệ nháy mắt ra dấu. Hai người ngầm hiểu, lấy xuống treo ở bên hông quần tay, đi tới. Gò gì gọ dị giận tí mặt, quát lạnh nói, các ngươi đây là ý gì?" Bản thân Vương chỉ là đi tiếp thu thông tin, cũng không phải là tội phạm gì. Ngươi làm như vậy là tại khinh nhường quý tộc, phải bị nhất xử phạt nghiêm khắc." Cắt Lễ liền cười, hết sức ý vị tiếng dài dáng vẻ. Thân Vương điện hạ ngươi lại hiểu lầm, ta làm như vậy cũng là nghị trưởng tiên sinh tận lực đã thông báo, chỉ là vì phòng ngừa ngươi ở nửa đường bên trên rời đi, làm sao dám đem ngươi trở thành phạm nhân đối lại đâu. Ta khuyên ngài tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, miễn cho náo ra cái gì chuyện tình không vui. Các ngươi, khinh người quá đáng." Gở gì gọ gì sắc mặt đỏ bừng lên, tầng tầng vỗ bàn một cái. Bày đặt ở phía trên tinh mỹ màu trắng gốm chén trà bằng sứ đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp ném tới trên mặt đất, còn tốt trong thư phòng phụ lên một tầng thật dày dày nhung thảm, có giá trị không nhỏ quý báo chén trà, không, có đổi thành một đống mảnh vỡ. Nhưng gọ gì gọ gì thân vương đã sớm không tâm tư đi quan tâm những này, toàn bộ đầu góc đều bị tức giận chỗ tràn ngập. Từng có lúc, các lễ nghị viên dạng này tiểu nhân vật, liền khiến cho hắn nhìn nhiều tư cách đều không có, bây giờ lại cũng dám chạy đến trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, Diêu Võ Dương ai, mà lại thân cửa vương phủ vệ mình thế mà tại mấy người này lúc tiến vào căn bản không có tiến hành ngăn trở ý tứ, bằng không bọn hắn dù như thế nào đều không cách nào đi qua để phòng xâm nghiêm cửa chính chạm canh gác cương vị cái gọi là thói đời nóng lạnh, tường đổ mọi người đẩy trước mắt liền là chân thật nhất khắc họa, Cắt lệ có thể sẽ không đi quản gò gì gọ gì lúc này tâm lý chuyển động vừa nhất cái cảm lạnh lùng quát, mang đi có thể đem đường đường đế quốc thân vương theo hắn trong phủ đệ cưỡng ép còn tay đi, dù cho sau đó lại bởi vì khinh nhẫn nhất đẳng quý tộc mà nhận một chút tượng trưng xử phạt, nhưng phía sau có rằng nghị trưởng chỗ dựa hậu quả tuyệt đối sẽ không quá mức nghiêm trọng, nhưng cái này nỗi bức lại đầy đủ hắn tương lai thổi cả cuộc đời trước, lão tử lúc còn trẻ. Từng tự tay nắm qua một vị thân vương, liền hỏi các ngươi có phục hay không. Ngay tại Cật Lệ đang ý nghĩ hao huyền, làm lấy mộng đẹp thời khắc, cửa thư phòng đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. A, náo nhiệt như vậy. Nghe được cái này tựa hồ mang theo một kia quen thuộc mùi vị thanh âm, Cật Lệ vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền hồn phi phách tán, phản phất giữa ban ngày gặp quỷ. Hắn giơ ngón tay lên lấy người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi không phải là đã chết sao?" Cửa phòng, giờ phút này đang đứng một cái cao lớn hơi mờ bóng người, viên kia dị thường bắt mắt lớn đầu trọc, có thể so với hơn ngàn ngôi bóng đèn. Trương Thiên Cửu cứ như vậy hể vài rửa cánh cửa, căn bản không có để ý tới cát lệ nghị viên ý tứ, vẻ mặt tươi cười nhìn xem gõ gì gõ gì, nói ra, thân vương các hạ, khách tới nhà. Gõ gì gõ gì thân vương đồng dạng vẻ mặt ngốc trệ, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu mặt nhìn nửa này này mới rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh sợ cùng mừng như liên. Mặc dù hắn cũng không tin, lão đầu trọc sẽ tùy tiện chết tại tu sĩ trong tay, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Thiên Cửu sẽ vào lúc này như thế một cái thời khắc mấu chốt, vừa lúc xuất hiện, gõ gì gõ gì một mực căng thẳng cái kia tiếng lòng tại thời khắc này triệt để thư gian xuống. Cả người toàn thân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, phảng phất đã hư thoát. Không cho tất kinh cật lệ nghị viên bất luận cái gì nói nhảm cơ hội, Trương Thiên Cựu bay bổng tùy ý phất phắt tay, bao quát cật lệ ở bên trong ba người, liền mắt tối sầm lại ngất đi. Bây giờ không phải là trang bức thời gian, hắn vừa trở lại thủ đô tinh không lâu, việc cấp bách là phải nhanh một chút trợ giúp gỡ gì gọ gì ra tòa ổn định thế cục, đương nhiên không thể đem cật lệ trả về mà báo. Trương Cựu ra đi thẳng tới Thân Vương điện hạ trong thư phòng trưng bày trước tủ rượu, lấy ra một bình giá trên trời quý báo rượu đỏ, nổ nút chai, tự mình ngã một ly đầy, sau đó lại cầm lấy một cái cái chén, thay gỡ gì gọ gì cũng rót đầy. Yệt hết một bộ hắn mới là nơi đây chân chính chủ nhân bộ dáng. Gơ gì gọ gì, thân vương một tay tóm lấy chén rượu, trực tiếp ngửa đầu đem chọn ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, liên tiếp thở hổn hển tốt mấy hơi thở hổn hộc đằng sau, mới dần dần có chút tỉnh táo lại, ngẩng lên nhìn Lôi Trương Thiên Cựu, cười khổ nói, ngươi hại thẳng ta. Trương Thiên Cựu trên mặt lần đầu tiên lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ, sờ lấy lớn đầu chọc cười khan một tiếng, nói ra, cái này, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, xin lỗi a. Hắn tại vừa trở lại khoa ký thế giới thời điểm, trước tiên liền biết được phát sinh ở ở sì xỉ đế quốc nặng to lớn hai nạn. A tods đế quốc chiêu này quả nhiên chơi đến đủ hung ác. Quả thực là đem được sỉ đế quốc tạo thành cấu kết tu chân thế giới nội gian, mà lại chứng cứ đầy đủ, căn bản là không có cách giải thích. Lại thêm Philip cùng Victor gia tộc gây sóng gió, Trương Thiên Cửu nếu là chậm thêm trở về mấy ngày, chỉ sợ với sỉ đế quốc chính quyền liền đã rơi vào bên cạnh nhân thủ. Mà hai đại gia tộc như thế trắng trợn cách làm, muốn nói phía sau không có ạ tộc đế quốc chỗ dựa, đánh chết hắn đều không tin. Năm đó tại mời chào tang Đức linh na thời điểm, Trương Thiên Cửu đi qua cú điện thoại kia dây số, liền đã biết sỉ trong hoàng tộc, một vị nào đó đỉnh tiêm cao tầng đã sớm bị ạ tộc báo đế quốc bộ môn chỗ thu mua, trở thành một cái ẩn nút cao cấp quân cờ. Khi đó Trương Thiên Cửu phải xử lý sự tình quá nhiều, không có hứng thú truy nguyên, hiện tại là thời gian đem cái này nội ứng bắt tới đem ra công khai. Một ly rượu đỏ vào trong bụng, gò dị gò dị thân vương sắc mặt cuối cùng khôi phục vài tia hồng nhuận phân phấnớt, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu giận dữ nói, cái kia nổ lợi tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A to đế quốc ngành tình báo nói, ngươi cùng tu chân thế giới lẫn nhau cấu kết, tại nổ lợi tinh bên trên dựng lên đại trận hộ sơn, đem nơi đó trở thành tu sĩ đại quân tập kết văn cậu. nguyên bản là không tin Trương Thiên Cửu sẽ cùng tu chân thế giới cấu kết cùng một chỗ, dù sao này vài năm đã qua. Hắn chỗ hết thể đều là tại tăng cường văn minh khoa học kỹ thuật thực lực, lại làm sao có thể đi làm tu sĩ nội ứng? Nhưng căn cứ toàn sĩ trở về báo cáo, ba phủ tại nội lợi tinh tầng khí quyển đoàn kia quái dị sư ngủ, rõ ràng là xuất từ tu chân giới thủ đoạn, hẳn là trong truyền thuyết tu sĩ tông môn đại trận hộ sơn, này khó tránh khỏi làm người không sinh lòng nghi hoặc. Trương Thiên Cựu đưa tay xoa bóp một cái huyệt thái dương, không có gấp mở miệng, hiển nhiên là đang nổi lên phải làm thế nào tìm từ. Bố trí tại nội tinh bên trên lưỡng nghi trận trận, khẳng định không cách nào trưởng kỳ ẩn giấu đi, điểm này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một khi tương lai đại chiến bùng nổ, Nơi đó chính là duy nhất tạm thời an toàn nơi ở nút. Nhưng A Tốt Đế quốc thế mà lại đưa ánh mắt để mắt tới xa xôi nổ lệ tình, mà lại nhanh như vậy liền có thể hiểu rõ bí mật, này đúng là tại ngoài ý liệu của hắn. Đúng là phát hiện đại trận hộ sơn tồn tại, A Tốt Đế quốc mới có đầy đủ lý do, Demersy Đế quốc cũng kéo vào đến này tranh vương nước độc bên trong, cải lên đỉnh đầu cấu kết tu chân thế giới mũ. Nghiêm chỉnh mà nói, gở gì gọ gì gia tộc Lâm vào hôm nay tình cảnh như vậy, kém một chút liền bị kẻ thù chính trị nổ tận gốc, đích đích xác sắc, sắc là nhận lấy trương thiên cũ vô tội liên lụy. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 363. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Dựa theo Chương Thiên Cựu kế hoạch ban đầu, có chút bí mật là không chuẩn bị nhanh như vậy liền cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù gờ gì Gọ Dị Thân Vương đã sớm đã nhận ra rất nhiều dấu vết để lại, chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nhưng này và chính mồm thừa nhận hoàn toàn là hai khái niệm. Trương Thiên Cựu thân phận chân thật, trước mắt đối với EM một người toàn bộ tiết lộ qua, bởi vì tiểu nha đầu này cùng hắn làm hơn 300 năm chiến hữu, mà lại đặc lập độc hành, hoàn toàn có khả năng tin tội. Đương nhiên cũng không phải là nói Gở gì Gọ Dị Thân Vương liền không đáng tin nhiệm, chỉ là vị này thân vương điện hạ giǎng buộc quá nhiều. Sau lưng còn đứng lấy toàn bộ gỡ dị gõ gì gia tộc cùng với hệ sĩ sì hoàng đế, đang suy nghĩ chuyện thời gian, trước tiên nghĩ tới khẳng định là gia tộc lợi ích, trương thiên cửu một mực không có đối với hắn công khai thân phận, đúng là căn cứ vào cái này lo lắng. Thế nhưng lần này, tại ạ tột đế quốc phía sau màn tỉ mỉ bày ra dưới, hệ sĩ sì hoàng thất cao tầng trong ngoài cấu kết, gỡ gì gõ gì gia tộc bị đánh đến không có chút nào lực trở tay, chỉ để hoàn toàn mất đi ngày xưa quân uy. Trương Thiên Cựu lựa chọn ở thời điểm này lộ ra một số bí mật, có thể đem mang tới ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Coi như bị vị hoàng đế bệ hạ kia cũng biết mình người xuyên việt thân phận, hắn bây giờ là nghe bồ tát qua sống tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đoán chừng cũng không có năng lực làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Suy nghĩ tốc độ cao chuyển động một hồi đằng sau, Trương Thiên Cựu trong lòng đã có quyết đoán, không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng gờ dỉ gò dỉ thân vương, một mặt nghiêm túc nói ra, thân vương điện hạ, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, có một số việc lẽ ra ta là không định trước bất kỳ ai tiết lộ, nhưng mà từ đối với bằng hưu tín nhiệm, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, tiếp xuống ta theo như lời nói sẽ là một cái ly kỳ chuyện xưa. vô luận ngươi sau khi nghe xong thư hoặc là không tin, đều, làm ơn nhất định thay ta nghiêm ngặt giữ bí mật. khó được nhìn thấy trương thiên cựu loại này, chẳng trạc đàng hoàng bộ dáng. Gờ gì gò gì gò dì thân vương vô ý thức ngồi ngay ngắn, dùng đùa dẫn giọng điệu nói ra, thế nào? rốt cuộc quyết định nói cho ta biết, ngươi chính là những cái kia đến từ sâu trong vũ trụ cao sinh vật có trí khôn người phát ngôn. người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng ở gờ gì gò gì gò dì thân vương trong lòng, đã sớm đem điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn cùng trương thiên cựu chặt chẽ liên hệ với nhau. bất quá là một mực chưa từng điểm phá thôi. Vô luận phục cửu nữ vương hảo phía trên những cái kia hắc khoa kỹ thiết bị vẫn là nhiều năm trước toàn năng hình cơ giáp để lộ bí mật sự kiện làm tự mình trải qua người gõ gì gõ gì chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra trương thiên cửu người này khắp nơi tràn đầy không hợp với lẽ thường địa phương mà lại theo trương thiên cửu năm ngoái mất tích ngày đó bắt đầu diễn đàn ký đi ẩn bên trên liền không còn có phát biểu qua bất luận cái gì một bài tương lai khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiếp mời này không chỉ có riêng là trùng hợp có thể giải thích nghe được gõ gì gọ gì trêu chọc trương thiên cửu cười hắc hắc thoải mái thừa nhận nói nào có cái gì cao trí tuệ giống loài ta chỉ vì chính mình phát ngôn. Gõ gì gõ gì, thân vương hô hấp rõ ràng trở nên có chút gấp rút, thấp giọng nói ra, "Cái kia diễn đàn, thật là người một tay sáng lập." Cứ việc sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này tâm tình của hắn vẫn là không nhịn được có chút dấu hiệu mất khống chế. Diện tích che phủ như thế rộng tương lai khoa học kỹ thuật, rõ ràng đều là ra đến Chương Thiên Cửu tay của một người bút, vậy hắn đến cùng là theo cái gì con đường đạt được những kiến thức này? Chương Thiên Cửu lại cho hai người cái chén trống không bên trong đổ đầy rượu đỏ, sau khi dựa vào ghế, tìm cái tư thế thoải mái, bắt đầu không nhanh không chậm kể chuyện xưa. Chương Cửu gia tại xuyên qua trước đó, liền đã sống hơn 300 năm. Cả cuộc đời hoàn toàn liền là một bộ đặc sắc vô song truyền kỳ sử thi, thật muốn một năm 10 mười dạng giải đi ra, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn đầy đủ, hiện tại thời gian cấp bách, hắn tự nhiên chỉ chọn lựa mấu chốt trong đó bộ phận. Nhưng cho dù là như thế, cũng hao phí nửa giờ, mới miễn cưỡng đem của hắn thân phận lai lịch, cùng với sau khi xuyên việt làm ra mọi chuyện chân thực nguyên nhân, khiến cho gở gì gọ gì có một cái cơ bản nhất hiểu rõ. Chuyện xưa kể xong, trong thư phòng lâm vào lâu dài im lặng. Qua đi tới 5 phút đồng hồ, gở gì gọ gì thân vương mới cuối cùng tiêu hóa nội tâm rung động, cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, nhìn Trương Thiên, khụu lắc đầu cười khổ nói, "Ngươi biết không?" nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, nói với ta ra vừa rồi đồng dạng một phen, ta liền nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. thế nhưng là ngươi, gõ gì gõ gì muốn nói lại thôi. đối với trương thiên cửu huyền bí, hắn từng suy nghĩ quá nhiều loại khả năng tính, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối. hiện tại chính miệng nghe được lão đầu trọc thừa nhận, hắn là cái đến từ 300 năm sau thời không người xuyên việt, nghe được như thế một cái so cao chiều không gian sinh vật có trí không còn hoang đường gấp trăm lần đáp án. gõ gì gọ gì thân vương nhưng không có thấy chút nào không hài hòa. càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. trương thiên cửu nhún vai. Vừa cười vừa nói, cái kia đối chuyện xưa của ta, thân Vương điện hạ có thể tin tưởng mấy thành. Gợ gì gọ gì không có trực tiếp trả lời hắn, mà là sắc mặt phức tạp hỏi ngược lại, 300 năm sau, xã hội loài người coi là thật liền không tồn tại nữa. Cho dù đối Trương Thiên Cựu người xuyên việt thân phận, đã không mỗ bất luận cái gì thái độ hoài nghi, nhưng đối với nhân loại bi thảm tương lai, hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Năm ngoái trộm sao họ gì ẩn cái kia chàng chiến dịch thắng lợi, khiến cho hệ ngân hà bên trong vô số quốc gia tràn đầy tự tin, thậm chí đã bắt đầu có âm thanh đang kêu gào lấy, muốn thừa thắng xông lên, đối tu chân giới phát động phản công. Nhưng tại Trương Thiên Cựu trong miêu tả, Tu chân thế giới thế mà cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ, ạ tột đế quốc hạm đội vô địch, chỉ cần một vị thánh vương là có thể nhẹ nhõm đem đoàn diệt. Kỳ thật đỉnh cấp tu sĩ cường giả kinh khủng, Lăng Thiên đã ở tận mắt chứng kiến qua một lần, chỉ là sau khi trở về, hắn đối đoạn trải qua này thủ khẩu như mình, ngoại trừ ạ tột hoàng đế biết được bên ngoài, nửa chữ đều không có đối với ngoại giới tiết lộ qua, liền liền ngày xưa tham gia qua đối trương thiên cựu vây công hạm đội thuyền viên, hết thể đều bị bí mật sự quyết. Về phần hạ tổ hoàng đế biết rất rõ ràng chân tướng, vì cái gì còn muốn muốn tận lực giấu diếm tu chân thế giới thực lực chân chính, trơ mắt nhìn xem cả nhân loại xã hội lâm vào mối nguy diện, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Trương Thiên Cửu đối với cái này đã có một chút to gan suy đoán, nhưng thời cơ còn chưa thành thủ, hắn cũng không dễ vọng có kết luận. Đối mặt gờ gì gọ gì cặp kia ánh mắt tạm đạm vô thần, Trương Cửu ra đứng lên thân đến, đi qua vô vô bờ vai của hắn, cười nói, không cần bi quan như thế, năm đó ta xuất lĩnh tiểu đội cùng vô địch tàu chiến đấu đi tới thánh điện thời điểm, nhân loại còn chú đóng ở lấy cuối cùng một khối địa bàn, không, có toàn bộ diệt sạch, mà lại Hiện tại chúng ta không phải có nặng tới một cơ hội duy nhất sao?" Gỡ gì gọ gì ngẩng đầu, hai mắt suy nghĩ xuất thần nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, một mực chằm chằm đến Trương Thiên Cửu có chút sợ hãi trong lòng, mới rốt cục mở miệng nói, "Ta có hai vấn đề, nếu như ngươi xuyên qua thời không, trước đó thế giới kia sẽ như thế nào? Là hoàn toàn biến mất, còn tiếp tục kéo dài tiếp. Mặt khác, ngươi là theo 300 năm sau xuyên qua mà đến, trước lúc này, trên cái thế giới này khẳng định vẫn tồn tại một cái khác Trương Thiên Cửu, hắn lại ở đâu?" Chán. Trương ra liền bị hỏi đến có chút ngậm miệng không trả lời được, há hốc miệng nửa ngày không thể chọn tới. Cho dù văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến tương lai 300 năm sau trình độ, nhưng đối với thời không xuyên qua nghiên cứu, cũng từ đầu đến cuối không có lấy được qua bất kỳ đột phá nào. Rất nhiều lý luận đều tồn tại cùng phòng đoán bên trong, căn bản đến không đến bất luận cái gì nghiệm chứng. Từ xưa đến nay, ngoại trừ phim khoa học viễn tưởng cùng tiểu thuyết bên ngoài, trương thiên cửu nên tính là cái thứ nhất hàng thật giá thật người xuyên việt, nhưng hắn cũng không cách nào trả lời gò gì gò gì thân vương nghi hoặc. Nhưng mà thân vương điện hạ hai vấn đề này nghiêm túc đi suy nghĩ, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ. Xuyên qua trước cái kia tương lai thế giới đem sẽ như thế nào, cô lại không quan tâm đến nó nhưng một cái khác trương thiên cửu lại ở đâu đối với xuyên qua loại sự tình này trương cựu ra mặc dù cũng là lần đầu tiên trải qua nhưng từ nhỏ tại đủ loại phim cùng trong tiểu thuyết mưa dầm thấm đất nhiều ít vẫn là hiểu sơ một chút ra lông xuyên qua chia làm hồn xuyên cùng thể xuyên tình huống của hắn hiển nhiên là thuộc về thể xuyên cũng không phải là linh hồn trực tiếp nhập thân vào lúc đầu trên người mắt nếu không không cách nào nói rõ lý do thân thể của hắn tiếp thụ qua tương lai khoa học kỹ thuật cải tạo gen sự thật mắt khác tiểu đào hồng tồn tại cũng là bằng chứng một trong trí não chỉ là một đoạn chương trình mà thôi tuyệt đối không thể có thể theo linh hồn cùng một chỗ xuyên qua đủ loại dấu hiệu cho thấy trên cái thế giới này chắc chắn vẫn tồn tại một cái khác trương tiến cửu tại ma ly lòng trào sông vừa mới ý thức được chính mình xuyên qua thời không đằng sau cửu gia cũng có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ qua vấn đề này nhưng không đợi hắn muốn ra cái nguyên cớ lập tức liền bị theo nhau mà tới không ngừng nghỉ truy sát cùng đảo vong chỗ căn ngang trong cuộc sống sau này hắn thế mà ma suy quỷ khiến chưa từng có lần nữa nhớ lại qua chuyện này trong tiềm thức hoàn toàn liền đem mình làm cái thời không này trương tiến cửu mại đến vừa rồi gò gì gò gì thân vương nhấc lên nếu như dựa theo thời gian nghịch lý nguyên lý một cái khác ta hẳn là hoàn toàn biến mất đi Trương Thiên Cựu sờ lấy lớn đầu trọc, cười đến rõ ràng có chút không được tự nhiên, mặc dù nhưng cái kết luận này chính hắn cũng không phải là hết sức vững tin, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như thế đi suy nghĩ. Tại lúc nói chuyện, hắn đã vụng trộm khiến cho Tiểu Đào Hồng điểu lấy chính mình toàn bộ tư liệu, phản hồi kết quả lại không có chút nào kinh hỉ, trước đó lý lịch giống như lúc, mãi đến Ma Ly lòng sông chiến dịch bùng nổ đằng sau, hai vận mệnh con người quý tích bắt đầu hoàn toàn đan vào một chỗ. Căn cứ Thiên Võ hệ thống nội quan phương ghi chép, lục quân thứ 9 tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư, đặt trụng tác chiến trong doanh sĩ Trương Thiên cửu, bởi vì tại nội lực tinh phòng thủ trong chiến đấu nghị cách cứu viện bao quát gõ gì gõ gì tổng đốc phụ tử ở bên trong một đám quý tộc lập xuống hiển hách quân công từ đó leo lên công tước đại nhân to chân nhất phi trùng thiên tiểu đào hồng không hề lo lắng nói ra đừng suy nghĩ nói không chừng nguyên bản đầu chọc đã tại ma ly lòng trào sông tử trận đâu bằng không thì đều trải qua nhiều năm như vậy làm sao không thấy có giảm mạo người tin tức trương thiên cựu cười khổ một tiếng nói ra hy vọng là như vậy đi lúc đó hắn bị đột nhiên đánh tới mấy cái tu sĩ khiến cho trở tay không kịp không có thời gian đi đảo một lần ở sĩ quân đội tử trận thi thể nếu không hôm nay cũng không trở thành như thế xoắn thời gian lịch lý như thế có khả năng. Gõ gì gõ gì thân vương trên mặt lộ ra vẻ suy tư, khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải là đối thân phận của trương thiên cửu có hoài nghi, chẳng qua là tâm huyết dâng trào, đột nhiên tại trong đầu nhảy ra vấn đề này thôi, không có truy đến cùng ý tứ. xuyên qua thời không chuyện này đã đầy đủ lý kỳ, hiện tại gõ gì gõ gì cũng còn không có triệt để tiêu hóa xong tất, cái nào có dư thừa tâm tư suy nghĩ cái khác. trương thiên cửu cũng không nguyện ý ở cái này dính đến tự thân quỷ dị vấn đề trải qua nhiều thảo luận, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, hiện tại thế cục nghiêm trọng, ngươi có tính toán gì? trước mắt trọng yếu nhất chính là nhất định phải nhanh tiêu trừ ạ tuất đế quốc pháo chế ra ảnh hưởng dư luận làm sáng tỏ cấu kết tu chân thế giới phía sau màn trận tướng lần nữa khôi phục cái gì đế quốc danh dự nếu không mọi người về sau đều chỉ có thể có đầu rút cổ tại nỗ lực tinh đại trận hộ sơn bên trong tránh cả đời ạ tuất đế quốc ngành tình báo lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đột phá lượng nghi vi trần trận chui vào nỗ lực tinh phát hiện tiên binh các tồn tại hiện tại duy nhất có thể đem trương thiên cửu cùng tu chân thế giới dắt lôi kéo cùng nhau liền là tòa kia đại trận hộ sơn chỉ cần giải thích rõ ràng điểm này truyền luôn liền sẽ tự sụp đổ mà lại đang nhìn xong truyền thông đưa tin đằng sau Trương Thiên Cựu phát hiện ạ Tổ Đế quốc kế hoạch cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, ngược lại tồn tại một cái cực lớn lỗ thủng. Lăng Thiên cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nên tại chiến trường trong báo cáo, đem hắn mất tích viết thành chết tại vị kia đạo thoát thánh nhân tu sĩ trên tay. Đương nhiên đứng tại Lăng Thiên góc độ, tận mắt thấy Trương Thiên Cựu liền người mang phi thuyền, bị tên kia kinh khủng đến cực điểm lão giả bắt đi, tất nhiên là một con đường chết, tuyệt không còn sống khả năng, mà ạ Tổ Hoàng Đế lại không nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng hiên viên minh tồn tại, bởi vậy lúc này mới lớn mật tạo ra sự thần này. Mỹ đến tầng này, Trương Thiên Cựu nhịn không được ở trong lòng đem Hạ Tổ Đế quốc thật tốt cảm tạ một phen cực nhọc thua thiệt lăng Thiên chưa hề nói hắn là bị tu sĩ cưỡng ép mang sau khi đi, không biết tung tích. Nếu không trương Thiên Cựu coi như trở về văn minh khoa học kỹ thuật, cũng rất khó giải thích được rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Ngược lại sẽ ngồi vương hắn cùng tu chân thế giới cấu kết chứng cứ. Bị tu sĩ bắt cóc hơn một năm, thế mà còn có thể hoàn toàn không việc gì trở về, người mẹ nó không phải gian tế còn có thể là cái gì? 14 cầu vọt 910 ở cuối chương 14 chương 364 khí vận chi tranh. Gọi gì gọi gì thân vương cười khổ nói, ngươi nếu là không trở về, ta nghĩ biện pháp gì đều vô dụng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu bây giờ ngươi trở về chúng ta cũng là có thể lập tức khởi sướng phản kích nên nói đến phản kích hai chữ này thời điểm thân vương điện hạ trong mắt rất rõ ràng lóe lên một vị dị thường lăng lệ ánh sáng hiện nhiên mấy ngày này tại ạ tổ đế quốc cùng hai đại hoàng tộc trong ngoài liên kết chen ép phía dưới trôi qua cực kỳ bi khuất, đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn xuất ngụm hắc khí trương thiên cựu cười ha ha nói ra vậy được chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi nói thẳng ta thay ngươi xông pha chiến đấu một lần gò dỉ tộc bây giờ này tấm thảm đã bước chừng, nói cho cùng cùng hắn thoát không được quan hệ điểm ấy tự mình hiểu lấy trương cự vẫn phải có nếu phiền phức là hắn gây ra Thay người nhà làm một lần súng cũng chuyện đương nhiên, mà lại liên lụy đến quyền lực đấu tranh chuyện như vậy, vẫn là giao cho thân vương điện hạ dạng này chính trị lao luyện tới chủ đạo thích hợp hơn. Gỡ gì gọ gì thân vương đứng lên thần, trầm giọng nói ra, "Việc cấp bách, chúng ta hẳn là đem nộ Lực tinh gen lính tác chiến triệu hồi đến, thế nhưng một năm qua này, chúng ta cùng nộ Lực thiên vong hệ thống liên hệ hoàn toàn gián đoạn, thử qua đủ loại phương pháp đều không làm được, chỉ có thể dựa vào người tới làm." Các loại bộ đội sau khi trở về, lại từ người ta cùng đi nghị hội cùng nội các gia mặt làm sáng tỏ, về phần nói cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu, bọn hắn tin hay không cũng cũng không đáng kể hai gia tộc kia nếu như vẫn như cũ không biết tốt xấu vậy cũng không cần lấy khách khí với bọn họ ầm một nắm đấm đập ầm ầm ở trên bàn sách phát ra một tiếng vang thật lớn lời nói này nói đến đằng đằng sắc khí trương hữu gia rất tán thành gật gật đầu trận này chính trị đánh cờ nói trắng ra là vẫn là tại so lớn nhỏ cỡ nắm tay gò gì gọ gì gia tộc chính là bởi vì đã mất đi ghen đắc vốn doanh tấm này lớn nhất vương bài nắm giữ lấy thủ đô tinh mặt khác đại bộ phận binh quyền phi cùng vít to gia tộc mới dám quá hóa liều trận yêu cầu hoàng đế thoái vị đồng thời tiếp nhận vạch tội chất vấn chỉ cần nắm trong tay lực lượng cường đại chân lý liền đứng tại ngươi bên này thấy gò dì gò dì thân vương trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn trương kiệu gia chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thay mặt khác cái kia hai đại gia tộc mặc niệm nếu là cuộc phong ba này không cách nào dùng các loại bình kết thúc như vậy về so với xì đế quốc ba đại hoàng tộc rất có thể cũng chỉ còn lại có một nhà đối với kết quả như vậy trương thiên kiệu đổ là vô dụng bất luận cái gì ý nghĩ ánh mắt của hắn cho tới bây giờ liền không có cực hạn tại với xì đế quốc bên trong thủy trung thả cực kỳ lâu dài gò thân vương am hiểu sâu quyền lực đấu tranh tận gốc rõ ràng là muốn nhờ cơ hội khó có này diệt trừ đối lập triệt để củng cố gò dì gò gia tộc địa vị liền theo hắn đi làm xong vậy thì đế quốc đằng sau một nhà độc đại không có các phương diện cả tay có một số việc làm ngược lại càng thêm dễ dàng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế trương thiên cựu điểm điếu xì si gà cười nói vậy theo ý ngươi phương pháp đi làm ta hiện tại liền liên hệ nổ lợi tinh khiến cho ghen bộ đội lập tức xuất phát bất quá chờ bọn hắn đến thủ đô tinh ít nhất cũng cần một tuần thời gian trong lúc này chúng ta cũng không thể chơi ngồi trước tiên đem cái kia hai cái trướng mắt ra tộc xử lý đi nghe nói trước mắt có một nhánh mười mấy liên minh quốc tế minh hạm đội đang trùng trùng điệp điệp lái hướng nổ lợi tinh chuẩn bị đem nơi đó nổ làm một mảnh đất chết đối với cái này trương thiên cựu lại không lo lắng chút nào lưỡng nghi vi trần trận nếu là liền điểm ấy năng lực phòng ngự đều không có, làm sao xứng đáng hồng hoang thứ nhất phòng ngự đại trận tên tuổi? Trước hết để cho những tên kia đi làm ẩm mỹ một hồi tốt, đợi xử lý xong thủ đô tinh sự tình, quay đầu lại từng cái tìm bọn hắn. tính sổ sách. mặc dù thế cục trước mắt nhìn vô cùng nghiêm trọng, về xỉ si nội bộ đế quốc mâu thuẫn tương đối mà nói coi như dễ dàng giải quyết, dù sao cũng là nội chính động dùng vũ lực chấn áp cũng không tới phiên người bên ngoài lắm miệng. nhưng ngoại trừ nội ưu bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là ngoại hoạn, chỉ bằng vào một cái dương dương mắt hổ ạ đế quốc cũng đã đầy đủ ép tới người không thở nổi. nhưng mà trương cửu gia lần này trở về. Đã sớm lúc này không giống ngày xưa, đứng sau Lương Hiên Viên Minh như thế một vị cường đại đến không thể địch nổi chỗ dựa, căn bản không cần e ngại bất cứ địch nhân nào, chính như gở gì gõ gì Thân Vương vừa mới đối xử hai đại gia tộc thái độ mở dạng, nếu như đạo lý dạng được thông báo liền dạng đạo lý, ạ Tốt Đế quốc nếu là dám tiếp tục gây sóng gió, Trương Thiên Cửu cũng không để ý theo hệ ngân hà tình tế bản đồ bên trên, chỉ để xóa đi cái này siêu cường. Quốc tồn tại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên, khẳng định là nhất định phải chờ đi đến sự tình không thể vãn hồi tình trạng, Trương Thiên Cửu mới chọn như thế cực đoan cách làm, dùng Hiên Viên Minh thực lực Mặc dù đầy đủ diệt đi một cái đế quốc, thế nhưng tại lên đường trở về trước đó, hai người tại núi Tuyết Đỉnh cái kia một phen đối thoại, khiến cho hắn đối hai thế giới ở giữa trận chiến tranh này, sinh ra mặt khác cách nhìn, không lại giống như kiểu trước đây không gì kiêng kỵ làm việc. Nếu không dựa theo tính tình của hắn, trở về chuyện thứ nhất, liền là trước hết giết đến hạ tổ đế quốc hoàng cùng, đem hoàng đế Lao Nhi cùng Lăng Thiên Đầu bẻ xuống, báo năm ngoái trên chiến trường bị ba phen mấy bận ám toán một tiến mối thủ. Trương Thiên Cựu từng vừa nói đùa vừa nói thật hỏi qua Hiên Viên mình, đã ngươi thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế cả trên trời đấu kia sông thần bên trong đại năng tu sĩ đều không nhìn ở trong mắt, vì cái gì không dứt khoát giết đến tận sông thần, tới cái giải quyết dứt khoát, đem những cái kia cao cao tại thượng thần linh các tu sĩ, từng cái đạp tại dưới chân trà đạp một phen. dù sao căn cứ hắn theo sở giữa bầu trời các loại miệng người bên trong nghe được những cái kia nghe đồn, thể tu cùng linh tu từng tại thời kỳ thượng cổ phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên, dẫn đến chư thần dồn dập ngã xuống, cuối cùng vẫn là linh tu cao hơn một bậc nhất thống tu chân linh giới, thể tu một mạch thì triệt để đoạn tuyệt chuyển thừa, nhân tài tàn lụi, không còn hiện thế. Dạng này huyết hải thâm cửu dùng hiên viên minh bạo tính tỉnh, Theo Lý thuyết không phải như vậy nén giận mới đúng. Nhớ đến lúc ấy Hiên Viên Minh dùng một loại đối đãi nớn ngẩn ánh mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh hỏi ngược lại, "Ngươi đi qua sông thần." Trương Thiên Cựu thành thành thật thật lắc đầu nói ra, "Đương nhiên." "Không có." "Chết trong tay hắn dưới thần cấp tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng vậy cũng là tu chân đại quân tiến công văn minh khoa học kỹ thuật thời khắc, phát sinh ở phòng thủ trên chiến trường sự tình, một mực ở vào bị động bị đánh địa vị khoa học kỹ thuật nhân loại, chưa bao giờ có quy mô lớn phản kích cơ hội." Mặc dù hơn 300 năm về sau, Văn minh khoa học kỹ thuật phát động trận kia đập nồi dìm thuyền kế hoạch tác chiến, hạm đội vô địch từng lái vào sông thần rìa, nhưng rất nhanh liền bị cùng nhau chạy đến chặn đường ba vị thần vương giết đến không chừa mảnh Giáp, căn bản không có cơ hội giòm ngó sông thần chân thực diễn mạo. Hiên Viên Minh cười nhạo nói: Sông thần vì cái gì gọi sông? Đó là bởi vì nó đồng dạng tồn tại đầu nguồn. Nói thật cho ngươi biết, sông thần bên trong, dứt bỏ những cái kia bao cỏ không nói, coi như 12 cái thần vương tùy tiện xuất ra ba cái đến, lão phu chỉ cần một cái tay liền có thể nhẹ nhõm đối phó, có thể thì tính sao? Sông thần đầu nguồn đến cùng có cái gì? Tuyệt không phải người ta có khả năng tưởng tượng, La Phu lại như thế nào cuồng vọng vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, cũng không dám cùng những người kia xoay cổ tay. Một lời nói nói đến Trương Thiên Cửu phía sau lưng mơ hồ phát lạnh. Nếu quả thật giống Hiên Viên Minh nói một dạng, sông thần tồn tại đầu nguồn, như vậy xây dựng con sông này người, lại đến cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại? Thần đế? Hay là càng thêm hư vô mờ mịt truyền thuyết? Liên Hiên Viên Minh đều thẳng thắn biểu thị, sông thần đầu nguồn bí mật tuyệt không phải hắn có khả năng tưởng tượng, Trương Thiên Cửu tự nhiên suy nghĩ nát bóc, cũng phải không ra bất kỳ kết luận. Nói chuyện cuối cùng, Hiên Viên Minh mịt mờ biểu thị, Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới trận này đấu tranh tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là liên lụy tới một loại nào đó huyền diệu khó giải thích khí vận chi tranh, căn bản không phải đơn giản như vậy sinh tồn và chết vấn đề. Về phần cụ thể đến cùng là cái gì, hắn nhưng lại không muốn tiết lộ thêm nửa chữ. Mặc dù hiên viên minh mập mờ suy đoán, không dám nói quá mức ngay thẳng, nhưng ý tứ trong đó Trương Thiên Cửu lại đại khái có thể hiểu được 7, 8 phần. Đơn giản tới nói, hai thế giới tấn công, bất quá là một ít không cách nào tưởng tượng phía sau màn các đại năng, vì bản thân tư lợi âm thầm thúc đẩy kết quả, truy cứu nguyên nhân, vẫn là cái kia nhìn không thấy cũng sợ không được khí vận chi tranh. Khí vận cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì? Trương Thiên Cựu kiến thức nửa dời, hắn thấy khí vận đại khái thì tương đương với hai người đánh cờ cờ vây, tồn tại ở quân cờ và quân cờ tương liên ở giữa điểm thiếu sót bốn phía khí. Một khi nào đó một quân cờ khí bị hao hết, liền mang ý nghĩa bị đối thủ ăn hết. Chỉ bất quá phía sau màn các đại lao ván cờ này bên dưới đến thực sự quá lớn, đem hai thế giới triệu ước sinh linh làm làm quân cờ, có thể nói là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu chân thực khắc họa. Nhận thức đến tầng này, Trương Thiên Cựu trước đó rất nhiều không nghĩ ra vấn đề, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Tương so với chính mình tại đây trận khí vận đánh cờ bên trong không biết nguyên nhân gì may mắn bị các đại lão nhìn trúng trở thành một cái đối lập trọng yếu quân cờ lúc này mới tại văn minh khoa học kỹ thuật đứng trước bên bờ hủy diệt xuất hiện xuyên qua thời không loại này ly kỳ sự tình mà lại đến tiếp sau kỳ ngộ không ngừng đơn giản như cùng người sống bất hắc duy chỉ có khiến cho hắn có chút không hiểu chính là tu chân giới những cái kia siêu cấp các đại năng đánh cờ tại sao phải đem văn minh khoa học kỹ thuật liên lụy vào chẳng lẽ hai thế giới ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó hắn không cách nào hiểu thấu đáo liên quan trương thiên cửu nói bóng nói gió hỏi qua hiên viên mình thế nhưng lão gia hỏa một mực thừa nước đục thả câu nửa chữ cũng không nguyện ý nhiều lời Nếu không phải hai bên thực lực sai biệt thực sự có chút lớn đến quá mức, Trương Cửu gia chỉ sợ đã không nhịn được dùng nắm đấm giảng đạo lý, lấy đức phục người dạy như thế nào hắn là người. Uy, nghĩ gì thế? Nhìn xem kinh ngạc nhập thần Trương Thiên Cửu, gõ gì gõ gì thân vương đưa tay ở trên bản sách gõ hai lần, đem hắn theo thiên mã hành không trong suy nghĩ kéo về thực tế. Như thế ngàn cân treo sợi tóc còn đang mất thần, cũng thật sự là không có người nào. Trương Thiên Cửu thật sâu rút miệng xì gà, chờ cảm xúc hơi ổn định đằng sau, mới cười gượng lấy lắc đầu nói, "Ách, không có gì, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào?" gọi gì gọi gì thân vương lật ra cái phơi chấn mắt, ngươi mới vừa nói, hiện tại liền đi đem cái kia hai đại gia tộc phiền phức xử lý sạch. đúng đúng, ta nhớ ra rồi, đi nhanh lên đi. trương thiên cựu tầng tầng vỗ đầu trọc, phảng phất như ở trong ngộ mới tỉnh, đứng lên thân. gọi gì gọi gì thân vương kinh ngạc nói, gấp gáp như vậy, không đợi ghen bộ đội trước trở lại hăng nói. trương thiên cựu cười nhạt một tiếng, thu thập mấy cái tạm ngư, cần phải các loại thời gian dài như vậy sao? ca cũng không phải ăn chay, chúng ta trước tiên đem cá lớn cho xử lý, ghen bộ đội liền giữ lại chờ ta đi đằng sau, đi kinh sợ những cái kia lính tôn tướng qua đi. Tại Thân Vương điện hạ tự xưng ca, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Cửu gia mới làm cho ra tới. Nhưng mà gờ gì gọ gì đối việc nhỏ như vậy, đã hoàn toàn không còn chú ý, Trương Thiên cựu thế nhưng là 300 năm sau xuyên qua nhân sĩ, tương lai thế giới cường đại nhất ghen chiến sĩ, hắn một cái nho nhỏ đế quốc Thân Vương, ở tại trong mắt thật đúng là không tính là gì. Khó trách theo vừa vừa thấy mặt bắt đầu, cái tên này liền phách lối đến không được, không chút nào tôn trọng hoàng quyền, trực tiếp dám móc xuống chịu lấy đầu của mình. Gở gì gọ gì Thân Vương cũng từ trên ghế đứng lên, thận trọng kỳ sự sửa sang lại một chút trên quần áo nếp gấp, hỏi: "Ngươi bây giờ định làm gì?" Philip giảm đám người kia hiện đang nghị hội sảnh chờ lấy ta, chúng ta trực tiếp đi qua. Trương Thiên cựu sở lấy lớn đầu trọc, nụ cười đặc biệt sáng lạ, làm như thế, đương nhiên là lấy được phục người. Vậy xỉ đế quốc nghị hội trong đại sảnh, đen nghịt ngồi đầy đám người. Liếc nhìn lại, mấy trăm tên Âu phục phẳng phiêu nghị viên, gần như toàn bộ đều là đến từ Philip gia tộc Tâm Phúc thành viên. Duy xỉ đế quốc cũng không phải gì đó hàng thật giá thật quân chủ lập hiến chế quốc gia, thực chất bên trong vẫn như cũng là đế chế tập quyền, dựa theo quy xỉ tại chỗ pháp luật, nghị hội cùng nội các này hai đại cơ cấu tồn tại, kỳ thật bất quá là cho ngu muội dân chúng làm dáng một chút thôi. Hoàn quyền tự nhiên áp đảo cao hơn hết, tại lớn bao nhiêu sự tình bên trên có khả năng độc đoán chuyên quyền, mà nghị hội cùng nội các thì hoàn toàn không có can thiệp năng lực. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. A tods đế quốc nhất lên trận kia Trương Thiên Cựu cấu kết tu chân thế giới sóng gió đằng sau, Huệ Sĩ hoàng thất uy tín trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, nguyên bản có cũng được mà không có cũng không sao nghị hội nội các, rốt cục đợi đến một cái thoát khỏi đi đánh xì dầu nhân vật tốt nhất cơ hội, bắt đầu phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Đi qua hơn một tháng dân ý điều tra, thủ đô tinh tuyệt đại bộ phận công dân đều cho rằng, vô luận gở gì gọ gì gia tộc lần này nội gian sóng gió bên trong, đóng vai dạng gì nhân vật đều không thích hợp nữa tiếp tục khống chế đế quốc chính quyền, chính trị biến đổi lửa xém lông mày. Vậy vậy đem nghị hội phát ra công khai tuyên bố, biểu thị chuẩn bị vạch tội với sĩ hoàng đế cùng gờ gì gò gì thân vương thời điểm, cơ bản không có gặp được cái gì thành em phản đối. Liền xem như những cái kia trong ngày thường cùng gờ gì gò gì ra tổ quan hệ vô cùng mật thiết quý tộc, lúc này cũng đều dồn dập giữ ý lặng, sáng thì giữ mình. Cấu kết tu chân thế giới, đây chính là so thông đồng với địch phản quốc còn nghiêm trọng hơn trong tội, ai cuốn vào đều không có kết cục tốt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 365, ạ tội hoàng đế cử động cát thượng so sánh chính thức quốc gia nghị hội bình thường đều từ hai cái bộ môn tạo thành bao quát tham nghị viện cùng hạ nghị viện vậy xỉ đế quốc bất quá là hất lên quân chủ lập hiến chế áo ngoài hoàng quyền độc tại quốc gia tự nhiên không có được chia chuyên nghiệp như vậy cùng cẩn thận tất yếu mà là suy nghĩ khác người lấy một cái tổng nghị viện giờ này khắc này tổng nghị viện nhân vật đầu não philip gia tộc tộc trưởng 54 tuổi philip giảm đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở nghị hội phòng khách phía trước nhất chủ trên bàn tiệc tại bên cạnh hắn rõ ràng là xỉ trong đế quốc các nhân vật thủ lĩnh victor dậy ra theo đạo lý nói Hôm nay là nghị hội dựng đài hát hí khúc tháng ngày, theo nội các không có nửa xu quan hệ, viết to cỡ giấy dạ căn bản không có xuất hiện tất yếu, húng chi tại nghị hội vạch tội trong hội nghị, nghị trưởng bên người ngồi lại có thể là nội các thủ lĩnh, Thấy thế nào đều có chút đột nột. Tình hình như vậy, nếu là phát sinh ở một ít chân chính chế độ Cộng hòa quốc gia, khẳng định phải để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng mà xỉ đế quốc tình huống ngặt thủ, lại thêm hai đại gia tộc lần này là trắng trận chuẩn bị đoạt quyền, đương nhiên liền không có chú ý nhiều như vậy, hai đại gia tộc người lãnh đạo cùng xuất trận, mới có thể cho thấy mọi người đoàn kết nhất trí, tình thế bắt buộc quyết tâm, để cho gỡ gì gọ gì gia tộc triệt để từ bỏ huyết tưởng, ngoan ngoãn giao ra quyền trong tay. Quy định Bạch tội hội nghị tổ chức thời gian, định tại xế chiều hôm nay 3 giờ, hiện tại mắt thấy đã muốn quá thời gian, nhưng mà cửa chính vẫn không có thấy gở gì gọ gì thân vương bị áp đưa vào cái bóng. Philip giặm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ mong mỏi, quay đầu nhìn về đứng ở phía sau thư ký, nếu mày nói: cắt lệ cỏ này bao, làm sao còn không, có nép người mang tới, gọi điện thoại tới thuốc một thoáng, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. thư ký vội vàng dùng tùy thân máy truyền tin bấm cắt lệ dây số, chờ ước chừng nửa phút đằng sau mới thả tay xuống cổ tay, túi người xuống nói khẽ, nghị trưởng đại nhân, hiện tại không cách nào kết nối cắt lệ nghị viên. khốn nạn. Philip lục giảm năm năm đấm, tầng tầng tại trước mặt trên mặt bàn một đập, sắc mặt tâm trầm, lập tức phái người đi ủ sẩn trong nhà một chuyến, nhớ kỹ mang lên vũ khí, nếu là hắn dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Phải đi ra người thật lâu không thấy trở về, liên thông tin tức đều cắt đứt. Philip giảm trước tiên nghĩ tới, chính là ổn thần gì gọi gì tên kia chó cùng dứt dậu, trốn ở phụ thân vương để bên trong dùng vũ lực đối kháng cật lễ gọi đến. Ngay tại chỗ giết chết. Giảm sau lưng thư ký liền giật nảy mình, cứ thế ngay tại chỗ. Nghị trường đại nhân thật đúng là dám nói, đây chính là đường đường của sì đế quốc thân vương, quyền cao chức trọng, tuyệt không phải vô danh tiểu bối, sao có thể nói giết liền giết, không nháo ra chuyện mang mới là lạ. Một bên Vittor tạ dậy dạ vội vàng kéo lại Philip giảm tay áo, như mày nói, đừng xúc động, giảm làm như vậy đối với chúng ta có thể một chút chỗ tốt đều không có. Austin gở gì gọ gì dù sao vẫn là với sỉ đế quốc thân vương, tại không có bị chính thức định tội, hoặc là hắn chính miệng thừa nhận chính mình đắc tội trước đó, tùy tiện đem giết chết khẳng định sẽ bị người năm cán, bất lợi cho dân chúng dư luận. Philip giạng cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta hết sức xúc động. Hắn tự tuyệt gọi đến liền đại biểu có tất dân mình, coi như bị tại chỗ đánh chết, truyền thông bên kia ta cũng có đầy đủ lý do đường đưa qua đi, đừng quên chúng ta hôm nay tầm nhìn là cái gì. Từ khi mấy năm trước, tại trận kia tử thiện tối bên trong, gở gì gì thân vương thái độ rõ ràng đối Trương Thiên Cựu biểu thị duy trì hai cái hoàng tộc ở giữa mâu thuẫn liền bắt đầu trôn xuống thai hoàng lẩm về sau theo trương thiên Cửu viễn phó nổ lực tinh thiên nhiệm, hoàng thất càng là hảo không tiếp rẻ đem hàng loạt tài nguyên chuốt xuống trong đó gần như cầu sao được vậy càng nhắm chúng mặt khác hai đại hoàng tộc ngày càng bất mãn đế quốc hàng năm tài chính thu nhập cứ như vậy nhiều trương thiên Cửu lấy thêm đi một phần liền mang ý nghĩa mọi người lợi ích giảm ít đi một phần tục ngữ nói gãy người tài lộ như giết người phụ mẫu trương thiên Cửu có thời không thể nghi ngờ là trực tiếp ảnh hưởng đến cao tầng các quý tộc nguyên bản phân chia tốt bánh gạ hai đại gia tộc tự nhiên đối nó hận đấu xương. Nhưng lúc kia, gò gì gò gì gia tộc đang lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàng đế bệ hạ nói một không hai, cho dù mọi người trong lòng có lại nhiều lời ánh giận, cũng chỉ đành tạm thời chôn dưới đáy lòng, không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Chỉ là cố này đoán hận tích lũy tháng ngày, sớm muộn đều có bùng nổ một ngày. Theo năm ngoái trương thiên cựu chết tại tròn sao họ gì ẩn trận tiêu diệt bên trong, sau đó tức thì bị ạ tổ đế quốc tuân gia hắn cùng tu chân thế giới sớm có cấu kết, mọi người rốt cục chờ đến cơ hội trời cho này, vừa ra tường đổ mọi người đầy trò hay liên tiếp trình diễn, ngắn ngủi hai tháng thời gian, vậy hoàng thất chính quyền liền đi tới suy sụp rìa. Hôm nay vạch tội gò gì gò gì thân vương chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai đại gia tộc tầm nhìn rất rõ ràng, chính là muốn đem độc đoán chuyên quyền gò gì gò gì đệ ngũ theo hoàng đế trên bảo tọa kéo xuống ngựa, mà mong muốn đấu bại người sỉ hoàng đế cũng không thể quá nóng nội. Nhiệm vụ thiết yếu là trước phải từng bước gạt bỏ hắn cánh chim. Tại hai đại hoàng tộc hòa giải phía dưới tháng gần nhất đến tuyệt đại bộ phận gò gì gò gì đệ ngũ tâm phúc đại thần dồn dập bỏ gian tà theo chính nghĩa thoát ly G gì gì gia tộc trận doanh chỉ còn lại có số rất ít mềm không được cứng không ngoan cố phân tử cũng hết bị nội các dáng trước điều nhiệm cách xa trung tâm quyền lực. Sự tình một mực theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Còn tôm nhỏ thu thập xong đằng sau, hôm nay đến phiên rốt của Quý sĩ Hoàng đế bên người cường đại nhất trợ lực, gở gì gọ gì thân vương. Chỉ cần giải quyết ổ sẩn gở gì gọ gì, Hoàng đế rơi đại liền không có chút hồi hộp nào, chỉ còn lại có thời gian giải ngắn vấn đề. Như thế then chốt tháng này, tiếp nhận vạch tội chất vấn nhân vật chính lại chậm chạp không có trình diện, cũng khó trách Philip Giảm sẽ không giữ được bình tĩnh, liền ngay tại chỗ giết chết ác như vậy lời nói đều phong xuất. Chỉ bất quá Philip Giảm thẹn quá hóa giận phía dưới, nếu là thật không thông qua bất luận cái gì pháp luật chương trình liền đem gở dị gọ dị thân vương đánh chết, coi như nói với hắn như thế có thể cho gỡ gì gọ gì cưỡng ép cải lên đỉnh đầu có tật tự mình, không dám nhận chịu vạch tội thông tin vũ lực bắt mũ, đem truyền thông lừa gạt đường đưa qua đi, chỉ sợ cũng không có hắn suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy quá quan. Về tình về lý, cựu cư cao vị giảm nghị trường, một vị tư thâm chính khách, không nên sử dụng ra dạng này bất tỉnh chiêu mới đúng. Cùng một thời gian, ạ đế quốc hoàng cung cấm viện. Rộng dái trong văn phòng, khí thế uy nghiêm hoàng đế bệ hạ đang ngồi ở bàn đọc sách sau phê duyệt lấy bản văn điện tử, gian phòng phía bên phải nơi hẻo lánh trên ghế salon, ngồi ngay thẳng một vị tuổi trẻ anh tuấn, khí độ phi phạm lĩnh, một không cách nào áp chế bạc hơi thở từ trong thân thể của hắn phát ra, gần như phải hóa thành thực chất, có thể có được như thế khí tức cường đại tướng quân, ngoại trừ ạ tuột đế quốc vị kia quân thần lăng thiên bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Theo ạ tuột đế quốc hai đời cải tạo gen kỹ thuật phát triển thêm một bước, sức người chuỗi gen bồi dưỡng thủ đoạn càng ngày càng cao minh, gần đã qua một năm trong nước gen binh sĩ chiến lược đạt được cực tăng lên trên diện rộng, lăng thiên tiến bộ nhất là rõ rệt, theo gió lốc ngũ giai vượt qua đến sấm chớp nhị giai, thực lực đã mơ hồ tới gần trương tiến cửu. Hai người nếu như lại một lần nữa so tài lợi nói, trừ phi trương cửu gia cảnh giới khôi phục trình độ lại có mới đột phá. Vàng không thì khẳng định không cách nào lại chỉ dùng một bàn tay, liền đem Lăng thiên nhẹ nhõm phiến tiến vào trong tường đem phù điêu. Hiện tại cũng đã bắt đầu đi. Đang ở túi đầu phê duyệt văn bản tài liệu ạ Tổ hoàng đế, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lời nói, nhưng Lăng thiên lại rõ ràng nghe hiểu, cung kính đáp, "Vệ sĩ sì đế quốc nghị hội, định tại 3 giờ chiều đối gở gì gọ gì ra tộc bày ra với tội, thời gian lập tức tới ngay." Ừm. Á Tổ hoàng đế vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là trầm giọng nói, "Chờ chuyện này kết thúc, liền đến đỡ Philip vị, từ hắn chủ trì sì ở đế quốc chính quyền, cùng chúng ta tự mình quản lý không có gì khác biệt." Lăng Thiên cười nói, "Vậy thì đế quốc những cái kia đồ có lợn, đại khái đánh chết cũng không nghĩ ra, bọn hắn sắp lên mặc cho tân hoàng đế, kỳ thật trước kia bị nước ta tổ chức tình báo giối rục đón mua." À Tổ Hoàng đế cười nhạt một tiếng, "Đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, chân chính cần quan tâm, vẫn là nỗ lợi tinh bên kia, hiện đang liên hiệp hạm đội tiến vào tới chỗ nào?" Lăng Thiên tối đầu nhìn thoáng qua tùy thân trên máy vi tính màn ánh sáng, mới tiếp lấy hồi đáp, "Đã đến ngựa tắt tinh vực, lại có 2 3 ngày, hẳn là có thể đến nỗ lực tinh, nhưng mà điện hạ ngài là làm sao biết? Trứng Thiên cũ tại nỗ lực tinh làm tình, cầu kia hệ thống phòng ngự." Nhưng thật ra là tu chân thế giới đại trận hộ sơn, chẳng lẽ là dịch tiên sinh?" A Tô Hoàng đế nụ cười trên mặt liền trở nên hơi lạnh đạm, yên lặng nhìn Lăng thiên liếc mắt, cũng không nói lời nào. Lăng Tiên tự biết thân ôn, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi, đứng lên nói, "Ta sai rồi, xin mời bệ hạ trách phạt." Cho dù hắn trở thành sấm chớp nhị giai tinh anh chiến sĩ, thực lực mạnh đủ để tiếu ngạo toàn bộ hệ ngân hà, nhưng đối mặt vị này cao thâm mặt chắc hoàng đế bệ hạ, vẫn như cũ có loại như giống trên băng mỏng cảm giác. A Tô Hoàng đế thu hồi ánh mắt, không có trách cứ Lăng thiên chỉ là thản nhiên nói, "Có một số việc, cái kia ngươi biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Không cần hỏi nhiều, thuộc hạ ghi nhớ, lần sau tuyệt sẽ không tái phạm. Lăng tiên hai chân trùng lại, ba đứng nghiêm một cái, trên chắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Năm ngoái cái kia trận chiến dịch kết thúc về sau, Lăng tiên trở lại thủ đô tinh truyện thứ nhất, chính là gặp mặt hoàng đế bệ hạ, hồi báo Trương Thiên, cựu mất tích đi qua, cùng với vị kia có thể làm cho đại đạo cùng năng lượng pháo hoàn toàn đánh mất tác dụng đáng sợ tu sĩ. Tu chân thế giới bên trong, thế mà cất ở đây như thế kẻ địch khủng bố, thánh nhân ở trước mặt hắn liền một phần vạn cũng không bằng. Theo Lăng tin tức này nhất định phải lập tức cáo tri Á Ước Liên bang, khiến cho mọi người có chuẩn bị mới là. Cương giả như vậy, đã tuyệt không phải ạ tội đế quốc đơn độc có khả năng ngăn cản. Ngoài dự liệu chính là hạ tội hoàng đế tại nhìn thấy đoạn này hồi báo đằng sau cũng không có lập tức làm ra phê chỉ thị, mà làm mãi đến ngày thứ hai mới đơn độc triệu kiến lang thiên, mệnh lệnh hắn đối với chuyện này thủ khẩu như mình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Hoàng đế bệ hạ cử động khác thường như vậy, mặc dù khiến cho lang thiên vô cùng nghi hoặc không hiểu, nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, dù cho quân thần cũng không ngoại lệ, huống chi là hoàng đế mệnh lệnh, ai lại dám có gì nghị? Chỉ bất quá tại lang thiên trong lòng mơ hồ đã đoán được. Hoàng đế bệ hạ tuyệt đại bộ phận nhìn như hoang đường quyết định, cũng đều là đến từ vị Tiên thần bí phía sau màn quân sư, Dịch Tiên Sinh. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 366, liều Ám Hoa Minh hữu nhất tôn. Một cỗ đặc chế không người điều khiển màu đen chống đạn bay lượn xe, theo cảnh vệ sâm nghiêm nội viện hoàng cung gào thét mà ra, rất nhanh biến mất ở chân trời chỗ sâu. Nửa giờ trước, Trương Thiên Cửu gở dị gọ dị thân vương cùng nhau rời đi phụ đệ, nhưng không có trực tiếp đi tới nghị hội cao Úc, mà là đi vòng đi hoàng cung. Theo Trương Thiên Cửu đột nhiên trở về, thế cục đã phát sinh biến hóa đạo điên, gở thân vương đương nhiên muốn tại tham gia vạch tội chất vấn trước đó. Trước cùng hoàng đế gặp mặt một lần nói rõ tình huống, khiến cho hắn trong bóng tối sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, đem vẫn chưa hay biết gì làm ngậm đẹp hai đại gia tộc đánh trở tay không kịp. Mặc dù ba d video trò chuyện cũng có thể tùy thời câu thông, nhưng lần này việc quan hệ Trương Thiên Cựu người xuyên việt thân phận cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là mặt đối mặt càng thêm có sức thuyết phục, nếu không hoàng đế bị hạ khẳng định phải coi là gở gì gò gì thân vương làm mấy ngày này chịu đủ dư luận tra tấn, nóng lòng chỉ muốn thoát khỏi cơn cảnh, kết quả dẫn đến thần kinh xảy ra vấn đề, liền Trương Thiên Cựu là người xuyên việt như thế hoang đường sự tình đều tưởng tượng ra được. Kỳ thật từ khi vạch tội mối nguy bùng nổ đến nay, người xì hoàng đế mặc dù trên danh nghĩa vẫn là đế quốc trưởng công giả, nhưng rất nhiều chính lệnh đã không cách nào truyền đạt ra hoàng cung, liền nghỉ ngơi cùng làm việc nơi trốn, cũng bị hai đại gia tộc phái người bí mật ngày đêm giám sát, tùy thời báo cáo hết thể động tĩnh. Bất luận kẻ nào chỉ cần gặp mặt hoàng đế, trước tiên liền sẽ bị phi lụp giảm các loại người biết được, liền nội dung nói chuyện đều một chữ không kém sẽ bị ghi chép lại, không có chút nào việc riêng tư có thể nói. Nhưng điểm ấy nhỏ trở ngại mặc dù đối những cái kia bình thường quan viên kinh sợ to lớn, lại làm sao có thể làm khó được trương tiến cửu. Ba người ở giữa nói chuyện tự nhiên hoàn toàn không có một chút xíu tiết lộ khả năng. Lúc đầu nghe gở gì gõ gì, thân vương nói ra trương thiên cựu là người xuyên việt lúc. Bệ sinh hoàng đế phản ứng so thân vương điện hạ coi như kém xa, trực tiếp liền đem chính mình đường huynh cùng trương cựu ra mạnh mẽ rất khinh bị một phen. Một cái là đồ đần, một cái là lừa đảo. Thế mà tạo ra ra như thế thiên hoang dạ đàm hoang luôn, đơn giản quá khôi hài. Cũng may hoàng đế bệ hạ không phải người bình thường, tại trương thiên cựu nhịn nén tính khí, tại chỗ kết nối xuất ra rất nhiều không cách nào chất vấn chứng cứ, ngồi vững thân phận của hắn đằng sau, cũng rốt cục tiêu trừ hoài nghi, bị chấn kinh đến tận đỉnh. Thời gian cấp bách, Trương Cửu gia không có hứng thú cùng hoàng đế lôi kéo làm quen, trả lời cái tia chút cổ quái kỳ lạ vấn đề, tại bàn giao một ít chuyện đằng sau, liền cùng G gì gọ gì thân vương cùng nhau rời đi hoàng cung, ngựa không dừng vó chạy tới nghị hội cao ốc. Hôm nay hai đại gia tộc khí thế hung hăng, bày trận này hồng môn yến, không cho bọn hắn một cái to lớn kinh hãi, có lỗi với Trương Cửu gia cách đối nhân xử thế phong cách. Hoàng cung khoảng cách nghị hội cao ốc cũng liền hơn 50 công giảm lộ trình, vài phút liền có thể chạy tới. Philip giảm lần này vì tráng thanh thế lớn Còn tận lực đem hôm nay trận này vạch tội chất tuân hội mặt hướng, cả nước dân chúng tiến hành video trực tiếp, năm chắc thắng lợi trong tay tâm thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Gò gì gò gì thân vương mặc dù sắp làm bị gọi đến người có mặt, nhưng từ đối với thân phận của mình tôn trọng, đương nhiên sẽ không tại ngàn tỷ của sĩ đế quốc công dân trước mặt đến chế. Có Trương Tiên Cửu ở một bên chợ trận, gò gì gò gì thân vương lộ ra đặc biệt lòng tin mười phần, mấy ngày trước đây treo ở trên mặt đối phế vẻ quét sạch sành sanh, thần thái sáng láng. Trên đường đi, hắn nhiều lần không nhịn được nghĩ tìm Trương Tiên Cửu nói chuyện. Hỏi một chút liên quan tới tương lai thế giới tin tức, dù sao bên người ngồi thế nhưng là một vị sống sờ sờ xuyên qua nhân sĩ kỳ ngộ như thế, chỉ sợ tám đời cũng không đụng tới một lần. Chỉ là trương thiên cửu một mực nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì nghi nan vấn đề, gõ gì gõ gì thân vương cũng không tiện mở miệng cắt đứt tư duy, chỉ có thể hầm hực coi như thôi. Hoàn toàn hiểu trương thiên cửu chân thực lai lịch đằng sau, lao đầu chọc tại ổ sẩn gờ gì gõ gì trong lòng, đã từ hợp tác đồng bạn lần nữa thăng cấp, trở thành chỗ dựa cấp bậc đại nhân vật, nhất là vừa nghĩ tới hai người lúc đầu gặp mặt tình hình cũng không thế nào vui sướng hắn giờ phút này trong lòng càng là thấy vô cùng may mắn. nếu như lúc trước trương thiên cựu không có hợp tác với mình mà là lựa chọn mặt khác gia tộc, hiện đang ngồi ở vị sỉ hoàng đế trên bảo tọa, chắc chắn sẽ không là gỡ gì gõ gì gia tộc bất luận một vị nào thành viên. nói cách khác, chỉ cần trương thiên cựu còn tại một ngày, gỡ gì gõ gì gia tộc tại với sỉ đế quốc quyền uy, liền vững như bàn thạch. dùng trương thiên cựu tại tương lai thế giới thân phận, đương nhiên gánh đến gỡ gì gõ gì thân vương lên phần này có trọng, hắn liền toàn nhân loại chỗ rửa cũng làm qua, chi là chỉ là thân vương một nước. nhưng mà lần này thời khắc trương thiên cựu đang phi hành trên xe nhắm mắt giữa thần. Không cùng gờ gì gõ gì thân vương tiến hành trao đổi cũng không phải là cố ý xếp đặt phủ mà là thật đang tự hỏi vấn đề. Hắn hiện tại người là trở về nhưng phải giải quyết phiền toái sự tình vẫn còn không ít. Ạa tọa đế quốc chiêu này di hoa tiếp một cùng vu văn giá họa chơi đến vô cùng cao minh trực kích yếu hại muốn là đơn thuần chỉ dùng năm đấm nói chuyện coi như có thể làm cho gờ gì gõ gì đệ ngũ tiếp tục ngồi vững vàng ở sỉ đế quốc hoàng vị cũng rất khó bỏ đi bên ngoài những cái kêu hoài nghi thanh âm nhất định phải khiến cho quốc gia khác đem sỉ hoàng thất cấu kết tu chân thế giới chuyện này triệt triệt để để xem như lời nói vô căn cứ mới có thể xem như thành công. Nhưng như thế nào mới có thể làm đến bước này, Trương Thiên Cửu này tại vì thế mà nhức đầu. Lăng Thiên tại chiến trường hồi báo bên trong, nói hắn đã chết tại vị thánh nhân kia tu sĩ trong tay, đây coi như là trước mắt một cái có thể lợi dụng lớn nhất lỗ hổng, nhưng kỳ thật tác dụng cũng có hạn. Coi như thấy Trương Thiên Cửu xuất hiện tại trước mặt công chúng, ạ Tổ Đế Quốc chỉ cần ra mặt đủ dày, một câu tình báo tin tức phán đoán sai, khiến cho Lăng Thiên ra mặt nói lời xin lỗi liền có thể đường đưa qua đi. Nhưng nỗi lực tinh đại trận hộ sơn, lại là thật sự rõ ràng còn tại đó mà lại ạ tội đế quốc lợi thể son sắt một mực chắc chắn cái gọi là tình cầu hệ thống phòng ngự liền là đến từ tu chân thế giới chất pháp khẳng định là sớm có bằng chứng biện pháp lại thế nào che giấu đều vô dụng trương thiên cựu trước mắt còn không biết ạ tội ngành tình báo đến cùng là thế nào tra được nỗ lực tinh bí mật này duy nhất có thể xác nhận là bọn hắn còn không rõ ràng lắm cái kia nhưng thật ra là lưỡng nghi hạt đuổi nhỏ đại trận nếu không ạ tội hoàng đế cũng sẽ không âm thầm giật dây thủ hạ cái kia hơn mười tiểu đệ tạo thành liên hợp hạm đội đi hoành tạc nỗ lực tinh đầu trọng Lăng thiên mang theo hạm đội truy sát người thời điểm người liền không có nghĩ đến thừa cơ lưu lại một điểm chứng cứ. Trương Thiên Cửu trong đầu thình lình vang lên Tiếu Đào Hồng Niệm hai thanh âm. Trương Cửu ra một mặt buồn bực nói, Lão tử đều toàn trình đều ghi chép video, có thể chúng ta phi thuyền không phải đã phế đi sao? Còn có cái dám chứng cứ. Gần như hết thể phi thuyền vũ trụ đều sẽ lắp đặt thời gian thực bay lượn ký lục nghi. Phục Cửu nữ vương Hảo đương nhiên cũng không ngoại lệ. đều do Hiên Viên Minh quá mức dữ dội, nâng Phục Cửu nữ vương Hảo dùng thân tàu khó có thể chịu đựng tốc độ kinh khủng, một hơi xuyên qua hơn mấy chục cái tinh vực, tạo thành trong phi thuyền điện tử nguyên kiện toàn bộ triệt để tổn hại, liền một tia có thể sửa chữa đều không có. Video tư liệu đương nhiên cũng không tồn tại nữa. Tiểu Đào Hồng một mặt tiện hề hề nụ cười, cười đùa nói, ngươi không có, ta có, tìm ta hả? Ngoa Tạo, Trương Thiên Cựu một cái giật mình, theo trên chỗ ngồi đột nhiên nhảy lên, đầu mạnh mẽ đâm vào trên mũi xe, đem gỡ gì gọ gì thân vương giật mình kêu lên. Ngươi mới vừa nói, ngươi còn có ngày đó video. Tiểu Đào Hồng hất cằm lên, lão khí hoành thu nói ra, trước tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Thiên Cựu chỉ thiếu chút nữa đầu giảm xuống đất, lập tức kêu là, vui sướng, thất ca, thất gia, ngài liền xin thương xót, giúp minh đệ một lần. Được rồi, xem ở ngươi coi như thành tâm mức, nói cho ngươi đi trên phi thuyền hết thảy tư liệu, thật ra ta mỗi ngày đều chính mình sẽ dành trước một lần, thế nào, đủ chuyên nghiệp à? đủ đủ đủ, quá đủ. thật ra ngươi quả thực là chuyên nghiệp điển hình, lao động tiêu binh. trương thiên cựu tự nhiên không chút do dự, đầu gật so gà con mổ tóc tần suất nhanh hơn, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. vốn cho là sơn cùng thủy tận nghi không đường, ai biết liêu ám hoa minh hiểu nhất thôn, cuối cùng có khả năng không cần áp dụng bạo lực giải quyết vấn đề. ạ, đế quốc lôi ra tới cức, lần này muốn để chính hắn từng ngụm đều nuốt trở về. tiểu đào hồng điều động trí não tổn chữ hệ thống, tìm ra ngày đó video thu hình lại khiến cho trương thiên cựu xác nhận không sai đằng sau, khó tránh khỏi lại vô ngực đem chính mình mạnh mẽ ca ngợi một phen, nói tới nói lui, đều là chút giống đầu chọc không có đào thất ra, liền như là đàn ông không có ít gì gì. trương cựu ra nhịn xuống trong lòng ngắt hẳn, dị thường trái lương tâm mà tỏ vẻ đồng ý này thằng nhóc máy tính chương trình, thế mà đem chính mình ví von thành cái kia đồ chơi, quả nhiên không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, chẳng lẽ nó người thiết kế nhưng thật ra là cái gây. a, ngươi, ngươi không sao chứ? thấy lao đầu chọc giật này mình phát một trận thần kinh đằng sau, đột nhiên lại mặt lộ vẻ vui mừng, gò gì gò gì thân vương liền cứ thế nói. Trương Thiên Cửu chớp chớp mắt, có việc, Thiên đại hảo sự. Đây là có chuyện gì? A Tất đế quốc thủ đô Tinh, Hoàng đế Hách lạp khắc tư siết sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm bản công tác điện tử trong màn ảnh đang ở phát ra một đoạn video, trong thanh âm mang theo một tia không cách nào ngăn chặn lửa giận. Trương Thiên Cửu thế mà còn sống. Tin tức này đã đầy đủ để cho người ta như đưa đám, không nghĩ tới lao đầu chọc chuyển đưa tới đoạn video này, muốn so hắn còn sống còn muốn làm người khó chịu gấp trăm lần. Trong video, à hạm đội ở trong không gian chặn đường truy sát Trương Thiên Cửu, cho đến vị kia kinh khủng lão giả xuất hiện, cướp đi phục cửu nữ vương hào. Toàn bộ đi qua toàn bộ rõ muộn một trước mắt, một giây đồng hồ đều không bỏ qua. Đây chính là ngươi cho ta hồi báo." À Tô Hoàng đế dùng nắm đấm theo ở trên bàn, chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên người, phảng phất vô số thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn đem hắn đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Lăng Thiên thế đứng vẫn như cũ duy trì quân nhân cố ý thẳng, nhưng hai chân lại đã sớm tại run lẩy bẩy, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này biến đến vô cùng và mèo, kinh sợ, kinh khủng, giữ tận đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể còn sống, làm sao? "Bành A, tuột hoàng đế tầng tầng một quyền đập nát màn hình, các ngang lăng thiên tự lẩm bẩm, phẫn nộ quát, "Đồ ngu. Bây giờ không phải là hỏi vì cái gì thời điểm, hẳn là lập tức nghĩ biện pháp nên như thế nào bổ cứu, vậy thì đế quốc trận kia đáng chết nghị ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, đến lúc đó xuống đài có lẽ không phải gở gì gõ gì ra tộc, mà là chúng ta. Chỉ cần Trương Thiên cựu đem đoạn này thu hình lại đem ra công khai, coi như không cách nào triệt để tẩy thoát hắn cùng với hoàng thất cấu kết tu chân thế giới tình nghi, nhưng hạ đế quốc tại trong liên minh siêu cường quốc hình ảnh, nhận đến không cách nào tưởng tượng đã kích Đây đối với luôn luôn chú trọng danh vọng hách lạm khắc tư siết mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự thật. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 367, lừa dối lừa dối chả thi. À tội hoàng đế gầm hét, rốt cục khiến cho lăng Thiên cảm xúc khôi phục một tia bình tĩnh, đầu góc nhanh như gió chuyển động mấy giây đằng sau, mới gian nan mở miệng nói, vậy hạ, ta cảm thấy sự tình còn có chuyện cơ. Trương Thiên cửu giống như cũng không nguyện ý cùng chúng ta triệt để trở mặt. À tội hoàng đế nhướng mày, ngồi về cái ghế, lạnh lùng nói, người nói tiếp. Lăng Thiên làm nhiều lần hít sâu. Mới rốt cục ngăn chặn bởi vì Trương Thiên cựu xuất hiện, cho nội tâm của hắn tạo thành cái kia cỗ to lớn rung động, tiếp tục theo mạch suy nghĩ nói ra, nếu là hắn nghĩ để cho chúng ta khó chịu lời nói, vì cái gì không trực tiếp đem video cho hướng về phía tất cả mọi người công khai, mà là lựa chọn tự mình phát cho ngài đâu. Vậy mà biểu thị, hắn có chỗ tìm. Vậy ngươi cảm thấy, hắn muốn cái gì? Hách Lạp Khắc Tư xiết hai tay quanh, ánh mắt lạnh lùng, hắn xưa nay không là một cái cam nguyện bị người nắm mũi dẫn đi người, kết quả lại một lần lại một lần rơi vào Trương Thiên Cựu trong lưới, loại cảm giác này, đơn giản so ăn 100 cái con rồi còn muốn làm người buồn nôn khó chịu đối trương thiên cựu tầm nhìn kỳ thật hách lạm khắp tư xét trong lòng đã cơ bản có đáp án sở dĩ còn còn muốn hỏi lăng thiên chỉ là muốn xem hắn tại đối mặt dạng này đột phát tình huống phía dưới có hay không còn có thể bảo trì tư duy bình tĩnh lăng thiên ba phen mới bận bại trong tay trương thiên cựu khiến cho ạ tội hoàng đế đối lòng tin của hắn rốt cục sinh ra một tia giao động hiện tại đuổi theo hỏi trương thiên cựu vì cái gì còn sống đã không có mảy may ý nghĩa hiểu được tình thế phân rõ nặng nhẹ Đồng thời phán đoán chính xác ra ý đồ của đối thủ, mới là một cái cao tầng tướng lĩnh cần có được năng lực, nếu như lăng thiên liền điểm ấy đều làm không được, ạ tội quân thần cái này thần thoại, đã đến cái kia kết thúc thời điểm. Lại qua mấy phút, liền là với sĩ đế quốc nghị hội vạch tội gỡ gì gõ gì ra tộc thời gian, trương thiên cửu hẳn là nghĩ để cho chúng ta tại lúc cần thiết, ra mặt làm sáng tỏ sự thật, lấy xuống đội lên trên đầu của hắn cái kia đỉnh cấu kết tu chân thế giới mũ, khiến cho với sĩ hoàng đế tiếp tục ngồi vững vàng h A Tuất Hoàng đế thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Thiên lướt mắt, Trương Thiên cựu tại nghị hội bên trên trực tiếp công khai đoạn video này, không phải cùng dạng có khả năng làm sáng tỏ chân tướng sao? Cái kia không giống nhau. Lăng Thiên lắc đầu, nói ra, đoạn video này, nhiều nhất có thể nói rõ nước ta hạm đội đối với hắn tiến hành qua truy sát, đồng thời tại hắn chết trên sự tình nói dối, giá họa cho cái kia chạy trốn thánh nhân tu sĩ, nhưng không thể biểu thị hắn liền không có cấu kết tu chân thế giới, mà lại cuối cùng hắn là bị cái kia đáng sợ ông lão mang rời khỏi chiến trường, chúng ta hoàn toàn có thể nói là bởi vì phát hiện hắn cùng tu chân giới âm thầm có lui tới, mới mệnh lệnh hạm đội đối với hắn tiến hành truy kích. Kết quả lại bị bên kia cao thủ ra mặt cứu đi. Có chút đạo lý. Hách lạp Khắc Tư siết trên mặt vẻ lo lắng hơi giảm bớt mấy phần, truy vấn, nếu là nếu như vậy, ta đây tại sao phải cùng hắn làm giao dịch, Buông tha gỡ gì gọ gì gia tộc, trực tiếp khiến cho hắn công bố video, sau đó theo người mới vừa nói ứng đối không là có thể sao? Lăng Thiên thở ra một hơi thật dài, chúng ta đương nhiên có khả năng làm như vậy, tới cái lưỡng bại câu thường, nhưng mà nguyên bản chắc chắn vạch tội hội nghị, khẳng định lại bởi vì video công bố mà chịu ảnh hưởng, gỡ gì gọ gì ra tộc không nhất định lại nhanh như vậy xuống này. một khi lâm vào không ngừng nghỉ dư luận chiến kéo dài, dùng Trương Thiên, cựu thực lực Coi như hắn không thể kịp thời triệu hồi nổ lực tinh bên trên hợp cải tạo gen bộ đội, một người cũng có thể đối kháng toàn bộ vệ xì. Thủ đô tinh điểm này đáng thương binh lực, hai đại gia tộc vì tự vệ khẳng định sẽ bung tha cho vệ tội, cứ như vậy ý đồ của chúng ta không có đi đến, ngược lại nhiều tạo một cái địch nhân cường đại, bao giờ cũng đều phải tiến hành đề phòng. Trương thiên cựu tên kia thực lực có bao nhiêu đáng sợ, ta trước kia có lẽ trải nghiệm không đến, nhưng bây giờ lại có thể cảm động lây, mà lại so với hắn thực lực càng đáng sợ chính là... Hắn tại hơn một năm trước liền đạt đến loại trình độ kia, tiến giai trở thành nhị giai sấm chấp chiến sĩ đằng sau. Lăng Thiên lần nữa hồi tưởng lại năm ngoái tại ạ tổ hoàng đế tầng cung, cùng Trương Thiên, cựu lần, kia giao thủ, rốt cuộc minh bạch lúc ấy hai người chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Mà lại mấu chốt nhất còn không chỉ như thế, sức người bồi dưỡng chua gen kỹ thuật, cũng mất quá mới hưng khởi thời gian 2 năm. ạ tổ đế quốc bây giờ sấm chấp chiến sĩ, chỉ có Lăng Thiên một người, nhưng mà xi đế quốc lại sớm tại một năm rưỡi thậm chí càng sớm hơn trước đó, liền chế tạo ra Trương Thiên cựu như thế một cái quái vật, không cách nào không làm người suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Vô luận toàn năng hình cơ giáp nghiên cứu phát minh tốc độ còn là sinh vật cải tạo gen kỹ thuật vậy gì đế quốc chỗ đạt tới trình độ tựa hồ xa xa cùng nó quốc lực không cách nào sánh cùng phối ở trong đó chắc chắn tồn tại một loại nào đó kinh người tình hình bên trong thậm chí có ngành tình báo suy đoán cái kia tiết lộ qua vô số tương lai trước vào khoa học kỹ thuật bị hoài nghi thị cao trí tuệ giống loài ban cho điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn cùng với xỉ đế quốc có thiên tì vạn lưu liên hệ đây cũng chính là hoách lạp khắc tư siết mong muốn nghĩ cách phá vỡ về xỉ hoàng thất chính quyền bồi dưỡng phi giảm thượng vị trọng yếu một trong những nguyên nhân Hắn rất muốn làm rõ ràng người xì Đế quốc phía sau những bí mật kia thế, nhưng là mắt thấy sắp đại công cáo thành thời khắc, nhưng bởi vì Trương Thiên Cựu đột nhiên trở về, hết thệ tuyên cáo thất bại, chỉ có thể một lần nữa lại tìm cơ hội mưu tính. "Được à, vậy liền cùng hắn làm lần giao dịch này, chỉ mong ngươi về sau không cần mắc giống làm người khó chịu sai lầm." A Tô Hoàng đế thở dài, trên mặt vẻ mặt nhìn không ra mảy may buồn vui, vô cùng cao thâm mặt chắc Kỳ thật chỉ bằng vào đoạn video này, hắn chưa hẳn liền sẽ đối Trương Thiên Cựu thỏa hiệp, nhưng Lăng Thiên không biết là, theo video phát đưa tới, còn có một người tên Philip. Dạm. Hết làm captu siết rất rõ ràng. Điều này có ý vị gì? À, tình báo đế quốc bộ môn, chốt ở xỉ đế quốc viên kia bí ẩn nhất Tây Đinh, nguyên lai một sớm đã bị Trương Thiên Cựu biết. Nếu như Philip kéo gạo sau cùng không cách nào lên đại, như vậy dùng một cái lưỡng bại cầu thương một cái giá lớn, đi phá vỡ sứ đế quốc chính quyền, liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Hách Lạp Khắc Tư siết hồi tưởng lại, kỳ thật Trương Thiên Cựu năm ngoái tới Long Thành thời điểm, liền âm thầm làm qua nhắc nhở, hắn mang theo trên người cái kia nữ trợ thủ, sau đó đi qua tổ chức tình báo bộ mặt phân tích, đúng là trước đó không lâu vô cớ thoát ly tổ chức Tang Đức Linh nha. Trong đại sảnh treo to lớn đồng hồ treo tường Tại sắp gõ vang 3 giờ chiều tiếng một khắc này, về si nghị hội sảnh cửa chính rốt cục bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi ở trước nhất, tự nhiên là mọi người mong mọi cùng trông mong, tiếp nhận vạch tội chất vấn gò gì gò gì thân vương. Chỉ là vị này hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên trên mặt, bây giờ lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối hoặc là tức giận biểu lộ, khoe miệng ngược lại mang theo một tia như có như không cười lạnh, cứ như vậy ngửa đầu, sải bước đi đến. Ngay sau đó, một quả tranh ánh sáng ngói sáng lên lớn đầu trọc, cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trên đài hội nghị, Philip giảm trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, trong tay nắm chặt một đầu bút bi, bị răng rắc gãy vì hai đoạn. Vít tộc tộc trưởng thì dứt khoát dọa đến từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, đưa ngón trỏ ra chỉ cửa vào lối đi, nói năng lộn xộn nói, tờ, Dương, Dương, Thiên Cửu, hắn không phải chết, chết rồi hả?" Soạn. hiện trường mấy trong đạo ánh mắt, trong nháy mắt đều bị cái kia trắng non tiểu mập mạp hấp dẫn tới, từng cái há hốc miệng, nửa ngày đều không khép lại. Này mẹ nó là trả thi. Nghị hội phòng khách bên ngoài, thủ đô tinh cùng với mặt khác 26 viên đế quốc thống trị dưới thích hợp cương ngụ hành tinh, trên quảng trường mấy ngàn vạn khối màn hình điện tử màn, xíu hơn 10 tỷ ánh mắt, giờ phút này cũng đồng loạt tập trung tại một chỗ. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra giống nhau một vấn đề, Trương Thiên Cựu không phải chết tại một cái thánh nhân tu sĩ trong tay sao, làm sao hiện tại lại trước mắt đứng tại mọi người trước mắt, chẳng lẽ là ạ Tố Đế quốc đang nói láo? Có thể đây cũng là vì cái gì? Trương Thiên Cựu không coi ai ra gì, hưởng thụ lấy đám người chú mục lễ, một đường xuyên qua giải hơn 200 thước đường đi, trực tiếp đi lên bậc cấp, đi tới uy nghiêm đài chủ tịch dừng đứng lại, nhìn xem ngây người như Phong tổng nghị trưởng cùng nội các thủ lĩnh, miệng lộ ra nguyên hàm trắng, hai vị tộc trưởng, lâu như vậy không thấy, ta có thể nhớ các ngươi một chết. Philip rạng cùng Victor tựa dợi dạ, ngồi liệt tại trên đài hội nghị sắc mặt như cho tàn, trong lòng đồng thời yên lặng tự đủ, chúng ta có thể nghĩ ngươi chết. khi thấy trương thiên cựu đi tới trong nấy mắt, dạng nghị trưởng trong đại não liền trống, dũng người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng hắn nhưng là ạ tuột đế quốc cắm vào cái gì hoàng thất một cây cấp bậc cao nhất tây đình. đối với trương thiên cựu cũng gờ gì gò gì ra tộc cấu kết tu chân thế giới tình hình bên trong, biết được xa so với người bên ngoài muốn nhiều. liên liên lần này đoạt quyền hành động, cũng là tại tiếp thu được ạ tuột hoàng đế gửi tới bí mật chỉ lệnh, hắn mới dám bí quá hóa liệu Dựa theo hạ tổ tổ chức tình báo cung cấp thuyết pháp, Trương Thiên Cửu đã chết, gỡ gì gọ gì gia tộc cải tạo gen binh sĩ toàn bộ bị vây ở nô lũ tinh không cách nào triệu hồi, toàn bộ thủ đô tinh có thể nói là hào không đề phòng, lại thêm một xì hoàng thất cấu kết tu chân thế giới truyền ngôn trợ rút, nhiều như vậy điều kiện tiên quyết, cho dù là đầu heo cũng có thể đem gỡ gì gọ gì đệ ngũ theo hoàng vị bên trên uỷ xuống tới. Đem tiếp nhận nhiệm vụ một khắc này, Philip giảm hưng phấn đến gần như cả đêm không ngủ, nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến ngày nổi danh. Mặc dù dựa theo ba cái hoàng tộc ở giữa nguyên bản nước định, lại có thời gian 2 năm gỡ gì gỡ gì đệ ngũ nhiệm kỳ đem đầy. Nhất định phải chủ động với vị, nhưng hoàng đế Bảo Tọa vẫn là không tới phiên hắn, bởi vì Victor gia tộc bại ở phía trước. Chân chính đợi đến Philip gia tộc chính thức khống chế với Đế quốc thời gian, cũng là từ con cháu của hắn hậu bối tới đăng cơ, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Trận này chính trị gió lốc, Philip giảm vốn cho là chỉ cần theo ạ tộc Đế quốc trải tốt con đường, liền có thể lực gáp Victor tự dạ, không có chút hồi hộp nào leo lên hoàng đế Bảo Tọa, hưởng thụ ức trên vạn người quân vương sinh hoạt, có thể tuyệt đối không nghi tới, mấu chốt nhất một cái khâu lại xuất hiện sai lầm chí mạng. Phạm sai lầm một phương, còn là chính mình chân chính ông chủ, ạ hoàng Đế bị Atos đế quốc công bố chết lão đầu trọc cứ như vậy không hiểu thấu trá thì mà lại hắn trước đó không có thu đến bất kỳ cảnh cáo cái này khiến Philip giảm khóc không ra nước mắt một bụng lửa giận đoán khí lại tìm không thấy địa phương phát tiết lúc này ngược lại là vít to tạ dậy ra đầu tiên tỉnh táo lại vụng trộm giật giật ống tay áo của hắn hạ giọng nói đừng hốt hoảng hắn chỉ là một người mà thôi đừng quên Atos đế quốc truyền thông là nói như thế nào đúng thế Philip giảm liền nhãn tỉnh sáng lên chính mình vừa rồi thật sự là bị trương thiên cựu đột nhiên sát chết vùng dậy cho sợ mất mật kém chút quên cái tên này còn đeo một cái cấu kết tu chân thế giới thủ phạm chính tội danh Hôm nay còn dám nên ngang xuất hiện tại nghị hội bên trên, đây chẳng phải là động thủ cơ hội tốt sao, có gì phải sợ. Lão đầu chọc mặc dù chịu lấy tinh anh đặt huấn doanh tổng huấn luyện viên tiên tuổi, nhưng giống như quanh năm suất thắng cũng gặp hắn tại đặt huấn doanh lộ mà qua, chắc hẳn chỉ là treo cái hư danh mà thôi, bản lĩnh chắc hẳn không có đặt huấn doanh những tên kia đáng sợ, gọi đến mười mấy cái võ trang đầy đủ quân cảnh, hẳn là có thể nhẹ nhõm chế phủ. Nay cũng không thể trách hai tộc trưởng có mắt không trọng, không biết Trương Cửu ra lợi hại, kỳ thật ở đế quốc giới quý tộc, chân chính có cơ hội gặp qua Trương Thiên cũ người xuất thủ, lạc đắc không có mấy. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 368. Tự dày dạ tâm tư. Cảnh vệ lập tức đem cái này tu chân thế giới gian tế bắt lại cho ta. Tại to nhắc nhở phía dưới, Philip giảm rốt cục khôi phục chân định, đột nhiên vô bàn đứng dậy, chỉ Trương Thiên, Cửu giận dữ hét: "Hôm nay trận này vạch tội chất tuân hội nghị là mặt hướng cả nước video trực tiếp, mọi cử động có ngàn tỷ ánh mắt đang ngó chừng, lúc này ngàn vạn không thể lộ ra nửa điểm kiên đảm Nhưng mà hơn 10 giây đi qua, cổng cũng không nhìn thấy nửa cái cảnh vệ chạy vào, chỉ có mấy tên phụ trách duy trì nghị hội trật tự đứng cảnh, đang do dự muốn hay không bao biện làm hay, đem Trương Thiên, Cửu cầm xuống. Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, khinh thường nói: Nếu như ngươi là đang đợi cổng mấy cái kia tặc ngư, ta đây khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian. Vì để tránh cho một chút phiền phức vô vị, tại cùng gờ gì gọ gì thân vương lúc tiến vào, hắn liền đã đem phía ngoài cảnh vệ toàn bộ giải quyết hết, miễn cho khiến cho chậm trễ công phu. Ngươi, ngươi tên phản đồ này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Philip giảm vô ý thức đưa tay liền muốn đi rút súng, lại bị Trương Thiên cựu không chút khách khí, trực tiếp một lần nắm chặt cổ áo, theo trên đại hội nghị tốn đi ra, tầng tầng ngã tại trên bậc thang. dậy dạ giật này cả mình, hoàn toàn không ngờ tới lao đầu chọc thế mà đơn giản như vậy thô bạo. Hai bên vừa thấy mặt còn chưa nói bên trên hai câu nói, trực tiếp liền vận dụng bạo lực, đơn giản quá vô pháp vô thiên. người. victor dậy dã vừa đứng dậy, trương thiên cựu vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, từ từ nói, không muốn giống như hắn, liền thành thành thật thật ngồi xuống xem kịch. xen vào e mỹ quan hệ, trương thiên cựu đối victor ra tộc lý hơi yếu nhược như vậy một chút, bằng không mà nói, dậy dạ cũng đã sớm cùng philip giả mở dạng nằm chết dí trên bậc thang cùng một chỗ làm bạn đi. bị trương cựu ra đằng đằng sát khí ánh mắt quét qua, victor dậy dã liền toàn thân sợ run cả người, xoắn xuýt một hồi đằng sau, cuối cùng vẫn là thở dài, một lần nữa ngồi xuống lại. thế nhưng không ai chú ý tới. Tại Vítto cỡ dậy dà ngồi xuống trong ngáy mắt, đáy mắt chỗ sâu thế mà lóe lên một tia cổ quá ý cười, có phần có một loại gian tế được như ý cảm giác. Trương Thiên Cửu vừa rồi cử động, nhìn như lô mang thu bạo, nhưng lại lộ ra một cố không có sợ hai thái độ. Trọng yếu hơn là, gờ gì gọ gì thân vương cũng không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Phải biết hiện tại thế nhưng là cả nước trực tiếp, Trương Thiên Cửu cùng gờ gì gọ gì thân vương hai người biểu hiện đều bị ngàn tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm, coi như nương tựa theo vũ lực đại não nghị hội, tạm thời chiếm cứ thư phòng không những đối bọn hắn tình cảnh trước mắt không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ đem toàn bộ gở dị gọ dị gia tộc nắm vào không cách nào vãn hồi trong vực sâu. Trương Thiên Cửu nguyên bản là cái binh lính càn quái, làm việc không trải qua đại não sẽ chỉ chém chém giết giết dùng năm đấm giải quyết vấn đề, này rất bình thường, nhưng gỡ dị gọ dị thân vương nói thế nào đều là cái thâm niên chính khách, càng là tại đây trùng ngàn cần treo sợi tóc, càng hẳn là cẩn thận làm việc, chân Quý Long chim mười đúng, làm sao lại tùy theo Trương Thiên Cửu làm lộ đầu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Victor tựa dậy dạ trong đầu đã chuyển qua vô số cái suy nghĩ, cuối cùng được ra một cái đáng sợ kết luận. Hai người kiếp như thế cao điệu xuất hiện, khẳng định là có một loại nào đó ỉ vào, chẳng lẽ là nội lực tinh gen bộ đội bị bí mật triệu hồi thủ lô tinh, hoặc là vì sĩ hoàng thất cấu kết tu chân thế giới truyền ôn, xuất hiện biến số gì. Đem ý thức được điểm này đằng sau, Victor tự dậy dạ lập tức khai thác bo bo giữ mình, bản quan cách làm, mặt ngoài xem ra là tại nhận sợ, kỳ thật có thâm ý khác. Tự dậy dạ có thể ngồi vào Victor gia tộc vị trí tộc trưởng bên trên, chắc chắn có hắn chỗ hơn người, tuyệt sẽ không là cái gì cũng đều không hiểu bá cỏ, đối với gở gì gọ gì gia tộc và trương thiên ngũ cấu kết tu chân thế giới chuyện này, đáy lòng của hắn nguyên vốn cũng không phải là như vậy tin tưởng. Hắn sở dĩ sẽ cùng Philip gia tộc đồng loạt ra tay, đem một xì hoàng đế kéo xuống ngựa, thuần túy là xuất phát từ tư tâm mà thôi. Gọi gì gọi gì đệ ngũ chuyên quyền độc đoán đã không phải là một ngày hai ngày, tuyệt đại bộ phận quý tộc đều ở trong lòng nóng trong hắn sớm ngày xuống đài đổi một cái đối lập ôn hòa đế quốc người cầm quyền. Thừa cơ hội này, vạn ngã đương nhiệm hoàng đế, nói hai năm trước thừa vị đối với Victor tạ dày dạ tới nói, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại lựa chọn. Nhưng theo tình thế tiến một bước lên men, Vittor tạ dày dạ rốt cục phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Tại toàn bộ đoạt quyền quá trình bên trong, Philip giảm tựa hồ nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động, vô luận là công chúng dư luận hoặc là bên ngoài các quốc gia duy trì, đều mơ hồ đảo hướng cái kia một bên. Nhất là càng về sau, ạ Tụ Đế quốc chính thức truyền thông thậm chí nhiều lần công khai biểu thị, xét thấy với sỉ Đế quốc trước mắt hỗn loạn trạng thái, nhu cầu cấp bách một vị có phi phạm mới làm ra người lãnh đạo mới có thể ổn định cục diện, gờ gì gò gì gọ gì gia tộc rơi đài đằng sau. Nếu như Philip giảm có thể leo lên hoàng vị, ạ Đế quốc đem rất tình nguyện thấy kết quả này. Gần như vậy hồ tại trắng trận duy trì Philip gia tộc tượng vị ngôn luận, chỉ cần không phải 3 tuổi tiểu hài đều có thể nghe ra ý ở ngoài lời thằng đến lúc đó, Victor cờ rời dạ hiểu được, mình nguyên lai like là là làm không công một trận, thay Philip giảm làm áo cưới. Có thể việc đã đến nước này, hắn đã đâm lao phải theo lao, mong muốn thay đổi chủ ý cũng không kịp. Gò gì gò gì gia tộc bị cài lên thế nhưng là cấu kết tu chân thế giới mũ, tương đương với chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Người bây giờ nếu là dám hành quân lặng lẽ rời khỏi, lúc nào cũng có thể bị xác nhận vì gò gì, gò gì gia tộc đồng đảng, nhận ngàn tỷ người thoá mạng, trôn vùi tại chiến tranh nhân dân ông Dương Đại Hải bên trong Victor gia tộc làm ba đại hoàng tộc một trong, mặc dù chưa hẳn liền đem cái gì cầu thị dân ý để vào mắt, nhưng lại không thể bỏ qua đến từ quý tộc khác giai tầng, nhất là Philip gia tộc cát lực. Philip giảm là lúc nào dính vào hạ tuế đế quốc cây đại thụ này, này phía sau hai bên lại tồn tại nào không muốn người biết giao dịch. Victor tự dời dạ cũng không rõ ràng, nhưng này không thể nghi ngờ nói rõ một cái khác sự thật, cái kia chính là Philip gia tộc đã sớm đối hoàng vị ngấp nghé đã lâu, dấu dếm gia tâm. Nếu không hạ tuế đế quốc lại làm sao có thể ở cái này trong lúc mấu chốt, hoàn toàn không để mắt đến hắn cái này thuận vị tiếp ban người, ngược lại công khai duy trì Philip giảm thừa vị. Nếu như không có vừa rồi Trương Thiên Cửu đột nhiên khởi tử hoàn sinh, đại náo nghị hội, Victor tự dậy dạ xuất phát từ gia tộc lợi ích, cũng chỉ có thể đi theo ngoan ngoãn Philip giảm đằng sau phất cờ hò reo, đem gỡ gì gọ gì gia tộc đánh xuống này, đơn giản đại công cáo thành đằng sau, mọi người tại chưa cắt lợi ích thời khắc, một cái ăn thịt, một cái ăn canh mà thôi. Dù sao cũng tốt hơn liền cho cặn cơm thừa đều không đến ăn. Tình huống bây giờ xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa, Victor tự dày dạ tự nhiên sẽ tránh ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Nếu như Osborne gở gì gọ gì cùng Trương Thiên Cửu chỉ là câu cấp khiêu tường lời nói, hắn đương nhiên sẽ kiên trì lúc đầu phân định hàng thứ, triệu hoán trong tay quân đội ra trận trấn áp cuộc nháo kịch này, nhưng nếu như là phía sau có huyền cơ khác, vậy thì phải Trương Tiên cựu đại khái làm sao cũng sẽ không lờ tới. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lão hồ ly này đã nghĩ đến sâu xa như vậy. Đây chính là đại đầu binh cùng thâm niên chính khách khác biệt lớn nhất. Theo Philip giảm bị Trương Tiên cựu giả man ngã sấp xuống, trong đại sảnh mấy trăm tên nghị viên liền loạn cả một đoàn, có chiếu cố lấy gọi điện thoại cầu cứu, có thì nghị trực tiếp xông lên tới cứu người. Giảm nghị trưởng nhưng là ở đây tất cả mọi người chỗ dựa trước mắt đội sĩ đế quốc chân chính số một nhân vật thực quyền không nghĩ tới trương thiên cựu chẳng những dám ở nghị hội bên trên lộ diện hơn nữa còn như thế to gan lớn mật lúc này vách tường chính giữa màn hình lớn nguyên bản trực tiếp hình ảnh đột nhiên lóe lên xuất hiện một tấm khuôn mặt xa lạ đó là một cái hơn 50 tuổi nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở to lớn màu đỏ trên bàn công tác khuôn mặt uy nghiêm bá khí lộ ra ngoài xem xét liền là lâu dài thần cư định phong cao vị đại nhân vật đúng đúng hạ tuột đế quốc hoàng đế chơi ạ thật là hắn hắc lạp các tư siết cực kỳ cá biệt mắt sắc nghị viên lập tức nhận ra trên tấm hình người trung niên này thân phận lớn tiếng cả kinh kêu lên vừa mới nói xong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người riêng lớn nghị hội trong sảnh lặng ngắt như tờ mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn màn ảnh mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin thậm chí ngay cả ngã vào trên bậc thang phi lìp giảm đều không người đi giúp đỡ kỳ thật tạ tội đế quốc làm á ước liên minh thủ lĩnh Hách làm cắt tư siết tại công chúng truyền thông bên trên lộ diện cơ hội cũng không ít nhiều như vậy nghị viên đều không có thể ngay đầu tiên đem hắn nhận ra chủ yếu vẫn là mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý Như vậy đại nhân vật lại đột nhiên xuất hiện tại vạch tội nghị hội trực tiếp trên màn hình. Philip Giảm Nguyên bản bị Trương Thiên cựu cái kia một thoáng rơi thất điên bắt đảo, đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng hiện trường đột nhiên bộc phát ra rối loạn, khiến cho hắn liền lại thanh tỉnh không ít. Nhất là nhiều lần nghe được gã tổ hoàng đế loại hình chữ, càng làm cho hắn thần kinh nhạy cảm lập tức căng cứng, không để ý tới trên cổ đau nhức, quay đầu xem hướng phía sau màn hình lớn. Nay nhìn một cái, Philip Giảm liền cũng mắt tròn váng. Trên tấm hình cái kia uy nghiêm nam tử trung niên, đúng là hắn phía sau chân chính chỗ dựa, hoàng đế siết. Thế nhưng là lúc này, A hoàng đế không hiểu thấu xuất hiện, ý vị như thế nào? Philip giảm sâu trong đáy lòng, đột nhiên lóe lên một tia cực độ lo lắng, vô ý thức mong muốn vật lộn đứng dậy, lại bị Trương Tiên Cửu nâng lên chân phải gắt gao đạp tại trên mặt thằng, không thể động đậy chút nào. Trương Cửu ra cười tủm tìm nói, "Nghị trưởng các hạ, an tâm chớ vội nhà." Một màn này nhìn nổi mặt các nghị viên lần nữa vẻ mặt khó chịu, dám đem thân phận vô cùng cao thượng một vị hoàng tộc tộc trưởng đạp tại dưới lòng bàn chân, đây cũng là của CD Đế quốc kiến quốc đến nay, khai thiên tích địa đầu một lần. Mấy cái Philip giảm tâm phúc thủ hạ, dục dịch nghị muốn xông lên tới cứu người, nhưng lại kiếp sợ lao đầu chọc hung danh bên ngoài, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên màn hình lớn một mặt nghiêm túc cả tổ đế quốc hoàng đế, nhẹ ho nhẹ một tiếng, rốt cục chính thức bắt đầu nói chuyện. Ở trước mặt hắn, trưng bày một tờ lít nha lít nhít phát biểu bản thảo, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. "Bệ sĩ đế quốc chư vị bằng hữu, mọi người tốt. Đầu tiên, ta muốn đại biểu buồn quốc tổ chức tình báo, phát biểu một cái xin lỗi tuyên bố." ạ tổ hoàng đế thanh âm, quanh quẩn tại rộng rãi nghị hội trong đại sảnh, từ trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ, đều như là từng nhát đũa tạ, đập vào trái tim tất cả mọi người đấy, đem mọi người chấn động đến trợn mắt hồ muội, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 369, tu chân giới phản chiến sóng gió. Bởi vì hiện trường trực tiếp nguyên nhân, ạ tổ hoàng đế công khai diễn thuyết, tương đương với toàn bộ giới đế quốc hết thảy cư dân đều thu thấy được. Ngắn ngủi hơn 5 phút phát biểu, chỗ kích thích của sóng, lại không thua gì một lần sóng to gió lớn, thậm chí vượt xa lúc trước ạ tổ đế quốc truyền thông tuyên ra chương thiên cựu cấu kết tu chân thế giới vậy thì lớn tin tức. Tại phát biểu bên trong, ạ tổ hoàng đế rõ ràng không sai biểu thị, liên quan tới trương thiên cấu kết tu chân thế giới sự thật, thuộc về ngành tình báo một lần trọng đại phán đoán sai lầm, hoàn toàn giả dối không có thật bởi vậy cho trương thiên cựu tự mình cùng với gỡ dỉ gò dỉ gia tộc mang tới to lớn danh dự tổn thất ạ tổ hoàng thất nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm đồng thời tiến hành bồi thường cụ thể công việc hai bên sau đó lại tiến hành đàm luận ạ tổ hoàng đế lần này phát biểu chẳng khác gì là triệt để phủ định trước đó đối với vĩ sì sĩ hoàng thất công kích đảo ngược chi ly kỳ hoàn toàn ngoài toàn bộ người ngoài ý liệu nhưng mà cái này cũng chưa tính nhất kình bạ một màn diễn thuyết cuối cùng Hách lạp khắc tư càng là ra một cái kinh thiên bí văn vậy sì đế quốc ba đại hoàng tộc một trong phi gia tộc tộc trưởng kỳ thật sớm tại hơn 20 năm trước liền đã bị ạ ngành tình báo chỗ thu mua trở thành tiềm phục tại cuối sĩ trong hoàng thất một vị cấp bậc cao nhất gián điệp thành viên vi biểu đạt đối với lần này ô long sự kiện chân thành ấy nấy ạ đế quốc lựa chọn chủ động trần đem nghe đến đó thời điểm Philip lâm giảm mắt tối sầm lại chuyện để ngất đi trương thiên cửu thì cười nhạt một tiếng lặng yên không một tiếng động rời đi nghỉ hội phòng khách bước lên trở về nổ lửa tinh lửa trình. có hách lạp khát tư siết phen này công khai thanh minh tương đương với toàn cục đã định hắn đã không cần tiếp tục lưu lại thủ đô tình chuyện còn lại giao cho gõ gì gõ gì gia tộc chính mình đi xử lý liền tốt hiên viên minh đã tại nổ lấy độ sáng tinh thể lấy hắn mau sớm chạy trở về bắt đầu thối luyện thể phách Một tuần về sau, Trương Thiên Cửu rốt cục thời gian qua đi một năm dưới, một lần nữa đạp vào chính mình địa bàn đất này, mới vừa gia nhập phủ tổng đốc, thiên binh các tông chủ Niết Nguyên Đức liền không kịp chờ đợi tìm tới, hiện lên đưa lên một phần ngụy vô nhai phát đưa tới tu chân giới tình báo. Đối với Trương Thiên Cửu mất tích hơn một năm không thấy, Niết Nguyên Đức hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn, thậm chí hỏi đều không có hỏi nhiều một câu. Tu sĩ cùng văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại thời gian quan niệm hoàn toàn không giống, tu sĩ vừa bế quan thường thường liền là mấy chục trên trăm năm, chỉ là hơn một năm không đáng kể chút nào. Nhưng mà xem xong ngụy vô nhai tình báo ngọc giản, Trương Thiên Cửu lại kinh hãi căn cứ ngụy vô nhai miêu tả, tu chân thế giới năm ngoái bạo phát một trận quy mô lớn bên trong chiến tranh, mà lại nguyên nhân lại có thể là cùng lần kia tu sĩ đại quân xâm lấn văn minh khoa học kỹ thuật có quan hệ. Kết quả này đủ thật là làm cho trương thiên cửu có chút bất ngờ. hắn lúc trước ý tưởng sâu xa mở rộng luyện chế những cái kia cổ quái kỳ lạ phát khí, cầm tới thiên hợp minh thương hội tiến hành đấu giá. Ngoại trừ tiêu hao tu chân thế giới nguyên thạch bên ngoài, đương nhiên cũng tổn lấy văn hóa phát ra đường con cứu quốc suy nghĩ. thế nhưng không nghĩ tới năm ngoái bùng nổ tại tròn sao họ gì ẩn trận kia phục kích chiến, phản mà trở thành một cái căng dây dẫn nổ khiến cho một bộ phận tu sĩ trong lòng phản chiến hạt giống trui từ dưới đất lên nảy sinh. Kỹ thuật thiên hợp minh thương hội tạm dừng bán ra những cái kia tham khảo văn minh khoa học kỹ thuật tri thức luyện chế mà thành pháp ký. Mặc dù cùng cái kia cuộc chiến tranh có một loại nào đó gián tiếp quan hệ, nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là trương thiên cửu bị hiên viên minh mang đi hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, tăng đức linh na đáng người xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, đem lượng nghi vi chẩn trận toàn bộ mở ra, nỗ lực tinh triệt để cùng bên ngoài ngăn cách. Tự nhiên cũng đình chỉ tiếp tục hướng bạch Trạch thành vận chuyển hàng hóa hay vi mới đưa đến thương sẽ xuất hiện gãy hàng hiện tượng, bất đắc dĩ mới đình chỉ như là tu chân bản hình chiếu 3 d dụng cụ cùng với mỹ nhan thần khí tiêu thụ kết quả mỹ vô nhai lại chơi một tay thuận nước đẩy thuyền đầu tiên là công khai tuyên bố thiên hợp minh chiếm cứ nộ lệ tình cũng ở phía trên sắp đặt một chỗ thương hội phân bộ mà những cái tiêu tiểu mới pháp khí toàn bộ đều là tại nộ lệ tinh luyện chế sau khi đi ra đi qua tu chân tàu cao tốc vận chuyển trí bệnh trở thành sau đó lại đem gãy hàng toàn bộ trách nhiệm đều đổ cho cái kia mười mấy nhà liên hợp tiến công văn minh khoa học kỹ thuật môn phái tu chân nói đúng là bọn họ xâm lấn chiến tranh mới tạo thành hai thế giới ở giữa thật vất vả đã thông đầu kia vận chuyển con đường bị triệt để đóng cửa lần nữa khôi phục còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào tin tức này một khi truyền bá, một nhóm lớn thiên hợp minh thương hội fan hâm mộ lập tức dồn dập vô bàn đứng dậy, đem cái kia hơn 10 nhà tông môn mắng cầu hết lâm đầu, mà những cái kia vừa đánh đánh bại môn phái, nguyên bản liền nhẫn nhịn một bụng lửa giận, bị những cái kia lũ sâu kiến giết đến toàn quân bị diệt, mất hết mặt mũi còn chưa tính, giờ ạ ngay cả người mình cũng bắt đầu châm chọt khiêu khích, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Kết quả mang tới mang đi, mang chiến dần dần thăng cấp trở thành đánh nhau, tấn công hai bên đều có thương vong, nhưng cũng may tổn thất không lớn, chỉ cần như vậy hành quân lặng lẽ cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng tới. Nhưng tu chân thế giới là tính lại đã chú định trận này không hiểu thấu chiến tranh không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc giữa các tu sĩ ngoại trừ những cái kia không có chút nào theo hầu khổ bức tán tu bên ngoài cái nào không có sư môn chỗ dựa một trận hôn chiến đằng sau thế lực khắp nơi phía sau đại lao vì mặt mũi không thể không xuất thủ lần nữa kết quả là như thế một vòng bộ một vòng tình hình chiến đấu cũng như tình tinh chi hỏa càng ngày càng nghiêm trọng đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản ngắn ngủi thời gian một năm bên trong chiến hỏa lan đến gần mấy cái tu chân tinh vực tham chiến môn phái bao lớn trên trăm nhà tu sĩ thương vong vô số. Thương Vong vượt xa tu chân thế giới này hơn 20 năm xâm lấn văn minh khoa học kỹ thuật, tạo thành chiến tổn tổng cộng. Nhưng mà tu chân thế giới thực sự quá khổng lồ, tông môn thế gia đầu chỉ ngàn tỷ, loại cấp bậc này tấn công cũng không phải là dẫn tới mọi người coi trọng, rất nhiều siêu cấp thế lực cũng căn bản không có ra mặt điều định dự định, quyền đương chế giới ư? Tu chân giới nha, nguyên bản là cái toàn bằng năm đấm thực lực chỗ nói chuyện, hôm nay ta giết ngươi toàn tộc, ngày mai ta diệt ngươi tông môn, thực sự bình thường nhất có điều, ngày nào đột nhiên không chiến tranh, gió sóng lặng mới là quái sự. Chỉ tiếc Trương Thiên Cửu lúc ấy kẹt ở Hiên Viên Minh núi tuyết bên trong tiểu thế giới đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết, vàng không hắn nếu là nghe được tin tức này, nhất định sẽ ở sau lưng tiếp tục thêm mấy cái lựa trợ giúp, đem chiến cuộc ấy đến càng lớn càng tốt. Tốt nhất là có thể đem tứ đại thánh vực cũng lôi xuống nước. Tại hắn sau khi xuyên việt mấy năm này bên trong, văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng quân sự đạt được nhảy vọt phát triển, ghen chiến sĩ số người vượt qua mười mấy vạn, đều quốc gia càng là dựa theo chính mình sở tại tinh vực, thành lập nên rất nhiều chi vũ trang cơ giáp đội tuần tra, toàn từ thực lực chất tuyệt, người mặc toàn năng hình cơ giáp gió lốc chiến sĩ tạo thành. Bình thường tại sở thuộc khu quản hà không vực bên trong lưu động gió xét một khi phát hiện tu sĩ xâm lấn tung tích, lập thức cho đón đầu thống kích, chỉ cần không đụng tới thánh nhân cường giả dẫn đội tình huống, tu sĩ quân đoàn một khi bị cơ giáp đội tuần tra cùng hạm đội hộ tống vây quanh, cơ bản đều có đến mà không có về, đến cuối cùng chịu nhiều đau khổ các tu sĩ, không thể không triệt để thu hồi đối văn minh khoa học kỹ thuật khinh địch tâm tính, theo dị vãng loại tiêu nên ngang sầm lớn thói quen, dần dần biến thành du kích chiến, đánh một súng liền đội chỗ khác. căn cứ ghi chép, gần nửa năm qua tu chân thế giới quy mô lớn sầm lớn hệ ngân hà số lần, càng ngày cũng ít, hai thế giới nên đón một đoạn vô cùng khó được thời kỳ hòa bình. về phần này tạm thời hòa bình trạng thái, đến cùng có thể duy trì bao lâu, ai tâm lý đều không đáy. Văn minh khoa học kỹ thuật tự nhiên là thừa dịp cơ hội, toàn lực đầu nhập gen chiến sĩ cải tạo cùng kiểu mới cơ giáp nghiên cứu phát minh, tiến một bước để cao tự thân chiến lực, nhưng tu chân văn minh trong khoảng thời gian này bình tĩnh, có phải hay không cũng tương tự tại vận sức chờ phát động, nghĩ kìm nén làm cái lớn tin tức, chỉ sợ ngoại trừ Trương Thiên, cựu bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào cho ra một cái chân chính đáp án chuẩn xác. Cục diện phát triển đến bây giờ, tiểu quy mô tu chân đại quân xâm lấn Trương Thiên cựu đã không để trong lòng, văn minh khoa học kỹ thuật bên này đều có thể ứng phó được, chân chính khiến cho hắn lòng mang kiên kỵ, vẫn là tứ đại trong thánh vực những cái kia quái vật khổng lồ. Lịch sử quần quận bánh xe đã chạy hướng lúc đầu đường dây, nhưng cũng không có nghĩa là thiên đạo liên minh sẽ được ách giết từ trong trứng nước. Hiên viên minh đã sớm vô cùng minh sắc biểu thị qua, hai thế giới ở giữa trận này sinh tử chi chiến, nói trắng ra là là sông thần đầu nguồn mấy vị kia siêu cấp các đại lao tranh đoạt khí vận một ván lớn cờ. Đang trước hơn 20 năm đều chẳng qua là cho đùa trẻ con, lẫn nhau thăm dò mà thôi. Các loại một khi thăm dò đối phó nội tình xáo lộ đằng sau, liền là phát động lôi đình một kích thời điểm. Tư đại thánh vực những đại thánh đó, thánh vương tụ tập đại tông môn, nhìn như địa vị cao cả, làm sao có thể thoát khỏi thần trên sông những người kia tính toán? Thiên đạo liên minh sớm muộn sẽ tổ kiến đồng thời phát động tổng tiến công, chờ ngày đó đến thời điểm mới là văn minh khoa học kỹ thuật chân chính phải đối mặt to lớn khảo nghiệm lúc. Mấu chốt nhất vẫn là thời gian. Văn minh khoa học kỹ thuật có có thể được bao nhiêu năm không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào phát triển ở mức độ rất lớn đem quyết định trạng chiến dịch này cuối cùng thắng bại hướng đi. Nhưng tất cả những thứ này đã không phải trương thiên cửu có thể không chế, chỉ mong đứng tại văn minh khoa học kỹ thuật một phương này đánh cờ đại lao, có thể tận khả năng tranh thủ tranh thủ thêm một chút thời gian đi. Chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không biết tại cái kia sông thần nguyên trên đầu. Văn minh khoa học kỹ thuật chỗ dựa đến cùng là vị nào hoặc là cái nào vài vị đại thần, thậm chí ngay cả một điểm đầu mối cùng khái niệm đều không có. Trương Thiên Cửu vốn cho là Phổ Tuệ lão hòa thượng là phía sau màn đại lão một trong, kết quả hiên Viên Minh trực tiếp một câu nói toạc ra trận tướng, Phổ Tuệ thần tăng mặc dù tu vi không tua gì bất luận một vị nào thần vương, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều tư cách trở thành đánh cờ người, nhiều nhất là một cái trọng yếu hơn quân cờ mà thôi. Cứ việc Trương Thiên Cửu không kịp chờ đợi suy nghĩ nhiều hiểu một chút tình hình bên trong, đáng tiếp Viên Minh hoàn toàn mặc sát hắn, chỉ dùng một câu thiên cơ bất khả lộ đem hắn cho đuổi nếu như bị hỏi được phiền, lao gia hỏa trực tiếp cười lạnh, muốn biết sao, chúng ta đánh một chầu, ngươi đánh phục lao phu, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. đối với cái này trương thiên cựu chỉ có thể hận đến nghiến răng, lại lại không thể làm gì, theo này không biết sống bao nhiêu năm thể tu lão quái vật động thủ, chính mình không phải sống đủ rồi sao? mặc dù trương cựu gia căn bản không có cùng hiên viên minh giao thủ giúp khí, nhưng một ngày này vẫn là muốn không thể tránh khỏi đến. lao gia hỏa đã sớm nói đến rất rõ ràng, muốn giúp hắn một lần nữa rèn luyện thể phách, khiến cho cố này dở dở ương ương thân thể lại một lần nữa thoát thai hoàn quất, nhất sống lại, mà rèn luyện bước đầu tiên chính là muốn bị đánh. Nó là tinh phủ tổng đốc bên trong, dựa theo Hiên Viên Minh phân phó, Trương Thiên Cửu dưới đất xây một gian hơn 500m vuông tu luyện thất, tứ phía toàn bộ đổ bê tông trộn lẫn bát hoạt tính kim loại tài liệu, cùng với đặc thù phần tử bức tường, độ dày cao tới hơn 100cm, có thể đủ tiếp nhận Thánh Vương một kích toàn lực mà không đến mức đổ sụp. Nhưng nếu như đội thành Hiên Viên Minh dốc sức một quyền xuống, đoán chừng vẫn là đến vỡ thành tạt bã. Đương nhiên, căn này dưới mặt đất tu luyện thất, chỉ là dùng để rèn luyện thể phách mà thôi, Hiên Viên Minh không có khả năng toàn lực ra tay, nếu không một quyền đấm chết Trương Thiên Cửu, cái kia mọi người rốt cuộc không cần luyện. Tại tu luyện thất bên trái, còn đào một cái hốc chừng cao cỡ nửa người không đến 10 mét vuông ao, nhìn như cái mini bản bể bơi, đây cũng là Hiên Viên Minh cố ý đã phân phó, nói là tự có diệu dụng, đến lúc đó liền biết. Sáng sớm ngày nọ, xử lý xong một chút chuyện quan trọng vụ đằng sau, Trương Thiên Cửu cưỡi thang máy, đi vào phủ tổng đốc dưới mặt đất 100 mét sâu chỗ trong phòng tu luyện, chính thức mở ra hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thể phách rèn luyện. Hiên Viên Minh đã sớm trở trên mặt đất bảo bên trong. Nhưng mà ông lão lần này không có tiếp tục trở Trần, mà là mặc vào một thân màu xám áo vải vấy, hai tay phụ ở sau lưng, tự có một loại như núi lâm nguyên vô địch khí thế. Tại trước khi bắt đầu, trước nói cho ngươi nói ta thể tu một mạch đặc điểm. Trương Thiên Cựu lập tức dựng lên lốt hai, tập trung tinh thần trở lấy lao nhân ở dưới. Lúc trước Bạch Trạch nội thành, cung sở giữa bầu trời màu đối thoại đó đằng sau, hắn đối thể tu huyền bí cùng trận kia thượng cổ chư thần cuộc chiến hướng tới đã lâu, chỉ là một mực tìm không thấy đường tắt tìm kiếm đáp án mà thôi. Hiện tại hiên viên minh tự mình hiện thân thuyết pháp, có thể nói cơ hội ngàn năm một thở. Đáng tiếc hiên viên minh lại căn bản không có đề cập bất luận cái gì thượng cổ bí văn ý tứ, nói thẳng, chúng ta thể tu cảnh giới, không giống linh tu như thế, làm nhiều như vậy hư đầu bàn nao đổ trời, cái gì cầu thí thánh nhân thần người, nghe xong liền là mua danh chuột tiếng hạ người, không, có nửa điểm chân tài thực học. Trương Thiên Cựu chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng ngoan thầm, đem linh tu cường giả bỡn cợt như thế không đáng một đồng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nói ra được. Theo ra thịt cấn quất, đến ngũ tạng lục phủ, cho đến thần hồn chân ý, thể tu cảnh giới cùng sở hữu mười tầng, lại được xưng làm thập trọng lâu, như đất bằng lên cao lầu, mỗi một bước đều muốn chân thật đi lên, không cho phép nửa điểm lừa gạt, thủ trọng căn cơ, phía dưới căn cơ càng là nồng hậu, tầng lầu liền dựng đến càng vững chắc. Nói đến đây, Hiên Viên Minh hơi ngừng dừng một cái, nhìn thoáng qua Trương Thiên Cựu, rồi nói tiếp, tiểu tử ngươi cố thân thể này nha, mặc dù dở dở ưa cường, nội tình coi như dám chắc, nhưng mà tại lao phu xem ra. Vẫn như cũ sơ hở quá nhiều, cần bóc ra đúc lại." Trương Thiên Cửu nghe được mí mắt một hồi kinh hoàng. "Cái gì gọi là bóc ra đúc lại? Người thân thể lại mẹ nó không phải phòng ở, làm sao hủy đi?" Lão nhân gia ngài hóa ra vẫn là vị kiến trúc công trình sư xuất thân a 14 cầu vụn 910 ở cuối chương 14 chương 370, thập trọng trên lầu cảnh tượng. Mang một tia lòng thấp thỏm bất an tình, Trương Thiên Cựu gượng cười hỏi, "Tiền bối, xin hỏi ngươi chuẩn bị làm sao cái hủy đi phương pháp?" Hiên Viên Minh hai tay phụ ở sau lưng, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Rất nhanh liền ngươi thì sẽ biết." này nhìn như nụ cười hoài rơi vào trương tiệu ra trong mắt lại làm cho hắn tóc gáy dựng đứng toàn thân dùng mình một cái làm sao cảm giác mình là lên phải thuyền dọc đúng rồi tiền bối ngài mới vừa nói qua thể tu cần đem thân thể từng cái vị trí đều thối luyện đến cực hạn cái gì ra thịt gần cốt, ngũ tạng lục phủ còn có thần hồn chân ý vì cái gì không có nâng lên tế bào đâu trương thiên cựu đột nhiên thình lình ném ra ngoài một vấn đề năm đó tại bạch trạch thành hắn hướng về phía sở giữa bầu trời nghe ngóng liên quan tới thể tu một mạch bí mật thời điểm lão sở liền đã từng nói thể tu pháp môn tu luyện bên trong thế mà bao gồm tế bào cường hóa Cái này cực kỳ hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật hơi thở từ khiến cho hắn một mực canh cánh trong lòng, hôm nay thật vất vả bắt được hiên viên minh vị này thể tu bên trong cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Tế bảo, Hiên viên minh sắc mặt nhỏ không thể thấy thay đổi một thoáng, nhưng che giấu rất khá, cũng không có lộ ra sơ hở gì, Trừng Trừng nhìn chằm chằm Trương Tiên Cửu trầm giọng nói, ngươi tại sao lại biết hai chữ này? Này không nói nhảm sao, chỉ cần là văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại, liền ba tuổi tiểu hài đều biết tế bảo là cái gì. Trương Tiên Cửu âm thầm đoán thầm một câu, nhưng vẫn là thành thành thật thật giải thích nói, ta cũng là trước đó tại tu chân giới thời điểm trong lúc vô tình nghe được một vị tiền bối nhắc qua tế bào cái từ này đúng lúc chúng ta bên này thế giới nào đó hạng sinh vật khoa học không lưu mà hòa cho nên mới cảm thấy có chút kỳ quái ừm đây là dạng a Hiên viên minh khẽ gật đầu trên mặt không có toát ra cái gì dư thừa cảm xúc trầm ngâm một lát mới lại tiếp tục nói ta trước đó nói cho ngươi thể tu cảnh giới tổng cộng chia làm thập trọng lâu kỳ thật cũng không tính quá chuẩn xác bởi vì truyền thuyết tại thập trọng phía trên còn có cao hơn càng xa cảnh tượng chúng ta thể tu một mạch một vị nào đó lão tổ từng lưu lại qua một bản thâm ảo công pháp trong đó liền miêu tả liên quan tới thể tu lầu 11 huyền diệu, công pháp bên trong nhiều lần nâng lên tế bào hai chữ, chỉ thiết vị lao tổ này biến mất đằng sau, người đời sau thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo hắn lưu lại bên dưới cái kia bộ tu luyện công pháp. Dần dần mọi người liền đều quên có chuyện này tồn tại. Về phần thập trọng trên lầu cảnh giới, đương nhiên cũng là hư vô mà mịt, như hoa trong gương, trăng trong nước, theo không có người chân chính đặt chân qua, liền sơ đến cánh cửa đều là hy vọng xa vời. Nguyên lai like còn có như thế một đoạn bí ẩn chuyện cũ. Trương Thiên Cửu nghe được có chút suy nghĩ xuất thần, Hiên Viên Minh cảnh giới trước mắt, khẳng định là thập trọng lâu không thể nghi ngờ. Giữ dội trình độ do như ban ngày đơn đả độc đấu bất luận cái gì một tên thần vương đều chỉ có bị miệu sát phẫn nhưng bây giờ ông lão nhưng lại lộ ra thập trọng trên lầu còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại thật là là dạng gì thực lực khủng bố coi như thần đế cũng không gì hơn cái này đi đối với hiên viên minh trong miệng theo như lời cái vị kia lưu lại tu luyện công pháp lao tổ trương thiên cựu giờ phút này tràn ngập tò mò thậm chí ý tưởng sâu xa mở rộng đang nghĩ vị lao tổ này sẽ không phải là cái nắm giữ tương lai trước vào sinh vật khoa học kỹ thuật người xuyên về đi Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị chính hắn chủ động bỏ đi đem gen sinh vật kỹ thuật dung nhập vào tu chân công pháp bên trong, này cái kia cần hạng gì cao minh thủ đoạn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Khó khăn kia không thua gì khiến cho tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật túi đầu xương thần. Cái kia quyển công pháp này hiện tại, Trương Thiên Cửu đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ tiếc hắn lời nói mới mới nói được một nửa, liền bị Hiên Viên Minh cười lạnh vô tình cắt ngang, "Đừng si tâm vọng tưởng, ngày đó công pháp đã sớm tại thượng cổ lớn trong chiến đấu theo thể tu một mạch ra xuống, cũng triệt để mất tích, liền lao phu đều chưa từng thấy tận mắt, chỉ là nghe được nghe đồn mà thôi." "Được a, manh mối lại mẹ nói chặt đứt. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy hảo nào vô đùi, xem ra bí ẩn này để, trong thời gian ngắn không cách nào giải khai. Hiên Viên Minh hiển nhiên không nguyện ý đối với chuyện này nói nhiều luận, lúc này rời đi chủ đề, hôm nay gọi ngươi xuống tới, không phải phải lập tức bắt đầu rèn luyện thể phách, đầu tiên muốn đối tiểu tử ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, có cái cặn kẽ nhất hiểu rõ, lão phu mới tốt đúng bệnh hô thuốc, ta liền lười hỏi, tự ngươi nói đi. Ta nói. Nói cái gì? Trương Thiên Cửu sờ lên đầu trọc, một mặt bức. Hiên Viên Minh nhướng mày, tự nhiên là theo lão phu giải thích cặn kẽ một thoáng cố thân thể này đến cùng là như thế nào tiến hành ngoại lực cải tạo đúng ngũ hành chuyện của linh mạch liền không cần phải nói điểm này lao phu đã sớm xem ra trương thiên cửu mới chợt hiểu ra vội vàng tổ chức một tháng ngôn ngữ đem văn minh khoa học kỹ thuật cải tạo gen kỹ thuật nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đại khái phổ cập khoa học một lần đồng thời cũng đem hắn cảnh giới trước mắt làm một cái miêu tả về phần hiên viên minh đến cùng có thể hay không nghe hiểu được vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự động lĩnh ngộ đương nhiên đối với mình xuyên qua cái kia đoạn trải qua trương thiên cửu vẫn là lựa chọn giữ bí mật hiên viên minh công bố là nhận phổ lao hòa thượng tình cầu mới nguyện ý ra tay trợ giúp chính mình tăng thực lực lên, điểm này tuy đang giá thư mặc cho, nhưng tóm lại không bằng tăng Đức Linh Na cùng gở gì gọ gì thân vương đợi người tới đến hiểu rõ. Tại không có chuyện để thăm dò mấy vị này tu chân thế giới đại lao chân thực ý đồ trước đó, tự nhiên phải có giữ lại, không thể đầu nao nóng lên bí mật gì đều tiết lộ ra ngoài. Bất quá đối với lấy một vị đến từ tu chân thế giới cường giả tuyệt đỉnh, nói rõ lý do khoa kỹ thế giới sinh vật kỹ thuật đều khiến trương thiên cựu cảm giác có chút quái dị. Hiên viên minh sau khi nghe xong, hai mắt khép hở nửa ngày không nói gì, tựa hồ rơi vào trầm tư. nay các ngoại lực thủ đoạn. Quả thật có chút không thể tưởng tượng, lão phu cũng là chưa từng nghe thấy, nhưng mà con đường tu luyện trăm sông đổ về một biển, vẫn là có chung nhau chỗ. Tiên Lặng qua đi, Hiên Viên Minh khẽ bước cẩm, biểu thị đã đối với sinh vật gen kỹ thuật có hiểu biết. Trương Thiên Cửu cũng không biết hắn là thật hiểu vẫn là tại gia vẻ hiểu biết, trực tiếp đưa ra nghi ngờ trong lòng, tiền mối, nếu là đi theo ngươi thối luyện thể phách, ta cải tạo gen sẽ không cần toàn bộ từ bỏ đi. Mặc dù lão đầu tử này một thân bản sự, có thể xưng cử thế vô địch, nhưng Trương Thiên Cửu cũng không cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, đi đến cùng Hiên Viên Minh đánh đồng tình trạng, thể tu thủ đoạn chỉ có thể làm phụ trợ chân chính có thể làm cho chính mình chính diện chiến thắng những cái kia thần cấp tu sĩ then chốt vẫn là cải tạo gen kỹ thuật tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi hiên viên minh cười ha ha có gì không thể lão phu đối muốn đối ngươi áp dụng thủ đoạn bất quá là trợ giúp ngươi nện vững chắc đại lâu căn cơ sẽ không tuyên binh đoạt chủ chính như ta trước đó nói căn cơ càng là nương hậu con đường của ngươi mới có thể đi được càng xa đạo lý này chắc hẳn ngươi hẳn là hiểu rõ trương thiên cửu liền yên lòng chỉ cần không đem hắn cố gắng trước đó toàn bộ phủ định chuyện gì cũng dễ nói không phải liền là rèn luyện thể phách tùy tiện làm khổ tốt tốt đừng lãng phí thời gian nữa hiện đang toàn lực ra tay với ta, khiến cho ta xem các ngươi cái thế giới này cái gọi là gen chiến sĩ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Hiên Viên Minh lui lại hai bước đứng vững thân thể, hướng về phía Trương Thiên Cửu nói: yên Tâm, ngươi cảnh giới trước mắt tương đương với thể tu ngũ trọng lầu cao độ, Lao Phu sẽ đem thực lực áp chế đến cùng ngươi bằng nhau trình độ, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ông Lão đứng ở nơi đó chỉ là tùy ý bày ra một cái tư thế, cũng không có tận lực phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Mười mấy mét bên ngoài, Trương Thiên Cửu lại liền cảm giác được hô hấp dị thường khó khăn, như là bị người đem toàn bộ dưới mặt đất tu luyện thất dưỡng khí toàn bộ đều dành thời gian. Tương tự trải nghiệm, lúc trước hắn tại núi tuyết đỉnh liền đã trải qua. Nay thuộc về mịt mù con kiến hôi tại đối mặt cường giả tuyệt đỉnh thời điểm, thân thể cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ bản năng một loại phản ứng, căn bản là không có cách khống chế, cho dù là trương thiên cửu cũng không cách nào làm đến. Tình cảnh như vậy, là hắn trận đánh lúc trước những cái tiêu bình thường thần cấp tu sĩ cũng chưa từng phát sinh qua hiện tượng. Trương thiên cửu hít một hơi dài, vừa trong đầu quy hoạch nên như thế nào ra tay, đột nhiên liền mắt tối sầm lại, lướt chuyên đến một hồi như tê liệt đau nhức, giống như bị một thanh mang theo gai nhọn chủy sắt lớn mạnh mẽ đập chúng, cả người bay rất ra ngoài cách xa hơn trăm mét, tầng tầng đâm vào hợp kim trên vách tường. Dừng lại mấy giây mới cho xuống, một cỗ mùi máu tươi theo trong cổ họng xuống tới, nhưng lại bị Trương Thiên Cựu cưỡng ép nuốt xuống. Ngẩng đầu một mặt mộng bức mà nhìn xem Hiên Viên Minh, rồi ạ mới vừa nói tốt muốn kiến thức ghen chiến sĩ bản sự, làm sao còn không rên một tiếng ra tay đánh lén. Trương Thiên Cựu cảnh giới trước mắt liền xem như một cái cao tốc phóng tới đạn, trong mắt hắn nhìn đều chậm như ốc sen, nhẹ nhàng liền có thể lói lên, nhưng đối với ông lão này thế đại lực trầm một quyền, lại căn bản không có bắt được nửa điểm dấu vết. Đừng nói phản kích, liền phòng thủ đều làm không được. Một kích thành công, Hiên Viên Minh hai tay ở trước ngực vây quanh, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, thế nào? chẳng lẽ kẻ địch tại ra tay với ngươi trước đó, còn muốn sự tình nhắc nhở trước ngươi hay sao? Trương Thiên Cựu biết Lão Ra hỏa này là đang cố ý sử dụng phép kích tướng, không thèm để ý hắn châm chọc khiêu khích, lau khô vết máu ở khóe miệng, vịn vách tường đứng dậy, liên mắt nói, ngươi xác định vừa rồi đem thực lực áp chế ở cùng ta ngang nhau cảnh giới, cảnh giới giống nhau, thể tu thu cùng ghen chiến sĩ thực tế chênh lệch lớn như vậy, khiến cho hắn thực sự cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Hiên Viên Minh cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ Lão Phu sẽ còn khung người không thành, hiện tại biết cưỡng đạp thực địa rèn luyện thể phách, cùng thuần túy theo dựa vào ngoại lực cải tạo, giữa hai cái này khác biệt đi suy nghĩ cả đường ngày, hóa ra lão gia hỏa này chỉ là đang cố ý khoe khoang thực lực. chương Thiên Cựu kém chút lại một cái máu sấm phun tới. Xem ra vừa rồi một quyền này bị ai. Một phen nịa mai đằng sau, Hiên Viên Minh còn nói thêm, ngươi đủ cũng không nên nản trí, Lão Phu vừa rồi một quyền kia, mặc dù chỉ vận dụng ngũ cảnh thể tu lực lượng, nhưng cũng không lưu thủ, liền xem như những cái kia linh tu thánh nhân tu sĩ bị lão Phu một quyền này đập chúng, thân thể cũng phải triệt để sụp đổ. Tiểu tử ngươi bây giờ còn có thể nhảy nhót tương bừng đứng ở chỗ này nói chuyện, liền chứng minh tiên là cái gì cải tạo ghen kỹ thuật còn có như vậy điểm môn đạo, chỉ nếu không sợ chịu khổ hai bút cùng vẽ nhất định có thể trò giỏi hơn thầy đối với loại này đánh một gậy lại cho một cái táo ngọt cách làm trương thiên cựu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ được rồi hôm nay tới đây thôi đi lên đầy chính ngươi a hiên viên minh không kiên nhẫn vứt phất, phất tay ngoa tào này liền xong rồi trương thiên cựu một mặt ngốc trệ giống như lão quỷ này đem chính mình gọi xuống tới đằng sau ngoại trừ thổi một hồi nữa bức, đánh hắn một quyền bên ngoài mặt khác chuyện đứng đắn một chút không có làm a đã nói xong rèn luyện thể phép đâu hiên viên minh tựa hồ nhìn ra trương thiên cựu nghị cười lạnh nói vừa rồi lão phu không phải nói sao Muốn đối ngươi trước mắt tình trạng cơ thể có cẩn thận nhất hiểu rõ, mới có thể chế định kế hoạch, đi qua vừa rồi sự miêu tả của ngươi, cùng lão phu một quyền kia, trong cơ thể ngươi mỗi một đầu gân mạch xương cốt, thậm chí huyết dịch lưu động, lão phu đều đã như lòng bàn tay, ngày mai liền có thể chính thức bắt đầu, ngươi đi về trước đi. Trương Thiên Cửu bán tín bán nghi, che ngực rời đi lộ cốt. Tại hắn không lâu về sau, Hiên Viên Minh thở dài một tiếng, không biết từ nơi nào móc ra một bản xưa cũ sách nhỏ, nhìn chằm chằm trang địa suy nghĩ xuất thần. Trong miệng còn tự lẩm bẩm, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like là như vậy a. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 371 hết thể đều kết thúc trở về mặt đất, tăng đức linh na đã sớm tại phủ tổng đốc trong văn phòng chờ thấy trương thiên cửu bộ này mà không có chút máu khuôn mặt bị nữ gián điệp liền bị giật này mình em chút tưởng rằng có cái gì cường địch đột phá lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận giết tới nổi lơ tinh đi lên không đợi Tang đức linh na đặt câu hỏi trương thiên cửu liền chủ động khoát tay áo ra hiệu nàng không cần lo lắng cũng không có quá nhiều nói rõ lý do hiên viên minh tồn tại ngoại trừ chính hắn bên ngoài trước mắt còn không có ai biết đồng thời cũng không có lộ ra dự định hắn cũng không muốn bây giờ bị sông thần đầu nguồn những đại nhân vật kia lo lắng bên trên Trở lại nỗi lực tinh trong mấy ngày này, Trương Thiên Cửu ngoại trừ vội vàng gặp qua Niếp Nguyên Đức một mặt bên ngoài, vẫn đều bệ bội nhiều việc tự thân đi làm tu kiến mật thất dưới đất, không có quá nhiều thời gian để ý tới chuyện bên ngoài vận, liền để thị thủ đô tinh tin tức đều không rảnh đi quan tâm, toàn bộ giao cho tăng Đức Linh Na đang thu thập tin tức. Bây giờ lớn nửa tháng trôi qua, chắc hẳn phát sinh ở thị thủ đô tinh trận kia chính biến sóng gió, đã sớm hết thể đều kết thúc. Khi thật tại Tiểu Đào Hồng gửi đi xong đoạn video kia đằng sau, cuộc phong vấn này liền đã sớm kết thúc, còn lại bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu, khiến cho những người xem náo nhiệt hiểu rõ sự thật chân tướng mà thôi. Ả Tọt Hoàng Đế tại phát biểu bên trong, thay vợ gì gõ gì gia tộc làm sáng tỏ cấu kết tu chân thế giới một chuyện. Đây đương nhiên là tại Trường Thiên Cựu trong dự liệu, nhưng hách lạp khắc tư xét diễn thuyết cuối cùng, thế mà chủ động vạch trần phi lấp giảm thân phận chân thật, đem vị này xếp vào tại cái đế quốc hoàng thất cao tầng, cây đinh chính mình rút ra, thì là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đây rốt cuộc là Ả Tọt Hoàng Đế chủ động tốt như thế một loại phương thức, cũng hoặc phía sau còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, Trường Thiên Cựu tạm thời không cách nào tìm tới đáp án. Tại trương Thiên Cựu cùng G dì Gò Dị Gò Dị đệ ngũ thương lượng phản kích trong kế hoạch, nguyên bản bao quát bắt được tên này cao tầng gián điệp ở bên trong, chỉ là không đợi vị hoàng đế ra tay, kẻ địch liền chính mình đầu hàng. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đối với tại G dì Gò Dị Gò Dị gia tộc mà nói, tuyệt đối thuộc về dạy hoa trên gấm. Quả nhiên, không ra trương Thiên Cựu sở liệu, tăng Đức Linh Na lần này mang tới, đúng là liên quan tới với sĩ hoàng thất mới nhất động thái hồi báo. Nhưng mà phần báo cáo này cũng không phải là đi qua công chúng truyền thông đưa tin chỗ thu thập tài liệu, mà là từ dì Gò Dị Dị thân vương tự mình sáng tác, xem như chuyên môn đối trương Thiên Cựu làm một phần tổng kết báo cáo đương đương một vị đế quốc thân vương, thế mà cho tổng đốc viết làm việc hồi báo, chỉ sợ ngoại trừ trương thiên cửu cùng gờ gì gò gì ở giữa đặc thù quan hệ bên ngoài, tuyệt đối không thể phát sinh trên thân người khác. Văn bản tài liệu nội dung không dài, hơn 10 phút về sau, trương thiên cửu liền đọc xong toàn thiên, đối trước mắt thủ đô tinh thế cục cũng có một cái kỹ càng hiểu rõ. Tại hắn rời đi về xỉ thủ đô tinh cùng ngày, bởi vì ạ tội đế quốc hoàng đế trận kia công khai diễn thuyết, Philip giảm tại chỗ liền bị tước đoạt hết thể quý tộc quyền lợi, giao cho hoàng gia đội cảnh vệ tiến hành thẩm vấn. Về phần gờ gì gò gì gia tộc, theo cái kia trưởng phong ba bên trong tẩy thoát oan khuất đằng sau. Các thể lên án đều bị triệt tiêu, Huệ thị sì hoàng đế tiếp tục ổn thỏa hoàn vị. Nhưng mà vượt quá Trương Tiên cự dự kiến chính là, gở gì gọ gì gia tộc cũng không có thừa cơ hội này, tránh trận thanh tẩy kẻ thù chính trị, ngược lại lộ ra đến mức dị thường địa thấp, ngoại trừ đem kẻ cầm đầu Philip giảm nốt vào đại lao bên ngoài, không còn có bất luận cái gì dư thừa động tác. Mà lại vì sì thị hoàng đế còn phát biểu công khai thanh minh, lần này chính biến xong gió, nguyên nhân gây ra hoàn toàn là hạ tội tình báo đế quốc cơ cấu trọng đại sai lầm, tại tăng thêm Philip giảm tên này cao tầng gián điệp trợ giúp chỗ tạo thành, những người khác mặc dù cũng tham dự trong đó, nhưng cân nhắc đến ngay lúc đó tình huống thực tế, chỉ cần là nguyện ý thành tâm ăn năn người, có thể không cho truy cứu cái này khiến những cái kia nguyên bản nhắc nhở tre mật hoảng sợ không chịu nổi một ngày quý tộc thế lực nhóm cuối cùng ăn một viên thuốc an thần từng cái rồn rập khóc ròng ròng giống hoàng thất biểu đạt trung tâm chính mình trước đó là nhận Philip giảm lừa dối lúc này mới phạm vào sai lầm không thể tha thứ hoàng đế bệ hạ lần này có thể mở một mặt lưới đủ thấy hắn lòng dạ rộng thủng thình có thể sương đương thợ minh quân luôn luôn thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn vô tình gắn bó hoàng đế lúc này cư nhiên như thế quang anh không thể không nói vẫn là để trương thiên cử hơi có chút lao mắt mà nhìn gõ gì gõ gì đệ ngũ cách làm thán đại khái có thể đoán được nguyên nhân chân chính. Bây giờ trương thiên Cửu người xuyên việt thân phận, vậy gì hoàng đế cùng gõ gì gõ gì thân vương đều đã biết được văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại tương lai vận mệnh như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết ừ. rõ, lại đem thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại vô vị quyền lợi đấu tranh đằng sau, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Nếu như không có trương thiên Cửu ngăn cơn sóng dữ, coi như gõ gì gõ gì gia tộc đem bao quát mặt khác hai đại hoàng tộc ở bên trong hết thể kẻ thù chính trị đều tẩy trừ sạch sẽ lại như thế nào? Một khi thiên đạo liên minh tu sĩ quân đoàn bảy ra tiến công, thủ đô tinh đoán chừng liền nửa ngày đều nhịn không được. Cho đến lúc đó. Cái gì cầu thí hoàng quyền lợi ích đều là vô nghĩa, liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Đại khái với sĩ sì hoàng đế cũng là rốt cục nhìn thấu điểm này, mới rốt cục làm ra lựa chọn chính xác, dừng lại không có chút ý nghĩa nào nổi đấu, chuẩn bị đem toàn bộ tinh lực tập trung ở quốc phòng tiến thiết bên trên, vì tương lai đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thấy một ngày này, Trương Thiên Cựu vẫn là dị thường vui mừng. Trước mặt mình mấy năm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí khí lực, chỉ mong hệ ngân hà quốc gia khác cũng đều có thể nghĩ như vậy là tốt. Đáng tiếc này tạm thời chỉ có thể là cái mỹ hảo nguyện vọng. Hắn cũng không thể chạy đến mỗi một vị quốc gia thủ lĩnh trước mặt Há Miệng liền nói mình là đến từ 300 năm sau người Xuyên Việt, văn minh khoa học kỹ thuật lập tức liền phải xong đời, chỉ có đoàn kết nhất chí mới là cuối cùng đường ra đi. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người xem như tên điên văn gia hoàng cung. Ngoại trừ các sĩ thủ đô tinh tình huống, quốc tế thế cục cũng biến thành vô cùng có ý tứ. A Tô Hoàng đế trận kia ngoài dự liệu công khai diễn thuyết, mặc dù nhưng đã qua nhanh 20 ngày, nhưng mà tạo thành ảnh hưởng to lớn, vẫn như cũ xa còn lâu mới có được biến mất dấu hiệu. Trước hết nhất làm ra phản ứng, đương nhiên là khí thế hung hăng mời liên minh quốc tế quân hàng đội. Hạm đội ngay đầu tiên liền quay đầu trở về địa điểm xuất phát, liền đi nội lựu tinh tận mắt xem xét đại trận Hổ Sơn có tồn tại hay không dự định đều không có, chủ yếu là hách lạp khắp tư xét hoàng đế đều cùng với công khai biểu thị, Trung thiên cựu cấu kết tu chân thế giới đơn thuần trọng đại tình báo sai lầm, ngươi nếu là còn không buông tha tổ chức hạm đội đi người ta quản hạt tinh cầu diêu võ dương oai, chẳng phải là tại đánh hạ đế quốc mà sao? Hạm đội vừa rút lui, nguyên bản những cái kia tại dư luận chiến bên trong biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, đối với sì đế quốc ngang ngược chỉ trích quốc gia cũng đều toàn bộ lặng ngắt như tờ, nhưng mà trở ngại mặt mũi, mọi người cũng không có phát biểu bất luận cái gì tạo lỗi thanh mình. Hoàn toàn liền đem chưa từng xảy ra chuyện này mở dạng, không thể không nói ra mặt đều đầy đủ nùng hổ. Tại gở gì gọ gì gửi tới tình huống hồi báo cuối cùng, còn bổ sung một đầu đến từ Bệ sĩ Hoàng đế thân bút thủ tín. Ngoại trừ những cái kia cảm tạ bên ngoài lời khách sáo bên ngoài, gở gì gọ gì đệ ngũ phong thư này, biểu đạt trọng yếu nhất tầm nhìn chỉ có một cái, giời đô. Thấy hai chữ này, Trương Thiên Cựu lông mày hơi nhíu, khóe miệng lộ ra một vệt khó được ý cười. Hắn lúc trước lựa chọn đi vào nô lệ tinh đảm nhiệm tổng đốc, liền là kế hoạch tương lai một ngày nào đó, có thể thuyết phục Bệ sĩ Hoàng đế đem đế quốc trung tâm quyền lực cùng với những cái kia trọng yếu khoa nghiên bộ cánh cửa toàn bộ di chuyển đến nô lệ tinh để tại sắp đến lớn trong chiến đấu tận khả năng bảo tồn thực lực về sau đi qua một phen cố gắng, E Mi cùng nàng nghiên cứu gen trung tâm đã tại nổ lợi tinh cấm dễ hơn một năm mà lại hiệu quả rõ rệt nhờ vào lượng nghi vi trần trận thần kỳ tác dụng, nổ lợi tinh cư dân tố chất thân thể đạt được cực lớn cải thiện phù hợp tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu đám người càng ngày càng nhiều tại trương tiên cựu mất tích một năm dưới này, E Mi kế hoạch một khắc cũng không có nhàn rỗi trước mắt đã hoàn thành hơn 2.000 tên gen chiến sĩ cải tạo nguyên bản tinh anh doanh hiện tại hẳn là được sương tinh anh huấn tập quân sơ lược đánh giá tính được. Trước mắt của sĩ Đế quốc có gen chiến sĩ số người ước chừng tại chừng 3000 người, mặc dù so sánh ạ tội Đế quốc như thế siêu cường quốc, động một tí trên vạn người gen quân đoàn, về số lượng còn có không ít trinh lệch, nhưng ở chất lượng phương diện lại không kém cỏi chút nào. Năm ngoái trước khi đến tròm sao họ gì ẩn tham chiến trước đó, Trương Thiên Cửu vì dùng phòng ngừa vạn nhất, liền đem giai đoạn thứ 2 chuỗi gen sức người bồi dưỡng kỹ thuật đến tiếp sau chi thức toàn bộ giao cho MI. Bây giờ chú đóng ở nô lợi tinh này 3000 tên gen chiến sĩ, toàn bộ đều là thuần một sắc gió lốc ngũ giai trở lên, những cái kia trước hết nhất tiếp thụ qua chuỗi gen cắm vào giải phao nguyên lao binh sĩ, tỉ như cạc Ngụy An Đông Trùng hồ đám người đều đã đạt đến gió lốc kiểu dai. đương nhiên trương thiên cựu trả lại hồi trở lại đằng sau cũng đã được nghe nói ạ tuột đế quốc cái kia lăng tiền, giống như có lẽ đã tấn cấp trở thành sấm chớp nhị dai, thực lực mạnh, lực áp toàn bộ hệ ngân hà hết thể cải tạo gen người. Hạ tuột đế quốc nhanh như vậy liền có thể nắm giữ giai đoạn thứ 3 sơ cấp cải tạo gen kỹ thuật, cho trương thiên cựu cũng mang đến không ít rung động. Xem ra hắn còn là xem thường siêu cường quốc nội tình. Mượn nhờ trước đó diễn đàn ký dị ẩn trợ giúp, tổ đế quốc gen nghiên cứu phát minh trung tâm có thể suy một gia ba, tự động bước ra một bước kia, đáng quý chỉ tiếc cái này a ước liên minh thủ lĩnh nước, cho tới nay tư tâm quá nặng, làm việc bá đạo, phối hợp thân lợi ích mà bỏ qua người khác, mà lại cùng với sỉ đế quốc ở giữa kết mâu thuẫn không nhỏ, bằng không thì Trương Thiên Cửu vô cùng nguyện ý toàn lực lôi kéo như thế một cái mạnh mẽ đồng minh. Nhưng mà lần này sóng gió bên trong, a tổ hoàng đế tối hậu quan đầu tựa hồ biểu đạt ra một tia cùng hiểu rõ thiện ý, chủ động vứt bỏ Philip giảm con cờ này, đem Trương Thiên Cửu lại thấy được một chút hy vọng. Vì đối kháng tu chân thế giới cái kia địch nhân cường đại, Trương Thiên Cửu kỳ thật cũng không ngại cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cho dù là từng đối thủ đương nhiên ngoại trừ a ước liên minh bên ngoài mặt khác một cố không thể coi thường lực lượng cường đại trương thiên cửu cũng chưa từng bung tháp kết minh dự định mọi người đều biết hệ ngân hà rất nhiều nước trong nhà dựa theo hắn quốc gia thống trị hình dáng bị phân chia thành hai phe cánh đã có đế chế quốc gia báo đoàn hợp thành a ước liên minh còn lại những cái kia chế độ cộng hòa quốc gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ tập hợp một chỗ thành lập một cái khác mạnh tổ chức lớn ngân huy nước của mình lại được xưng làm sáng chói minh ở vào hệ ngân hà khu vực đông bộ ngân huy nước cộng hòa tại sáng chói minh bên trong địa vị tương đương với A Đức trong Liên minh ạ tộc Đế quốc, mà lại hai cái siêu cường quốc quốc lực tương xứng, một mực xa xa rằng có mấy trăm năm thời gian. Hai cái liên minh bởi vì hình thái ý thức khác biệt lớn, thu địch lẫn nhau sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ, lớn chiến tranh nhỏ cũng chưa từng đoạn qua, mãi đến tu chân thế giới sầm lớn, mới có ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng Trương Thiên Cửu trong lòng rõ ràng nhất, ngân huy nước Cộng hòa mạnh mẽ, so với ạ tộc Đế quốc, chỉ có hơn chứ không kém. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 372, rời đô kế hoạch. Bung xuống gì gõ gì thân vương gửi tới văn bản tài liệu, Trương Thiên Cửu Thái Dương, thu hồi phân tạp suy nghĩ bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ hiện tại vô luận là đi cân nhắc lôi kéo ạ tổ đế quốc vẫn là ngân huy nước cộng hòa đều lộ ra quá mức xa xôi chỉ có thể chế định một cái lâu dài kế hoạch sẽ chậm chậm đi thi hành trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn xử lý tốt sĩ hoàng đế này phong tới có chút đột nhiên tự tay viết thư rời đô nhưng mà ngắn ngủi hai chữ nhưng chân chính làm nhưng lại nói nghe thì dễ gò gì gò gì đệ ngũ quyết định rời đô là bởi vì biết trương thiên cử người xuyên việt thân phận mà lại rất rõ ràng tương lai của xỉ đế quốc khổ cực vận mệnh lúc này mới nguyện ý đem quyền lợi trung tâm chuyển rời đến lệ tinh tìm kiếm đại trận hộ sơn che chở Thế nhưng là tại không cách nào nói rõ chân tướng dưới tình huống, muốn để những cái kia đế quốc các quyền quý, cam tâm tình nguyện theo thủ đô tinh như thế một cái phồn hoa xa xỉ tinh cậu, di chuyển đến nô lệ tinh dạng này xa xôi khu vực, độ khó to lớn có thể nghĩ. Kỳ thật giới quý tộc giai tầng có nguyện ý hay không di chuyển đến nô lệ tinh đến, trung thiên cựu căn bản liền không quan tâm, những cái kia đầy bụng rụt già đầu ngu, chết đều không đáng tiếc, nhưng vấn đề là bọn này đầu ngu nắm trong tay khổng lồ tài nguyên, lại không thể nhìn nó không công lãng phí hết. Gọ gì gọ gì ra tộc thế lực lại lớn, cũng không có khả năng đem toàn bộ xứ đế quốc chỗ tốt toàn bộ chiếm hết, dù sao cũng phải lưu một chút chỗ chống cho những người khác. Những này quyền quý gia tộc danh hạ sản nghiệp, bao quát nhiều loại nghiên cứu khoa học công ty, vũ khí bộ nghiên cứu cánh cửa, thậm chí còn có hai đầu cơ giáp dây truyền sản xuất, đều thuộc về quốc gia phát triển không thể thiếu yếu tố mấu chốt. Nếu là sĩ hoàng đế không thể thuyết phục bọn gia hỏa này, mang lấy bọn hắn tài nguyên của cải cùng một chỗ chuyện gì, chờ đến đại chiến bùng nổ, hết thảy đều đưa hủy diệt tại hỏa lực bên trong. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, còn không thể động dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể dùng lôi kéo chính sách, nếu không chỉ sẽ khiến càng lớn bắn ngược, khiến cho kết quả hoàn toàn ngược lại. Đại khái gở gì gò gì đệ cũng là nhạy cảm ý thức được điều này. Bởi vậy mới đúng trận này đoạt quyền sóng gió bên trong tuyệt đại bộ phận quý tộc mở một mặt lưới, chỉ trừng phạt Philip giảm một người. Tâm nhìn chính là vì tương lai rời đô kế hoạch tại làm cửa hàng. Khiến cái này vừa xỉ các quyền quý thiếu bên dưới một ơn huệ lớn bằng trời, từ đó tại rời đô quyết định bên trên, phát ra ủng hộ một phiếu. Không thể không nói, gò gì gò gì đệ ngũ vị hoàng đế này, vẫn làm nên được hết sức xứng trước, ánh mắt lâu dài, mà lại trong bụng tự có cắn khôn nhưng dù vậy, vậy thì Hoàng Thất Nghị phải hoàn thành rời đô cũng không phải trước kia một buổi sự tình, vì An Chí theo thủ đô tinh di chuyển tới những cái kia trọng yếu bộ môn cùng nhà máy dây chuyển sản xuất, nội lực tinh hiện tại sẽ phải tay chuẩn bị, sớm kế hoạch xong địa điểm thích hợp. một khi di chuyển hành động chính thức bắt đầu, hai quả tinh cầu ở giữa mới có thể phát hiện thực không có khe hở kết nối, không lãng phí thời gian. Nội lực tinh diện tích chỉ có thủ đô tinh không đến một phần năm, An Chí nhiều người như vậy thành viên cùng sản nghiệp, đây đối với Trương Thiên cửu tới nói cũng là một lần không nhỏ khảo nghiệm. Tốt tại trước mắt nổ lửa tinh chân chính khai thác địa khu chỉ chiếm chỉnh cái hành tinh chừng 70%, còn thừa cái kia 30% đất đai đều tại ba đại chủ thành bên ngoài hoang tàn vắng vẻ có thể toàn bộ đều lợi dụng thời gian cấp bách trương thiên cựu lập tức lại đem vừa rời đi không bao lâu tăng đức linh na triệu hồi phụ tổng đốc còn có một cái liền là nổ lửa thành phố trước mắt thị trường hoa lời. nghe tới trương thiên cựu đột nhiên nói muốn khai phá nổ lửa tinh cái kia mấy chỗ hoàng vũ khu vực hai người đều là lấy làm kinh hãi nhưng mà trương thiên cựu cũng không phải là qua giải thích thêm mà là trực tiếp cứng nhắc phân phó để bọn hắn mau sớm xuất ra một cái kỹ càng phương án đi ra dời đôi chuyện này trước mắt mọi chuyện còn chưa ra gì sớm lộ ra đi ra ngoài sẽ chỉ dẫn phát không cần thiết khủng hoảng trương thiên cựu hành động bây giờ cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo sớm làm chuẩn bị chân chính chi tiết kế hoạch còn phải chờ hắn đi một chuyến thủ đô tinh gặp mặt tử sĩ hoàng đế đằng sau hai người lại cẩn thận thương nghị mới có thể làm ra quyết định ngoại hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao ngày thứ hai sáng sớm liền đem một phần liên quan tới chuyện để khai phá nổ lựu tinh điện tử bản kế hoạch đặt ở phụ tổng đốc trên bàn công tác trương thiên cựu đối với thành thị quy hoạch loại hình sự tình hoàn toàn liền là người ngoài ngành qua loa nhìn qua đằng sau liền ký tên đồng ý Dù sao còn có tang đức Linh Na thay hắn nhìn chằm chằm, quả lợi cũng không dám làm loạn. Hắn cái này tổng đốc, ngoại trừ tại một ít sự kiện trọng đại phía trên mới có thể làm quyết sách bên ngoài, thời gian khác đều là do vùng tay trưởng quỹ, đem biệt đại bộ phận quyền lợi hạ phong cho bên người tín nhiệm người, nếu không cũng sẽ không tại hắn mất tích hơn một năm đằng sau, nỗ lực tinh quản lý thế mà còn không có lâm vào hỗn loạn. Xử lý xong trong tay sự tình, Trương Thiên cựu dựa theo quyết định, đi vào lỗ cột chỗ sâu tu luyện thất. Hôm qua Hiên Viên Minh biểu hiện tựa hồ có chút kỳ quái, đều khiến hắn cảm thấy lao đầu từ này đối với hắn có chỗ dấu giếm, nhưng cụ thể che giấu sự tình gì, hắn cũng không nói lên được hai người vừa mới đánh đối mặt, Hiên Viên Minh không nói hai lời, trực tiếp không có dấu hiệu nào một cước đá ra, mạnh mẽ đá chúng Trương Thiên Cửu hôm qua mới chịu tầng tầng một quyền nửa phải, giống như lần trước, Trương Cửu gia căn bản không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội, cả người bị đá đến bay bổng bay rất ra ngoài, kém chút không có giống như lang Thiên, thiếp ở trên vách tường đem phủ điêu. Chầm một lúc lâu, Trương Thiên Cửu mới nghe răng trợn mắt tre ngược đứng lên, lão gia hỏa một cước này rõ ràng chỉ là đá vào bộ ngực hắn, lực đạo nhưng thật giống như truyền tới toàn thân mỗi một chỗ bá đạo vô cùng, đau đến hắn mồ hôi lạnh sưu sưu thẳng dưới. Trương Cửu gia giờ phút này nhịn không được trong lòng đang nghĩ. Hiên viên minh lão quỷ này, cái kia không phải cái ngược cái cuồng, giả tá rèn luyện thể phép danh nghĩa, nhưng thật ra là tại thi ngược thỏa mãn hắn tâm lý thay đổi đi. Ông lão như là có thể nghe được trương thiên cửu tiếng lòng, người lạnh nói, hôm qua lão phu không phải đã đã nói với ngươi sao? Ngươi kinh mạch toàn thân hướng đi, khí thế lưu chuyển, ta đều dùng rõ như lòng bàn tay, coi như dùng một đầu ngón tay tùy ý tại thân thể ngươi bất luận cái gì vị trí nhẹ nhàng đâm một thoáng, cũng có thể gọi ngươi đau đến không muốn sống. Đây mới là chúng ta thể tu chố lợi hại, vô luận ngươi là Phật gia kim cương bất hoại chi thân cũng hoặc thần cấp vô cấu bảo thể. Chỉ cần thể tu giao thủ qua, hắn thân thể yếu kém nhất chỗ liền sẽ lộ rõ, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Thiên Cửu chỉ có thể một bên cô nén đau nhức, một bên nghe lão gia hỏa đắc ý, trong lòng cắn răng mắng, ngươi mẹ nó ngu bức như vậy, làm sao không chạy đến sông thần đầu nguồn điên đệ tử thần đế, khi dễ ta cái này tiểu nhân vật có gì tài ba? Nhưng mắng thì mắng, đối hiên Viên Minh thực lực, Trương Thiên Cửu vẫn là bội phục sát đất. Hắn cũ thân thể này cường độ, cho dù là tiếp nhận vạn quốc lực, cũng như cũ bình thản ung dung, bây giờ lại liền ông lao áp chế cảnh giới đằng sau, vô cùng đơn giản nhất quyền nhất cước đều không thể chịu được, có thể nghĩ Yên Viên Minh mỗi lần nhìn như tùy ý ra tay. Hắn chân chính lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào bá đạo. Tốt, trước đó đều chỉ có thể coi là khai vị thước nhắm tiếp xuống liền là chân chính rèn luyện thể phách thời điểm mỗi ngày hai canh giờ ngươi nếu là sợ hiện tại nhận sợ lao phu không nói hai lời lập tức trở về một khi rèn luyện bắt đầu ngươi lại cảm thấy quá thống khổ nghĩ rời khỏi vậy liền không phải do ngươi hoặc là nhịn đến cuối cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời hoặc là nửa đường bị lao phu giàn vật đến chết không có lựa chọn thứ ba nghe rõ sao hiên viên minh giọng nói như trung đồng khí thế hùng hổ người trương thiên cửu bĩu môi cười một tiếng thật coi ta dọa lớn à, đừng chỉ múa mép khua môi Lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi, ai nhận sợ là cháu trai. Hơn 300 năm đến, chính mình nhận qua khảo nghiệm đến cũng hết, bị đánh mấy cái lại đáng là gì? Rất tốt, lão phu chờ liền là ngươi câu nói này. Hiên Viên Minh cười ha ha một tiếng, vung tay lên, vô số loại dược thảo như là trời mưa, dồn dập đã rơi vào tu luyện thất chuyện kia trước đào xong trong ao. Ông lão ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản bình tĩnh một trí nước lạnh, trong nháy mắt trở nên sôi trào lên, một cố dị thường kỳ lạ mùi thuốc liền tràn ngập toàn bộ mật thất dưới đất. Trương Thiên nhịn không được rút bên dưới mũi. Nồng đậm mùi thuốc xuyên thấu qua xoang mũi bay thẳng cái hốc, khiến cho hắn sinh ra một loại như là tiêm vào cao nồng độ cờ giờ tờ, dục tiên dục tử phơi phối hảo giác. Hiên Viên Minh trầm giọng nói, những linh dược này chính là lão phu căn cứ thân thể của ngươi tình huống, lượng thân phối trí mà thành, nó chân quý trình độ coi như những cái kia siêu cấp thế gia tông môn dốc hết hết thảy tài sản, đều chưa hẳn mua xuống tới, dùng tại tiểu tử ngươi trên người, chỉ mong không cần lãng phí một cách vô ích. Trương Thiên Cửu đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, không có chút nào cảm thấy Hiên Viên Minh là tại mèo khen mèo dài đời. Hắn mặc dù không hiểu luyện dược chi đạo, nhưng dầu gì cũng là thiên hợp mình phía sau màn đại la bản, trong ngày thường gặp qua tu chân thế giới vô số kỳ chân dị bảo, vừa rồi ông lão nét vào trong ao những dược liệu kia, tuyệt đại bộ phận hắn đều không gọi được tên tới, mà còn lại nhận biết cái kia mấy thứ, đều là thuộc về loại kia một khi cầm tới đấu giá hội bên trên, đủ để cho cấp bậc thánh nhân trở lên tu sĩ đoạt bể đầu giết mắt đỏ nghịch tiên linh dược. Xem ra hiên viên minh vì thay mình rèn luyện thể phách, thật sự là dốc hết vô liếng. Nhìn xem nóng hôi hổi dược trì, Trương thiên cựu sở lấy lớn đầu trọng, hỏi, "Ta đây hiện tại, nhảy vào đi ngâm?" ngâm thiên hạ sang quý nhất linh dược suối nước nóng, đây chính là tu chân giới nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đãi ngộ. Hiên Viên Minh lạnh lùng hừ một cái, ngươi nghĩ hay thật, thuốc này chỉ thế nhưng là không hiện tại nhường ngươi liền âm, mà là chờ ngươi bị ta tra tấn đến sắp phải chết, chỉ còn lại có nữa sức lực thời điểm, cho ngươi sâu mệnh dùng. Ngoa đảo, có cần hay không nói đến đáng sợ như vậy. Nhìn xem ông lão một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Trương Cửu ra liền cảm giác được việc lớn không ổn, đột nhiên có loại nghĩ chạy chối chết xúc động. Cuộc đời một người, an ngũ quốc hoa màu nuốt thanh trọng dị khí, lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng, nguyên bản vô cấu tinh khiết thân thể liền sẽ bị chất bẩn xâm chiếm ăn mòn vân ra. Cho dù linh tu tại trong quá trình tu luyện có thể tẩy tùy phán bao, đem tuyệt đại bộ phận dư thừa vật vô dụng bài ra ngoài thân thể, nhưng ở lão phu xem ra y nguyên còn thiếu rất nhiều. Lão thanh âm của người đột nhiên biến thành nghiêm khắc, chúng ta thể tu, sở dĩ không cần đi qua thổ nạn bất luận cái gì linh khí, liền có thể đem thân thể thối luyện đến cực hạn, cho đến cùng thiên địa cõi minh. Đầu tiên điều kiện chính là muốn làm đến thân thể vô cấu, vô lượng cũng không lỗ hỏng, cũng là lão phu đối ngươi bước đầu tiên muốn làm sự tình. Lão phu tự chế một bộ quyến pháp chính là từ hai quân đối trọi thời khắc, chống trận lôi vang thanh âm bên trong thu hoạch được linh cảm, rất có một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt huyền liền rượu. Hôm nay liền để ngươi tốt nhất trải nghiệm một phen. Trương Thiên Cựu trừng to mắt nói, lại mà suy, ba mà kiệt, đây không phải càng đánh càng yếu sao? Rốt nát, Hiên Viên Minh cười lạnh, cái gọi là lại mà suy, ba mà kiệt, chỉ cũng không phải là lao phu quyền pháp, mà là chúng chiêu chi người thân thể. Vừa dứt lời, Trương Thiên Cựu liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đầu quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 373 khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Bành, trương thiên cửu bị một quyền này đập trúng, bởi vì dựa lưng vào vách tường nguyên nhân, đã lui không thể lui, vừa đứng thẳng thân thể liền lại quang thành con tôn. Hiên viên minh thu hồi nắm đấm, tiến lặng đứng thẳng, không nói một lời. trương thiên cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. làm sao cảm giác một quyền này nhìn thế đại lực chậm, đánh vào người lại cũng không có bao nhiêu lực sát thương, chẳng lẽ là lao ra hoả sợ một quyền đấm chết chính mình? cố ý hạ thủ lưu tình. nhìn xem mặt mũi tràn đầy không hiểu trương thiên cửu, hiên viên minh cười không nói. nửa giây đằng sau, trương cửu ra nghi ngờ trên mặt vẻ. Trong chốc lát hoa thành vô cùng vẻ mặt thống khổ, miệng mũi hai mắt đồng loạt tràn ra máu tươi, trực tiếp phù phù một thoáng ngã trên mặt đất, toàn thân như run rẩy giống như run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, Trương Thiên Cựu trong cơ thể khí thế bị một quyền này triệt để xoắn nát, như là mất khống chế như vòi rồng, tại đều đầu kinh mạch bên trong bốn phía xung loạn, nhưng lại tìm không thấy phát tiết cửa ra vào. Cho dù là cách một tầng thật dày quần áo, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, Trương Thiên Cựu trên da cao cao nổi lên từng đầu qué dị đường cong, không ngừng chạy, đó là khí thế sắp no bạo kinh mạch triệu chứng. Loại thống cổ này Sa so với bất luận cái gì đao cắt búa chém còn muốn kịch liệt gấp trăm lần, liền xem như Trương Thiên Cửu kiên định như là bản thạch ý chí, cũng không nhịn được muốn phát ra tiêu gen, nhưng mà thanh âm đến rất hầu phụ cận, lại bị hắn gắt gao cắn môi phủ kín, không thể tiết lộ ra mấy may. Hiên Viên Minh nhìn xem lăn lộn đầy đất Trương Thiên Cửu, trên mặt không có nửa điểm vẻ thương hại, ngược lại cười lạnh nói, "Lão phu một quyền này như thế nào, cái gọi là nhất cổ tác khí, chính là muốn khiến cho chúng quyền chi thân thể nội khí cơ, như là nghe được thủ thông chống trận binh sĩ, phấn khởi không thôi, một lòng chỉ nghĩ đến xung giết ra ngoài, cho đến đưa ngươi thân mỗi một đường kinh mạch đều no mới thôi." Lời của lão nhân Trương Thiên Cựu mặc dù còn có thể lờ mờ nghe được, nhưng đầu óc cũng đã đã mất đi năng lực suy tính, căn bản là không có cách lý giải ý tứ trong đó. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, hắn nguyên bản hơi mập thân thể, thế mà bất khả tư nghị phòng lớn lên gấp bội, như cùng một cái bị thổi phồng ra người khí cầu, sau một khắc lúc nào cũng có thể nổ tung, nổ thành đầy trời mưa máu. Trên người y phục tác chiến cũng sớm đã bị nước vỡ thành từng sợi vải, vải phía dưới có thể rõ ràng thấy vô số cái so năm đấm còn lớn hơn nổi một tại trong da khắp nơi chạy phảng phất tại tìm kiếm đột phá khẩu. Rốt cục, bành, một tiếng nổ vang. Trong đó một cái nổi một rốt cục xung rách ra ra trở ngại, ầm ầm nổ tung. Một hồi dị thường tanh hôi tiêm máu, liền tại trong cả phòng tu luyện tràn ngập ra, khiến cho người nghe ngóng muốn nói, nhưng mà Hiên Viên Minh thủy trung vẻ mặt như thường, liền lông mày đều chưa từng nhăn qua một thoáng. Về phần Chương Thiên Cựu tự mình, đang thừa nhận loại này không phải người trả tấn, cái nào có dư thừa tinh lực đi quan tâm những này không có ý nghĩa mùi máu tanh hôi. Bành bành, thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi một miếng nổi một nổ tung, đều kèm theo một hồi gió tanh mưa máu chờ đến cái kia trên trăm tiếng tiếng nổ mạnh kết thúc về sau, trương thiên cựu khí cầu thân thể, rốt cục khôi phục nguyên trạng, nhưng toàn thân làn da đã sớm triệt để thối rữa xoay chuyển, thật giống như vừa bị lột da độ vật, sợi cơ nhục tổ chức toàn bộ bại lộ bên ngoài, cực nơi cá biệt thậm chí đã lộ ra bạch cốt âm úu chỉnh người tu luyện thất trên mặt đất, tất cả đều bị một tầng thật dậy máu ra nơi bao bọc, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, như là lò sát sinh. trương thiên cựu toàn bộ tâm trạng sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn, mắt thấy liền muốn lâm vào trong hôn mê. đây là người tại cực độ thống khổ tình huống phía dưới, đại não sinh ra tác dụng bảo vệ, đi qua hôn mê tới tạm thời trốn tránh thân thể thống khổ miễn cho tinh thần sụp đổ. Nhưng mà lúc này đây, Hiên Viên Minh lại đột nhiên cong ngón út ra, một đạo kình phong trực tiếp bắn vào Trương Thiên Cựu cái chán bên trong. Ông lão cười nhạo nói, nghĩ ngất, nào có dễ dàng như vậy. kế tiếp còn có hai quyền, ngươi nhất định phải tại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải nghiệm một phen. Một đạo vô hình tinh khí vào cơ thể, Trương Thiên Cựu nguyên bản sắp lâm vào hôn mê đại não tại đây cô mánh liệt ngoại lực kích thích tác dụng dưới, liền biến đến vô cùng thư thái, mà lại đối với ngoại giới cảm giác so trước đó còn muốn nhạy cảm mấy lần. Có thể là cứ như vậy, tương đương với trên thân thể thống khổ cũng tại gấp đội tăng cường. mà mẹ nó. Đại gia ngươi, có gan ngươi hiện tại liền giết chết ta, đồ chó hoang." Kẹp lấy lấy thống khổ tiếng mắng chửi, theo Trương Thiên cựu trong cổ họng phát ra tới, thế nhưng là nghe lại giống như dã thú đang thét đảo. Hiên Viên Minh đối với mấy cái này nhục mạ tiếng mắt điếc hai ngờ, chậm rãi đi đến Trương Thiên cựu trước người, cười nói, "Còn có thể mở miệng nói chuyện, xem ra trạng thái cũng không tệ lắm nha, kế tiếp là quyền thứ hai, chậm rãi trải nghiệm đi." Ông lão bay bổng vung tay lên, Trương Thiên Cửu máu thân thể liền từ trên mặt đất trôi nổi mà lên, không có chút nào sức chống cự đứng ở trước mặt hắn, tựa như cái thớt gỗ bên trên thì cá. Thứ thứ hai, lại mà suy. Ông lão hai mắt trợn lên, nắm tay phải nắm chặt, trong thân thể khí thế dọc theo một đầu cổ quái con đường lưu chuyển một tuần sau, sau cùng đến năm đấm, trực tiếp nện vào trương thiên cựu phần bụng. trương thiên cựu toàn thân đột nhiên ở giữa biến đến vô cùng cứng đắc, cả người giống như một vị tượng băng, thẳng tắp đập vào trên mặt đất. lần này hắn không tiếp tục như trước đó như thế, đau đến lăn lộn đầy đất kêu rên, ngược lại dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả ngón tay đều chưa từng động đậy qua một thoáng, phản phất là chúng ma pháp bị hóa đá. chỉ có hiên viên minh trong lòng mới biết được, trương thiên cựu trong cơ thể ngũ tạm lục phủ giờ phút này đang tiếp thụ lấy hạng di tàn khốc đáng sợ khảo nghiệm cùng tra tấn. Một bên này, khiến cho toàn thân hắn hết thảy khí quan tế bào hòa tính, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong triệt để suy bại, tương đương với đã biến thành một kẻ hấp hối sắp chết, chỉ kém không có nuốt xuống cuối cùng cái tia một hơi mà thôi. Sinh lão bệnh tử, vốn là tự nhiên quy tắc không thể tránh né, dù cho cảnh giới lại cao hơn ghen chiến sĩ, cũng chỉ có thể đem quá trình này cực khả năng kéo dài, lại không cách nào vĩnh cửu bảo trì không thay đổi. Hơn 300 năm về sau, Trương Thiên Cựu từng bị coi như là có hy vọng nhất đánh vỡ thân thể gông cùm xiển xích, bước vào vĩnh sinh cảnh giới người, nhưng mà hy vọng cuối cùng vẫn là không thể biến thành sự thật. Trừ phi văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật gen công trình lại tiếp tục phát triển mấy trăm năm phá giải cơ thể người trung cực mật mã có lẽ có thể thực hiện này một mục tiêu chi tiết cuối cùng cái kia đập nồi dìm thuyền một trận chiến trương thiên cửu ly kỳ xuyên qua lúc đầu thời không triệt để không còn tồn tại hết thảy đều phải làm lại từ đầu mà giờ này khắc này lại là trương thiên cửu vô luận tại xuyên qua trước cũng hoặc sau khi xuyên việt ở gần nhất chết một lần toàn thân tạm khí trong nháy mắt từ cường thịnh biến thành suy bại nguyên bản mấy chục năm thậm chí trên trăm năm quá trình bị cương ép áp suất đến vài giây đồng hồ bên trong thân thể cùng đại não bị cái kia cô mãnh liệt trúng kích. Căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Đổi lại bất kỳ một cái nào hơi ý chí không đủ kiên định người, chỉ sợ sớm đã biến thành thần kinh thất thường người điên. Hiên Viên Minh nhìn xem hấp hối, toàn thân vận động cơ năng hoàn toàn đánh mất, chỉ còn lại có con ngươi còn tại gian nan chuyển động. Trương Thiên cửu, tự đủ, ừm, còn giống như thừa một hơi. đã như vậy, dứt khoát liền đem quyền thứ ba cũng xuất ra ba. Nương tựa theo siêu cường tố chất thân thể cùng với ương ngại ý chí, vừa đã trải qua một lần nhiều lần tử thể nghiệm, Trương Thiên cửu thật vất vả đạt được một lát cơ hội thở dốc. Nghe được Hiên Viên Minh lời nói đằng sau. Thật sự là liền mắng chửi người khí lực cũng không có, chỉ có thể cực kỳ khó khăn giơ lên đấm máu cánh tay, hướng phía ông lão dựng thẳng lên một cây ngón nõn giữa. "Có cốt khí, lão phu hết sức thưởng thức ngươi." Hiên Viên Minh không buồn không giận, ngược lại cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nguyên bản tại hắn trong dự liệu, Trương Thiên Cửu hẳn là có thể kể đến quyền thứ hai, liền sẽ chịu không nổi cần phải mượn linh dược chỉ tới sâu mệnh, không nghĩ tới tên trọc đầu này tiểu tử coi như không chịu thua kém, quả thực là không có mở miệng cầu xin tha thứ. Lão phu này chống trận thức thứ ba, gọi là Ba Ma Kiệt, về phần đến cùng có chỗ kỳ diệu gì, liền không nhiều làm giới thiệu, từ ngươi tự động tới trải nghiệm tốt. Hiên viên Minh một cước bước ra, đưa tay, chuyển cánh tay, ra quyền một mạch mà thành, không mang theo nửa điểm yên hòa khí tức năm đấm, ở trên cao nhìn xuống rơi vào Trương Thiên Cựu trên người. Một quyền này rơi xuống, Trương Thiên cửu trong đầu ầm ầm một tiếng, thân thể lại lần nữa nên đón một trận nghiền trời lệch đất chuyển biến. Một cổ bá đạo vô cùng hơi thở điên cuồng chần chảo, như là tháng bảy mặt trời gắt cực nóng, đem toàn thân hắn huyết dịch đều trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính kết thúc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia cố quyền kinh nhiệt độ càng ngày càng cao, đến cuối cùng đã kinh biến đến mức so nung đỏ lửa than còn kinh khủng hơn, chạy qua chỗ trong thân thể trình độ cùng huyết dịch đều bị này cổ trích nhiệt nhiệt độ bốc hơi hầu như không còn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc trương thiên cửu cố kia bị lột ra máu me đầm địa thân thể liền bị hút chỉ còn lại có một tầng da bọc xương như là cất giữ mấy trăm năm thấy khô trương thiên cửu hai mắt trở lên đã ngay cả cửa một tia thanh âm đều không cách nào phát ra duy chỉ có khô quắt thân thể không ngừng co có gắp từ xa nhìn lại cực kỳ giống một đầu bị người moi nổi trên mặt nước mặt cá tại bất lực vô mặt đất chờ đợi chết đến hiên viên minh túi lầu xuống tập trung suy nghĩ nhìn lại tại hắn dưới ánh mắt trương thiên cựu thân thể từ trong tới ngoài bị nhìn một cái không sót gì Rõ ràng rành mạch. Ông lão cười gật đầu nói, "Ừm, đi qua lão phu này bà quyền điều trị, ngươi cổ thân thể này bên trong còn sót lại chất bẩn hơi có loại trừ, lại kiên trì một thời gian, bước đầu tiên coi như đại công cáo thành." Thoại âm rơi xuống, ông lão vung tay lên. Trương Thiên Cựu liền phù phù một tiếng bị quăng vào linh trong dược trì. Nay một trí nước thuốc, tại Hiên Viên Minh thị mị điều phối phía dưới, hắn tác dụng tuyệt không phải xương trắng sống cơ chỗ có thể xé được, cho dù là cái người chết ném vào, rất nhanh cũng có thể nhảy nhót tương bừng đứng lên. Ông lão thu hồi cái kia cố cương ép duy trì hắn thần trí tỉnh táo lực lượng, chương thiên cựu tại thân thể xâm nhập trong dược chỉ trước đó liền đã triệt để ngất đi, hơi thở vô cùng mỏng manh, như gào thét trong gió lạnh một hạt bong đón, tùy thời đều có bị thổi tắt khả năng, có thể nói cách cái chết còn kém khoảng cách nửa bước. Mà ở hắn vừa bị ném tiến vào dược chỉ trong nháy mắt đó, hỗn loạn mỏng manh hơi thở liền lập tức hướng tới bình ổn, làn da cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc một lần nữa mọc ra, chân bóng như mới, huỳnh quang lưu truyền. Hiên viên minh thu hồi ánh mắt, không nói một lời đi đến một bên khác nơi hẻo lánh, quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm. Đem Trương Thiên Cựu sạch lúc tỉnh lại, đã không biết đi qua bao lâu. Mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể giống như đã hoàn toàn không thuộc về mình, tràn đầy cảm giác xa lạ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 374, tiêu điểm chủ đề. Trương Thiên Cựu mở mắt đồng thời, Hiên Viên Minh cũng theo đó đứng dậy, cách thật xa quét mắt nhìn hắn một cái, ha ha cười lạnh nói, không tệ lắm, Lao Phu còn tưởng rằng ngươi dự định tại đây trong hồ ngâm cả một đời đây. Trương Thiên Cựu dùng sức lắc lắc đầu, đem hắn ngất xỉu trước đó những cái kia chịu tra tấn hình ảnh tạm thời đều quên sạch sành sanh, nhíu mày nói, ta hôn mê bao lâu? Hắn hiện tại toàn bộ tâm trạng đều vẫn còn một loại mơ mơ màng màng trạng thái, liền thời gian quan niệm cũng còn không có khôi phục lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng hiểu rõ Hiên Viên Minh trước đó cái kia lời nói ý tứ, cái gọi là đem thân thể bóc ra đúc lại, nguyên lai thật sự là chữ trên mặt ý tứ. Hiên Viên Minh nổi chống ba thức, mặc dù đánh cho Trương Cựu gia dục tiên dục tử, kém chút liền trực tiếp ở ra dám, nhưng đến không nói hiệu quả sát thực rất kỳ diệu, giờ phút này trong thân thể truyền đến cái chủng loại kia trước đó chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất một bước bước ra liền có thể tại sâu trong vũ trụ đi bộ nhàn nhã, khiến cho Trương Thiên cựu kinh ngạc không thôi. Theo Hiên Viên Minh lời giải thích, Đây là tại thân thể chất bẩn bị cưỡng ép loại trừ đằng sau phản ứng bình thường. Có thể quá trình này không khỏi cũng quá mức thống khổ. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Nếu như lâu dài tháng dài đều phải bị như thế không phải người tra tấn, liền trương tiên cựu chính mình cũng không có lòng tin. Có thể hay không kiên chỉ đến cuối cùng, bước đầu tiên chế tạo căn cơ, liền đã như vậy gian nan đáng sợ, khó trách thể tu một mạch như thế như bức, Tại thời kỳ thượng cổ giết đến chư thần ngã xuống. Thế nhưng là trận kia kinh thế cuộc chiến, người thắng cuối cùng vì cái gì vẫn là linh tu, dẫn đến thể tu cường giả đều biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa đoạt tuyệt, sự nghi ngờ này chỉ sợ cũng chỉ có hiên viên minh mới có thể giải đáp thế nhưng lão gia tử này ẩn ý rất là khít đối liên quan đến thượng cổ cái kia đoạn bí văn sự tình không thể lộ ra nửa điểm trương thiên Cựu cũng chỉ có thể chừng trong mắt lo lắng xuống hiên viên minh một mặt lạnh nhạt nói ra không giải ngươi cũng liền chết ngất 4 năm canh giờ mà thôi Ngoa tạo đây không phải là cả ngày đều đi qua rồi trương thiên cửu giật mình kêu lên trực tiếp chân bóng theo linh trong dược chỉ nhảy cất lên lấy ra bên trong nhẫn chữ vật một bộ quần áo vội vã mặc lên cất bước liền chạy về phía thang máy hắn cái này tổng đốc mặc dù là vung tay truyền quỹ phần lớn thời gian đều thanh nhàn cực kỳ nhưng gần nhất tình huống có chút là thù Vậy gì đế quốc hoàng thất chính trị sóng gió vừa kết thúc không lâu, gờ gì gọ gì đệ ngũ lại đang nổi lên giở đùa đại kế, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới đối phó mới được. Trương Thiên Cửu vừa đệ xuống thang máy, còn không có cất bước đi vào thời khắc, khiến phía sau truyền đến Hiên Viên Minh thanh âm lạnh như băng, "Đừng quên ngày mai xuống tới tiếp tục rèn luyện thể phách." Trương Cửu ra liền toàn thân long tơ đứng đấy, hưu khí vô lực lên tiếng. Hôn mê hơn 10 giờ, lại trở về mặt đất bên trên lúc đã là ban đêm. Trương Thiên Cửu mở ra trên cổ tay tùy thân nhiều chức năng máy truyền tin, đem nhắn lại tin tức thu sơ giản lược nhìn một lần đằng sau. Sáp nhận chính mình cũng không bỏ qua cái gì trọng yếu đột phát sự kiện, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nhất định phải cùng Hiên Viên Minh Thương nghị một chút, đem rèn luyện thể phách thời gian cải thành ban đêm, bằng không thì cứ thế mãi, nội luật tinh quản lý khẳng định phải xảy ra sự cố. Đừng không đợi hắn thần công đại thành, tổng đốc vị trí liền đã bị người đoạt đi. Vì cho gờ gì gọ gì gia tộc lớn mạnh uy danh, Trương Thiên Cửu tại trở về nội luật tinh hợp lý ngày, liền đem 3000 người ghen chiến sĩ bộ đội toàn bộ điều động hướng về thủ đô tinh, trợ giúp hoàng đế ổn định cục diện. Tại vừa rồi nhận được trong tình báo, chi này ghen bộ đội đã an toàn đến thủ đô tinh gõ gì gõ gì huynh đệ hẳn là có khả năng gối cao không lo theo trương thiên cửu đoán trước luôn luôn quyết định nhanh cho người sĩ hoàng đế tại chính quyền bảo đảm vững chắc đằng sau lập tức liền sẽ tay bắt đầu rời đô kế hoạch vẩy xỉ thủ đô tinh cuộc sống tương lai chỉ sợ sẽ không thái quá bình tĩnh nhưng mà vừa trải qua trận kia chính trị sóng gió người sĩ quý tộc giai tầng nhóm tâm tình vẫn còn đối lập khẩn trương trạng thái sợ hoàng đế bệ hạ ngày nào lại đột nhiên khó khăn tới cái thu được về tính số sách gò gì gõ đệ ngũ ở thời điểm này đưa ra rời đô bị lực cản hẳn là nhỏ nhất sự thật chứng minh trương thiên cửu suy luận vô cùng chính xác ngày thứ hai buổi trưa hắn vừa mở to mắt liền bị vô số đầu đùn, đùn kéo đến tin tức truyền thông tin tức bao phủ hết thể truyền thông tiêu đề gần như đều giống như lúc cái kia chính là liên quan tới vcsi sì đế quốc đột nhiên phát biểu vậy thì rời đô mục đích thanh minh trương thiên cửu bởi vì hôm qua bị hiên viên minh chơi đùa thực sự quá thảm một giấc trực tiếp ngủ mười mấy tiếng cũng không nhìn thấy buổi sáng gõ gì gõ gì đệ ngũ phát biểu cái kia một trận cả nước tv nói chuyện mặc dù sĩ sì hoàng đế tại phát biểu bên trong đem lần này rời đô kế hoạch định nghĩa vì người mục đích cũng không phải là cưỡng chế tính quyết định mà lại biểu thị nguyện ý trưng cầu hết thảy quý tộc giai tầng ý kiến Sau đó lại cân nhắc một bước dự định, thế nhưng tại người thông minh trong mắt xem ra, này tất nhiên là Gở Dị gọ gì đệ Ngũ sớm đã quyết định quyết sách. Hiện tại bất quá là cố ý rơi xuống thái độ khiêm lượng, thăm dò một thoáng mọi người thái độ thôi. Đã sớm nghe nói Trương Thiên Cựu cùng Gở gì gọ gì ra tổ quan hệ phức tạp, sâu xa rất sâu, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, giữa hai bên giao tình thế mà thân mật đến loại tình trạng này. Đối với lần này rời đô mục đích nguyên nhân, Gở Dị gọ Dị đệ Ngũ tổng kết rất kỹ càng. Trong đó mấu chốt nhất một chút, chính là tu chân thế giới uy hiếp ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt mặt ngoài giỡn sóng lặng, cũng không có nghĩa là tương lai cũng là như thế, một khi đại chiến bùng nổ, Huệ Cí Đế quốc thủ đô tinh năng lực phòng ngự yếu kém, khẳng định không cách nào chống cự tu chân đại quân tiến công. Nhưng nỗi lực tinh liền không đồng dạng, Tổng đốc Trương Thiên Cựu đạt được diễn đàn ký đỉ ẩn sáng lập người kỹ thuật duy trì, hao phí mấy năm thời gian, cùng với to lớn sức người tài lực, thành lập nên một cái vô cùng kiên cố tinh cầu hệ thống phòng ngự, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ bên trong tinh cầu cư dân cùng thân người an toàn. Nhìn đến đây thời điểm, Trương Thiên Cựu không khỏi có chút mắt chợt tròn. Gọi gì gọi gì đệ ngũ cái tên này, thật đúng là dám ý tưởng sâu xa mở rộng. Thế mà đem lưỡng nghi vi trần trận cứ thế mà nói thành là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Chiêu này thuận tay đẩy thuyền, chơi đến đơn giản không nên quá xấu. Tại hắn thẳng thắn người xuyên việt thân phận đằng sau, gọi gì gọi gì đây đối với biểu hình đệ đã hiểu rõ diễn đàn ký đi ẩn lai lịch chân chính. Nhưng bên ngoài những người khác nhưng như cũng bị mơ mơ màng màng, vẫn là kiên định không thay đổi nhận vì diễn đàn ký đi ẩn xây cất là đến từ xa xôi sâu trong vũ trụ cao sinh vật có chi khôn. Gờ gì gọi gì để ngũ đúng là lợi dụng điểm này. Di Hoa tiếp mục đem nỗ lực tinh đại trận hộ sơn quy kết đến giả dối không có thật cao trí tuệ giống loài trên người, có thể nói khá cao sáng, không hổ là một nước quân chủ. Dù sao chỉ cần Trương tiên Cựu chính mình không ngừng xuyên, chuyện này căn bản không thể nào chứng thực, ngoại trừ tin tưởng chi ngoài ra không có mặt khác lựa chọn. Coi như ngươi trong lòng còn có hoài nghi, cũng không bỏ ra nổi cái gì thiết thực chứng cứ đến. Thật chẳng lẽ đi bắt một cái cao sinh vật có trí khôn đối chất nhau? Cứ như vậy, gõ gì gõ gì để ngủ rời đâu quyết định, liền trở nên vàng thật không sợ lừa. Nỗ lực tinh thế nhưng là có được tương lai khoa học kỹ thuật tinh cầu phòng nữ hệ hắn làm như vậy hoàn toàn là ra tại an toàn quốc gia cân nhắc cũng không phải là đầu góc phát sốt hành vi ngu xuẩn phát biểu cuối cùng gò gì gò gì đệ ngũ cũng rõ ràng biểu thị mặc dù trương thiên cựu nắm giữ lấy như thế nào thành lập tinh cầu phòng ngự thể hệ tri thức nhưng gắn bó đế quốc trước mắt tài chính tình huống đã không cách nào chống đỡ tại thủ đô tinh bên trên lại phục chế một cái hệ thống như vậy mà lại về thời gian cũng cho phép rời đô mới là duy nhất chính xác lựa chọn tivi nói chuyện kết thúc về sau người xì si đế quốc trên dưới một mảnh xôn xao đồng ý cùng người phản đối lập tức tạo thành hai đại trận doanh bày ra đánh võ môn biện luận nhưng kỳ quái là thảo luận chuyện này càng nhiều lại có thể là những cái kia tầng dưới chót dân chúng chân chính cố lời nói có trọng lượng những quý tộc kia ngược lại lặng ngắt như tờ dị thường yên lặng trương thiên cựu trong lòng rất rõ ràng bọn gia hỏa này đơn giản là muốn lại quan sát một hồi chờ lấy có người ra mặt sau đó chính mình nút ở phía sau mặt đem cỏ đầu tường thôi đang tiếp thủ đô tinh vừa trải qua trận kia to lớn chính trị song gió, Philip gia tộc trở thành hoa cúc xế chiều không còn ngày xưa cảnh tượng mà còn lại vĩ to gia tộc bởi vì lúc trước đi theo Philip lạp bên cạnh phất cờ reo bỏ khá nhiều công sức cuối cùng mặc dù không có lọt vào thanh toán Nhưng Victor tọa dậy dạ trong khoảng thời gian này còn là cố ý duy trì đều thấp, liền công khai lộ diện cơ hội đều ít. Không có này hai đại hoàng tộc xung phong, còn lại quý tộc thế lực, mặc dù trong lòng phản đối lần này rời đô mục đích, nhưng cái nào cũng không dám cái thứ nhất ngoi đầu lên, sợ hai bị gở gì gõ gì ra tộc lợi dụng cơ hội này thu được về tính sổ sách. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản nhìn không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, tại trước mắt thời cuộc dưới sự trùng hợp trở nên có chút khó bề phân biệt, hướng phía lợi tốt phương hướng đang phát triển. Chỉ cần quý tộc giai tầng không xuất hiện rõ ràng phát tiếng phản đối, vậy thì hoàng đế liền có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu tiến lên về phần tầng dưới chót dân chúng ý kiến nha vậy xì đế quốc làm một cái tầng cấp rõ ràng đế chế quốc gia chỗ nào đến phiên bọn hắn khoa tay múa chân dù cho quý tộc các lao gia nhất trí quyết định nổ rất thủ lộ tinh bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kể từ sau ngày đó trương thiên cựu liền nhận vô số phong đến từ a ước liên minh từng cái đế quốc ngoại giao phong thư tất cả mọi người là vì đồng dạng một sự kiện điều động đặc sứ đi tới nổ lệ tinh mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tương lai khoa học kỹ thuật tinh cầu hệ thống phòng ngự đối diện với mấy cái này thỉnh cầu trương cựu ra giờ khóc giờ cười đau cả đầu vậy xì hoàng đế ném ra ngoài cái kia phiên tivi nói chuyện, mặc dù đem rời đâu nguyên nhân tuyết minh đến vô cùng vàng thật không sợ lửa, lại bắt hắn cho cái hố khổ, trong lúc vô tình khiến cho nỗ lực tinh trở thành ánh mắt tiêu điểm chỗ, hắn coi như thần thông quảng đại nữa, chẳng lẽ còn có thể biến ra một cái căn bản không tồn tại tinh cầu hệ thống phòng ngự cho mọi người tham quan hay sao? càng nghĩ trương thiên cửu cũng chỉ đánh lắp một lần đa điều, đối những cái kia phát tới ngoại giao phong thư chẳng quan tâm, cũng không làm bất luận cái gì khôi phục, coi như căn bản chưa lấy được qua mở dạng. dù sao lưỡng nghi vi trần trận một mực duy trì mở ra trạng thái, coi như có vài quốc gia không mời mà tới. Phi thuyền cũng không cách nào đột phá đại trận đáp xuống nổ lựu tinh bên trên. Về phần đại trận Hộ Sơn có thể hay không bị người nhìn ra manh mối gì, Trương Thiên Cựu đổ không có chút nào lo lắng. Rất nhiều quốc gia đến nay liền thánh nhân trở lên tu sĩ đều chưa thấy qua, há lại sẽ nhìn hiểu lượng nghi vi trần trận chỗ huyền diệu? Coi như phái tới Phi thuyền bị đại trận nuốt chửng, cũng chỉ có thể đổ cho tương lai khoa học kỹ thuật tinh cầu hệ thống phòng ngự thực sự lợi hại, để bọn hắn người cơm ăn hoàn liên có nỗi khổ không nói được. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Trương Thiên Cựu lựa chọn ban ngày làm việc, mật thiết chú ý thủ đô tinh gió thổi cổ lay, Ban đêm thì trốn ở lỗ cột trong phòng tu luyện thối luyện thể phách. Bị Hiên Viên Minh chơi đùa mình đầy thương tích đằng sau lại vứt xuống linh trong dược chỉ qua được một hồi. Trong lúc bất chi bất giác, tháng ngày cứ như vậy kéo dài gần nửa tháng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 375, sương mù kế hoạch. Đi qua mười mấy ngày nay rèn luyện thể phách trải qua, Trương Thiên Cựu rốt cục triệt để xác định một sự kiện. Hiên Viên Minh lão gia hỏa này, nếu như đổi nghề làm cái quan thẩm vấn, tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất loại kia trà tấn chuyên gia chỉ bằng cái kia chút đủ loại tra tấn người thủ đoạn, cái gì cực hình đều mẹ nó là mới bay, liền xem như ý chí nhất kiên định tù binh, chịu nhưng mà ba ngày cũng phải thành thành thật thật mở miệng. Kỳ thật tại mỗi ngày thụ ngược đái quá trình bên trong, trương thiên cựu đều nghĩ qua muốn nửa đường từ bỏ, kết thúc loại này vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ, cuối cùng khiến cho hắn có thể tiếp tục chống đỡ, cũng không phải là ý chí lực, mà là cái kia một chỉ linh dược sữa tắm. nửa tháng sau, hiên viên minh rốt cục tuyên bố, giai đoạn thứ nhất thể phép rèn luyện tạm thời tuyên bố kết thúc, hắn phải cần một khoảng thời gian chế định giai đoạn thứ hai kế hoạch, nhất định phải rời đi nổi lực tinh đi tới tu chân thế giới, sớm làm chút công tác chuẩn bị. Trương Thiên Cửu rốt cục nhịn đến một chút cơ hội thở dốc, nhưng mà không đợi hắn thở phào, lão nhân tại trước khi đi một câu, khiến cho hắn liền dùng mình, có phải hay không cảm thấy những ngày này hết sức khổ. Đừng lo lắng, càng khổ còn ở phía sau đâu, tiểu tử. Trương Thiên Cửu một mặt sầu mi khổ kiểm rời đi lộ cột, hắn thực tại không tưởng tượng ra được, Hiên Viên Minh còn có cái gì so này càng khủng bố hơn thủ đoạn, có thể dùng trên người mình. Cũng may bị lặp đi lặp lại tra tấn nhiều ngày như vậy đằng sau, thần kinh của hắn cũng biến thành hơi choáng, dù sao liền như vậy một đầu mạng nhỏ, tùy tiện làm khổ đi thôi, ít nhất có thể xác định Hiên Viên Minh hẳn là sẽ không cố ý một quyền chính mình đánh chết là đủ rồi. Trở lại phủ tổng đốc đằng sau, vẫn như cũ giống như ngày thường, tuyết rơi giống như ngoại giao văn bản tài liệu đùn, đùn kéo đến, toàn bộ đều là liên quan tới xin tham quan nộ lệ ngôi sao bóng hệ thống phòng ngự tình cầu. Đối với cái này Trương Thiên Cựu chỉ có thể cười trừ, tiếp tục làm như không thấy, trực tiếp vứt qua một bên không làm bất kỳ đáp lại nào. căn cứ tăng Đức Linh Na hồi báo, nửa tháng này đến nay, đã có không ít nước khác phi thuyền không mời mà tới, cứ tại tinh bên ngoài tinh vực, tựa hồ mong muốn tìm hiểu ngõ nhưng mà tại không có đạt được đáp lại trước đó. Những chiếc phi thuyền này tạm thời còn chỉ dám dừng lại tại vũ trụ cao tầng đường dây xa xa tiến hành quan sát, không có can đảm thật sâu bảo. Mà lại những này phân thuộc tại 10 cái khác biệt đế quốc phi thuyền, đều là từ thuần một sắc bình thường thương thuyền tạo thành, không nhìn thấy một chiếc quân hạm. Trương Thiên Cựu đối với cái này đổ tuyệt không thấy ngoài ý muốn, trừ phi là những này đế quốc hoàng đế đầu vóc bị cháy hỏng, mới có thể điều động quân hạm đi tới một khoa có được chủ quyền thích hợp cư ngụ hành tinh điều tra tình báo. Cái kia tại tính chất bên trên liền đã hoàn toàn biến bị, trực tiếp có khả năng bị định tính vì quân sự xâm lấn. Từ đối với tinh cầu hệ thống phòng ngự Tomo, mười mấy chiếc thương thuyền dừng lại tại vũ trụ trên quỹ đạo. Trương Thiên Cựu còn có khả năng dễ dàng tha thứ, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không quan trọng, nhưng nếu quả thật có bất kỳ một chiếc vũ trang chiến hạm xuất hiện tại nổ Lực Tinh Sở thuộc không được phạm vi bên trong, hắn khẳng định sẽ trước tiên không chút khách khí hạ lệnh trực tiếp khai hỏa, đem anh thành mảnh vỡ. Đương nhiên Trương Thiên Cựu trong lòng cũng rõ ràng, những này nhìn bề ngoài là bình thường thương thuyền, kỳ thật bên trong còn không biết án chứa bao nhiêu kiểu mới gián điệp thiết bị, đang ở bao giờ cũng thu tập liên quan tới nội Lực Tinh hết thể số liệu. Chỉ tiếc tại lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận mạnh mẽ che giấu tác dụng dưới, bọn hắn nhất định lãng phí thời giờ, đến không đến bất luận cái gì có giá trị tình báo. Khi thấy hôm nay cuối cùng một phần ngoại giao xin phong thư thời điểm, Trương Thiên Cửu lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt gạt ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Nay phong ngoại giao thư, tự nhiên đồng dạng cũng là hướng về phía tinh cầu hệ thống phòng ngự mà đến, nhưng gửi đi phong thư quốc gia lại có chút là tủ, thanh hạ đế quốc. Không có nghĩ đến cái này tại phía sa mạch chết luân tinh hệ người quen biết cũ, thế mà cũng bị Sỉ Hoàng đế TV nói chuyện cho lừa dối, thật tin tưởng Trương Thiên Cửu đạt được cao sinh vật có trí không đặc biệt ưu ái, mới có thể tại nội lộ tinh thành lập được một tòa vô cùng cường đại hệ thống phòng ngự. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, Những quốc gia này căn bản không có được chứng kiến cái gọi là tình cầu hệ thống phòng ngự đến cùng là cái thứ độ gì, thậm chí ngay cả cơ bản nhất khái niệm đều không có. Nhưng khi bọn hắn nghe được gở gì gõ gì để ngũ chính miệng nói ra điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn cái kia mấy chữ thời gian, lập tức liền lâm vào mù quáng cuồng nhiệt tín nhiệm bên trong. Những năm gần đây, diễn đàn bên trên tiết lộ ra những cái kia tương lai khoa học kỹ thuật đã quả thật đã chứng minh cao sinh mệnh có trí tuệ giống loài tồn tại như vậy nội lực tinh bên trên tinh cầu hệ thống phòng ngự không hề nghi ngờ sẽ thành khoa học kỹ thuật xã hội cường đại nhất an toàn bảo hộ. Trương Thiên Cựu thậm chí suy đoán, nếu như sự kiện lại tiếp tục lên men một quãng thời gian nói không chừng liền có một ít quốc gia nhảy ra phát biểu ngôn luận yêu cầu hắn công khai cái này tương lai kỹ thuật tạo phúc toàn nhân loại cho đến lúc đó mới thật sự là phiền phức duy nhất đáng giá vui mừng là từ từ năm trước trận kia bùng nổ tại trỏm sao họ gì ẩn chiến tranh kết thúc về sau tu chân thế giới lâm vào một trận quy mô không nhỏ nội loạn lại thêm văn minh khoa học kỹ thuật chiến lược được tăng lên rất cao ghen chiến sĩ cá thể thực lực đã cùng thánh nhân phía dưới tu sĩ không kém bao nhiêu duy nhất thế yếu chỉ ở về số lượng bởi vậy hơn một năm nay đến chiến tranh tần suất càng ngày càng thấp đều quốc gia trước mắt còn không cảm giác được tu chân thế giới lớn đại uy hiếp đối với tinh cầu hệ thống phòng ngự nhu cầu không phải mãnh liệt như vậy, bằng không mà nói, cục diện muốn so hiện tại nghiêm trọng được nhiều. Trương Thiên Cựu hiện tại chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện những cái kia phía sau màn các đại lao đánh cờ tốc độ lại thả chậm một chút, ít nhất cũng phải đợi đến khi sì Đế quốc hoàn thành rời đô kế hoạch đằng sau tứ đại thánh vực mới chính thức phát động tổng tiến công. Về phần mặc khác lần này tiếng lỏng, song thần đầu nguồn các đại lao có thể hay không nghe được, hoặc là nghe được đằng sau lại có nguyện ý không tác thành cho hắn, cái kia chính là một chuyện khác. Đánh cờ đại lao không có trả lời, nhưng Trương Thiên cửu trong đầu lại vang lên tiểu đảo hồng thanh âm. đầu trọng ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng ngu xuẩn, liên chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. trong khoảng thời gian này, trương thiên cựu một mực đem tiểu đào hồng nguồn điện đóng, liền là không muốn bị nó thấy mình bị hiên viên minh tra tấn lúc tham trạng, miễn cho bị xem như sau đó cho cười. mãi đến hiên viên minh sáng nay rời đi về sau, hắn này mới một lần nữa mở ra trí não, không nghĩ tới lập tức liền nên đón một chầu châm chọc khiêu khích. trí não nguồn điện mở ra trong ngay mắt, liền tự động cùng suy nghĩ của hắn đồng bộ. trương thiên cựu đương nhiên biết tiểu đào hồng chỗ việc nhỏ đến cùng là cái gì. lúc này liếc mắt nói, thật ra, lão nhân gia ngài có cao kiến đến gì, cái kia nói ngay nghe một chút đi. Tiểu Đào Hồng quấn tay, gật gù đáp ý, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đau lòng nhất có nói, Trương Trung sĩ a, ta thực sự đối ngươi quá thất vọng rồi, ngươi lấy trước kia chút gian trá xảo quyệt đều chạy đi đâu? Trương Thiên Cựu không phản bắt được, chỉ có thể tức giận nói, ca hiện tại là thiếu tướng, mà lại cái kia không gọi gian trá xảo quyệt, là trí tuệ, trí tuệ hiểu không? Được a, Trương thiếu tướng, xin hỏi ngươi bây giờ trí tuệ đâu? Trương Cựu ra một mặt phi muộn, có dám mau thả, bằng không thì lao tử liền nuốt ngươi nguồn điện. Câu này uy hiếp hiển nhiên bắt lấy Tiểu Đào Hồng xương sườn mềm. Doa đến nó liền không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu sĩ diện, vội vàng nói, bọn hắn không phải muốn cái gì tình, cầu hệ thống phòng ngự sao, vậy liền cho bọn hắn nhà. Ta lấy cái gì cho? Ai, nói ngươi suẩn ngươi còn không thừa nhận, thật ra ta trong đầu chẳng lẽ còn thiếu cái đồ chơi này sao, tùy tiện xuất ra một bộ phương ăn đến, đều có thể hủy chết những tên kia. Ngoa tạo a, ta làm sao không nghĩ tới. Trương Thiên Cựu con mắt đột nhiên sáng lên, mạnh mẽ vô một cái lớn đầu trọc, ảo náo vô cùng. Chẳng lẽ mình là bị Hiên Viên Minh lão gia hỏa kia dạy vào đến quá lâu, liền đầu óc cũng làm hỏng bằng không thì làm sao có thể đơn giản như vậy vấn đề đều không có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Chính mình thế nhưng là từ tương lai 300 năm sau thế giới xuyên qua mà đến. Lúc kia, văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu hệ thống phòng ngự sớm không coi là chuyện mới mẻ, gần như trở thành mỗi hành tinh tiêu phối, chỉ là những này đủ loại hệ thống phòng ngự, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản thiên đạo liên minh quy mô tiến công mà thôi. Chính như tiểu Đào Hồng mới vừa nói như thế, nhưng quốc gia kia không phải liền là mong muốn một phần thành lập tinh cầu phòng ngự thể hệ kỹ thuật văn bản tài liệu sao? Vậy thì liền tùy tiện khiến cho tiểu Đào Hồng lựa đi ra một bộ cho bọn hắn chính là về phần có hay không có thể có cùng lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận một dạng phòng ngự hiệu quả căn bản không trọng yếu kiến tạo một bộ tinh cầu phòng ngự hệ thống nguyên bản liền cần hao phí hàng loạt thời gian cùng tài lực mà lại dùng văn minh khoa học kỹ thuật trước mắt phát triển trình độ coi như đạt được hoàn chỉnh phương án cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu dựng đầu tiên cần đem tương ứng công nghiệp hệ thống hoàn thành thăng cấp không có 10 năm 8 năm mơ tưởng nhìn thấy hiệu quả cứ như vậy vậy thì đế quốc có thể kiếm được một số lớn nợ nhân tình nô tinh cũng có thể theo tầm mắt của mọi người tiêu điểm bên trong thoát khỏi tiếp tục phát triển kiêm tốn có thể nói một công đôi việc thấy trương thiên cựu bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ Tiểu Đào Hồng một mặt đắc trí, ha ha cười nói, thế nào, đều nói ngươi rời thất gia không được đi, về sau ít nhắc lại đóng cửa nguồn điện loại sự tình này, biết không ngờ biết. Vâng vâng vâng, ngài nói rất có đạo lý, ta lần sau nhớ kỹ. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không ở thời điểm này hủy đi nó đài, liên tục túi người gật đầu, chỉ bất quá đến cái kia cửa ải thời điểm, vẫn là chiếu cửa ải không lầm. Ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, liền dùng bộ này phương án đi. Không đợi Trương Thiên Cựu đặt câu hỏi, Tiểu Đào Hồng liền tự động theo cơ sở dữ liệu điều ra một phần thật dày bản văn điện tử, chuyển hóa làm con số tin tức truyền đưa đến Trương Thiên Cựu trong đại não, ngủ kế hoạch. Trương Thiên Cựu sờ lấy lớn đầu trọc, nét miệng cười nói, không tệ, dùng cái này tới lừa dối bọn hắn tích hợp nhất. Cái này cái gọi là xương mù kế hoạch hắn đương nhiên tuyệt không lạ lắm. Kỹ thuật bộ này tinh cầu phòng ngự hệ thống phương án vẫn là ngân huy nước cộng hòa tại tinh hà kỷ nguyên 2466 năm, cũng chính là cách này hơn 40 năm đằng sau nói ra, kỳ đặc điểm ở chỗ có thể tại tinh cầu bên trong tầng khí quyển chế tạo ra điện ly tử quá nhiều sương mù, phá hủy bất luận cái gì lái vào bên trong tầng khí quyển phi thiết bị điện tử, cùng với chỉ đạo vũ khí hướng dẫn hệ thống, hiệu quả cùng lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận có mấy phần chỗ tương tự. Đương nhiên, lưỡng nghi vi trần trận chân chính chỗ lợi hại, hoàn toàn không chỉ như thế, đối kháng tu sĩ lớn có thể xâm lấn mới là hắn hoạch tâm nhất năng lực, mà ngân huy nước cộng hòa xương mù kế hoạch, nhiều nhất bất quá là một bộ đặc biệt nhằm vào văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống phòng ngự mà thôi. Nhưng mà có bộ này phương án, đã đầy đủ khiến cho Trương Thiên Cửu thoát khỏi trước mắt làm phức tạp, mà lại liền lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận tồn tại cũng không cần che che giấu giấu, có thể lý trực khí tráng hiện ra ở trước mặt người đời. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 376, tương lai khoa học kỹ thuật thành, đạt được Trương Thiên Cửu một phen lấy lòng, tiểu đào hồng hài lòng ngậm miệng không có tiếp tục cháo phúng lao đầu chọc ngu xuẩn, sau khi xuyên việt sinh hoạt đối với nó mà nói, tựa hồ tồn tại mục đích đúng là vì đã kích trường cũ ra quy chương thiên cửu bước nhanh đi đến trước máy vi tính, đem xương ngủ kế hoạch nguyên bộ phương án chế tắt thành một phần bản văn điện tử, sau đó điểm điếu xì gà, không nhanh không chậm một bên thôn vân thổ vụ, một bên suy nghĩ. Như thế nào mới có thể mượn nhờ sự kiện lần này, trợ giúp nỗ lực tinh hoặc là nói với C đi quốc, dành đến lợi ích lớn nhất. Lần này hắn có thể không có ý định đem sống lôi phong hoặc là tán tài đồng tử, không công đưa ra xương ngủ kế hoạch, nói thế nào đều muốn kiếm bộn, mới có thể xứng đáng những ngày này tổn thất tế báo não. Vấn đề ở chỗ số tiền này đến cùng làm như thế nào lựa, mới có thể đã vàng thật không sợ lựa để cho người ta tìm không ra khuyết điểm, lại có thể bán một cái giá tốt. Nếu muốn chơi, cái kia liền dứt khoát chơi lớn hơn một chút đi. Một điếu si gà hút xong nhanh một nửa, Trương Thiên Cửu khỏe miệng rốt cục lộ ra một tia tươi cười đắc ý, trước đó đã có về sỉ hoàng đế đáp tốt sân khấu kịch, như vậy tiếp xuống liền đến phiên hắn tới biểu diễn. Tiểu đào hồng cười hì hì nói, đầu trọc, muốn ra biện pháp làm sao dọa dẫm những tên kia Theo Trương Thiên Cửu nông qua nổ lông tính cách, nó đã sớm biết lao đầu chọc chắc chắn sẽ không cam nguyện vô duyên vô cớ đem phần này xương mù kế hoạch phương án đưa ra ngoài, không cho những quốc gia kia bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn liền một quặng lông cũng đừng nghĩ thấy. Cái gì do rẫm, đừng nói đến khó nghe như vậy, ca đây là tại Tạo Phúc toàn nhân loại, hiểu không? Trương Thiên Cửu một mặt vĩ quang đang biểu lộ, thận trọng việc nói, còn có, về sau xin gọi ta. Tơ đại biểu. Tơ, tơ đại biểu. Tiểu đào Hồng hoàn toàn bức, không hiểu Trương Thiên Cửu trong hồ lô đang bán thuốc gì. Đúng, từ hôm nay trở đi, ca liền là vũ trụ cao trí tuệ giống loài phái trú tại hệ ngân hà người phát luôn. Trương Cửu ra tầng tầng vũ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Lúc trước hắn một mực con đau đầu, trong đầu chứa nhiều như vậy tương lai công nghệ cao, làm sao có thể đủ danh chính ngôn thuận truyền bá ra ngoài? Này mới có điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn xuất hiện. Nhưng mà diễn đàn vẫn như cũ có nó tính hạn chế, chỉ có thể cung cấp đối lập cứng nhắc số liệu chữ viết, toàn bộ nhờ lĩnh ngộ của mỗi người năng lực có chút trình độ khoa học kỹ thuật nguyên bản liền so sánh vượt mức quy định quốc gia. Tỷ như ạ tuột đế quốc loại hình khẳng định trong tương lai nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên tiến độ cũng tương tự yếu lĩnh trước tại những người khác. Cứ như vậy, mặc dù hệ ngân hà chỉnh thể khoa học kỹ thuật thực lực là tại không ngừng tăng lên. Nhưng thực tế phát triển bộ pháp lại cao thấp không đều, dẫn đến cường giả càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể đi theo cái mông phía sau liều mạng đuổi theo. Đang như bây giờ với xỉ đế quốc, dù cho đạt được Trương Thiên Cựu nhiều như vậy âm thầm trợ giúp, mấy năm này bên trong thực lực quân sự có tiến bộ nhảy vọn, nhưng cùng siêu cường quốc chi ở giữa tranh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại bị càng kéo càng lớn. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm với Trương Thiên Cựu thiết lập diễn đàn kỳ đi ẩn dự tính ban đầu. Chỉ có hệ ngân hà đều quốc gia, thực lực đi đến đối lập cân bằng trạng thái, mới có thể đi vào đi nói chuyện ngang hàng, nước yếu sẽ không bị cường quốc tùy ý ước hiếp, cũng sẽ không bị xem như pháo hôi hy sinh, mới có thể sau cùng kết thành chặt chẽ đồng minh. Theo Trương Thiên Cửu, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa kết minh, vĩnh viễn sẽ không chân chính bình đẳng, thời kỳ hòa bình còn dễ nói, một khi mối nguy tiền đến, kẻ yếu khẳng định là bị đẩy ra cản đau tồn tại. Cường giả hàng cường, vấn đề này tựa hồ có chút khó giải, trừ phi Trương Thiên Cửu cải biến nguyên bản xét lực, từ bỏ mấy cái kia siêu cường quốc, chỉ nhằm vào thực lực quốc gia nhỏ yếu tiên vị, nhưng như thế thì hành độ khó cực lớn mà lại làm như thế kết quả mặc dù có thể rút ngắn nước cùng nước ở giữa thực lực hệ ngân hà chỉnh thể phát triển trình độ lại trong lúc vô hình bị rất xuống quá nhiều đồng dạng được không bù mất theo tiểu đào hồng nơi đó lấy được linh cảm khiến cho trương thiên cựu đột nhiên rộng mở trong sáng tìm được một cái hoàn toàn mới hiểu đường tắt nếu gỡ gì gọi gì đệ ngũ tại tivi nói chuyện bên trong đem chính mình nói thành là đạt được cao sinh vật có trí không ưu hái may mắn cái kia sẽ không ngại dứt khoát thoải mái thừa nhận đồng thời lại thêm mắm thêm muối một phen đem chính mình định tính vì cao sinh vật có trí không nhóm tuyển định hệ ngân hà câu thông đại biểu dứt khoát tại nỗ lực tinh bên trên thành lập một tòa tương lai khoa học kỹ thuật vườn mặt hướng toàn hệ ngân hà cởi mở tham quan để bọn hắn thỏa thích từ đó hấp thu kinh nghiệm cái gì kiểu mới vũ khí siêu cấp chiến hạm tinh cầu hệ thống phòng ngự cải tạo gen kỹ thuật cùng với các các mặt tương lai khoa học kỹ thuật chỉ cần có thể nghĩ tới đều có thể tại nội tinh tương lai khoa học kỹ thuật trong thành nhìn thấy cận kẽ nhất tham chiếu hàng mẫu đương nhiên tiến vào cái này khoa học kỹ thuật thành có thu hay không vé vào cửa hoặc là thu bao nhiêu tiền đến lúc đó đều xem trương cựu gia tâm tình tốt hỏng lão tử quả nhiên là thiên tài a ha ha ha ha trương thiên cựu mặt lên trời một hồi cười lớn nhưng mà lập tức lại bị Tiểu Đào Hồng tại chỗ dội cho một chậu nước lạnh, nỗ lực tinh cứ như vậy lớn, còn muốn dung nạp theo thủ đô tinh bên trên di chuyển tới những cái kia công ty xí nghiệp, ngươi còn có địa phương xây khoa học kỹ thuật thành sao? Trương Vũ ra tiếng cười liền hơi ngừng, chăm chú nhíu mày. Tiểu Đào Hồng nói đến một chút cũng không sai, diện tích chưa đủ là nỗ lực tinh lớn nhất từ huyện, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, trừ phi với xỉ đế quốc không rời đô, hoặc là hắn đem lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận chuyển rời đến thủ đô tinh đi lên, nếu không thật đúng là không dư thừa địa phương thành lập cái này khổng lồ tương lai khoa học kỹ thuật thành. đương nhiên còn có một loại khác phương án. Cái kia chính là tại nỗ lực tinh phụ cận chọn lựa một khoa hành tinh, đem khoa học kỹ thuật thành xây đứng ở đó. Sau đó lại xin mời trận pháp tông sư vô nhai tử ra tay, bố trí một tòa mạnh mẽ phòng ngự trận pháp tiến hành bảo hộ. Đi qua một hồi suy nghĩ, trương thiên Cửu cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Như thế đại quy mô công trình, khẳng định không cách nào giấu giếm được tu chân thế giới. Một khi bị bọn hắn phát hiện tương lai khoa học kỹ thuật thành tồn tại, có thể sắp thực uy hiếp được tu chân giới an nguy, khẳng định không cần chờ thiên đạo liên minh đại quân tập kết, liền sẽ có đại năng tự mình ra tay hủy diệt cái tinh cầu kia. Vô nhai tử trận pháp lợi hại hơn nữa. Lại thế nào so ra mà vượt lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận lực phòng ngự, đến lúc đó mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương đương với trắng làm không công một phen vô dụng công. Mà nó, nếu là các hiện tại có thể giống những cái kia thần cấp tu sĩ một dạng, xây dựng không gian độc lập liền tốt. Trương Tiên Cửu ngồi trở lại cái ghế, xấu mi khổ kiểm tự lẩm bẩm. Thần cấp tu sĩ đối không gian quy tắc không chế, đã đến xuất thần nhập hóa tiến bộ, này cũng là bọn hắn có thể bằng vào thân thể trực tiếp tiến hành bước nhảy vũ trụ tiền đề. Không gian độc lập, lại bị thần cấp tu sĩ gọi thần quốc, mỗi một cái thành công ngưng tụ thần cách người tu chân, đều có thể xây dựng thuộc về mình chính mình thần quốc, cảnh giới càng cao. Có thần quốc lãnh thổ thì càng khổ lồ. Cùng bên trong nhẫn chứa vật tại không gian điểm khác biệt lớn nhất là, thần quốc mặc dù cũng là không thể gặp không gian độc lập, nhưng giữa hai bên nhưng lại có cách biệt một trời. Nhẫn chứa vật không gian chỉ có thể dùng cho cất giữ không có sinh mệnh lực vật phẩm, mà không cách nào làm nhân loại không gian sinh tồn. Nhưng thần quốc lại không giống nhau, nó rộng lớn vô cùng, tại được mở mang thời điểm liền có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng, sinh sôi không ngừng, có thể tầm bổ mọi vật sinh trưởng, sinh sôi sinh mệnh, hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài không có khác nhau. Duy nhất chỗ là tù, ở chỗ thần quốc bên trong sinh tồn mọi vật sinh linh. Sống chết chỉ ở xây dựng người một ý niệm, đối bọn hắn tới nói, có được mảnh này thần quốc tu sĩ, liền là hắn chí cao vô thượng, không gì làm không được thần. Đây cũng chính là thần cấp tu sĩ lại bị thần linh nguyên nhân thực sự, cũng không phải là nói bọn hắn liền là tu chân thế giới tất cả mọi người thần linh, mà là chỉ sinh tồn ở thần quốc bên trong chút sinh mệnh. Đương nhiên, cường đại như sông thần đầu nguồn mấy vị kia vĩnh sinh bất diệt đại lao, đem bọn hắn xem thành cái này thế giới chân thật thần, cũng không có gì không ổn. Căn cứ chương thiên cựu trước đó hiểu rõ, bình thường thiên thần cấp bậc tu sĩ có thể mở ra không gian độc lập, ước chừng tương đương với nội lực thị trường tích 1 phần 10, đã tương đương đáng sợ, không có bất kỳ cái gì một cái chữ vật pháp bảo có thể đi đến loại trình độ này. mà Thiên Thần phía trên tự thân, có thần quốc diện tích tương đương nội lực thành phố cùng u mã thành tổng cộng, thống ngự lấy ngàn tỷ tín độ. Còn cao giai tổ thần, thần quốc bên trong có thể dung nạp nguyên một hành tinh đều không tính là gì hiếm lạ sự tình. Đừng nói xây một tòa tương lai khoa học kỹ thuật hành, xây 10 tòa đều không nói chơi, mà lại tính an toàn cực cao, trừ phi hắn tự thân nga xuống, hay không người không người nào có thể cưỡng ép tiến vào hắn thần quốc lĩnh vực. Đương nhiên nếu là thiên thần cấp bậc đỉnh cấp cường giả tự mình ra tay đánh vỡ bất kỳ một cái nào thần cấp tu sĩ thần quốc đều dễ như trở bàn tay lúc này trương thiên cửu hận không thể chính mình tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh một bước bước vào thiên thần cảnh giới xây dựng thuộc về mình thần quốc lĩnh vực giải quyết trước mắt khẩn cấp chỉ tiết hắn hiện tại liền cái linh tu thánh nhân cũng không tính khoảng cách xây dựng không gian độc lập kém đâu chỉ cách xa và giảm đúng rồi ta làm không được nhưng có người có khả năng a trong tay xỉ gà bất chi bất giác liền đốt tới đầu đem trương thiên cửu ngón tay mạnh mẽ nóng một thoáng bị bất thình lình đau đớn đâm một cái kích Trong đầu hắn đột nhiên ở giữa như là phản xạ có điều kiện, nảy ra một bóng người tới. Hiên Viên Minh, kém chút đem Tôn Đại thần này quên mất. Trương Thiên cựu tầng tầng vô đầu trọc, lại một lần từ trên ghế nhảy. Lão gia hỏa này mặc dù không thuộc về linh tu một mạch, nhưng thực lực tuyệt đối tuyệt đối nguyên ép bất luận một vị nào thiên thần, con đường tu luyện đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, chắc hẳn Hiên Viên Minh hẳn là cũng có giống linh tu thần quốc một loại đồ chơi mới đúng. Mà lại Trương Thiên Cửu nhớ kỹ rất rõ ràng, kia ở vào Chu Tức, tinh vực nơi cực mười vạn trượng núi tuyết, liền là Hiên Viên Minh mở ra tới độc lập tiểu thế giới, liền thời gian trôi qua tốc độ đều cùng bên ngoài không giống nhau làm hại hắn không hiểu thấu mất tích hơn một năm. Nếu là hiên Viên Minh có thể đồng ý giúp chính mình một tay, tại nỗ lực tinh bên trên xây dựng một chỗ không gian độc lập, tương lai khoa học kỹ thuật thành tương đương liền có một cái an toàn nhất ấu dũ, bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu hạng người đều không thể nào trong bóng tối dọa trò Tại một vị so thần vương còn đáng sợ hơn siêu cấp đại lao trên địa bàn làm phá hư, ngoại trừ thần đế bên ngoài còn có người nào can đảm này cùng năng lực? đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều phải Huyên Viên Minh gật đầu đáp ứng mới được. Hiện tại quê nhà băng vị thay Trương Thiên Cựu tiến hành giai đoạn thứ hai rèn luyện thể phách làm chuẩn bị, đã rời đi nộ lực tinh đi đến tu chân thế giới. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Nguyên bản một mực nóng trong hiên viên minh nhiều đi chút thời gian, để cho hắn qua một đoạn nhẹ nhõn cuộc sống chương cũ ra, giờ phút này lại trông mong bắt đầu trở lấy ông lão mau sớm gấp trở về cha Tân chính mình. Hiên viên minh một ngày không trở về nỗi lợi tình, hắn cái này cao sinh vật có trí khôn phái chú hệ ngân hà đại biểu, liền không cách nào thực hiện hắn kiến thiết tương lai khoa học kỹ thuật thành hành vĩ lãnh đồ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 377, thực lực tìm đường chết chuột đế quốc. Tại hiên viên minh không có trở về nỗi tính trước đó, Trương Thiên Cựu tạm thời còn không dám đối với ngoại giới lộ ra chính mình đại biểu thân phận, đương nhiên càng không có nói tới bất luận cái gì liên quan tới tương lai khoa học kỹ thuật thành chủ đề. Nội Nhớ phét lắc quá mức rồi, không cách nào kết thúc vậy liền quá mất mặt. Hết thể cũng chờ lão gia hỏa sau khi trở về, trưng cầu xong ý kiến của hắn lại nói: "Chờ đợi Hiên Viên Minh trong mấy ngày này, đều quốc gia ngoại giao phong thư theo thường lệ như tuyết rơi giống như bay tới, gần như toàn bộ á ước trong Liên minh Đế quốc đều tại mong mỏi cùng trông mong, hiểu biết tương lai tinh cầu hệ thống phòng ngự trước vào chỗ. Một mực không từng có qua động tĩnh, cũng chỉ còn lại có Atos Đế quốc cùng chuột Đế quốc. Atos Đế quốc không cần nhiều lời, Trương Thiên Cửu trong lòng rất rõ ràng, Hách Lạp Khắc Tư Siết không biết đi qua cái gì đường tắt, biết đại trận Hộ Sơn tồn tại, đương nhiên sẽ không gom góp cái này náo nhiệt. Về phần chuột đế quốc, từ khi năm đó Tây Nam khu vực đặc trùng Tinh Anh giải thi đấu đằng sau, vẫn cùng với sì đế quốc kết không nhỏ cửu đoán, dùng xạ nổ cạ bỏ tên kia tĩnh tỉnh, khẳng định khỏi bị mất mặt đi cầu người. Đương nhiên, chỉ bằng chuột đế quốc năm ngoái tại trộm sao họ gì ẩn trong chiến dịch, vì liếm lăng Thiên đáng xấu hổ hành vi, coi như phát tới xin văn kiện, Trương Thiên cửu cũng sẽ tiện tay ném vào trong thùng rác, liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nếu như nói tương lai hai thế giới chân chính đại chiến bùng nổ không phải muốn chọn ra một con pháo thi sung làm mồi nhử, Chương Cửu Gia không chút do dự sẽ đem chuột đế quốc đội lên phía trước nhất đi. Một lần tiếp một lần xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, coi như Lê Bồ Tát cũng có 3 phần tức giận. Nhắc tới cũng sảo, đúng là tại thời khắc mấu chốt này, chuột đế quốc lại nhảy ra thực lực tìm đường chết một lần. Hơn nửa tháng trước, Huệ Sĩ hoàng đế từng phát biểu TV nói chuyện, biểu đạt rời đô mục đích. Lý do trình bày đến rất rõ ràng, lần này rời đô là phòng ngừa chú đáo, bảo hộ vệ Sĩ chính quyền tuyệt đối an toàn, để tránh bị đến từ tu chân thế giới phá hư. 20 ngày đi qua, Mặc dù về sĩ đế quốc dân gian tiếng nghị luận chưa bao giờ dừng lại qua, nhưng quý tộc giai tầng lại chính như trương thiên Cựu suy đoán như thế, từ đầu tới cuối duy trì lấy lặng không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Đến ở quốc tế xã hội đối với chuyện này trình độ chú ý kỳ thật cũng không tính cao, kém xa tít tắp trước đó với sỉ hoàng thất bị tuân ra cùng tu chân đế quốc có cấu kết vậy thì tin tức. Nói cho cùng, dời đều vẫn là thuộc về hệ sĩ đế quốc nội chính, người bên ngoài căn bản không có cơ tay muối chân quyền lợi, chỉ cần gờ gì gò gì đệ ngũ tại hoàng đế trên bạo tọa đợi một ngày, coi như hắn một năm đô ba hồi trở lại cũng là người ta tự do toàn bộ đế quốc đều thuộc về gờ gì gọ gì gia tộc hắn đương nhiên vui lòng chơi như thế nào liền chơi như thế nào đây cũng là đế chế quốc gia một trong chỗ tốt kẻ thống trị có được tuyệt đối quyền nói chuyện không có nhiều như vậy dân chủ nhân quyền loại hình đồ chơi ràng buộc vô luận lớn nhỏ sự tình đều phải tiến hành toàn dân bỏ phiếu hơi náo ra điểm chính trị bê bối còn muốn bị đối thủ đuổi xuống đài đương nhiên trương thiên cựu trong lòng cũng rất rõ ràng chế độ cộng hòa quốc gia dân chủ cũng không phải như mọi người tưởng tượng tốt đẹp như vậy bất quá là dùng một đám người độc tài thay thế một người độc tài thôi chỉ cần có quốc gia tồn tại vô luận hắn chế độ khác nhau lợi ích giai tầng liền vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ đó là cái bế tắc, trừ phi giống hắn nguyên lai vị trí thời không như thế, tại tu chân thế giới từng bước ép sát phía dưới, quốc gia khái niệm gần như là mạc, mọi người hình thành mặt trận thống nhất liên minh, toàn tâm toàn ý chỉ vì đối kháng cường địch, văn minh khoa học kỹ thuật hình thái ý thức, sau cùng phát dương thành tình trạng gì, trương thiên cựu cũng không quan tâm, với hắn mà nói, kết quả mới là trọng yếu nhất, vô luận quốc gia vẫn là liên minh, chỉ cần có thể giành được chiến tranh thắng lợi, hắn đều có thể tiếp nhận. chính như hắn sau khi xuyên việt, cũng không có sung làm cái gì chính nghĩa hóa thân, vung tay hô to ngăn Cản Lư Sĩ Đế quốc các quyền quý tiếp tục nghiền ép tầng dưới chốt dân chúng, bởi vì đây là của Sĩ Đế quốc tồn tại căn bản, ngàn vạn năm lịch sử kiên cố mà thành giai cấp thống trị, không có khả năng tùy tiện phát sinh chuyển biến. Hắn duy trì gở gì gò gì gia tộc tiếp tục thống trị với Sĩ Đế quốc cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân. Khoảng cách phát biểu TV nói chuyện đi qua 20 ngày sau đó, mắt thấy thời cơ hướng tới thành thủ, gở gì gò gì đệ ngũ đang chuẩn bị đem rời đô mục đích thăng cấp làm chính thức đề án, chỉ tại tiến một bước thôi động thời khắc, Chu Đế quốc lại đột nhiên nhảy ra, đi qua hắn chính thức truyền thông phát biểu một phen chính mình môn luận phát biểu người cũng không phải là chúa hoàng đế mà là vị kia quyền lợi gần với hoàng đế sạt nổ cạm bở thượng tướng sạt nổ cạm bở tại phát biểu bản thảo bên trong đối với vị sỉ hoàng đế theo như lời tu chân thế giới uy hiếp luận trực tiếp đưa ra nghi vấn đồng thời lệ cử đi hàng loạt chi tiết cả kẽ dùng để bằng chứng quan điểm của hắn cái kia chính là tu chân thế giới cũng không có đáng sợ như vậy gần một năm rưỡi bên trong cơ giáp vũ trụ đội tuần tra cùng tu sĩ tao ngộ đồng thời xảy ra chiến đấu tình huống mỗi tháng đều tại 10 lên trở xuống điều này nói rõ chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc sẽ không còn có mở rộng khả năng gò gì gò gì đệ ngu ngôn luận hoàn toàn là tại nói chuyện rất gần hắn mục đích đúng là vì đe dọa rửa xỉ thủ đô tinh dân chúng, để bọn hắn bị ép đồng ý rời đô, hoàn toàn không đáng ngắt thư. Nói một cách khác, gõ gì gõ gì để ngũ đem thủ đô gì chuyển đến nội lực tinh nguyên nhân thực sự, căn bản cùng an toàn quốc gia kéo không lên quan hệ, khẳng định có mục đích khác. Về phần đến cùng là cái mục đích gì, Sanu cạ bỏ từ đầu tới đuôi lại một chữ đều không nhắc tới lên. Chẳng khác gì là đại phóng một trận quyết từ đằng sau, liền không quan tâm, hoàn toàn liền là hướng về phía quấy nước đục đi. Chỉ là Sanu cạ bỏ lần này nước đục quấy xong sau, thế mà thật đúng là đã dẫn phát phong ba không nhỏ. Đều quốc gia ở giữa dồn dập bắt đầu thảo luận một cái cực kỳ hiện thực vấn đề. Tu chân thế giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật, đến cùng còn có thể bộ phát hay không chiến tranh. Loại này ngu ngốc để tài thảo luận, Trương Thiên Cựu tự nhiên là khịt mũi coi thường. Hắn sớm tại mấy năm trước liền đi qua diễn đàn kỳ dị ẩn bên trên một bài thiết mời, hướng về phía tất cả mọi người miêu tả qua tu chân thế giới chân chính địa phương đáng sợ, hiện tại mới đi qua không bao lâu, một trận nho nhỏ thắng lợi, liền để mọi người đem tiếp mời bên trong nội dung quên hết đi. Nay chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, thẳng cho tới bây giờ, văn minh khoa học kỹ thuật vẫn không có nhìn thẳng vào tu chân giới cái này kẻ địch mạnh mẽ, còn tại mù quáng vui vẻ. Vậy đại khái liền là cái gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bởi vậy xả nổ cả bỏ cái kia một phen phát biểu mới có thể dẫn phát kịch liệt như thế tranh luận đương nhiên chủ đế quốc chân chính ý đồ khẳng định chỉ là vì ngăn cản nữ sĩ đế quốc rời đô về phần đây rốt cuộc là xả nổ cả bỏ thuần túy xuất phát từ tư nhân trả thù vẫn là phía sau có ạ tuất hoàng đế âm thầm bày mưu đại kế trương thiên cựu tạm thời cũng không rõ lắm nhưng dù như thế nào cuộc phân tranh này không nghĩa tĩnh gò gì gò gì đệ ngũ rời đô đại kế đều phải bị ngoại giới nghi vấn nếu như lại thêm một ít người hữu tâm cổ động lũ quý tộc làm trái lại nói không chừng thủ đô tinh vừa hướng tới ổn định thế cục lại phải dựng dựng ra cùng một chỗ chính trị sòng gió Ý thức được chuột đế quốc dụng tâm hiểm ác đằng sau, trương thiên cựu ngoại trừ trong lòng tối thầm mắng vài câu, mội ngủ ở bên ngoài, đồng thời cũng đem cái này tôm tép nhại nhép tiên lặng kéo vào trong danh sách đen. Chờ sẽ có một ngày thiên đạo liên minh xâm lấn thời gian, hắn sẽ để cho sạn nổ cạ bỏ vì hôm nay lần này rốt nát ngôn luận trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là thay gõ gì gõ gì để ngũ quét dọn chứng ngại, trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành rời đô. Nếu chuột đế quốc luôn miệng nói, tu chân thế giới căn bản không đủ gây sợ, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút tu sĩ kinh khủng tốt. Khi thật tiểu đào hồng thiết bị chứa đựng bên trong liền có một đoạn trương thiên cựu bị lăng thiên hạm đội vây công thời khắc, hiên viên minh đột nhiên xuất hiện video thu hình lại, chỉ muốn công khai mở ra, khẳng định khiến cho đem chu có người con người con đều dọa đến rơi ra tới. Nhưng đoạn video này một khi công khai, tương đương với liền là trần chủi rút dạ tổ đế quốc một cái bạc hai. căn cứ vào toàn cục cân nhắc, trương thiên cựu tạm thời còn không nguyện ý cùng cái này siêu cường quốc triệt để về mặt, chỉ cần tồn tại một tia liên minh khả năng, hắn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu video không thể công bố, vậy cũng chỉ có thể khác nghĩ đường tắt. nửa giờ sau, trương thiên cửu rời đi phủ tổng đốc xuất hiện ở thiên binh các trong tông môn. Phòng luyện khí bên trong, Vô Nhai Tử cùng Niết Nguyên Đức hai người, chính là bởi vì cái nào đó pháp khí luyện chế phương thức, tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai, tối mày tối mặt, một bên đệ tử cũng không dám tiến lên quên can, đành phải thành thành thật thật đứng tại cửa chính, chờ lấy hai vị thảo luận ra một kết quả, lại đến trợ thủ. Trương Thiên Cựu cười tủm tìm chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, trêu chọc nói, "Đừng cái cô, không bằng dứt khoát liền luyện hai kiện nhà, Nhìn một chút cuối cùng ai thủ đoạn cao minh hơn một chút. "Ngươi biết cái gì?" Niết Nguyên Đức còn tưởng rằng là cái nào không hiểu chuyện đệ tử xông vào, cũng không quay đầu lại mắng. Ngươi biết luyện chế chui này xích dương kiếm cần hao phí mất nhiều ít hỏa tính nguyên tinh sao? Ngay ở chỗ này ăn nói lung tung, tranh thủ thời gian cho lão phu lăn ra ngoài. Trương Thiên Cựu đương nhiên không có lăn ra ngoài, mà là đứng tại bên cạnh hai người, thành thành thật thật cười lắc đầu nói: Ta đương nhiên không biết ta. Này nghe dị thường thanh âm quen thuộc, khiến cho Niếp Nguyên Đức liền sững sờ. Con ngươi xoay chuyển một lúc sau, trên mặt lộ ra một kia đã thấp thỏm lại lung tung biểu lộ. Vô Nhai Tử thì mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ôm cánh tay xem náo nhiệt. Niết Nguyên Đức mạnh mẽ Vô Nhai Tử liếc mắt, lúc này mới quay đầu, nhìn Trương Thiên cửu cười nói: Cựu gia, ngài đến vậy không nói trước sẽ chỉ một tiếng. Ta xong đi ngoài sơn môn nghênh đón ngươi nhà." Trương Thiên Cửu cười ha ha, "Ta giống loại kia giảng phô trường người sao?" Nhiếp Nguyên Đức tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không giống, hoàn toàn không giống." Hắn đi theo Trương Thiên Cửu thời gian đã không tính ngắn, tự nhiên rõ ràng lão đầu chọc là người, mặc dù có chút thời gian tàn bạo một chút, nhưng chỉ cần thành tâm thực lòng vì đó hiệu lực, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, càng không cần lo lắng hãi hùng. Đi qua 2 3 năm, những cái kia đi qua thiên binh các luyện chế cổ quái pháp khí, mỗi lần vận chuyển đến thiên hợp minh thương hội đấu giá đằng sau, Trương Thiên Cửu đều sẽ đưa cho hắn một bút kết sủ nguyên thạch làm thủ lao, chưa bao giờ khiến cho hắn không công ra sức. Bởi vậy từ khi đem tông môn chỉnh thể di chuyển đến nội Lực Tinh đến nay, Thiên binh các nội tình chẳng những không có bị Trương Thiên Cự bóc lột hầu như không còn, bốn liếng ngược lại càng ngày càng phồn phú. Nội Lực Tinh mặc dù rời xa tu chân thế giới, nhưng bởi vì lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận tồn tại, chỉnh cái hành tinh linh khí vô cùng dư dả, vừa xa rất nhiều tiên gia phúc địa, ở chỗ này vô luận luyện chế pháp khí cũng hoặc tu luyện, đều có thể thu được làm nhiều công ít kỳ hiệu. Tại Vô Nhai tử vị này, trận pháp tông sư gia nhập đằng sau, Thiên binh các trong tông môn kiến tạo lên một tòa truyền thống đại trận, có thể thẳng tới tu chân thế giới, không có ảnh hưởng chút nào đến Thiên binh các pháp khí đang dự nguồn tiêu thụ chỉ là tại tu chân giới những tông môn kia trong mắt, Thiên binh cắt trở nên càng huyền bí khó lượng, liền Nguyên Bản Sơn môn cũng không biết tung tích, có lẽ là được một vị thần cấp đại lao đặt vào thần quốc bên trong cũng không nhất định. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 378, người nói đều đối. Nghe được Trương Thiên cựu nói có chính sự phân phó, Niết Nguyên Đức vẻ mặt lập tức cũng biến thành nghiêm túc, Ôn quyền nói ra, cựu gia có gì cần, cứ nói đừng ngại." Thiên binh cắt trên dưới mặc cho người phân công. Hơn 20 ngày không thấy, ở trong mắt Niết Nguyên Đức Trương Thiên Cựu tựa hồ vừa giống như biến thành người khác vậy, mặc dù trên chỉnh thể thực lực không có phát sinh cái gì rõ ràng tăng lên, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác kỳ quái, liền nửa điểm dư thừa hơi thở đều không có tiết lộ ra ngoài, phản phất không tồn tại một dạng. Nếu không phải vừa mới nghe được hắn nói chuyện, Niết Nguyên Đức căn bản sẽ không phát giác được có người tiến vào gián phòng. Một bên vô nha tử mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng cũng là có ý tưởng giống nhau. Kỳ thật đây đều là hồi trước hiên viên minh công lao, nửa tháng như địa ngục rèn luyện thể phách trải qua, đem Trương Thiên Cựu thân thể rèn đúc đến gần như hoàn mỹ, cơ bản có ông lao trước đó nói chỗ vô cấu, vô lượng. Không lỗ hồng ba đại yếu tố. Bước đầu tiên căn cơ đã đánh tốt, tiếp xuống liền là đến như là xếp gỗ, từng tầng một đất bằng lên cao lầu, về phần đến cùng có thể lên đến thứ mấy trọng lâu, liền phải xem Trương Thiên Cửu Ngộ tính cùng tiên phú. Nửa tháng liền hoàn thành sơ bộ rèn luyện thể phách, thời gian này nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực thuần túy là bởi vì hiên viên minh thủ đoạn cao minh nguyên nhân, lại thêm cái kia một chỉ trên đời này xa xỉ nhất đắt đỏ linh dược sữa tắm, mới làm ra sự tình nửa công gấp trăm lần hiệu quả thần kỳ. Nếu như dựa theo bình thường thể tu bình thường tiến độ tu luyện, quá trình này ít nhất liền muốn hao phí gần 10 năm thời gian, mới có thể tôi thể lại thành Trương Thiên Cựu đệ xuống nếp Nguyên Đức cánh tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy, cười nói, không cần đến ngươi xuất động thiên binh các đệ tử, chỉ cần ngươi tự mình đi một chuyến tu chân giới, đem Ngụy vô nhai giúp ta mang về. Nguyết Nguyên Đức hiếu kỳ nói, ngài muốn dẫn Ngụy tiền bối trở về. Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức liền ý thức được, có một số việc không nên biết liền không nên hỏi nhiều, lập tức sửa lời nói, Cựu gia yên tâm, ta vậy mà đi qua truyền tống trận xuất phát, mau chóng đem Ngụy tiền bối mang về nổ lấy tinh. Trương Thiên Cựu cười gật gật đầu, vất vả ngươi, hết thề cẩn thận. Vô nhai tử kiến tạo này cái truyền thống trận. Mặc dù có khả năng theo nội lực tinh thẳng tới tu chân thế giới bạch trạch thành, nhưng ở thiết kế mới bắt đầu, tận lực dựa theo chương thiên cựu yêu cầu, làm một chút đặc thù cải biến, đem nguyên lai truyền thống trận song hướng về phía lối đi cải thành đơn hướng lối đi. Cứ như vậy, tương đương với cũng chỉ có thể đi qua nộ lực tinh trước truyền thống trận hướng tu chân thế giới, lại không cách nào dùng giống nhau phương pháp trở về. Đương nhiên, vô nhai tử đồng thời cũng lưu lại một chỗ cực kỳ bí ẩn huyền cơ cường ẩm, chỉ có nắm giữ quyết khiếu người mới có thể đủ tại bạch trạch thành bên kia tạm thời mở ra song hướng về phía lối đi, lợi dụng truyền thống trận lực lượng tiến vào nộ lực tinh. Đây chính là vì cái gì Trương Thiên Cựu muốn điều động Niếp Nguyên Đức tự mình đi đem Ngụy Vô Nhai mang về Nguyên Nhân. Mở ra truyền tống trận song hướng về phía lối đi pháp môn, chỉ nắm giữ tại hắn cùng Vô Nhai tử, cùng với Niếp Nguyên Đức ba người trong tay. Trương Thiên Cựu như thế thiết kế tầm nhìn, đương nhiên là đi qua Nghị sâu tính kỹ, đứng tại bảo hộ nộ lực tinh an toàn góc độ bên trên làm ra quyết định. Mặc dù Bạch Trạch Thành thuộc về Thiên Hợp Minh thương hội trong công chế, mà lại Ngụy Vô Nhai thực lực siêu quần, rất khó xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, nhưng tu chân giới Ngư Long Hộ tạm, cường thủ như mây, Ngụy Vô Nhai tu vi cảnh giới, cũng chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên cự ly này chút đỉnh cấp đại lão còn có không nhỏ trinh lệnh nộ nhớ ngày nào bạch chạy thành bị công hãm truyền tống đại trận rơi vào tu sĩ đại quân trong tay hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được đến lúc đó kẻ địch có khả năng đi qua truyền tống trận trực tiếp đánh vào nỗ lực tinh bên trong lưỡng nghi vi trần trận liền triệt để trở thành bài chí bởi vậy áp dụng đơn hướng lối đi mới là cách làm bồn thả nhất mà lại vô nhai tử thiết kế huyền cơ cường ẩm chỉ có thể dùng miệng huyết phối hợp cái nào đó đặc thù pháp khí mới có thể mở ra một khi có cao thủ ý đồ bạo lực phá vỡ toàn bộ trận pháp liền sẽ khởi động tự hủy chương trình đem đầu này lượng giới thông đạo triệt để đóng cửa Trương Thiên Cựu lần này tạm thời chịu hồi nghị vô nhai, tự nhiên là muốn cho chuột đế quốc một chút giao hấn, để bọn hắn thấy rõ hiện thực, hiểu rõ tu chân thế giới đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một nguyên nhân khác, đem lại chính là vì gờ gì gò gì đệ ngũ rời đô đại kế tạo thế, một khi thủ đô tinh các quyền quý tận mắt chứng kiến đến tu sĩ cấp cao thực lực kinh khủng, đoán chừng còn không cần chờ đợi gì hoàng đế mở miệng, chính mình liền sẽ khóc hô hào chủ động thỉnh cầu rời đô. Trương Thiên Cựu vốn là không nguyện ý áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan, chỉ là xa nổ cạo bỏ cái kia người mật mạm thực sự quá không biết tốt xấu, chỉ có thể khiến cho hắn ăn chút đau khổ. Có được thiên hợp minh thương hội lấy không hết tài nguyên tu luyện. Ngụy Vô Nhai đã tại mấy tháng trước đột phá cao giai thành nhân, chính thức bước vào đại thánh cảnh giới, đối phó chỉ là một cái chuột đế quốc, hoàn toàn có thể làm được toàn thân trở ra. Huống chi Trương Thiên Cửu lại không có ý định khiến cho hắn diệt đi toàn bộ chuột đế quốc, bất quá là chế tạo một chút hỗn loạn, phơi bày một ít năm đấm mà thôi. Chuyện này lẽ ra khiến cho Hiên Viên Minh đi làm thích hợp nhất, dù sao Ngụy Vô Nhai cần tọa trấn Bạch Trạch Thành, rời đi quá lâu lời nói sợ sinh sự đoan, nhưng mà Hiên Viên lao đầu còn không biết bao lâu có thể trở về, lại thêm Trương Thiên Cửu cũng có chút tự mình hiểu lấy, hẳn là thúc đẩy không động này dạng nhất tôn đại thần cơ rồi, này mới không được đã vận dụng Ngụy Vô Nhai Niếp Nguyên Đức đi không lâu sau, Trương Thiên Cửu cũng rời đi thiên binh cấp về tới phủ tổng đốc. Theo trong ngăn kéo cái kia một đống tuyết rơi giống như giấy chất ngoại giao xin phong thư bên trong, lấy ra thanh hạ đế quốc gửi tới cái kia một phong. Như là đã quyết định dùng xương mù kế hoạch lừa dối những quốc gia kia, cái kia là có thể trước đó dự hâm lại, thả trong đó một được chuẩn tiến vào nộ lợi tinh thăm một chút tinh cầu hệ thống phòng ngự. Thanh hạ đế quốc quan hệ, cùng Trương Thiên Cửu xem như người thân nhất, một cách tự nhiên cũng liền trở thành cái thứ nhất may mắn. Theo mạch chiết luân tinh hệ đến nộ lợi tinh, phi thuyền ít nhất phải đi gần nửa tháng, thừa dịp thời gian này đang dễ dàng làm chút công tác chuẩn bị, Mân Mê ra một cái giả xương mù hệ thống điều khiển trung tâm, cung cấp người quan sát học tập. Nếu diễn trò tự nhiên được làm nguyên bộ. Khôi phục xong Thanh Hạ Đế quốc ngoại giao thư, Trương Thiên Cửu lại đem vạ Lật Triệu hoàn Tiến vào phụ tổng đốc văn phòng. Vị này nô lực tinh thị trưởng một mực tại vội vàng xuất lĩnh một nhánh công trình tiểu đội khảo sát đất đai, rất nhiều chuyện đều là tự thân đi làm, 20 ngày tới không thấy, đã mệt gầy hốc hác đi. Lúc đầu bị Trương Thiên Cửu phái đi mở mang lực tinh để đó không dùng lãnh thổ thời điểm, vạ còn có chút không quá lý giải tổng đốc đại nhân tại phát cái gì thần kinh, phải biết đi qua cái kia mấy trận chiến hỏa đằng sau nỗ lực tinh cư dân chết thì chết trốn thì trốn trước mắt nhân khẩu còn xa xa không có đi đến trạng thái bão hòa ba đại chủ thành đã có thể thỏa mãn tương lai rất dài một thời gian phát triển hoàn toàn không có hao phí sức người tài lực khai phá những cái kia hoang. vu địa khu tất yếu mãi đến vài ngày sau vậy xì hoàng đế lần kia tivi nói chuyện tại cả nước truyền ra họa lời mới chợt hiểu ra nguyên lai vì xì đế quốc vậy mà chuẩn bị tiến hành rời đô mà lại di chuyển mục tiêu liền là nỗ lực tinh vậy mà mang ý nghĩa tương lai không lâu tinh cũng không tiếp tục là trong mắt mọi người viên kia xa xôi hành tinh mà là lắc mình biến hóa trở thành gắn bó đế quốc mới thủ đô tinh Hắn cái này vâng lôi thị trường địa vị, không thể nghi ngờ cũng muốn đi theo nước lên thì thuyền lên, cùng những cái kia quý tộc chân chính nhóm làm chuẩn. Nghĩ đến tầng này, Vạc Lợi liền toàn thân cao thấp đều tràn đầy nhiệt tình, không biết ngày đêm mang theo công trình đội bốn phía bốn ba, cố đạt được sớm ngày hoàn thành trường tổng đốc giao xuống trách nhiệm. Có thể thay thủ đô tinh tiến hành thành thị quy hoạch, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Vạc Lợi trong lòng điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, đương nhiên không thể gạt được Trương Thiên Cựu con mắt, nhưng mà chỉ cần hắn tại thật tâm làm việc, vì chính mình tranh thủ chút danh lợi lại có quan hệ gì, dù sao cũng tốt hơn những cái kia ngồi không ăn bám giá áo túi cơm nhỏm. Tại Vạc Lợi tiến vào văn phòng về sau, Trương Thiên cựu đầu tiên là đối với hắn lớn thêm miễn cưỡng một phen, tán thưởng hắn tại đất đai khai phá bên trong trả giá vất vả lao động, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề, đem thành lập xương mù kế hoạch điều khiển trung tâm ý nghị nói ra. Hoa là sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại đến tinh thần, nhíu mày nói: "Tổng đốc đại nhân, cái này điều khiển trung tâm đến cùng là dùng làm gì?" Nội Lữ Tinh bên trên lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận đã vận chuyển 2 năm, hóa lời đối của nó hiểu trình độ, lại cùng mặt khác dân chúng bình thường một dạng không có nửa điểm cụ thể khái niệm, chỉ là nghe Trương Thiên cựu đại khái giới thiệu qua, đây là một cái vô cùng tần tiến tinh cầu hệ thống phòng ngự có thể chống cự bất luận cái gì mạnh mẽ chiến hạm cùng với tu sĩ đại quân xâm lấn về phần kỳ cụ thể như thế nào vận hành nguyên lý lại là cái gì tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên, hóa lời cũng sẽ không tận lực đi nghe ngóng cái này trên quân sự tuyệt mật hắn chỉ là nội lực chính phủ thành phố trưởng quan không có bất kỳ cái gì quân đội quyền hạn sau tới vẫn là đi qua gõ gì gõ gì để ngũ TV nói chuyện hóa lời giống như những người khác tự cho là rốt cuộc minh bạch cái này thần bí tinh cầu hệ thống phòng ngự nguyên lai là tương lai khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu liền núi trương thiên cựu bộ phục sắt đất liền cao sinh vật có trí khôn đều đối tổng đốc đại nhân ưu ái có thừa, nguyện ý cùng hắn đơn độc tiếp xúc. điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ trương thiên cựu tương lai tiền đồ tuyệt đối bất khả hạ lượng, nhất định sẽ thành hệ ngân hà chạm tay có thể bỏng nhân vật. thử hỏi quốc gia nào đối tương lai trước vào khoa học kỹ thuật không có hứng thú? trương thiên cựu tồn tại, tương đương với liền là xã hội loài người cùng cao trí tuệ giống loài ở giữa một tòa cầu đối. bây giờ diễn đàn kỹ tỷ ẩn đã có hơn một năm không có phát biểu qua bất luận cái gì kỹ thuật tư liệu, mang ý nghĩa mong muốn thu hoạch những cái kia tương lai kiến thức khoa học kỹ thuật, nhất định phải cùng trương thiên cửu giữ quan hệ tốt, chỉ có thể cực lực lôi kéo, ngàn vạn không thể đã tội. Trương Thiên Cựu nếu là có thuật độc tâm, có thể nghe được quả lời thời khắc này tiếng lỏng, chỉ sợ muốn làm trận rơi ngón tay cái lên. Đối hắn hô to một câu, ngươi nha thật mẹ nó thông minh. Trương Thiên Cựu chuẩn bị đem chính mình chế tạo thành tờ đại biểu kế hoạch, hoàn toàn cùng quả lời suy nghĩ giống như lúc, ngoại trừ tương lai khoa học kỹ thuật thành cái kia một tay thần lai chi bút. Bất quá đối với Trương Thiên Cựu tại sao phải làm một cái giả trung tâm công chế, quả lời coi như suy nghĩ nát óc cũng đoán không được nguyên nhân chân chính. Nghe được nghi vấn của hắn, Trương Tổng đốc cười ha ha, qua đoạn tháng này sẽ có mấy cái quốc gia đoàn đại biểu tiến vào nỗ lực tinh tham quan tinh cầu của chúng ta hệ thống phòng ngự, cái này trung tâm công chế là dùng tới cho bọn hắn xem. A, ta hiểu được. Võ Lễ liền lộ ra một bộ mừng tỉnh đại nộ biểu lộ, vô vô đầu cười nói, ta thật sự là chỉ độn, tinh cầu hệ thống phòng ngự dạng này quân sự tuyệt mật, lại làm sao có thể thật để bọn hắn thấy, tự nhiên muốn làm cái giả lừa dối một thoáng, chờ bọn ra hỏa này xuất ra đầy đủ chỗ tốt đằng sau, mới có thể đem chân chính phương án bán cho bọn hắn. Gần nhất các quốc gia dồn dập phát tới ngoại giao văn kiện, yêu cầu tham quan nội lật tình chuyện này, Võ Lễ cũng hơi có nghe thấy, nghĩ lầm trương thiên cũng là chịu không được ngoại giới dư luận áp lực, chỉ có thể đồng ý mọi người thỉnh cầu, nhưng hắn lại không nguyện ý nhanh như vậy bại lộ chân chính hệ thống phòng ngự. Vậy vậy bị ép bất đắc dĩ mới quyết định tạo cái sắc không đi ra. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không đi hố nán nọ lời Sai lầm ý nghĩ, ngược lại cười vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, "Ngươi nói đều đúng, nhanh đi chuẩn bị đi." 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 379, trên trời lại rất nhiều bánh. Hai ngày sau, Trương Thiên Cựu phát biểu một cái công khai thành mình, biểu thị đồng ý các quốc gia trước đó ngoại giao xin, khởi mở nối lại tinh hệ thống phòng ngự, tại nhất định hạn chế dưới điều kiện, cho phép bên ngoài nhân viên tiến hành tham quan. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, tham quan chỉ có thể phân lượt chụp vừa mở ra. Nhất lấy được trước phê chuẩn, là thanh hạ đế quốc cùng long nguy đế quốc. Nhưng mà trương thiên cựu cuối cùng cũng rõ ràng biểu thị, vì hệ ngân hà xã hội loài người tập thể an uy hắn đem trong tương lai một cái nào đó thích hợp thời gian, công khai tinh cầu hệ thống phòng ngự chỉnh thể kiến thiết phương án, về phần cụ thể lúc nào, dùng phương thức gì công khai, trước mắt còn không cách nào cho ra đáp án rõ ràng. Quy tắc này thông cáo một khi tuyên bố rất nhiều quốc gia lập tức dồn dập đối trương thiên cựu hiểu rõ đại nghĩa tiến hành biểu thị tán thưởng, đồng thời chủ động đưa ra, chỉ cần nỗ lực tinh hệ thống phòng ngự kiến thiết phương án nguyện ý hướng tới đại chúng công khai, bọn hắn cũng sẽ không trắng lấy chỗ tốt, chắc chắn cho gia thủ lao tương ứng làm cảm tạ. nói thế nào đây đều là tương lai khoa học kỹ thuật kết quả, bình thường cầm bao nhiêu tiền cũng mua không được. trước kia diễn đàn ký để ẩn những cái kia kỹ thuật tư liệu thiết mời, như cũ cũng không phải miễn phí công chưa, cần theo số lượng từ trả tiền mới có thể thấy. hiện tại trương thiên cựu thu lấy một chút chỗ tốt, hoàn toàn không gì đáng trách. trọng yếu hơn là ngoại trừ cái tinh cầu này hệ thống phòng ngự bên ngoài những cái kia cao trí tuệ giống loài phải chăng còn tự mình truyền thụ trương thiên cựu mà khác trước vào kiến thức khoa học kỹ thuật còn có chờ phân phó đào cùng quan sát nếu thật là như thế mang ý nghĩa trương thiên cựu trong đầu chứa đồ vật khoa học kỹ thuật xã hội cần trong tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể có ra kết quả nghiên cứu nó chân quý trình độ có thể nghĩ đương nhiên ý nghĩ này mọi người trước mắt chỉ là cái suy đoán mà thôi không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ cho thấy trương thiên cựu cũng mất đi tung tích hơn một năm diễn đàn ký đi ẩn sáng lập người vẫn tồn tại bất cứ liên hệ gì trừ phi chính hắn chủ động mở miệng thừa nhận trong lúc nhất thời rất nhiều quốc gia vì định nọ trương thiên cựu Mau sớm thu hoạch được tham quan nộ lợi tình cơ hội, bắt đầu trăm miệng một lời ủng hộ với Sỉ Hoàng đế trước đó rời đồ kế hoạch, mà lại đối chuột đế quốc trước đó cái kia phiên luận luận tiến hành mạnh mẽ bắt bỏ, đem sàn nổ cả bọn giận đến lớn phát cáo, lại lại không bao lâu thế nhưng, đây chính là điển hình ngoại giao miệng pháo, nhiều chuyện tại người ta trên người, nguyện ý nói cái gì ngươi hoàn toàn không cách nào can thiệp, chính như chuột đế quốc công kích gở gì gọ gì để ngũ tu chân thế giới uy hiếp luận một dạng, vậy Sỉ Hoàng đế cũng như cũ lấy nó không có biện pháp gì, chỉ bất quá bây giờ là sơn thủy thay phiên chuyện, thiên đạo tốt lần hồi thôi Sau 17 ngày, Thanh Hạ đế quốc cùng Long Uy đế quốc phái ra ngoại giao đoàn đại biểu Hai cái vũ trụ hạm đội đi qua đường dài vũ trụ vận chuyển, rốt cục đến nổ Lệ Tinh. Sở dĩ tại rất nhiều ứng viên chi bên trong tuyển chọn hai quốc gia này, hoàn toàn là xuất phát từ Trương Thiên Cửu người yêu ghét. Thanh Hạ Đế quốc đã là người quen biết cũ, giao tình nồng hậu tự nhiên không cần nhiều lời, mà Long Uy Đế quốc, tại năm ngoái trộm sao họ gì ẩn trong chiến dịch đối mặt Lăng Thiên hùng hổ dọa người chẳng thái, tư đồ Thanh Vân thượng tướng một mực tại đối cứng, mãi đến một khắc cuối cùng vì bảo toàn hạm đội mình thành viên tính mệnh, mới không được đã khuất phục, khiến cho Trương Thiên Cửu có chút lao mắt mà nhìn. Đồng minh như vậy, đương nhiên đáng giá lôi kéo, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành một vị đáng tin chiến trường đồng bạn mặc dù lần này tham quan, hai cái đế quốc thấy bất quá là xương mù kế hoạch một cái sắc không điều khiển trung tâm đã định trước không chiếm được nửa điểm thu hoạch, nhưng ít ra trương thiên cửu thiện ý đã rõ ràng biểu đạt không sai, mà lại chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có khả năng sớm đem xương mù kế hoạch phương án sách miễn phi đưa cho hai quốc gia này Nội nơi thành phố lớn nhất quân sự bến cảng mấy chiếc trọng tải đều tại hai vạn tấn trở lên cỡ lớn vũ trang chiến hạm chậm rãi hạ xuống. mặc dù gần hơn một năm tu sĩ quy mô lớn xâm lấn số lần càng ngày cũng ít, nhưng mọi người vẫn là không dám quá phớt nhất là như thế khoảng cách giải tình tế đi xa trên phi thuyền cũng đều là quốc gia tầng quản lý đại nhân vật. Tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, tại phương diện an toàn bảo đảm không có sơ hở nào. Trương Thiên Cửu nhắm mắt lại đều có thể đoán được, này mấy chiếc cỡ lớn bên trong chiến hạm, ngoại trừ thuyền viên cùng ngoại giao đại sứ bên ngoài, ít nhất còn chứa 200 tên trở lên người mặc toàn năng hình cơ giáp gió lốc gen chiến sĩ. Bên phải nhất chiếc phi thuyền kia cửa kim loại tỷ suất mở ra trước, từ bên trong đi ra đoàn người, trùng trùng điệp điệp chừng 10 cái. Trương Thiên Cửu liếc nhìn lại, liền cười. Đám trước vài vị đều là người quân cũ, Thanh Hạ Đế quốc cổ lỹ vợ mơn soái, cùng với Thanh Hạ quân đội chiến thần, gió lốc cũ giai cải tạo gen người, à đồn ở vịnh. Về phần đi theo phía sau hai người cái kia hơn 10 hầu phụ phảng phỉu, mặt mũi tràn đầy học giả hơi thở nam tử trung niên, chắc là vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện thâm niên chuyên gia. Nhưng mà Trương Thiên Cửu cũng không thấy Thanh Hạ Đế Quốc cơ giáp bộ nghiên cứu thủ tịch công trình sư Lộ Ngự Tiến sĩ, cùng vị kia sinh vật gen tiến sĩ dẹt lao đầu cải bóng. Nghĩ đến bọn hắn chỉ đối với mình nghiên cứu khoa học lĩnh vực cảm thấy hứng thú, không có rảnh lẫn vào ngôi sao gì bóng hệ thống phòng ngự. Ha ha, Trương tướng quân, vẫn là phải gọi ngươi ngài tổng đốc. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ở những người khác trước mặt Vĩnh Viễn ăn nói có ý tứ ô vợ Nhìn thấy Trương Thiên Cửu một khắc này, trên mặt lộ ra một vẻ khó được thấy nụ cười, rũa ra hai tay bước nhanh đi tới, chủ động cùng lao đầu chọc tới một cái to lớn ôm, còn tại phía sau khiên tầng tầng đập đến mấy lần, tựa như nhiều năm không thấy lao hưu. Kỳ thật quan hệ giữa hai người, còn lâu mới có được nhìn quen thuộc như vậy, nhưng Ô Vợ Nguyên cử động lần này rõ ràng là đang lấy lòng, Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không hủy đi hắn đãi, đồng dạng cho Ô Vợ một cái nhiệt tình ôm, cười nói, "Nguyên Soái đại giá quân lâm, là vinh hạnh của ta." Ô Vợ Nguyên liền vội vàng khoát tay nói, "Có thể trở thành cái thứ nhất đáp xuống tinh sứ nước ngoài đoàn, lúc này mới là vinh hạnh của ta." Lúc trước đệ trình ngoại giao xin thời gian, hắn cùng Thanh Hạ hoàng đế kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đây là thuộc về C Đế quốc cấp bậc cao nhất cơ mật quân sự, như thế nào lại tùy tiện khiến cho bên ngoài người tham quan. Không nghĩ tới Trương Thiên Cửu lại ngoài dự liệu đồng ý mọi người yêu cầu, hơn nữa còn đem Thanh Hạ Đế quốc nhóm là thứ nhất nhóm tham quan người khảo sát. Phần này nhân tình to lớn, đầy đủ khiến cho Thanh Hạ hoàng thất cảm kích không thôi. "Tốt, hai vị đại lão cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, chiếu cố một chút cảm thụ của ta được hay không?" Một bên hạ đồn ở viền nhịn không được chen vào nói. Trương Thiên Cửu nhìn xem hắn cười hắc hắc, không tệ lắm. Văn tướng quân nhanh như vậy liền gió lốc cửu giai, tu chân thế giới bên kia còn không có tông môn khai giá treo giải thưởng đầu của ngươi. Ả đồn ở vịnh vẻ mặt đau khổ thở dài, có cái gì đáng giá khoe khoang? Thủy chung không có cách nào bước qua cuối cùng ngưỡng cửa kia. Trương Thiên Cửu cười vỗ một cái tuổi trẻ thiếu tướng bả vai, không nên nản chí. Nhanh mấy năm này, tại hắn để lộ bí mật phía dưới văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật ghen kỹ thuật đạt được nhảy vọt phát triển, toàn bộ quốc gia đều đạt đến giai đoạn thứ hai cải tạo trình độ. Cờ giờ tập hợp thành kỹ thuật cũng ngày càng thành thục. Cửu giai gió lốc chiến sĩ đã gần đến không tính đặc biệt hiếm thấy, đây cũng là Ả đồn ở vì không có đắc chí nguyên nhân nhưng muốn lại hướng phía trước đột phá một bước nhất định phải đem sinh vật cải tạo gen kỹ thuật phát triển đến giai đoạn thứ ba mà trước mắt chỉ có ạ tuột đế quốc cùng ngân huy nước cộng hòa này hai đại trận trong danh trại cử đầu mới có trình độ này trương thiên Cửu đi qua hơn một năm thời gian bên trong một mực tại vội vàng chơi mất tích bởi vậy giai đoạn thứ ba sinh vật cải tạo gen kỹ thuật còn chưa kịp bị hắn để lộ bí mật nhưng mà theo sau đó không lâu dùng hắn đem dùng tờ đại biểu thân phận xuất hiện dừng lại một năm dưới phát triển kế hoạch cũng sẽ toàn diện trải rộng ra tương lai khoa học kỹ thuật thành tạo dựng lên đằng sau văn minh khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ dẫn tới một lần nổ tung thức nhảy vọt phát triển biên độ to lớn vượt xa trước đó Trương Thiên Cửu hiện tại đối ạ đồn ở Vinh nói nhanh cũng không phải là chỉ là đơn thuần ăn ủy. Mấy phút đồng hồ sau, Long Uy Đế Quốc đoàn đại biểu cũng theo trên phi thuyền đi ra, dẫn đội người vừa lúc liền là Tư Đồ Thanh Vân thượng tướng đi đến Trương Thiên Cửu trước mặt, Tư Đồ Thanh Vân trên mặt lộ ra một kia áy náy, Trương tướng quân, năng ái. Trương Thiên Cửu khoát tay trực tiếp ngắt lời hắn, vừa cười vừa nói, chuyện quá khứ liền đứng nhắc lại, trong đó tình hình bên trong ta rất rõ ràng, cảm tạ Tư Đồ tướng quân trưởng nghĩa nói thẳng. Tư Đồ Thanh Vận thở dài một hơi, trưởng nghĩa nói thẳng lại như thế nào, cuối cùng còn không phải người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu lúc đó ạ tuế đế quốc thế lực mạnh mẽ, lang thiên hùng hổ do người, tạm thời chạm không gian trung tâm chỉ huy tắc chiến phát sinh một màn kia, thủy trung khiến cho hắn có chút canh cánh trong lòng. trương thiên cựu mỹ vị thâm trường nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu nha, nhưng mà cuộc sống như vậy, không hội trưởng lâu. tư đồ thanh vân gật đầu lên, hơi có chút giật mình nhìn trầm trầm trương thiên cựu, lão đầu trọc đột nhiên nói ra một câu như vậy không giải thích được, khẳng định sẽ không nói nhảm, chẳng lẽ thế giới này thật sắp biến thiên rồi? đó tư đồ thượng tướng cặp kia tràn ngập cặp mắt mi hoặc, trương cựu gia không có quá nhiều tiết lộ thiên cơ, nét miệng bìm cười, an tâm chớ vội. hai nước đoàn đại biểu tại trương tổng đốc dẫn đầu dưới. Hoàn chỉnh đi thăm nội lực tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự điều khiển trung tâm, rốt cuộc minh bạch cái này cái này tương lai khoa học kỹ thuật kết quả, nguyên lai chân chính tên là xương ngủ kế hoạch. Ba d trên màn hình mô phỏng biểu thị, khiến cho mọi người đối với xương ngủ kế hoạch có cặn kẽ nhất hiểu rõ. Đây là một loại có thể tại bên trong tầng khí quyển chế tạo ra cao năng điện ly tử vành đai cách ly trước vào kỹ thuật, trên thế giới hiện có bất luận cái gì chiến hạm đều không thể trốn qua nó mạnh mẽ lực phá hoại, mà lại có thể ngăn cách hết thảy rạ đã thiết bị đối mặt đất do sét, quả nhiên không hổ là cao trí tuệ giống loại thành quả nghiên cứu, năng lực phòng ngự xác thực vô cùng cường hạn. Mặc dù trương thiên cựu căn bản không có chân chính xương mù hệ thống, nhưng tiểu đào hồng chỗ biểu thị mô phỏng video lại là chân thật đến không thể lại chân thực, kiến thức đến xương mù kế hoạch chỗ lợi hại về sau, hai nước các đại biểu đang ở thấp vọng, nên như thế nào ra giá mới có thể nói phục trương thiên cựu chuyển nhượng cái này tương lai kỹ thuật quân sự, không nghĩ tới lại bị đột nhiên theo trên trời rơi xuống một cái đĩa bánh, trực tiếp cho nện vón đầu. Trương thiên cựu trực tiếp xuất ra hai khối sớm đã chuẩn bị xong hơi cứng cuộn, phân biệt nhét vào hai cái đế quốc tướng quân trong tay, cười nói, giữa chúng ta giao tình, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình, chọn bộ phương án đều ở bên trong, cầm đi đi. Ngay tại hai vị tướng quân kích động đến toàn thân phát run, còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, Trương Cửu ra lại một mặt cười xấu xa nói, "Cái này đãi ngộ đặc biệt chỉ cho ta tín nhiệm nhất bằng hữu, nhớ kỳ muốn giữ bí mật nhà." Ô lì vợ Nguyên Soái liền ngầm hiểu, một mặt nghiêm túc nói, "Trương tướng quân xin yên tâm, về nước đằng sau ta liền sẽ tuyên bố công khai thanh mình, phần này phương án là nước ta đi qua gian nan đàm phán, sau cùng bỏ ra 100 ức ngân hạt tệ mới mua mua về." 100 ức làm sao đủ, quá tiền nghi." Tư đồ Thanh Vân lập tức lớn tiếng nói, "Ít nhất 200 bức đất bước, ngươi chớ ngại đắt, còn mẹ hắn cùng bớt. Hưng phấn sau khi Vị này đế quốc thượng tướng liền nói tục đều tuân ra tới. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 380, ngâm ở trong hồ cá thiếu nữ. Cuộn cuộn vô ngần trong vũ trụ, hệ ngân hà bất quá là một chỗ không chút nào thu hút góc nhỏ, chính như tại người bình thường loại trong mắt, hệ ngân hà sự rộng lớn đã gần đến không cách nào tưởng tượng, cho dù là nhất trước mắt tân tiến nhất cao tốc phi thuyền vũ trụ, theo một đầu bay đến một đầu khác, cũng ít nhất phải hao phí thời gian mấy năm. Hệ ngân hà nhất khu vực đông bộ, có một mảnh trạng thái như vòng xoáy tinh vân, văn minh khoa học kỹ thuật đem gọi tiên nữ tinh hệ một chiếc vô cùng to lớn chiến hạm màu đen, lặng lặng lơ lửng tại tiên nữ tinh vân vòng xoáy vũ trụ chỗ sâu, Thô Sơ giản lược nhìn lại, theo đầu thuyền nói đuôi thuyền chừng hơn 10 cây số dài, ạ tuật đế quốc cái kia chiếc 50 vạn tính bằng tấn thế lực bá chủ tàu chiến đấu, tại trước mặt nó cũng biến thành dị thường nhỏ bé. Loại này 300 vạn tính bằng tấn siêu cấp tàu chiến đấu, trước mắt toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ tồn tại hai chiếc, toàn bộ thuộc về ngân huy nước cộng hòa hết thảy. Bởi vì hắn hoàn toàn tương phản đồ trang phong cách, chúng nó lại bị ngoại giới giao phó một cái vô cùng đặc thù ngoại hiệu, trắng đen kỵ sĩ. Trước mắt này một chiếc, không cần nói cũng biết dĩ nhiên chính là hắc kỵ sĩ hảo chỉ có quen thuộc ngân huy nước cộng hòa người mới biết được kỳ thật hạt kỵ sĩ hào còn có một cái khác biệt sừng, ngân huy số 1. Nó ngoại trừ là một tàu chiến hạng bên ngoài, đồng thời cũng là ngân huy nước cộng hòa chủ tịch tần vũ chuyên môn tòa giá. Ai có thể nghĩ ra được, vị này thế gian nghe tiếng siêu cường quốc nhân vật đầu não, yêu thích nhất cũng không phải là đợi tại thủ vệ xâm nghiêm tưởng cao bên trong bảy mưu nghị kế, mà là lâu dài cư trú ở một chiếc siêu cấp trên chiến hạm, ở trong không gian bốn phía du dãng. Từ khi tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật phát động xâm lấn đến nay, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, sáng chói minh mấy trong quốc gia, cũng không gặp tổn thất quá lớn chiến hỏa nhiều nhất chỉ bùng cháy đến tiên nữ tinh vân khu vực biên giới liền không có lại tiếp tục hướng bên trong lan tràn bởi vì ngân huy nước cộng hòa đây đối với trắng đen kỵ sĩ như là hai tòa không thể vượt qua núi cao đem xâm lấn tu sĩ đại quân ngăn cản bên ngoài để bọn hắn thủy chung không có có thể đột phá qua phòng tuyến tại hai chiếc 300 vạn tính bằng tấn siêu cấp tàu chiến đấu trước mặt cho dù đơn thương độc mã thánh vương cường giả cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thất bại tan tác mà quay trở về đúng chi chiến tranh tiến hành đến hiện tại xuất hiện trên chiến trường cường đại nhất tu sĩ cũng vẫn chỉ là trộm sao họ gì ẩn trong chiến dịch nhìn thoáng qua sơ giai thánh nhân cùng ạ tổ đế quốc bảo tồn thực lực, ngồi nhìn đồng minh lâm vào mối nguy lại không chút nào để ý lạnh lùng thái độ so sánh, ngân huy nước cộng hòa cách làm, không thể nghi ngờ là có cách biệt một trời. vì cho thấy cùng tu chân thế giới đối kháng đến cùng quyết tâm, theo hắc kỵ sĩ chính thức phục dịch ngày đó bắt đầu, ngân huy nước cộng hòa chủ tịch tần vũ vẫn tự mình đóng tại chiếc này siêu cấp tàu chiến đấu bên trên, sung phong đi đầu, trực diện lấy chiến tranh tuyến đầu tăng tốc. bây giờ thiên võng hệ thống cao độ phát đạt, tần vũ tức liền không ở thủ đô tinh, vẫn như cũ có khả năng đi qua internet nắm trong tay trong nước thế cục, xử lý các hạng sự vụ lớn nhỏ, gần như sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. để cho tiện. Hắc Kỵ Sĩ hào một phần trong đó buồng nhỏ trên tàu bị cải tạo thành Tần Vũ Tư Nhân Không Gian, làm việc cùng sinh hoạt hai không lầm. Đối với một chiếc chiều dài vượt qua 10 cây số siêu cấp chiến hạm tới nói, phân ra như thế một khu vực đến, căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng rất nhiều gần đây bị chiêu mộ leo lên Hắc Kỵ Sĩ hào thuyền viên hoặc là binh sĩ, tại lần thứ nhất tiến vào Chủ tịch Tiên Sinh Tư Nhân Không Gian thời điểm, vẫn là bị cái kia đổ đầy chất lỏng màu xanh lam to lớn trong suốt chậu thủy tinh giật mình kêu lên, thậm chí cảm thấy có chút cực độ bất khả tư nghị. Tại Tần Vũ Việc Công trong phòng dựa vào mạn thuyền phía bên phải nhìn cửa sổ vị trí trưng bày một đầu ướt trường dài 2 mét, cao 5 mét đặc thù pha lê vật chứa bên trong chất lỏng hiện ra quỷ dị ánh sáng màu lam, xem xét liền không thuộc về bất luận cái gì một loại bình thường của nước. càng thêm quái dị chính là ở cái này to lớn pha lê dưới đáy còn ngựa mặt nằm một cái tóc dài xóa vai nữ tử, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt chỉ có thể theo cô kia tràn ngập khí tức thanh xuân thân thể phán đoán tuổi của nàng hẳn là tuyệt đối sẽ không rất lớn. tương đương bốn trong văn phòng một vị huyền bí tuổi trẻ thiếu nữ bị ngâm đang chứa đầy chất lỏng màu xanh lam pha lê trong thùng một màn này đã đầy đủ kỳ quái nhưng càng thêm quỷ dị sự tình còn ở phía sau xuyên thấu qua những cái kia chất lỏng màu xanh lam, lớn nhà lại có thể thấy rõ ràng, nữ tử này ngược vị trí còn tại hơi hơi chập trùng, hiển nhiên không có mất đi sinh mạng thể trinh. bất luận cái gì một người bình thường, ở vào thiếu khuyết dưỡng khí hoàn cảnh bên trong, nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền sẽ ngạt thở bỏ mình, cho dù là tiếp thụ qua cải tạo gen giải phẫu đặc thù chiến sĩ, cũng không cách nào trưởng kỳ bảo trì thiếu dưỡng trạng thái. thời gian quá dài sau cùng khẳng định phải lâm vào chết nào trạng thái. nhưng vị này thiếu nữ, tại pha lê trong thùng ngâm thời gian, tuyệt đối không chỉ một ngày, thậm chí là một tuần, một tháng, một năm. nói một cách khác, phạm là từng tiến vào tần vũ văn phòng thuyền viên từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy được nàng đứng lên qua dân ra mọi người bắt đầu dần dần hoài nghi cái này chậu thủy tinh bên trong nữ tử kỳ thật căn bản không phải chân nhân mà là một bộ mô phỏng chân thật con rối thôi cái này căn bản là chủ tịch tiên sinh một chút tư nhân ham muốn nhỏ không có gì đáng giá ngạc nhiên muốn thật là một cái người sống lại làm sao có thể dưới đấy nước một năm liền là mấy năm tần vũ năm nay 75 tuổi đảm nhiệm ngân huy nước cộng hòa chủ tịch chức vị đã vượt qua 30 năm kỳ thật ngân huy nước cộng hòa nhiệm kỳ mới tuyển cử mỗi năm năm liền muốn cử hành một lần nhưng mà mỗi lần một lần nữa toàn dân bỏ phiếu kết quả đều là hắn không có chút hồi hộp nào tiếp tục liên nghiệm. Thậm chí có truyền thông đang suy đoán, Tần Vũ vô cùng có khả năng đánh vỡ vị kia lãnh tụ vĩ đại, nước Cộng hòa người khai sáng lịch sử ghi chép, trở thành tại vị thời gian dài nhất người lãnh đạo quốc gia. Không thể phủ nhận, tại Tần Vũ thống trị quốc gia này 30 năm bên trong, ngân huy nước Cộng hòa tiến bộ rõ như ban ngày, theo nguyên lai like cùng địch nhân vốn có ạ tổ đế quốc thế lực ngang nhau cục diện, đến bây giờ đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu không phải tu chân giới đột nhiên xâm lấn văn minh khoa học kỹ thuật, nói không chừng à, ước Liên Minh tại cường thế sáng chói minh trước mặt, liền đã phải đối mặt đại thể. 75 tuổi Tần Vũ Mọc ra một tấm điện hình cổ lão Đông Phương khuôn mặt, nhìn lộ ra đến mức dị thường tuổi trẻ, cùng hơn 30 tuổi thanh niên nam tử không khác, dáng người thon dài cân xứng, áo sơ mi trắng phía dưới, từng khối bắp thịt rắn chắc, đang ở hiển lộ rõ ràng này cố thân thể này vô tận sức sống. Tại cải tạo gen kỹ thuật sớm đã không tính là gì để tài cấm kỵ nhân loại, Trần Vũ tại mười mấy năm trước, đồng dạng cũng tiếp thụ qua cải tạo gen. Nhưng thủ thuật của hắn kết quả đến tột cùng như thế nào? Cải tạo những cái kia vị trí, thì hết thảy thuộc về quốc gia cơ mật tối cao, trừ hắn tự mình cùng vị kia sinh vật học đỉnh tiêm chuyên gia bên ngoài, không còn có cái thứ ba biết giờ phút này, tại Tần Vũ ngồi tại màu đỏ làm việc sau đại mặt, hai tay chống lấy mép bàn, năm đốt ngón tay hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên là đang dùng lực khắc chế cảm xúc. ở trước mặt hắn, đứng đây chính là nước Cộng hòa kiệt xuất nhất ba vị ngành tình báo đại lão. nhưng mà ba vị này bình thường dậm chân một cái, thủ đô tinh đều muốn run hai run đại nhân vật, hiện tại ngược lại thân thể của mình tại run lẩy bẩy. Tần Vũ nhảy lên lông mày, ngữ khí bình tĩnh, ai có thể nói cho ta biết, nước ta xương mũ kế hoạch hệ thống phòng ngự còn chưa chính thức thượng tuyến khởi động, đến cùng là thế nào chạy đến á. ước Liên Minh đám người kia trong tay đi? Tại Chương Thiên Cựu trong trí nhớ, Ngân Huy nước Cộng hòa Mãi đến 2466 năm mới chính thức ở tại thủ đô Tinh bắt đầu bố trí cái tinh cầu này hệ thống phòng ngự, nhưng hắn không biết là, Sương Mù kế hoạch sớm tại năm 2416 cũng đã lặng lẽ đã được duyệt, 2420 năm thời điểm liền lấy được đột phá tính tiến triển, công khắc điện ly tử cùng tầng khí quyển như thế nào hài hòa cùng tồn tại, mà không lẫn nhau phá hư lớn nhất kỹ thuật cửa ải khó. Tần Vũ sở dĩ một mực chưa từng đem Sương Mù kế hoạch công bố, chọn vẹn sau này chỉ hoãn hơn 40 năm, là bởi vì ngay lúc đó Ngân Huy nước Cộng hòa đang như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không cần dạng này phòng ngự thủ đoạn tới bảo hộ an toàn quốc gia. Càng sớm bố trí xương ngủ hệ thống, liền càng có khả năng bị địch nhân nghiên cứu chế đề, từ đó muốn ra phương pháp phá giải. Nhưng khiến cho Tần Vũ làm sao đều không nghĩ tới chính là, phần này bị tổn phong tại vật lý ngăn cách hết thẻ internet, tuyệt đối không thể bị hacker xâm lấn trong máy vi tính tuyệt mật quân sự phương án, cứ như vậy không hiểu thấu tiết lộ. Mà lại lắc mình biến hóa, trở thành thế sĩ đế quốc trong miệng cái gọi là cao sinh vật có trí khôn vô tư quả tạo. Càng thêm đang giận là, cái kia gọi là Trương Thiên Cựu gia hỏa, thế mà công khai giao hàng xương ngủ kế hoạch, dùng 200 ức ngân hà tệ cải trang giá, đem như thế một phần vô cùng chân quý phương án. Phân biệt bản cai a ước trong liên minh thanh hạ đế quốc cùng long uy đế quốc. Nhất vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, tần vũ vô ý thức chỉ là đem trở thành một cái trùng hợp. Dù sao xương mù kế hoạch bốn chữ này, ngân huy đế quốc lại không có xin độc quyền lũ đoạn, ai cũng có thể tùy ý sử dụng. Mấy năm gần đây, bởi vì cái kia điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn xuất hiện, tiết lộ rất nhiều hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào phá giải nan đề, liên quan tới cao trí tuệ giống loài nghe đồn một mực huyên náo xôn sao Tần vũ đã từng một lần cao độ quan tâm qua cái kia diễn đàn, đồng thời theo những cái kia kỹ thuật trong tư liệu, thu hoạch đến không ít vô cùng có giá trị số liệu khiến cho quốc gia chỉnh thể nghiên cứu khoa học thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là cùng tất cả mọi người một mực đem đầu mâu chỉ hướng cao trí tuệ giống loài khác biệt, đối với diễn đàn kỳ địa ẩn, Tần Vũ có chính mình đặc biệt phán đoán cùng suy đoán. Đây là ý nghĩ này, Hà tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nhấc lên, bởi vì nó cũng quan hệ đến ngân huy nước cộng hòa một cái bí mật lớn nhất. Mãi đến vài ngày trước, sương mù kế hoạch đột nhiên không sót một chữ bị tiết lộ ra ngoài, Tần Vũ mới rốt cục ngồi không yên, lập tức gọi đến ngành tình báo mấy cái này đầu lĩnh, hỏi thăm có hay không tiết lộ bí mật khả năng. Đối mặt chủ tịch chất vấn, ba vị tình báo chuyên gia ngậm miệng không trả lời được không biết nên đáp lại như thế nào. bọn hắn trong đầu giống như tần vũ tràn đầy dấu chấm hỏi. tần ly thuyết xương mù kế hoạch tuyệt không một tia tiết lộ bí mật khả năng tồn tại. có thể hết lần này tới lần khác quái sự cứ như vậy phát sinh. chẳng lẽ là những cái kia cao sinh vật có trí không trò đồ dai. đương nhiên cái này hoang đường kết luận, đánh chết bọn hắn cũng không dám ngay trước mặt tần vũ nói ra. thấy ba người này lương ngơ ngây thơ bộ dáng, tần vũ thở dài, hiểu rõ hỏi cũng hỏi không ra cái gì có ích kết quả đến. tâm phiền ý loạn phất phất tay, đem bọn hắn đánh vắt ra. chống trong văn phòng, rất nhanh chỉ còn lại có tần vũ một người. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang cái kia cái to lớn đặc chế pha lê vật chứa. Toàn thân ngâm tại chất lỏng màu xanh lam bên trong thiếu nữ, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, liền phảng phất chiều sâu đi ngủ. Đã qua 5 năm, còn không có suy tính ra kết quả tới sao? Tần Vũ đi đến pha lê vật chứa trước mặt, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua chất lỏng màu xanh lam, rơi vào tuổi trẻ thiếu nữ trên khuôn mặt đẹp đẽ, trong miệng tự lẩm bẩm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 381, tàn khốc kết cục. Ngay tại Tần Vũ thoại âm rơi xuống trong máy mắt, nằm tại đặc chế pha lê trong thùng thiếu nữ kia, đột nhiên mí mắt hơi hơi núp nhích một chút. Cái này cực kỳ biến hóa rất nhỏ, lại không có thể giấu giếm được tần vũ phát giác, khiến cho hắn lập tức lộ ra một bộ mừng rỡ vẻ chờ đợi, nhưng hai quả đấm theo bản năng nắm chặt, lại để lộ ra hắn sâu trong nội tâm cái kia một vẻ khẩn trương. Chờ chờ đợi 5 năm, nội nhớ đạt được chính là cái vô cùng bi thảm kết luận, sẽ khiến cho hắn triệt để chân tay luôn cuống. Tần Vũ trước tiên đè xuống thủ đoạn nhiều chức năng mịp dầu cổ vũ tớ bên trên một cái nào đó chốt mở, đem phòng làm việc của mình cánh cổng kim loại khóa kín, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, sau đó liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm pha lê trong thùng thiếu nữ, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ từng chút một nhỏ bé động tĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiếu nữ hô hấp tần suất càng mở càng nhanh. Theo tới trước mỗi phút đồng hồ chỉ có 5-6 lần. Tiết tấu dần dần bắt đầu tăng tốc, đến cuối cùng đã gần đến cùng người bình thường không khác. Rốt cục, tại một cái nào đó trong ngay mắt, thiếu nữ đóng chặt hai mắt, không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra. Hai bôi so tiên nữ tỏa tinh vân vòng xoáy còn muốn màu lam thâm thúy hào quang. Theo nàng chỗ sâu trong con ngươi lóe lên liền biến mất. Thiếu nữ trong mắt lam sắc quan mang, tại ánh vào tần vũ tầm mắt trong chốc lát. Vị này ý chí vô cùng kiên định nước cộng hòa lãnh tụ, tâm trạng chấn động sau khi, thế mà cả người đều lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái, gần như đứng không vững mới ngã xuống đất. Tại quá trình này duy trì thời gian liền nửa giây cũng chưa tới, thiếu nữ trong con ngươi màu lam vòng xoáy vừa biến mất, thần vũ liền lập tức cũng khôi phục tỉnh táo. Tại hắn sắp ngã xuống đất trong máy mắt, kịp thời rôi tay vịnh chặt bên bàn làm việc duyên tránh khỏi một trận ngoài ý muốn. Mở mắt đồng thời, thiếu nữ liền đã theo bể nước dưới đáy bên trong đứng dậy, nhấc chân bước ra pha lê vật chứa, đứng ở thật dày trên mặt thảm. Đại khái bởi vì thời gian dài không có vận động duyên cớ, thiếu nữ nhấc chân động tác có vẻ hơi lả nhạt, không sai biệt lắm bỏ ra hơn 10 giây. Còn sót lại chất lỏng màu xanh lam theo nàng ướp nhẹp mái tóc chảy xuống trôi mà ở vừa mới nhỏ rơi xuống mặt đất trong náy mắt, nhưng lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tân Vũ tựa hồ đối với một màn này không có chút nào thấy kỳ quái, vội vàng theo cạnh ghế salon một bên tủ chứa đồ bên trong, xuất ra một đầu sớm đã chuẩn bị kỹ càng lông dài khăn, choàng tại thiếu nữ trên người, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, "Vất vả người, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi." Thiếu nữ gật gật đầu, chậm rãi đi đến trên ghế salon ngồi xuống, không nói một lời. Tân Vũ cũng cùng đi tại bên người nàng vào chỗ, không có vội vã mở miệng hỏi thăm, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Liền năm năm cũng chờ, cần gì phải lại nóng lòng này tạm thời ýmắng yên lặng một mực kéo dài hơn 10 phút, thiếu nữ tóc đen cứng ngắc bộ mặt biểu lộ, mới cuối cùng có một tia trở lại thế giới hiện thực sinh khí. Tần Vũ duỗi ra một cái tay, dây rộng bàn tay bao trùm ở thiếu nữ lạnh buốt tay nhỏ, trầm giọng hỏi cái kia hắn vẫn muốn đạt được câu trả lời vấn đề, kính chỉ, về sau đến cùng thế nào? Thiếu nữ tên đầy đủ gọi là Thanh Dương kính chỉ, Thanh Dương là một cái họ kép, theo cực kỳ xa xôi thời đại thượng cổ lên, gánh vác lấy cái họ này gia tộc, vẫn luôn là kiến xuất nhất xem bói đại sư, cho đến hôm nay vẫn như cũ như thế. Văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù cùng tu chân giới đi phát triển tuyến đường hoàn toàn khác biệt, không có nhiều như vậy huyền diệu khó giải thích tu luyện thủ đoạn, nhưng xem bói chi đạo lại là theo lịch sử loài người tồn tại bắt đầu, liền đã lưu truyền xuống truyền thống cổ xưa, thậm chí so tôn giáo tín ngưỡng còn muốn càng xuất hiện đến càng sớm hơn. Cổ nhân phàm là gặp được khó mà quyết đoán sự tình, vô luận là đứng trước mối nguy, hoặc là đại quân xuất chinh, đều sẽ mượn nhờ xem bói thủ đoạn hỏi thăm cát hung, sớm làm đề phòng. Theo trình độ nào đó tới nói, thuật bói toán cùng tu chân thế giới thôi diễn thiên cơ, có hiệu quả như nhau tương tự đương nhiên, một ít tu chân giới đại năng có thể đi qua thôi diễn thiên cơ đoán trước tương lai mấy năm thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm thời gian quy tích so sánh dưới xem bói chi đạo liền còn lâu mới có được thần kỳ như thế, nhiều lắm thì dự đoán thời tiết tình vũ, nào đó chẳng chiến dịch thành bại các loại tiểu vu gặp đại vũ thôi. nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. cổ đại trên địa cầu cũng không thiếu có những cái kia tài hoa kinh diệm hàng người, mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng có thể một câu nói phá thiên cơ, chuẩn xác tiên đoán tương lai thế giới một ít trọng đại lịch sử sự kiện, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có bất quá về sau theo khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, tôn giáo tín ngưỡng trên cơ bản đều đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, thuật bói toán tự nhiên cũng không có người hỏi thăm, biến thành một ít kẻ yêu thích trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Mà ngân huy nước cộng hòa lại không giống nhau. Cổ xưa thuật bói toán ở chỗ này cũng không đoạn tuyệt truyền thừa, Thanh Dương thị tộc cũng một mực bị nước cộng hòa lãnh đạo cấp cao coi trọng xem, xưa đại mấy trăm năm trước liền bí mật đem thu nhập quốc gia dưới trướng hiệu lực, đồng thời làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Hào nói không khoa trương, ngân huy nước cộng hòa có thể đi cho tới hôm nay trình độ này, ngoại trừ hắn bản thân mạnh mẽ quân sự, khoa học kỹ thuật thực lực bên ngoài Tại một ít trọng đại lịch sử lựa chọn bên trên, thanh dương gia tộc thân là phía sau màn công thần, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Kéo dài vài vạn năm thanh dương thị tộc, đi ra một đời lại một đời xem bói thiên tài, nhưng giờ phút này ngồi tại tần vũ bên người vị này tuổi trẻ thiếu nữ, lại là thiên phú cường đại nhất một vị kỳ tài. Nhưng tần vũ để cho nàng xem bói vấn đề kia đáp án, cũng tuyệt đối xem như vô tiền khoáng hậu, người bên ngoài liền nghĩ cũng không dám nghĩ một sự kiện. Hắn muốn biết văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới ở giữa trận chiến tranh này, kết cục cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua? Chuyện này nếu như truyền đến hệ ngân hà một đầu khác, ước liên minh những cái kia đế quốc những người đầu nào trong lỗ thay đi, chỉ sợ muốn bị cười nạo ba ngày ba đêm. Dứt bỏ đi qua xem bói dự đoán chiến tranh kết cục, loại này hoang đường cử động không nói, ngân huy nước cộng hòa đối tu chân thế giới e ngại trình độ, đơn giản thật là làm cho người ta ra ngoài ý định, không có chút nào biểu hiện ra một tia siêu cường quốc phong thái. Có vẻ như này hơn 20 năm gần đây, gặp tu sĩ đại quân sầm lấn, tổn thất thảm trọng nhất một phương thủy trung là ước liên minh bên này, chiến hỏa cũng không có quá nhiều lan đến gần sáng chói Minh Thành nước, thật không biết Tần Vũ đến cùng tại mù quan tâm thứ gì. Không nhìn lại năm tại ạ tuột đế quốc lãnh đạo dưới, chồng sao họ gì ẩn chiến dịch đại thắng, giết đến 3000 tu sĩ không trừ mảnh giáp, liền thánh nhân cũng xám xịt chạy chối chết sao? Hung chi trải qua trận kia thảm bại đằng sau, hiện tại tu chân thế giới trở nên đàng hoàng hơn, từ đầu đến cuối không có tổ chức qua bất luận cái gì quy mô lớn tiến công, chỉ còn lại có một chút không tông không phái tán tu thỉnh thoảng chạy tới đánh du kích tập kích quái dối. Đường Đường ngân huy nước cộng hòa chủ tịch, lá gan thế mà nhỏ như vậy, buồn lo vô cớ, cùng trong liên minh vị kia cả ngày hô hào muốn rời đô về hoàng đế có thể liệu một trận. Tốt tại kế hoạch này, tại Ngân Huy nước Cộng Hòa cũng bị liệt là tuyệt mật, ngoại trừ Tần Vũ tự mình cùng Thanh Dương thị tộc vài vị Trung tâm trưởng lão ngoài ra, không có ai biết Thanh Dương kính chỉ Thiên Phú có bao kinh người, lại đến cùng đi nơi nào. Nhưng muốn thông qua xem bói dự đoán hai thế giới chiến tranh kết cục, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Ở trong đó liên lụy đến nhân tố nhiều đến căn bản là không có cách tưởng tượng, chúng chỉ còn có tu chân thế giới nhiều như vậy am hiểu thôi diễn thiên cơ đại năng, nói không chừng cũng trong bóng tối ngồi chuyện giống vậy. Thanh Dương kính chỉ Thiên Phú mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào đảm nhiệm. Năm năm trước, Ngân Huy nước Cộng Hòa nghiên cứu gen bộ môn, đặc biệt nhằm vào thanh dương kính chỉ làm một lần cải tạo giải phẫu. Cũng mặc khác gen chiến sĩ khác biệt lớn nhất là trận này gen giải phẫu mục đích không phải là vì tăng cường thanh dương kính chỉ thân thể cơ năng, mà là đối đại não tinh thần tiềm lực một lần khai phá. Toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có Ngân Huy nước Cộng Hòa cao siêu sinh vật gen trình độ mới có thể hoàn thành cao như thế khó khăn giải phẫu. Nhưng chỉ có cải tạo gen tăng thêm còn chưa đủ. Pha lê trong thùng những cái kia chất lỏng màu xanh lam đồng dạng cũng là cực kỳ chân quý tài liệu. Là Ngân Huy nước Cộng Hòa liên hợp nhiều cái khoa nghiên bộ cánh cửa đi qua vô số lần thí nghiệm đằng sau mới điều phối đi ra một loại thần kỳ dung dịch được xương tinh thần nguồn suối cơ thể người nếu như ngâm ở trong đó có thể lâm vào một chủng loại giống như nhiều lần chết trạng thái điểm tới hạn nhưng đại não cũng sẽ không chân chính mất đi ý thức nhân loại tại mặt sắp tử vong một khắc cuối cùng đại não tinh thần lực cũng tìm được vô hạn kéo dài tới thấy rất nhiều cả một đời đều không thể nào thấy được kỳ lạ hình ảnh bình thường xem bói bình thường chỉ cần hao phí mấy canh giờ nhiều nhất là mấy ngày nhưng thanh dương tính chỉ tại pha lê trong thùng một nằm liền là dòm dã 5 năm năm mãi đến mười mấy phút trước mới rốt cục chuyển tỉnh lại tần vũ trong lòng rất rõ ràng. Hắn đã chờ năm năm đáp án kia, rất có thể lập tức liền nghe được kết quả. Như thế then chốt một cái thời khắc, cho dù là thân vị siêu cường quốc chí cao vô thượng lãnh tụ, thường thấy sóng to gió lớn, trong lòng bàn tay hắn cũng đã toát ra một hơi lạnh. Cùng a ước liên minh đám kia cả ngày trầm mê tại sống mơ mơ màng màng, xa hoa hưởng lạc trong sinh hoạt quyền quý khác biệt, tần vũ đầu não dị thường tỉnh táo, đối tu chân thế giới chân chính lực lượng. xa So với văn minh khoa học kỹ thuật bất cứ người nào đều muốn hiểu đến càng nhiều. Một khi cái kia kẻ địch mạnh mẽ lộ ra thâm tàng răng nanh, tất sẽ kinh sợ toàn bộ hệ ngân hà. Nhưng mà này dính đến hắn tuổi thơ thời kỳ một đoạn bí ẩn chuyện cũ tuyệt đối sẽ không theo người ngoài lộ ra. đây cũng là vì cái gì chiến tranh vừa ngay từ đầu, tần vũ liền không chút do dự tự mình leo lên hắc thụ sĩ hảo, xuất linh sáng chói minh nhiều liên minh quốc tế hợp hạm đội đóng giữ lấy tiên nữ tinh vân cửa vào, không cho tu sĩ bước vào nửa bước nguyên nhân. đó tần vũ cặp kia bức thiết ánh mắt, thanh dương kính chỉ trong ánh mắt cũng lộ ra cực độ bối rối, thật lâu không có mở miệng, tựa hồ không biết nên như thế nào làm ra trả lời. tần vũ lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, có phải hay không kết cục sau cùng thật không tốt? cái này không tốt, đương nhiên chỉ là đúng văn minh khoa học kỹ thuật mà nói. thanh dương kính chỉ do dự một lát, khẽ gật đầu. Quả nhiên là như thế. Tần Vũ trong lòng đột nhiên chìm xuống, tu chân thế giới trước mắt bất quá là ôm mèo trò vui chuột tâm thái đang chơi đùa, một khi nghiêm túc, khoa học kỹ thuật xã hội giờ phút này tuyệt đối không phải là hắn đối thủ, duy nhất phần thắng hy vọng chỉ có thể ký thác vào về thời gian. Nếu như văn minh khoa học kỹ thuật có thể lấy được mấy lần trọng đại nhảy vọt thức phát triển, nghiên cứu ra chân chính có thể uy hiếp được tu chân giới những cái kia cường giả tuyệt đỉnh vũ khí, mới có thể khiến cho hai bên hình thành thế lực ngang nhau trạng thái, tránh cho gặp ép đè xuống trận. Nhưng tu chân thế giới có thể hay không cho văn minh khoa học kỹ thuật thời gian này, Tần Vũ căn bản không rõ ràng. Hắn thậm chí không cách nào xác định, văn minh khoa học kỹ thuật đến cùng cần kinh nghiệm bao nhiêu năm phát triển, mới có thể đi đến cùng tu chân giới địa vị ngang nhau trình độ. Nếu hết thảy đều là ẩn số, khiến cho Thanh Dương Kính chỉ sớm dự đoán một thoáng kết cục lại như thế nào. Chỉ là kết cục này, tựa hồ tới có chút tàn khốc. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14